Chứng 31.2. Chỉ có 3 lần. chương 31.2. Chỉ có 3 lần. 1.2. Bên trong khu vực tập luyện sạch hơn tôi mong ngợi. Họ nói rằng họ không sử dụng nó thường xuyên, nhưng có vẻ như nó được vệ sinh khá thường xuyên. So với khu vực luyện tập mà tôi từng dùng khi đánh cửu tiết diệp, khu vực luyện tập này có vẻ lớn hơn ít nhất gấp 4 lần. Họ có thực sự cần phải làm nó lớn đến thế không? Ồ, có lẽ đó là lý do tại sao họ không sử dụng nó. Rốt cuộc, làm cho nó quá lớn sẽ khiến việc đào tạo kém hiệu quả hơn. Nơi đào tạo này thực sự chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó rất lớn, nhưng mọi người có vẻ rất hứng thú vì họ đều là võ nhân. San nha được làm bằng vật liệu tương cấp, nó không được làm từ những loại đá thông thường, có vẻ như nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những vết kiếm để lại. Có phải nó lớn như vậy là vì để họ sử dụng vũ khí độc tầm xa đúng không? Nhưng nếu vậy thì chẳng phải họ nên làm cho các bức tường dễ xuyên thủng hơn sao? Thật là vĩ đại. Nam Cung Tiên Tuấn vừa nói vừa nhìn xung quanh. Tổ tiên của chúng ta đã làm cho nó to lớn như vậy, nghĩ rằng lớn hơn thì tốt hơn. Nhưng cá nhân ta không thấy vậy. Một khu tập luyện tuyệt vời như vậy, thật đáng tiếc khi nó không được sử dụng. Thông thường, mỗi người sẽ cảm thấy hiệu quả hơn nếu luyện tập ở khu vực riêng của mình, vì vậy nơi này thường được sử dụng cho các cuộc thi hơn là cho mục đích luyện tập thực tế. Cạnh tranh à? Hồi đó, Tố Nhật và ta thường sử dụng khu vực này vì con bé luôn muốn đánh ta. Nhưng bây giờ con bé đã lớn rồi, con bé không muốn làm vậy nữa. Cà ca. Đường Tố Nhật đứng cạnh tôi đống hết vào mặt ca mình. Sau đó cô ấy liếc nhìn tôi. Nam Cung Thiên Tuân cầm thanh kiếm gỗ treo trên tường và vung vài lần. Bỏ qua thái độ của hắn ta, có vẻ như hắn ta không phải tự nhiên mà được gọi là Lôi Kiếm. Vị chuyển động của hắn ta có vẻ hoàn hảo mặc dù hắn không tốn quá nhiều sức vào các cú vung kiếm. Chúng ta đã ăn xong rồi, sao chúng ta không thử tập luyện một chút để tiêu hóa thức ăn nhỉ? Nghe lời nói của Lôi kiếm, mắt mọi người sáng lên. Họ có vẻ hào hứng với ý tưởng được đấu với Lôi kiếm vì đây là cơ hội hiếm có. Nhưng rồi, đột nhiên. Thế nào? Cửu công tử? Thử. Tôi có nghe nhầm không? Nam Cung Thiên Tuấn xác nhận rằng tôi không có nghe nhầm, khi hắn ta nhìn chầm chằm vào tôi với thanh kiếm gỗ trên tay. Cửu công tử, ngươi có muốn đấu với ta không? Ta? Tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng có vẻ như không phải vậy. Chưa kể Hắn ta còn đặc biệt chọn tôi làm bạn tập. Tôi có thể nhìn thấu ý định của hắn ta đồ khốn nạn này. Hắn ta đang tìm cách để giải tỏa cơn tức giận đang dồn nén bên trong mình. Tất nhiên là tôi sẽ không chấp nhận một thử thách vô ích như vậy ta sẽ không đi. Ngay khi tôi sắp từ chối lời thách thức của hắn ta. Không. Mọi người đều quay về phía giọng nói vừa cắt ngang lời tôi đó là Đường Tố Nhiệt. Gương mặt của Đường Tố Nhiệt nhanh chóng đỏ lên, chính cô cũng không biết tại sao mình lại lên tiếng. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nói. Thiên Tuấn công tử và cựu công tử có khoảng cách tuổi tác, điều đó có nghĩa là cũng sẽ có khoảng cách về kinh nghiệm, vậy thì làm sao công bằng khi họ đấu so tài với nhau? Nếu mặt huynh ấy bị thương thì làm sao? Không sao đâu. Chúng ta sẽ không sử dụng nội khí và đây sẽ là một kinh nghiệm học hỏi cho nhau." Nam Cung Thiên Tuấn nói chuyện với nụ cười trên ngôi, tỏ ra mình là một người tốt điều đó khiến tôi mỉm cười khi nghe lời hắn ta nói. Kinh nghiệm học hỏi? Không sử dụng nội khí? Hắn ta chỉ muốn dùng chuyện này làm cái cớ để đánh tôi thôi. Tôi không biết tại sao hắn ta lại ám ảnh tôi đến vậy. Tôi hỏi Nam Cung Thiên Tuấn liệu điều đó có thể xảy ra không. Tôi nói với đôi chút cảm xúc trong lời nói. Chuyện gì? Ngươi nói là kinh nghiệm học hỏi, tức là ngươi đang muốn dạy ta điều gì đó? Nhưng ngươi có thể làm được điều đó mà không cần dùng đến nội khí không? Mọi người đều há hốc mồm khi nghe lời tôi nói. Tôi, người hầu như chưa truyền bá tên tuổi của mình, đã đặt câu hỏi về năng lực của Nam Cung Thiên Tuấn, người thuộc Ngũ Long Tam Phượng đồng thời cũng hỏi con trai của gia chủ Nam Cung gia, Thanh Thiên Kiếm, Nam Cung trấn, xem hắn ta có thể hướng dẫn cho tôi một số chỉ dẫn không. Lúc này, Đường Thiệu Dương vội vàng ngắt lời khi nhận ra cuộc trò chuyện đang đi theo hướng sai. "Cửu công tử, Thiên Tuấn là tiền bối của ngươi, lời nói của ngươi có phải quá?" "Tất nhiên là ta có khả năng. Nếu ngươi thích, ta có thể đấu với ngươi chỉ bằng một chân." Nam Cung Thiên Tuấn đang mỉm cười, nhưng tôi có thể nhìn thấy những đường gân đang nổi trên cổ hắn ta vì hắn đang cố kiềm chế cơn tức giận. Vậy thì làm tôi. Ngay xưa, có người đã bảo tôi rằng tôi nên kiềm chế cơn giận 3 lần. Người ta bảo tôi rằng tôi có thái độ quá nóng nảy trong một thế giới mà người ta chỉ có thể sống lâu nếu họ hiểu được vị trí của mình. Câu trả lời của tôi luôn giống nhau. Gã đó đúng là đồ khốn nạn. Nhưng nếu hắn ta trở thành một thằng khốn nạn thì cả hai người đều trở thành một thằng khốn nạn. Vậy thì tôi sẽ là một thằng khốn. Làm sao một người có thể luôn kiềm chế được cơn giận của mình? Những lời lẽ thổ tục gì thế? Tại sao cuộc trò chuyện lại như thế này? Nếu nói đúng thì, việc họ nói tôi bốc lửa vì tôi sử dụng Hỏa Luân công không phải là một lời khen sao? Nếu không có gì nghiêm trọng, chỉ cần kiềm chế cơn giận 3 lần, khi đó bạn sẽ có thể sống sót. Tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe lời khuyên này, nhưng không lâu sau đó, khi những lời nói đó trở thành di nguyện cuối cùng của người nào đó, tôi đã cố gắng hết sức để làm theo lời khuyên đó. Dù sao thì biết được vị trí của mình trong thế giới như thế này thực sự rất quan trọng. Ta nghĩ ta đã nhìn nó 3 lần rồi. Ở giữa khu vực tập luyện, tôi đứng trước mặt Nam Cung Tiên Tuấn. Tôi nghĩ đã ba lần kể từ khi Nam Cung Thiên Tuấn vượt qua cái danh giới đó. Có lẽ cũng không, nhưng tôi cảm thấy nó như đã hơn 3 lần rồi. Thậm chí còn tốt hơn nếu số lượng này nhiều hơn 3 lần. Hắn khốn đó vẫn còn cười. Hắn ta tràn đầy tự tin nghĩ rằng mình sẽ không thua. Hoặc có lẽ hắn ta chỉ vui mừng vì cuối cùng đã có thể trút cơn giận dữ lên tôi. Ta sẽ để ngươi tấn công trước. Được, theo lời ngươi. Tôi không định từ chối lời đề nghị đó đã rất lâu rồi tôi chiến đấu mà không sử dụng nội khí. Hắn ta từ từ nhặt thanh kiếm nằm trên mặt đất. Hắn ta cố tình di chuyển chậm lại để khiến tôi mất cảnh giác. Tôi tiến lại gần hơn và tung cú đấm. Đó là một cú đấm thẳng cơ bản, một kết quả như mong đợi. Biểu cảm của Nam Cung Thiên Tuấn cho thấy điều đó khi hắn ta né tránh bằng cách nghiêng đầu một chút. Tôi vung nắm đấm một cách vô thức. Tôi không hề có động tác khéo léo nào khi tấn công. Dù sao thì hiện tại tôi cũng không thể làm được gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tôi vung nắm đấm lên không trung. Nam Cung Thiên Tuấn lên tiếng sau khi dễ dàng né được cú đấm của tôi cùng với một cú đá lén lút. "Đến lượt ta rồi, có vẻ như ta đã nhìn tấu mọi chuyển động của người rồi, cựu công tử." Tôi không trả lời. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên kiếm đúng như dự đoán, chuyển động của hắn ta nhanh và sắc bén. Ồ, Nhanh như vậy mà không sử dụng nội khí. Tiếng khen ngợi của đám đông có thể được nghe thấy từ khu vực khán giả. Kỹ thuật của Nam Cung Thiên Tuấn chắc chắn xứng đáng được khen ngợi. Hắn ta không có khuyết điểm nào trong chuyển động của mình trong khi vẫn có thể vùng kiếm với tốc độ và sự sắp bén. Cứ mỗi lần vung tay, tôi đều né được đòn tấn công của hắn ta. Nhưng hắn ta có vẻ không hề bối rối. Hắn đã lường trước được kết quả này sau những đòn tấn công mà hắn ta đã thực hiện đột nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn dồn sức vào đôi chân. Tôi có thể thấy chuyển động nhẹ ở vai hắn ta. Sau đó Nam Cung Thiên Tuấn tung ra đòn tấn công thứ 3, dường như không cho tôi thời gian để suy nghĩ. Tất nhiên Vài đợt tấn công đầu tiên chỉ là hỏa mù, lần này mới là đợt tấn công thực sự của hắn ta. Thanh kiếm nhắm vào vai tôi thay vì đầu tôi. Sau đó tôi đưa tay ra. Bụp. Bụp cốc. "Hả?" Câu nói đầy nghi hoặc đó phát ra từ miệng Nam Cung Thiên Tuấn. Hắn ta nhìn vào tay mình, rồi nhìn vào thanh kiếm gỗ đang lăn trên sàn. "Cái gì thế này?" Tôi nhìn Nam Cung Thiên Tuấn với vẻ mặt bối trán. Không còn điều gì ấn tượng trong chuyển động của hắn nữa. Người đang làm gì thế?" Đôi mắt của Nam Cung Thiên Tuấn run dậy khi nghe câu hỏi của tôi. Tôi dám nói rằng tôi biết nhiều về kiếm thuật của Nam Cung gia hơn chính hắn ta vào thời điểm này. Vô số lần tôi phải đích thân ngăn chặn ma kiếm sau khi cô ta nổi điên, và vô số lần tôi thấy Nam cung phi vung kiếm vào giữa đêm. Vào thời điểm đó, kiếm thuật của cô đã vượt xa Nam cung ra, vốn có điểm yếu dễ thấy. Tất nhiên, Nam cung phi thời đó chỉ đứng nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng, người chủ nhân cuối cùng của gia tộc Nam cung, người đã vượt xa ra chủ hiện tại của gia tộc và tiêu diệt toàn bộ gia tộc, không ai khác chính là cô ta. Và khi so sánh kiếm thuật của ma kiếm với hắn ta, Nam cung Thiên Tuấn chỉ có thể cho tôi thấy điểm yếu của gia tộc Nam cung trong kiếm thuật của họ thông qua màn thể hiện múa kiếm tệ hại của hắn. Tôi không thể nào thua được nếu không sử dụng nội khí. Tôi lên tiếng lần nữa trong lúc hắn vẫn còn sững sờ người không định nhặt nó lên sao? Nếu không thì tôi nghĩ mình sẽ là người tiếp theo. Chương 32.1. Chỉ có 3 lần. Chương 32.1. Chỉ có 3 lần. 2.1. Đường Tú Nhiệt luôn khác biệt so với những người khác, sự khác biệt này đặc biệt nổi bật khi nhìn vào cuộc sống quanh cô khi còn nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác đuổi theo những chú cún và mèo con dễ thương, thì cô lại tìm kiếm những loài bò sát như rắn và thằn lằn. Khi lớn lên, cô bé chuyển từ việc đuổi theo rắn và thằn lằn sang đuổi theo các loài thú như hổ, Gương mặt sắc sảo của cô, giống như một con thú dữ, khiến cô trông giống như một kẻ săn mồi tự nhiên đối với những loài động vật yếu đối đó là lý do tại sao trước đây, khi ý tưởng về cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc Nam Cung gia và Đường ra được đưa ra, cô đã phản đối kịch liệt Đường Tố Nhi chưa bao giờ thực sự thích Nam Cung Thiên Tuấn. Mọi người đều nói hắn ta đẹp trai, nhưng hắn ta trông giống như một tay chơi. Cô cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn hắn. Cô chưa bao giờ mê mẩn vẻ ngoài của Nam Cung Thiên Tuấn, cô thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hai chiếc khí chất tỏa ra từ hắn. Cô luôn thấy hắn ta kỳ lạ. Với cô, lòng tốt của hắn dường như luôn chứa một động cơ thâm kín. Cô không hiểu tại sao mọi người lại phát điên khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Tuấn xuất hiện. So sánh mà nói, Nam Cung Phi là một người tốt hơn nhiều. Mặc dù cô ấy im lặng và không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Đường Tố Nhiệt cảm thấy cô ấy rất chân thành. Nam Cung Phi luôn chấp nhận Đường Tố Nhiệt, ngay cả khi cô đối xử với cô ấy một cách không mấy dễ chịu, Đường Tố Nhiệt thích Nam Cung Phi, người đã chấp nhận cô mặc dù tính cách của cô rất khó chịu. Cô rất cảm động khi Nam Cung Phi giữ lời hứa sẽ đến tham dự đương binh chiến hội lần tới của Đường ra. Nhưng cô tự hỏi tại sao Nam Cung Thiên Tuấn cũng đi cùng. Bất cứ nơi nào Nam Cung Phi đi đến, Nam Cung Thiên Tuấn cũng không bao giờ bỏ lại phía sau. Tại sao? Mỗi khi nhìn họ, Đường Tố Nhật đều có cảm giác rằng Nam Cung Phi không thích Nam Cung Thiên Tuấn cho lắm. Tuy nhiên, vẻ mặt vô cảm của cô khiến người ta khó có thể đoán được cảm xúc thực sự của cô. Đường Tố Nhật cảm thấy mình không có tư cách để hỏi Nam Cung Phi về điều đó đúng không? Tẳng dạng. Gừ. Một con sói khổng lồ với bộ lông đen, là một trong những thu cưng của Đường Tố Nhật. Đường Tố Nhật khẽ thở dài khi vước vẻ thú cưng của mình. Người đáng yêu quá. Ta ước tất cả nam nhân trong thiên hạ đều giống ngươi. Mặc dù cô mong muốn điều đó xảy ra, nhưng Đường Tố Nhật biết rằng điều đó là không thể. Nam Cung Thiên Tuấn Anh chàng đến từ Mạc Dung gia và Bình Vũ Chân của Bình gia đều có khuôn mặt hiền lành, tử tế. Tại sao tất cả bọn họ lại trông giống dân chơi thế nhỉ? Hơn nữa, những gia tử gia tộc Nam cung gia và Mạc Dung gia khiến cô cảm thấy bất an mỗi khi ở cùng họ. Còn về người cuối cùng, Bình Vũ Chân chỉ là một kẻ lập dị đường tố nhất cảm thấy đau đầu dữ dội khi nhớ lại cảnh Đường Thiệu Dương và Bình Vũ Chân cùng nhau gây sự. Không có gì ngạc nhiên khi tôi và Bình A Hi trở thành tri kỷ ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai chúng tôi đều có những người ca ca kỳ lạ. Tôi nghĩ lần cuối tôi gặp cô ấy là khi hôn ước của cô ấy bị hủy bỏ. Tôi quên mất cô ấy định kết hôn với gia nào nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ thực sự nói với tôi. Tất cả những gì Đường Tố Nhật nhớ là Bình A Hi nói rằng hắn ta là một tên khốn nạn, rằng cô ấy rất vui khi hôn ước bị hủy bỏ. Còn có người nam nhân tuyệt vời nào còn tồn tại trên thế giới này không? Đường Tố Nhật lúc này đang trong tuổi dậy thì, khao khát một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Vào đêm nam cung phi đến, Đường Tố Nhật đã mời cô đi xem hồ của họ. Hồ hoa liên là một kiệt tắc của Đường ra và chỉ dành riêng cho người Đường ra không ai được phép vào nếu không có sự cho phép. Rốt cuộc, hoa sen nổi trên mặt nước chính là một loại thảo dược tiên liên có giá trị. Ngoại trừ hoa sen hồ nước và các loài cá sống trong đó đều là những thứ xa xỉ. Theo Đường Tiểu Dương, hồ nước được các chuyên gia xây dựng quá xa hoa đường Tố Nhật thực sự đồng ý với ý kiến đó. Nó trông rất đẹp, nhưng ngoài ra, nó chẳng có điểm gì nổi bất cả. Trong lúc họ chậm rãi bước đi trong đêm, Đường Tố Nhật đã hỏi Nam cung phi, "Phi tỷ, chuyến đi tới đây thế nào?" "Ồ thôi, mặc dù ta bị lạc. Người lại lạc đường rồi." Nam cung phi có tài năng đặc biệt trong việc lạc đường. Có lúc cô ấy đang đi đúng hướng, nhưng rồi đột nhiên cô ấy lại tự đi sai hướng. Có lẽ là do tính cách vô cảm của cô ấy, Đường Tố Nhật nghĩ. Ồ, ít nhất thì ngươi cũng đã tới đây. Ta lo lắng quá. Ta có một vị bằng hữu đồng hành. Một vị bằng hữu đồng hành. Đúng. Có phải cô ấy đang nói đến những người thuộc một gia tộc khác mà họ đã đi cùng không? Đường Tố Nhiệt đã nghe nói rằng họ được gọi là kiểu gia hay gì đó tương tự. Cô thực sự không biết họ. Tất cả những gì cô biết về kiểu gia là đó là quê hương của chiến thần hồ nổi tiếng, giang kiếm phượng đến từ gia tộc đó và họ là gia tộc hùng mạnh nhất ở sơ tây. Họ là một gia tộc không tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nên đường Tố Nhiệt không biết nhiều về họ ngoài sự thật đó Một hậu duệ của kiểu gia đến tham dự Đường binh chiến hội của Đường gia năm nay cũng là điều chưa từng có. Có lẽ Đường Thiệu Dương biết về họ vì huynh ấy là thiếu gia. Ý ngươi là gia tộc kiểu gia đó à? Đúng. À, trong giây lát, Đường Tố Nhiệt nghĩ rằng cô đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Nam cung phi. Cô chưa bao giờ thấy Nam cung phi cười. Họ tiếp tục đi bộ suốt đêm với làn gió mát thổi xung quanh. Có vẻ như Nam cung phi thực sự không muốn quay lại nữa. Sau đó họ dừng lại. Họ cảm thấy có sự hiện diện ở phía trước. Không phải ca ca. Thực ra là có hai người. Vì màn đêm nên không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của họ. Nhưng họ không phải là người đường ra ngươi là ai?" Đường Tố Nhật hỏi. Họ có vẻ ngạc nhiên vì giọng nói đó. Trông họ không giống kẻ thù, vậy nên có lẽ họ là khách đến đây mà không biết rằng hồ này là khu vực cấm nơi này cấm người ngoài vào. Ánh trăng từ từ soi sáng khuôn mặt họ, Đường Tố Nhật dừng lại sau khi nhìn thoáng qua khuôn mặt của họ, đặc biệt là sau khi nhìn vào khuôn mặt của chàng trai. "Không, có lẽ sẽ đúng hơn khi nói rằng toàn bộ thời gian đã ngừng lại với cô ấy vào khoảnh khắc ấy." Bụp. Bụp. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch như sắp nổ tung. Chàng trai có mái tóc nhánh, đôi mắt sắc bén và vẻ mặt có vẻ hơi bực bội. Nó giống như khuôn mặt của một con thú dữ nghĩa người không trả lời, "Ta sẽ gọi." Giọng ta run dậy. Ta lắp bắp một chút, "Huynh ấy có để ý không?" Đường Tố Nhiệt không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên lo lắng. Nam Cung Phi, người lặng lẽ đứng cạnh Đường Tố Nhiệt, thì thầm với cô về danh tính của hắn. "Hắn ta là người cựu gia, ta là cựu tiết Diệp." Chàng trai nói. "Cựu tiết Diệp?" Ngay cả tên của huynh ấy cũng ngổn ngáo đã, "Ta đang làm gì thế này? Ta đang nói gì thế này?" Những gì huynh ấy đã nói và cách cô ấy phản ứng, cô không thể nhớ bất cứ điều gì về chuyện đó. Cô chỉ ước rằng tiếng đập điên cuồng của trái tim mình sẽ dừng lại. Lúc này, Đường Tố Nhiệt mới nhận ra mình đã gặp rắc rối lớn rồi, điều này không ổn rồi, ta cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Chàng trai đã rời đi trước khi cô kịp lấy lại bình tĩnh, Đường Tố Nhiệt giả vờ rằng cô vẫn bình tĩnh và trải qua đêm như vậy, nhưng thực tế là cô không thể chợp mắt được chút nào. Ngay hôm sau, Đường Thiệu Dương cho biết hắn đã mời tất cả những người trẻ được mời đến sự kiện này dùng bữa sớm Đường Tố Nhiệt ngay lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nghe những lời hắn nói, ngay cả sau khi không thể ngủ suốt đêm. Xin hãy bình tĩnh lại. Cô bảo tim mình đập, nhưng tiếng đập vẫn tiếp tục điên cuồng bắt chước ý muốn của cô. Nếu huynh ấy đến thì sao? Nếu huynh ấy không tới thì sao? Nếu huynh ấy không tới thì sao? Đường Tố Nhật không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính mình, khi cô đang tự tranh luận với chính mình khi ngồi cạnh ca ca mình. Huynh ấy đã tới? Không hiểu sao, huynh ấy lại vòng tay qua vai nam cung thiên tuấn. Họ có phải là bằng hữu không? Tuy nhiên, bầu không khí giữa họ lại chứng minh điều ngược lại. Bữa ăn đã bắt đầu từ lâu, nhưng Đường Tố Nhật thậm chí còn không biết thức ăn đang đi vào bằng mũi hay bằng miệng, ánh mắt cô chỉ hướng về một người đôi mắt sắc sảo đó. Thật ngộ ơi, huynh ấy không chịu được gia vị. À, huynh ấy đang ho, dễ thương quá. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ về hắn, cô đột nhiên nhận ra mình đang ngồi cạnh hắn ta có bị điên không? Ta đang làm gì thế này và tại sao ta lại cảm thấy mình quá rảnh rọt về việc này chứ? Việc cô chuyển sang ngồi cạnh hắn có chủ ý hay không là một động thái đúng đắn, nhưng vấn đề phát sinh sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ của cô Đường Tố Nhiệt phát điên khi nhìn khuôn mặt của chàng trai, người hơi cao mày vì không hiểu ý định của cô. Một số gia nhân đã từng nói với cô rằng nếu một người cảm thấy quá tốt thì họ sẽ bắt đầu bổ chồn, lúc này, Đường Tố Nhiệt cuối cùng đã hiểu ý của họ. Ta cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng ta nên hỏi huynh ấy điều gì? Có loại độc dược nào mà huynh thích không? Ta gọi dùng dao găm, vậy huynh có muốn đấu so tài không? Có lẽ không phải những câu hỏi này. Món ăn nữa thích. Đúng, hãy hỏi một câu hỏi bình thường nhé. "Ờ công tử, huynh, có người nào thích chưa?" "Đường huynh, bên dưới có phải là khu tập luyện không?" Những lời cuối cùng thoát ra từ miệng Đường Tố Nhật đã bị giọng nói của Nam Cung Thiên Tuấn đã đi. "Đường tiểu thư, người đang nói gì vậy?" "Huynh ấy đã hỏi ta một cách tử tế, nhưng ta không thể lặp lại câu hỏi sau khi đã nói một lần. Ta chỉ tự nhủ rằng một ngày nào đó ta sẽ bỏ độc dược vào trà của Nam Cung Thiên Tuấn. Hắn ta đó thậm chí còn can thiệp vào khu vực tập luyện đột nhiên, Hắn ta muốn đấu võ với huynh ấy." Đường Tố Nhật vô tình hét lên, phản đối ý tưởng này. Không, cô ấy có ý gì khi nói? Không. Ừm, đó là khoảng cách về kinh nghiệm và chắc chắn sẽ có sự khác biệt về kỹ năng. Khuôn mặt, nếu khuôn mặt huynh ấy bị thương thì sao? Đó chính là suy nghĩ chính của Đường Tố Nhật. Nếu khuôn mặt quý giá của huynh ấy bị sẹo hay bị sao đó thì sao? Nếu khuôn mặt của một con thú nhìn xuống mọi thứ lại bị sẹo, Đường Tố Nhật cảm thấy cô sẽ làm bất cứ điều gì để xóa sổ Nam Cung Thiên Tuấn. Bất chấp sự phản đối của ta, huynh ấy vẫn chấp nhận lời thách đấu của Nam Cung Thiên Tuấn. Nam Cung Thiên Tuấn đã nói rằng hắn sẽ không sử dụng nội khí của mình và chỉ sử dụng một chân. Nhưng hắn vẫn là lôi kiếm Đường Tố Nhật tự hỏi liệu cô có thể chạm vào quần áo của Nam Cung Thiên Tuấn hay không nếu họ chiến đấu mà không sử dụng nội khí đó chính là danh tiếng của hắn với tư cách là một võ giả. Có lẽ người duy nhất có cơ hội chống lại hắn là Kiều Vượng. Vào lúc đó, Đường Tố Nhật chỉ có thể đứng nhìn một cách lo lắng. Ta có nên can thiệp vào nếu huynh ấy sắp bị thương không? Nhưng trên cơ sở nào? Ờ, đúng rồi, ta có quyền gì đó chứ? Trong lúc đang đấu tranh với suy nghĩ nên làm gì, Đường Tố Nhật nhìn Nam Cung Phi. Phi? Biểu cảm của Nam Cung Phi vẫn như mọi khi, nhưng cô ấy đang nắm chặt chuôi kiếm bằng tay. Cô mật cô ấy có vẻ hơi khác so với bình thường và hơi thở cũng có vẻ nhanh hơn một chút. Có phải vì cuộc đấu tay đôi của đệ đệ cô không? Nhưng có vẻ như cô ấy không thực sự nhìn hắn ta. Đột nhiên, mắt Nam Cung Phi mở to. Đường Tố Nhiệt thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nên lập tức quay đầu lại nhìn. "Hả?" Đường Tố Nhiệt không hiểu nổi mình đang nhìn thấy gì. Thanh kiếm gỗ lăn trên sàn và Nam Cung Thiên Tuấn đang quỷ gối. Và rồi có một chàng trai đang nhìn xuống Nam Cung Thiên Tuấn. Cô ấy không biết đó là gì, nhưng cô cảm thấy dạo dục. Cô vô tình thở ra một hơi nóng hồi trong khi cảm thấy một cảm giác dạo dục. Con thú mà cô đã mong được thấy Huynh ấy yếu đôi lắm. Thì sao chứ? Khuôn mặt huynh ấy hoàn hảo lắm. Đó là những gì Đường Tố Nhiệt nghĩ lúc đầu, nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã thay đổi. Huynh ấy nhìn Nam Cung Thiên Tuấn và hỏi hắn, "Ngươi không định nhặt nó lên sao?" Nói xong, huynh ấy bước một bước về phía Nam Cung Thiên Tuấn. Lúc đó Đường Tố Nhiệt ngay lập tức hữu tố nhiệt luôn khác biệt so với những người khác, sự khác biệt này đặc biệt nổi bật khi nhìn vào cuộc sống quanh cô khi còn nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác đuổi theo những chú cún và mèo con dễ thương, thì cô lại tìm kiếm những loài bò sát như rắn và thằn Khi lớn lên, cô bé chuyển từ việc đuổi theo rắn và thằn sang đuổi theo các loài thú như hổ,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 Huynh ấy yếu đôi lắm. Thì sao chứ? Khuôn mặt huynh ấy hoàn hảo lắm. Đó là những gì Đường Tố Nhiệt nghĩ lúc đầu, nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã thay đổi. Huynh ấy nhìn Nam Cung Thiên Tuấn và hỏi hắn, "Ngươi không định nhặt nó lên sao?" Nói xong, huynh ấy bước một bước về phía Nam Cung Thiên Tuấn. Lúc đó Đường Tố Nhiệt ngay lập tức hụt xuống 16. Ta không hiểu nổi. Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí Nam Cung Thiên Tuấn. Tại sao ta lại buông thanh kiếm? Sau khi ta tấn công vào vai hắn ta, ta sẽ định tấn công vào chân hắn ta. Nam Cung Thiên Tuấn đang nghĩ cách bắt nạt Cửu Dương Thiên và chỉ nghĩ đến việc đó thôi, hắn cũng thấy thích thú rồi, thế nên Tại sao? Tại sao ta lại buông thanh kiếm? Cánh tay hắn đau nhức vì cơn đau, cổ tay hắn ta trở nên bầm đỏ. Ta buông thanh kiếm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ư? Nhưng rồi, tại sao ta lại không nhận ra? Thật đáng ngạc nhiên. Nam Cung Thiên Tuấn ngẩn đầu lên khi nghe thấy giọng nói đó. Cửu Dương Tiên vừa tiến lại gần Nam Cung Thiên Tuấn, giờ đang nhìn xuống hắn ta, những thiên tài luôn có một số suy nghĩ vớ vẩn trong khi chiến đấu. Nếu đây là một trận chiến thực sự, có lẽ ngươi đã chết ba lần rồi, ngươi biết không? Nam Cung Thiên Tuấn định trả lời, nhưng lại nhanh chóng quay đi đó là vì cú đấm đang lao tới. Hắn ta đã thành công trong việc né nó. Nhưng vì tư thế bị hỏng nên hắn không thể né được đòn tấn công tiếp theo. Cú đá trúng vào Ngực Nam Cung Thiên Tuấn và khiến hắn ta lăn trên sàn với tiếng rên rỉ. Ha. Trong lúc anh đang cố gắng thở, thanh kiếm gỗ đã rơi vào tay hắn. Nhặt nó lên. Ngươi đã nói đây sẽ là một kinh nghiệm học hỏi cho ta mà. Cửu Dương Tiên vỗ tay ngày sau đó. Ồ, hay có lẽ ta là người dạy ngươi. Ta khá tự tin về điều đó. Zắc. Lời chế giễu phát ra từ khuôn mặt tươi cười của Cửu Dương Thiên khiến Nam Cung Thiên Tuấn thở hỗn hển. Sau đó Nam Cung Thiên Tuấn nhấc người lên và cầm lấy thanh kiếm của mình. Ta, ngươi sẽ không nói là ngươi đã mất cảnh giác chứ? Đối với một võ nhân, không có lời bảo chữa nào thảm hại hơn thế. Nam Cung Thiên Tuấn im lặng trước lời nói của cựu Dương Thiên. Ngay cả hắn cũng biết đó là một cái cớ thảm hại. Thay vào đó, hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế của mình. Dù sao thì hắn ta cũng có chút tài năng. Hắn đã đánh ra thấp cựu Dương Thiên quá nhiều. Hắn ta hẳn phải biết rằng mình có thứ gì đó vì hắn ta là đê đệ của kiếm vượng. Nam Cung Thiên Tuấn tiến một bước nhỏ về phía trước và dơ thanh kiếm của mình về phía đối thủ. Hắn đang trở nên nghiêm túc. Hắn ta vẽ một nửa vòng tròn, sau đó thực hiện động tác đâm, rút thanh kiếm ra và tiếp tục lặp lại quá trình đó, đây là động tác mà hắn đã luyện tập trong nhiều năm. Nhờ được tập luyện, hắn có thể di chuyển hoàn hảo nhưng vẫn vướng vàng. Hắn biết rằng một ngày nào đó hắn ta sẽ đại diện cho kiếm pháp sắc bén của Nam cung gia đệ nhất nhân đó là cái danh hiệu thuộc về kiếm tôn vào thời điểm này, nhưng Nam cung Thiên Tuấn chắc chắn rằng một ngày nào đó hắn sẽ là người thừa kế danh hiệu đó. Người ta nói với hắn rằng hắn có tài năng sử dụng kiếm còn hơn cả gia chủ của gia tộc. Vì thế hắn đã chắc chắn về điều đó, bởi vì hắn là thiên tài. Nhưng tại sao? Tại sao ta lại không thể chạm vào hắn ta? Ta đã vung bao nhiêu đường kiếm rồi? Ta đã tấn công bao nhiêu lần rồi? Thanh kiếm của Nam Cung Thiên Tuấn chắc chắn rất nhanh, không có sai sót nào trong chuyển động của hắn ta, các đòn tấn công liên tục không có ngừng nghỉ. Khi hơi thở trở nên gấp gấp vì tức giận, Nam Cung Thiên Tuấn rút thanh kiếm của mình ra. Không có lý do gì để hắn ta phải thua thằng nhóc này cả. Nhưng tại sao vậy? Làm sao hắn ta biết được lúc nào ta sẽ vung kiếm vào đâu? Hắn ta liên tục né tránh đòn tấn công của ta trong căng tức. Thanh kiếm lướ qua quần áo và tóc của hắn ta, nhưng nó chưa bao giờ vung chúng vào người hắn ta. Hắn ta sử dụng ít chuyển động nhất có thể để né tránh các đòn tấn công, điều đó có nghĩa là hắn ta cũng không bị mệt. Không thể nào điều này lại xảy ra được trừ khi hắn ta thực sự giỏi hơn ta. Vậy thì câu trả lời là gì? Cái đồ khốn nạn này, mạnh hơn cả ta sao? Suy nghĩ của Nam Cung Thiên Tuấn bắt đầu trở nên u ám khi hắn cảm thấy lòng tự hào của mình đang dần sụp đổ. Ta muốn giết hắn. Cái đồ khốn nạn đang thu hút sự chú ý của người tỷ tỷ hoàn hảo của mình. Cái đồ khốn nạn đó đang né tránh thanh kiếm của ta như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ta muốn giết hắn ta. Khi Nam Cung Thiên Tuấn mất kiểm soát sát ý của mình, Hắn ta đã truyền một chút nội khí vào thành kiếm của mình. Vừa đủ để không ai chú ý, sau đó Nam Cung Thiên Tuấn dồn toàn lực vào đòn tấn công tiếp theo, nhắm vào đầu Cửu Dương Thiên. Bụp. Nam Cung Thiên Tuấn run dậy và quỳ xuống. Sau đó Cửu Dương Thiên tát vào mặt Nam Cung Thiên Tuấn. Với một tiếng bụp, xác nhọn, Nam Cung Thiên Tuấn ngã gục thẳng xuống nạn này. Cửu Dương Thiên bước lại gần Nam Cung Thiên Tuấn và hét lên. Giọng nói của hắn đầy tức giận ta định tha cho người, nhưng người, đồ khốn nạn, dám dùng nội khí để tấn công sao? Tại sao? Ngươi muốn giết ta à? Nam Cung Thiên Tuấn không thể tập trung vì máu từ đầu chảy xuống ôi, cảm giác này tệ quá. Thành thật mà nói, chẳng phải mình đã kìm nén cơn giận hơn 3 lần rồi sao? Khi Cửu Dương Thiên nói chuyện với một người có vẻ như là người lạ không quen biết, hắn ta đá vào hạ bộ của Nam Cung Thiên Tuấn, người đang bỏ đi. Ặc, ba. Ui. Đường Tố Nhiệt, người đã theo dõi suốt thời gian qua, giật mình mà không hề nhận ra. Chương 33. Tìm kiếm theo gợi ý, 1. Chương 33. Tìm kiếm theo gợi ý, một. Nam Cung Thiên Tuấn run rẩy ôm chặt lấy phần hạ bộ của mình. Hắn ta thậm chí không thể hét lên khi máu và nước dai chạy xuống mũi và đôi môi hé mở của hắn ta. Chàng trai từng có danh tiếng lớn đã bị làm nhục một cách thảm hại. Nam cung gia, trung tâm của tứ đại gia tộc và là gia tộc đóng vai trò là trụ cột lớn nhất của phe chính giáo. Nam cung tiên Tuấn được cho là sẽ trở thành gia chủ tương lai của gia tộc vĩ đại đó. Nhưng chàng trai đó lúc này đang bò trên sàn nhà, ôm chặt lấy phần hạ bộ và khóc ra máu. Đừng phản ứng thái quá nữa, nó thậm chí còn chẳng vỡ nữa mà. Tôi đã kiểm soát sức mạnh của mình để hắn ta cảm thấy đau đớn khi tinh hoàn của mình bị vỡ, mặc dù thực tế là không hề có chuyện đó. Hoặc chỉ đủ để điều trị nó. Tôi đã làm điều này vô số lần trong kiếp trước. Mặc dù tôi vẫn chưa quen hoàn toàn với cơ thể hiện tại của mình, nhưng việc làm lại không hề khó khăn. Mặc dù, nếu tôi chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Thực ra tôi đã gần như làm vỡ chung ứng, cuối cùng thì cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra. Mày! Mày! Đồ không nạ! Ồ, ngươi vẫn có thể nói chuyện ngay cả sau khi trải qua tất cả những chuyện này. Tôi nghĩ hắn ta sẽ lăn trên sàn thêm vài phút nữa, nhưng hắn ta đã vượt quá mong đợi của tôi. Tôi tiến lại gần hắn và bẻ gây một cánh tay của hắn. Rắc! À, hắn lại cố gắng sử dụng nội khí nên tôi đã bẻ gây cánh tay hắn ngay trước khi hắn kịp làm vậy. Ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn có thể thấy trong mắt hắn ta rằng hắn muốn giết tôi. Tôi vừa nói chuyện với hắn vừa mỉm cười. Sao lại vượt qua giới hạn nhiều lần như vậy? Ta đã định thả ngươi đi nếu ngươi không định dùng nội khí mà." Nam Cung Thiên Tuấn nghiêm mặt lại. Nội khí mà hắn ta chuyển vào thanh kiếm gũ và luồng khí mà hắn ta vô thức tỏa ra trong lúc đấu sọ so tài. Hắn ta thực sự đang cố giết tôi. Một sai lầm do cảm xúc của hắn ta gây ra. Điều đó hẳn là đúng vào thời điểm đó. Nhưng ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể thấy ham muốn đó trong ánh mắt của hắn ta, sát khí vẫn tiếp tục toát ra từ người hắn ta. Tôi khá chắc chắn về suy nghĩ của mình nên đã hỏi hắn ta một câu hỏi. "Ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?" Nam Cung Thiên Tuấn run rẩy rõ rệt trước câu hỏi của tôi. "Ít nhất là hàng chục người, đúng không?" "Ngươi, ngươi nói cái quái gì vô lý thế?" Giọng nói của Nam Cung Thiên Tuấn run rẩy đến lúc này, việc hắn ta có thừa nhận hay không cũng không quan trọng nữa, tôi đã có câu trả lời rồi. "Hắn ta chỉ giết những kẻ xấu đe dọa kẻ yếu thôi sao?" "Không, tôi không nghĩ vậy." Nó rất dày. Luôn khí đáng quan ngại của hắn ta cực kỳ dày đặc, đặc biệt là đối với một người vẫn ở độ tuổi của hắn ta. Tôi không biết về những người khác. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tôi phát hiện ra. Vậy tại sao một hậu duệ của gia tộc danh giá, Nam Cung Thiên Tuấn, lại có luồng khí điểm gợn mạnh mẽ như vậy? Nhưng rồi, điều đó không còn là cú sốc lớn nữa khi tôi nghĩ về gia chủ của gia tộc Nam Cung ở kiếp trước của mình. Két két. Tôi dùng thêm sức mạnh vào cánh tay vừa bẻ gãy khiến hắn ta rên lên. Bây giờ tôi phải làm gì với hắn ta đây? Tôi có thể làm gãy hoàn toàn cánh tay của hắn tại đây, hoặc thậm chí là kéo đứt toàn bộ vai. Tôi không nên để một vết thương không thể phục hồi được nữa vì điều đó sẽ là vấn đề lớn. Nhưng rồi tôi lại không có ý định để hắn ta đi. Tôi sẽ là một kẻ thiểu năng nếu tôi thả hắn ta ra khi hắn vừa cố giết tôi. Cửu công tử. Trong lúc tôi đang cân nhắc các lựa chọn của mình, Đường Thiệu Dương đã vội vã chạy vào. Sao ngươi không dừng lại ở đây đi, cuộc đấu đã có kết quả rồi. Hả? Thật buồn cười đến nỗi tôi không thể nhịn cười, Đường Thiệu Dương dừng lại khi nghe thấy tiếng cười của tôi. Sau vài giây chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của Nam Cung Thiên Tuấn và tiếng cười thích thú của tôi, tôi dừng lại và hỏi hắn một câu hỏi. Ngươi không cảm nhận được sát ý của hắn sao? Ta nghĩ là ngươi đã cảm nhận được. Tôi không biết những người khác thế nào, nhưng có lẽ một người nào đó ở cấp độ của Đường Thiệu Dương đã từng cảm thấy điều đó. Nam Cung Tiên Tuấn thực sự đang cố giết tôi. Vì thế, Đường Thiệu Dương không thể trả lời câu hỏi của tôi. Hắn đã dồn nội khí vào thanh kiếm của mình, định giết ta trong một cuộc đấu nhỏ, nhưng người muốn ta thả hắn đi sao? Làm như vậy sẽ không đúng với một võ nhân. Việc lờ đi những lời chỉ trích nhắm vào mình là một hành động vô lý đối với một võ nhân. Tôi ít nhất phải nổ hết răng của nó, nếu không muốn nói là giết chết luôn con vật ngu ngốc này. Có lẽ, người nghĩ rằng hắn đã phạm sai lầm vì nông nỗi của tuổi trẻ, nhưng hắn lớn tuổi hơn ta. Công bằng nếu mà nói đúng thì, tôi già gấp đôi tuổi hắn ta, nhưng điều đó không thực sự quan trọng vào lúc này, phải không? Tôi dùng nhiều sức hơn vào cánh tay, Nam Cung Thiên Tuấn rên lên, âm lượng trong tiếng rỉ của hắn ta tăng dần khi tôi dùng nhiều sức hơn, Đường Thiệu Dương nhanh chóng trả lời. "Thiên Tuấn xuất thân từ Nam Cung ra. nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta, thì nhiều điều tồi tệ có thể xảy đến với ngươi." "Đúng vậy, hắn ta thực sự đến từ Nam Cung gia. Nhưng, ngươi có biết không? Kệ kệ. Hạc Ba, chỉ vì hắn là người Nam Cung gia nên hắn mới còn sống đến bây giờ. Chỉ vì cái tên Nam Cung mà ta mới kìm nén cơn giận dữ của mình nhiều đến vậy. Nhưng nếu tình huống đảo ngược thì sao?" Cựu gia cũng ngang hàng với các đại gia tộc, nhưng so với gia tộc Nam Cung thì vẫn còn kém xa. Nhưng nếu đổi lại thì sao? Có lẽ hắn ta vẫn còn sống, nhưng kết quả đối với tôi sẽ rất khác. Nếu tôi đưa một trong những người đang theo dõi một cách lo lắng vào vị trí của Nam Cung Thiên Tuấn ngay lúc này thì sao? Câu trả lời rất dễ đoán ta đã vô số lần kìm nén cơn giận, nhưng Đường công tử không biết, ta cũng không yêu cầu người phải hiểu cho ta. Tôi đã suy nghĩ xong về quyết định của mình và đi đến kết luận trong khi nói chuyện với Đường Diệu Dương. Tôi đưa nội khí vào vòng tay mình, một lượng tương đương với lượng Nam Cung Thiên Tuấn đã cho vào thành kiếm của mình. Rắc. Ba Nam Cung Tiên Tuấn run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, một tiếng hét trói thai vang vọng khắp khu vực tập luyện. Tiếng hét của hắn ta quá lớn nên tôi đã vô vào cổ hắn khiến hắn ta ngất xỉu ngay lập tức. Sau đó, Đường Thiệu Dương lướt mặt. Ngay từ đầu, hắn ta là người cho phép chúng tôi sử dụng khu vực tập luyện này, nên cũng dễ hiểu tại sao hắn ta lại cảm thấy mâu thuẫn như vậy. Tất nhiên, điều đó vẫn không thể khiến tôi dễ dàng tha thứ cho tên khốn này. Tôi có làm hỏng chuyện không? Tôi đột nhiên nhớ đến lời nhị trưởng lão dặn tôi không được gây ra rối. Tôi sẽ nói gì khi họ phát hiện ra tôi đã làm hỏng chuyện của con trai gia tộc Nam Cung? Ít nhất thì tôi cũng không ta. Có lẽ tôi sẽ nói điều gì đó như thế. Cha đã đổ rồi, có vẻ như gia tộc Nam Cung sẽ làm gì đó về chuyện này, nhưng tôi nghi ngờ rằng sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra khi tôi nhớ đến vị gia chủ hiện tại của Nam Cung gia. Vẫn còn bằng chứng cho thấy thằng khốn Nam Cung này chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện này, và họ sẽ không dám gây hấn với một gia tộc như Cửu gia. Tôi quay lưng lại với Nam Cung Thiên Tuấn, người đã ngất xỉu và đứng dậy. Không hiểu sao Đường Tố Nhiệt lại quỳ xuống, nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, còn Nam Cung Phi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Thật kỳ lạ khi thấy cô ấy như vậy, mặc dù đệ đệ cô vừa mới bị đối xử như vậy. Côn Mạt Cô không hề tức giận, cũng không có chút gì giống như oán hận. Nếu có thể, tôi sẽ nói rằng cô giống như một dòng sông, chạy trôi mà không có bất kỳ sự lo lắng nào trên thế giới. Đây, người của Đường gia đã xuất hiện. Có lẽ là để đưa Nam Cung Tiên Tuấn đến nơi có thể nhận được sự chữa lành về thể xác. Những người thuộc gia tộc Nam Cung xuất hiện sau họ, họ có phải là người hộ vệ không? Mỗi người trong số họ tôi đều cảm thấy khá mạnh mẽ, nhưng một lần nữa, điều đó có thể mong đợi từ những người hộ vệ của một trong tứ đại gia tộc. Một trong những người hộ vệ đã đến gặp tôi. Ta là người hộ vệ của thiếu gia, Mã Trồn. Người nam nhân tối đầu, tỏ lòng tôn trọng tôi. Chỉ cần nhìn vào hắn ta, tôi có thể biết hắn là một võ nhân rất mạnh. Bây giờ trận đấu đã kết thúc, chúng ta sẽ đưa Nam Cung Thiên Tuấn đi chữa thương. Ta cho rằng ngươi đã theo dõi suốt, vì ngươi không nói gì cả. Mã chuẩn không trả lời câu hỏi của tôi. Vậy là xong, hắn ta chính là lý do khiến tôi cảm thấy có một sự hiện diện lạ lùng đang theo dõi tôi. Ta không quan tâm ngươi làm gì với hắn ta, cứ làm theo ý ngươi. Hắn ta sẽ phải vật lộn với cánh tay của mình trong vài ngày, nhưng ngoài cánh tay ra, mọi vết thương khác của hắn đều sẽ lành trong một ngày. Nhưng chỗ tôi đá hắn ta Tôi cảm thấy mình hơi mạnh tay, nhưng chắc không phải vấn đề lớn. Hy vọng là vậy. Nam Cung Thiên Tuấn đã bị đưa đi, chỉ còn lại máu của hắn trên sàn khu vực tập luyện. Có vẻ như Đường Thiệu Dương vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Có lẽ hắn ta là người gặp rắc rối nhất lúc này. Tại sao ngay từ đầu ngươi lại mời tất cả chúng ta đến đây nếu ngươi không sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều bất ngờ nào? Tôi chỉ quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. Cuối cùng thì tất cả đều là lỗi của thằng khốn Nam Cung. Sao lại vượt qua giới hạn nhiều lần như vậy? Ta nghĩ mình không nên ở lại đây nữa nên tôi xin phép cáo lui. Có lẽ tôi có thể dùng cái cớ đó để trốn khỏi đương binh chiến hội của Đường ra. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có thêm một ngày để tìm căn hầm bí mật. Gia tộc sẽ mắng tôi vì điều này, nhưng dù sao thì mục tiêu chính của tôi ở đây vẫn là căn hầm bí mật. Phu thân thì không quan tâm lắm, nhưng quản gia hoặc nhị trưởng lao rất có thể sẽ mang tôi một trận. Nhưng mà, có lẽ nhị trưởng lao sẽ đồng ý với hành động của tôi, nên hy vọng là tôi chỉ bị quản gia mang tôi. Khi tôi quay người để rời đi, có ai đó đã giật quần áo của tôi đó là Nam Cung Phi. Có chuyện gì thế? Người của gia tộc Nam Cung gia đã rời đi từ lâu, vậy tại sao cô ấy vẫn còn ở đây? Cô ấy có muốn nói gì về Nam Cung Thiên Tuân không? Nam Cung Phi cuối cùng cũng mở miệng sau khi nhìn chầm chằm vào tôi một lúc. Tên của ngươi? Cái gì? Nói cho ta biết tên của ngươi. Ta đã nói với cô nương rồi. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là Cửu Thiết Diệp, cô ấy đã quên rồi sao? Nam Cung Phi đáp lại mà không hề chớp mắt. Đó là lời nói dối. Ngươi nói dối? Nói cho ta biết tên thật của ngươi. Làm sao cô ấy biết được? Nam Cung Phi nhìn tôi với vẻ vô cùng tự tin rằng cái tên tôi nói với cô ta là giả ở kiếp trước, đôi khi cô ấy có giác quan nhạy bén về những điều không cần thiết. Trước đó, ta muốn hỏi cô nương một điều. Ừ. Đó là một câu hỏi quan trọng. Tôi hỏi cô ấy trong khi nhìn vào mắt cô ấy. Tại sao lúc nào cô nương cũng nói chuyện trống không với ta thế? Nam cung phi không nhìn vào mắt tôi nữa, không thể trả lời. Cô ấy thực sự muốn đánh nhau sao? Nam cung phi nhìn tôi lần nữa và cuối cùng trả lời: "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ đi theo ngươi mãi." Cửu công tử, tôi gần như ngã quỵ. Cô ấy bị điên à? Cô ấy đã biết là tôi ghét cô ấy đi theo tôi rồi sao? Chưa kể đến việc tôi nói dối cô ấy. Con điên này, hồi còn trẻ mà cổ đã như thế này rồi sao? Ta là người vừa khiến đệ, đệ cô nương thành ra thế này. Cô nương biết điều đó mà, đúng không? Đó là lỗi của Thi Tuấn. Dù vậy, tại sao lại cố tỏ ra thân thiện với người vừa đánh đệ đệ mình? Dù tôi có cố đẩy cô ra thế nào đi nữa, cô ấy vẫn kiên quyết không đông tôi ra. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ sau khi đã đi xa đến thế này. Nếu cô ấy cứ đi theo tôi mãi thì sao? Tôi nổi ra gà khi nghĩ đến điều đó. Tôi không thể bỏ qua cô ấy, xét đến tất cả những rắc rối mà cô ấy đã gây ra trong cuộc sống trước đây của tôi. Ta có điểm gì đặc biệt mà cô nương lại tò mò về tên ta đến vậy? Nam Cung Phi không trả lời tôi mà tiếp tục nhìn chầm chầm vào tôi Tôi cau mày và rủi mắt trước cảnh tượng khó khăn trước mắt. Tại sao lại thế này? Nếu ta không nói, cô nương còn tiếp tục làm phiền ta nữa đúng không? Đúng. Cũng như cách nói chuyện trống không của cô nương. Đúng, Cựu công tử. Ai? Tôi thở dài trước câu trả lời của nàng cung phi. Tôi cảm thấy mình thở dài thường xuyên hơn trước đây. Tôi do dự một chút, rồi nói: "Dương Thiên, thượng, Cựu Dương Thiên." Tôi thốt ra tên mình. Sau khi tôi nói cho cô ấy biết tên của tôi. "Được rồi, cô nương vui chứ? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Làm ơn đừng đi theo ta nữa." Tôi quay lưng lại và bỏ đi với tốc độ nhanh. Nam cung phi nhắc lại tên tôi. Cửu Dương Thiên, Đường Tố Nhiệt, người đang theo dõi từ xa, đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của Nam cung phi. Nam cung phi thì thầm khẽ nói: "Cửu Tiết Diệp là giả. Cái này, thật đấy." Cô ấy mỉm cười khi nói vậy, một nụ cười đẹp đến nỗi làm bừng sáng cả không gian xung quanh cô mới sáu. Sau cuộc đấu tay đôi, tôi trở về phòng dành cho khách. May mắn cho tôi là vì Tuyết A có vẻ không tức giận khi tôi đi mất một lúc. Tôi nghe nói cô ấy đã dành thời gian chỉ để nô đùa với những gia nhân, điều đó khiến tôi muốn đùa giỡn với cô ấy. Cuối cùng dẫn đến việc tôi cốc vào đầu cô ấy. Trời sắp tối, lúc này tôi đang ăn bánh bao bên cạnh vì Vita, người đang ăn bánh quỳ mọt ong. Tôi đã làm hỏng chuyện. Mình không nên làm mọi chuyện đi quá xa như thế, tôi tự đủ. Nói chính xác hơn, ngay từ đầu tôi không nên đến dự. Tôi không hối hận khi đánh cho thằng khốn Nam Cung đó một trận. Tôi có thể kéo đứt hoàn toàn cánh tay phải của hắn, biến hắn thành người thuận tay trái, nhưng may mắn hay, tôi chỉ làm gãy cánh tay phải của hắn. Tôi thực sự cảm thấy tự hào về khả năng tự chủ của mình. Thật sự thì, Nam Cung Thiên Tuấn là một kiếm sĩ tài năng. So với thái độ tồi tệ của hắn, Vóc dáng thực sự cho thấy hắn xuất thân từ một gia tộc danh giá. Vấn đề duy nhất ở đây là hắn ta là kiếm sĩ của Nam cung gia. Tôi đã xem kiếm thuật của gia tộc Nam cung vô số lần, bởi vì tôi đã đi theo con khuyển điên dại muốn thoát khỏi điểm yếu mà nó sở hữu. Tôi buộc phải làm quen với kiếm thuật của gia tộc này. Một trong những lý do khiến tôi nói tên mình với Nam cung phi sau khi cô ta cầu xin tôi một lúc là vì cảm giác tội lỗi, mặc dù lý do lớn nhất là tôi sợ rằng cô ấy sẽ theo tôi mãi mãi. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ tôi đã có lý do chính đáng. Tôi không nghĩ mình có thể tham dự đương binh chiến hội sau những rắc rối mà tôi đã gây ra kể cả người đường ra có cố gắng giữ tôi ở lại, họ có thể làm gì được khi tôi quyết định rời đi trong cảm giác tội lỗi? Vấn đề chính ở đây là chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi trở về gia tộc của mình. Tôi đoán là tôi sẽ bị mắng một chút. Vị quản gia có thể khá đáng sợ khi ông ta tức giận. Vi Tuyết A đưa cho tôi thứ gì đó trong lúc tôi đang suy nghĩ đó là một cái bánh quy mật ong. Thiếu ra. thử. Huynh có muốn ăn bánh quy mật ong không? Ngươi đang mời ta ăn à? Chuyện gì thế này?" Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Vi Tuyết A cao mày đáp lại. Tôi bật cười trước phản ứng của cô ấy. "Ồ, buồn quá. Vậy Điều gì khiến ngươi muốn đưa cho ta thứ này?" Khuôn mặt của thiếu da trông thật là mâu thuẫn. "Thật sự, vì Tuyết A đưa cho tôi một cái bánh quy mật ong trong khi bắt tay cô ấy, tôi chấp nhận mà không hề nghĩ đến việc từ chối." Biểu cảm của Vi Tuyết A khi cô nghĩ rằng, "Khoan đã, ngài ấy thực sự nhận?" Thật là buồn cười. Tôi đưa chiếc bánh quy mật ong vào miệng, mời cô ấy xem, cảm thấy tâm trạng mình phân chấn hơn trước phản ứng đầy tuyệt vọng của Vi Tuyết A, tổ cảm thấy mình đang trở nên tốt hơn chỉ bằng cách trêu đùa cô trông buồn cười như thế nào. "Ừ, một kẻ ngốc như ta phải suy nghĩ về bất cứ điều gì để làm gì chứ?" Qua bánh quy mật ong, biến mất chỉ sau một miếng. Tôi quay lưng lại với Vi người đang tuyệt vọng, tôi bảo cô ấy đi ngủ và đi vào phòng mình. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Trước tiên chúng ta hãy tập trung vào Kim Xuyên Liên gia. Bắt đầu từ ngày mai, tôi thực sự sẽ rất bận rộn. Chương 34, tìm kiếm theo gợi ý 2. Chương 34, tìm kiếm theo gợi ý 2. Kim Xuyên Liên gia. Nhiều thế kỷ trước, họ là một gia tộc nổi tiếng, con cháu của họ rất giỏi võ công và bản thân gia tộc này từng là thương hội đứng đầu trên thế giới. Khi lần đầu tiên ma cảnh môn xuất hiện trên thế giới, Thiết quyền, Liên Tiên, gia chủ của Kim Xuyên Liên gia vào thời điểm đó, đã đóng vai trò lớn trong việc ngăn chặn lũ ma vượn. Vào thời đại đó, gia tộc nắm toàn quyền kiểm soát nền kinh tế thế giới và tất cả những người thuộc những kẻ mạnh nhất trên thế giới đều là hậu duệ của gia tộc này. Mặc dù có vẻ như họ sẽ tiếp tục giữ vị trí đứng đầu thế giới, nhưng câu chuyện của họ sẽ sớm kết thúc sau đó. Huyết 2 Gia tộc Kim Xuyên Liên gia đã sụp đổ trong chớp mắt vì huyết hai bất ngờ. Thủ lĩnh của huyết giáo lúc bấy giờ, Huyết Ma, đã gây ra một thảm họa nhấn chìm thế giới, khiến nơi đây trở nên hỗn loạn đẫm máu trong một khoảng thời gian. Tất nhiên, cuối cùng, Huyết Ma đã bị đánh bại và thảm họa mang tên hắn đã dừng lại, nhưng trong quá trình này, vô số gia tộc đã bị hủy diệt và xóa sổ khỏi dòng sông lịch sử. Gia tộc Kim Xuyên Liên gia là một trong số đó. Gia tộc được biết đến là một gia tộc mạnh mẽ nhất đã bị xóa sổ mà không để lại một dấu vết nào. Không ai biết chính xác huyết ma đã làm gì hoặc chuyện gì đã xảy ra khiến họ phải bị xóa sổ theo một cách đột nhã như vậy. Không có nhiều tài liệu lịch sử viết về sự kiện này và mọi người cũng không muốn đào sâu tìm hiểu về nó. Việc biết về một thảm họa xảy ra cách đây nhiều thế kỷ có thể giúp ích gì? Dù thế nào đi nữa, điểm chính ở đây là gia tộc Kim Xuyên Liên gia thực sự đã để lại dấu vết trước khi bị tiêu diệt. Một căn hầm bí mật đường ra đã tìm thấy nó ở kiếp trước của tôi. Nhiều người cho rằng căn hầm bí mật này có giá trị đáng kể vì nó thuộc về gia tộc mạnh nhất trong thời kỳ đó đã có những cuộc tranh cãi và xô xát về việc ai sẽ sở hữu căn hầm, nhưng cuối cùng, nó đã rơi vào tay gia tộc Thiên môn. Họ không nói nhiều về những gì mà căn hầm bí mật chứa được bên trong, nhưng gia chủ của gia tộc, người lúc đó đang ở cảnh giới tuyên đình, đột nhiên tấn thăng vào cảnh giới hợp nhất. Nhưng nếu thực sự không có gì trong căn hầm đó thì sao? Vậy thì chẳng có gì ở đó cả, tôi đoán vậy. Tôi không nghĩ rằng có thứ gì đó trong căn hầm, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu tôi không làm gì cả. Ngay cả tôi cũng không chắc mình có thể tìm thấy căn hầm đó hay không và tôi chỉ có 3 ngày để làm việc. May mắn thay, bằng cách nào đó tôi đã tránh được việc lãng phí thời gian ở đường bình chiến hội, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là tôi có nhiều thời gian để làm việc. Chết tiệt, nơi này lớn quá. Ngày hôm trước, tôi đã viện cớ rằng tôi không dám đến dự sự kiện vì đã gây ra một mớ hỗn độ lớn và tôi đã bỏ trốn khỏi nơi đó sau khi chỉ để lại một lá thư cho những người hộ vệ tôi vào lúc nửa đêm. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ quay lại sau khoảng 3 đến 4 ngày nữa, vì vậy họ nên rời khỏi đường ra và đến thị trấn mà chúng tôi đã đến trước đó. Tất nhiên, Mậu Diễn sẽ rất xoắn quyến sau khi nhìn thấy Lá Thư, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi quyết định rằng cả hai sẽ gặp rắc rối sau đó đúng, nói chính xác hơn thì tôi đã tự mình quyết định điều đó. Sau khi đi bộ và chạy trong 2 giờ, tôi đã đến nơi mà gia tộc Kim Xuyên Liên ra từng ở, nơi này nằm giữa một ngọn núi địa điểm này nằm giữa đường ra và Thiên Môn ra, nên có thể hiểu được tại sao họ lại xung đột với nhau đó là một ngọn núi nhỏ, nhưng để một mình tôi tìm kiếm căn hầm bí mật thì nó quá lớn. Ai, ta cảm thấy vài ngày là không đủ. Đúng không? Nó to lắm. Ta biết, điều đó có điên rồ không chứ? Làm sao ta có thể tìm kiếm khu vực này một mình được? Muội đồng ý? Muội cũng nói, "Ừ, có lẽ ta nên quay lại và ăn một ít bánh bao." "Hả?" Tôi quay về phía giọng nói mà tôi biết mình không nên nghe thấy, theo hướng tôi nhìn, Vi Tuyết A đang đứng đó. Không hiểu sao cô ấy lại bị lá cây che phủ. Vi Tuyết A nghiêng đầu bối rối khi tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt ngượng ngác. Chiếc lá dính trên đầu Vi Tuyết A rơi xuống đất sau cúi nghiêng đầu. "Ngươi, ngươi?" "Vâng. Sao ngươi lại ở đây thế này?" Nó núi vang vọng giọng nói của tôi 16. "Bánh bao rất ngon. Tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy, ngay cả trong tiếp trước" Nó rẻ nhưng bên trong lại đầy thịt, trong khi lớp vỏ của bánh bao thì mềm mại và ngon lành. Có một phiên bản nhỏ của bánh bao, nhưng tôi luôn thích phiên bản lớn hơn. Nó rất ngon, dù nóng hay lạnh. Món này rất ngon khi trộn với súp hoặc chiến ổ, đây quả thực là món ăn hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghĩ trong đời rằng bánh bao lại có thể tệ. Thiếu ra, người không ăn sao? Ngoại trừ bây giờ. người làm sao ngươi theo tà tới đây được? Sau bao vất vả leo núi, cuối cùng tôi cũng tới được thị trấn gần nhất. Bởi vì tôi cảm thấy có trách nhiệm phải cho cô ấy ăn vì cô ấy nói rằng cô ấy đói đầu tôi càng đau hơn khi tôi nhìn cô ấy ăn, cũng như nhìn đống bát đĩa chất đống đây là bao nhiêu bát bánh bao. Tôi mới chỉ ăn đến chiếc bánh thứ ba, nhưng cô ấy đã ăn được đĩa bánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chúng ta hãy dừng lại thôi. Tôi ngừng đến vì tôi sợ con số đó. Ngươi bắt đầu đi theo ta từ khi nào? Vì tuyết á vừa nói vừa ăn hồi đó. Mọi đã thấy ngại. Không sao đâu, sau khi xong việc, ngươi có thể nói chuyện. Có vẻ như má cô ấy sắp nổ tung. Làm sao cô ấy có thể giữ tất cả những thứ đó trong miệng Cuối cùng Vi Tuyết A cũng nuốt hết thức ăn. Sáng nay mọi thấy Thiếu gia lẹn ra ngoài. Làm sao? Tôi tránh nhìn thấy những người hộ vệ năng nổ vào buổi sáng và lặp lại quá trình đi bộ và chạy trong nhiều giờ. Tôi thậm chí còn sử dụng nội khí trên đường đến đây thỉnh thoảng. Hãy bỏ qua sự thật là tôi đã không nhận ra cô ấy đang đi theo tôi. Làm sao mà cô ta đi theo tôi được thế? Ngay cả tôi cũng phải thở hồn hện trên đường đến đây vì sức lực kém của mình. Thiếu gia, nhìn ngài như thể sắp chết trên đường vậy, nhưng mọi thấy buồn cười nên vẫn tiếp tục theo dõi. Ừ, cảm ơn nhé. Mặc dù tôi có một lượng nội khí đáng thương và cơ thể tôi vẫn chưa được rèn luyện, Tôi vẫn là một võ sư có khí công, một người bình thường như Vi Tuyết Á hiện tại không thể nào theo tôi đến tận đó được. Nhưng vậy thì sao? Tôi đã thấy Vi Tuyết A trở nên mệt mỏi sau khi làm nhiều việc nhà, và tôi cũng thấy Vi Tuyết A mang những vật nặng mà ngay cả nam nhân cũng phải vật lộn. Khoan đã, có lẽ điều đó vốn đã bất thường rồi. Liệu đệ nhất nhân trong tương lai có được xây dựng khác đi kể từ khi cô ấy ra đời không? Nhưng dù vậy, điều này vẫn quá kỳ lạ. Ngươi thực sự chạy đến đây sao? Vi Tuyết Á quay lại nhìn khi nghe câu hỏi của tôi. Tôi nhìn theo hướng nhìn của cô ấy, nhưng chỉ có những chiếc ghế và một chiếc bàn gỗ chỉ đi theo thiếu gia thôi. Câu trả lời của Vi Tuyết A khiến tôi phải xoa xoa thái dương, tôi có thể cảm thấy cơn đau đầu của mình ngày càng tệ hơn. Làm sao tôi có thể đưa cô ấy trở về? Không có gì đảm bảo rằng cô ấy biết đường quay về, ngay cả khi cô ấy quay lại đường ra, cũng không có gì đảm bảo rằng đoàn của chúng tôi vẫn còn ở đó. Nhưng tôi không đủ khả năng để tự tay đưa cô ấy trở về. Vì cô ấy quá xinh đẹp nên việc để cô ấy về một mình cũng rất nguy hiểm, tôi sợ rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Rốt cuộc thì Tứ Xuyên không phải là một nơi yên bình. Không phải là tôi có quyền phán xét, vì tôi đã bỏ trốn. Nhưng tại sao lại theo ta đến đây? Nguy hiểm lắm. Vi tuyết ta giật mình khi nghe tiếng tôi hét. Thật xin lỗi. Thiếu ra, trông ngại như sắp đi xa. Cho nên mội mới theo ngại đến đây vì mội lo lắng lắm. Thành thật mà nói, tôi cũng thấy mình thật đáng thương. Ngay cả với lượng nội khí ít đòi của mình, tôi cũng phải nhận ra vi tuyết ta đang theo sau mình. Ta đang bị đâm sau lưng. Có phải tôi đã quá mất cảnh giác khi mà thế giới hiện đang hòa bình không? Tôi nghĩ mình đã cảnh giác từ khi còn ở Tứ Xuyên, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ. Hạ ạ! Tôi có thể làm gì đây? Tôi không có nhiều thời gian. Tôi có thể cùng cô ấy đi tìm căn hầm bí mà không Tôi cảm thấy như vậy là đi quá xa. Tôi còn chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình được, vậy tôi có thực sự mang Vi Tuyết Á theo cùng không? Có lẽ mình nên quay về đường ra thì hơn. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình quay về và nói với mẫu diễn rằng ta tình cờ tìm được một số thông tin về căn hầm bí mật. Mặc dù tôi không nghĩ hắn ta sẽ tin tôi. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Vi Tuyết Á hỏi một câu khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thiếu ra, sao ngài lại ở đây vậy? Ta đến đây để tìm thứ gì đó. Một chiếc bánh bao ngon phải không?" "Sao tự nhiên ngươi lại nói đến bánh bao thế? Nhưng thiếu gia luôn ăn bánh bao." Không. Đợi đã, người nói đúng. Thực ra tôi chỉ ăn bánh bao trong vài ngày qua. Nhưng bánh bao thì ngon. Tôi thở dài. Tôi có thực sự có thể tìm thấy căn hầm đó trong tình hình hiện tại của mình không? Tôi đã nghe thông tin mơ hồ về vị trí của căn hầm bí mật, nhưng có lẽ đó không phải là thông tin chính xác. Một cây bạch phong giữa mùa hè. Chuyện vô lý gì thế? Bên dưới cây bạch phong, người ta đã tìm thấy lối vào căn hầm bí mật đấy là lời của Đường ra lúc bấy giờ, nói thật là vô lý. Khi Đường ra phát hiện ra căn hầm này là vào mùa hè. Cây đã đủ cứng để phát triển vào mùa hè, nhưng trên hết, cây này còn có vẻ sắc Họ không trung thực khi cung cấp thông tin sao? Hay thông tin đã bị chỉnh sửa? Tôi cho rằng đó là trường hợp sau. Suy cho cùng, câu chuyện kể về một gia tộc vĩ đại nhất trong lịch sử, thế nên có thể thay đổi đó để nó nghe giống như một câu chuyện truyền thuyết. Tôi mới là người gặp rắc rối vì đã tin vào câu chuyện đó và đến đây ngay từ đầu hãy, tôi đúng là đồ ngốc. Tôi đã từng có ý định bỏ cuộc và quay trở lại. Vi Tuyết Á lên tiếng khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Tây bạch phong. Đúng rồi, Tây bạch phong. Ta đến đây để tìm nó. Với Vi Tuyết A thì điều này cũng nghe có vẻ kỳ lạ. Nghĩ lại thì thật kỳ lạ khi không có gia tộc nào có thể tìm thấy một loại cây có ngoại hình độc đáo như vậy. Một cây phong vào mùa hè. Kỳ lạ phải không? Ừ, lúc trước nhìn thấy nó đẹp lắm. Ừ, ta đồng ý. Hả? Vì Tuyết Á vừa nói gì thế? Ngươi vừa nói gì thế? Vi Tuyết Á nhìn tôi, rõ ràng là boi rối. sau khi tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt ngơ ngác. Có chuyện gì vậy, thiếu ra? Ừ, ngươi nói là ngươi đã nhìn thấy nó. Cây bạch phong? Đúng. Ngươi lại nhìn thấy nó ở đâu? Vi Tuyết Á nghiêng đầu, chúng ta đã cùng nhau nhìn thấy nó trước đó rồi, nhìn cái gì cơ? Cái cây, ta Với ngươi á? Đúng. Từ khi nào? Tôi trở nên đồ đẫn, không hiểu tại sao trước đây tôi lại không để ý đến điều đó. Vì Tuyết A cũng thấy khó chịu với tôi nên cô ấy cố lấy một chiếc bánh bao của tôi, nhưng tôi đã đẩy tay cô ấy ra để lấy nó. Ngươi nói chúng ta cùng nhìn thấy nó, cái cây. Tôi hỏi Vi Tuyết A, người đang chừng mắt nhìn tôi vì đã đẩy tay cô ấy. Vâng, vâng. Ngươi có nhớ ở đâu không? Tôi hỏi Vi Tuyết A và cẩn thận đẩy đĩa bánh bao về phía cô ấy tám. Chíp chíp. Hoàng hôn đã qua và bây giờ đã là đêm. Làm sao mà trời lại chuyển sang đêm khi chúng ta chỉ leo núi có vài lần? Thời gian trôi qua nhanh một cách không cần thiết. Chúng tôi đang leo lên núi và cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy gì cả. Dù bạn có trở thành một cao thủ vĩ đại đến đâu, liệu bạn có thể làm được gì đó với thời gian không? Tất nhiên, tôi có phần tham lam khi nói thế, vì thực tế là tôi đã quay ngược thời gian theo đúng nghĩa đen. Tôi nhìn Vi Tuyết A, người đang thở hồn hển khi đi theo tôi. Quần áo của cô ấy phủ đầy bụi và lá cây vì chúng tôi đã đi qua nhiều cây cối và tăng đá. Nhưng ngay cả khi đó, Vi Tuyết A vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Người vui mừng vì điều gì thế? Đi cùng huynh lúc nào cũng vui cả, thiếu gia. Có lẽ tôi không nên hỏi. Trái tim tôi cứ cố phản kháng nên tôi quay lưng lại với cô ấy. Vì Tuyết A đã theo sát tôi mặc dù đường núi khá gồ ghề so với một cô gái cùng độ tuổi. Sức bền của cô ấy thật là tuyệt vời. Tôi đoán bộ xương của đệ nhất nhân trong tương lai cũng khác thêm một chút nữa là chúng ta sẽ tới nơi lúc trước. Điểm giữa của ngọn núi mà chúng tôi đã đến vào ban ngày, vì Tuyết A nói rằng cô ấy đã nhìn thấy cây bạch phong ở đây. Mặc dù tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một vách đá với những cây cối và đá bình thường. Vì Tuyết A đã nhìn thấy điều gì ở đây? Chỉ cần có giá trị thì tôi không ngại phải trải qua nguy hiểm vào ban đêm. Rất may là có vẻ như không có con ma vật nào ở quanh đây. Thật kỳ lạ khi tôi không cảm thấy có sự hiện diện của ma vật ở đây. Tôi thậm chí không cảm thấy có bất kỳ con vật nào ở quanh đây. Tôi chỉ nghe thấy tiếng côn trùng vo ve. Không lâu sau, chúng tôi đã đến nơi chúng tôi đã đến lúc trước. Tất nhiên là tôi chẳng thấy có gì đặc biệt ở đây cả. Người nói nó ở đâu vậy? Hừm. <cười> Vi Tuyết Gái trả lời câu hỏi của tôi một cách bối rối. Nó ở ngay đó. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả, ở đó chỉ có vách đá thôi sao? Người đang nói gì vậy? Ta chỉ thấy một vách đá thôi. Tôi cảm thấy mình không nên đi đó. Tôi đã cố gắng đến đó để nhìn gần hơn, nhưng không hiểu sao chân tôi không thể cử động. Lạ thật. Nó thực sự ở đó. Vì Tuyết Á, người dường như không cảm thấy có điều gì kỳ lạ ở nơi này, bước về phía vách đá mà không hề lo lắng. Khoan đã. Ta đã bảo là nguy hiểm mà. Mặc dù tôi hét lên nhưng chân tôi vẫn không cử động. Tại sao tôi lại hành động thế này? Vì Tuyết Á liên tục chỉ tay vào khoảng không. Cô đang ở một vị trí nguy hiểm, chỉ cần cô di chuyển một bước nhỏ thôi là cô sẽ ngã. Không tiếp. Làm ơn, tránh ra. Tôi nghiến chặt răng và dùng hết toàn bộ nội khí của mình Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể tôi khi tôi bao bọc mình trong hỏa khí. Tôi buộc nội khí chạy vào đôi chân đang từ chối cử động và cảm thấy mình bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát. Ngay khi nhận ra điều này, tôi đã bỏ qua sự do dự của mình và chạy về phía Vi Tuyết Á để ôm cô ấy. Ha ha. Vi Tuyết Á giật mình, hét lên nhưng tôi không quan tâm. Người điên à? Nếu ngươi ngã ở đây, ngươi sẽ chết. Tôi dừng lại khi đang mắng cô ấy. Có điều gì đó lạ. Là... Rắc. Không khí trống rông bắt đầu nước ra. Dần dần, vết nước bắt đầu hình thành nên thứ gì đó. Cái gì đó giống như ma cảnh môn. Tôi lấy ra ma tiên phủ mà tôi mang theo để phòng ngừa. Ma tiên phủ không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ma cảnh môn ở xung quanh. Nhưng lúc đó, nó hoạt động bình thường. Vậy tại sao? Vết nước hình thành trong khoảng không trông giống như ma cảnh môn. Tôi nổi ra gà khi nghĩ đến việc nó thực sự là ma cảnh môn. Bởi vì nếu đó thực sự là một cánh cổng thì đã quá muộn để chúng ta chạy trốn. Ta đáng lẽ nên gửi cô ấy trở về. Đây là trường hợp khẩn cấp. Kể cả khi chúng tôi may mắn và ma cảnh môn lục sắc xuất hiện, tôi cũng không thể bảo vệ được cả bản thân và Vi Tuyết A bằng sức mạnh hiện tại của mình. Có lẽ tôi nên bởi vì tuyết á đi và tự mình ngăn chặn chúng vì tôi phải hành động vội vã tôi phải hành động chứ không chỉ nghĩ ở đây nguy hiểm lắm nhanh lên thấy chưa thiếu ra hả vì Tuyết đã vẫn mỉm cười ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại mỗi đã nói là mọi không nói rồi mà thấy chưa người đang nói gì thế ta đã bảo là nguy hiểm mà vì tuyết ta dường như không để ý đến sự tuyệt vọng của tôi và chỉ dùng ngón tay chỉ về một hướng vết nước trên không trung ở cuối vách đá ngày càng mở rộng hơn cái quái gì thế này vết nước này càng lan to ra nó trông giống như mạngệ Phát ra ánh sáng rực rỡ. Tôi ôm Vi Tuyết A, bảo vệ cô ấy để phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra. Á. Vi Tuyết A phát ra một âm thanh nhẹ thở. Sau khoảng 30 giây, có vẻ như ánh sáng đã mở dần nên tôi từ từ mở mắt ra. Cái quái gì vậy? Tôi không nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng đó. Khu vực mà vách đá từng tồn tại giờ đã trở thành vùng đất bằng phẳng. Và ở giữa đó có một cây bạch phong khổng lồ mà đường ra đã nhắc đến. Chương 35. Tìm kiếm theo gợi ý 3. Chương 35. Tìm kiếm theo gợi ý 3. Tôi quỳ xuống, sửng sốt và kinh ngạc trước cái cây đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chuyện gì thế này? Thật đáng kinh ngạc khi vách đá đã biến mất và một cái cây xuất hiện thay thế, nhưng sự thật rằng cái cây đó chính là cây bạch phong khét tiếng thì thật điên rồ. Mọi bộ phận của cây đều có bạch sắc, ngay cả là cây. Trông nó như đang tỏa sáng. Không, thực ra những chiếc lá rơi từ trên cây đang phát sáng. Tôi cẩn thận đưa tay ra nhặt một chiếc lá, ngay khi tôi chạm vào, nó lập tức vỡ vụt. Chuyện bái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đây có phải là pháp thuật không gian không? Không có ghi chép nào về việc gia tộc ra cắt một gia tộc nổi tiếng với pháp thuật không gian sử dụng pháp thuật của họ trước khi sự tồn tại của họ biến mất khỏi trong thảm họa huyết ma. Nhưng sau đó, tôi phải giải thích điều này thế nào? Thiếu ra. nhìn xem, đẹp quá. Vi Tuyết Á đã nhặt một ít lá rụng xung quanh gốc cây, nhưng nó lại vỡ vụn khi tôi nhặt nó lên. Những chiếc lá vẫn giữ nguyên hình dạng trong tay Vi Tuyết Á, như thể chúng đang phân biệt đối xử với tôi. Tôi cẩn thận lấy một chiếc lá trong tay Vi Tuyết A ra, giống như trước, nó lại vỡ vụn lần nữa. Cái quái gì thế này? Có thực sự là phân biệt đối xử với ta không? Cảm giác thật tệ. Tôi liếc nhìn xung quanh. Nhìn lại bây giờ, vùng đất bằng phẳng vốn là vách đá trông tự nhiên hơn nhiều. Vậy thực tế trông như thế này sao? Dù sao thì ta nghĩ mình đã tìm thấy căn hầm bí mật. Giống hệt như lời miêu tả của đường ra, cây này thực sự có vẻ sắc. Nó gần như trắng tinh. Những chiếc lá trông giống như tuyết khi chúng rơi khỏi cây. Nghĩ đến việc cái cây này đã bị ẩn giấu trong hàng trăm năm, làm sao điều đó có thể xảy ra được. Theo những gì tôi biết, pháp thuật không gian không tồn tại được lâu và cần phải được kiểm tra thường xuyên. Vậy, điều đó có nghĩa là có người quản lý nơi này phải không? Nhưng tôi cảm thấy không phải như vậy. Thiếu ra, có thứ gì đó ở đây. Người đi đến tận đó từ khi nào thế? Tôi vẫn còn đang quỷ rối vì sốc, nhưng Vi Tuyết Á đã đi loanh quanh và chạm vào cây. Tôi đi về phía Vi Tuyết Á, người đang đứng gần cái cây, phía sau nó là một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Chẳng phải một thứ như căn hầm bí mật nên được giữ bí mật hơn sao? Có lẽ họ không lo lắng về điều đó quá nhiều vì pháp thuật không gian đã giữ nó ẩn dấu. Nghĩ đến mức độ sợ hãi mà người ta thường cảm thấy khi đi đến bờ vực của một vết đá. Nhưng còn Vi Tuyết Á thì sao? Cô nhìn thấy cái cây và dễ dàng phá vỡ pháp thuật điều này tốt cho tôi, nhưng tôi phải giải thích thế nào đây? Sau khi thở dài một hơi, tôi rũ bỏ những suy nghĩ hỗn đầu tiên tôi phải tập trung vào căn hầm bí mật. Nguy hiểm lắm, ngươi nên đợi ở đây, đó là điều tôi định nói, nhưng Vi Tuyết A đã, đã biến mất rồi. Tôi nghe thấy giọng cô ấy vọng xuống từ dưới cầu thang. "Thiếu ra. nhanh lên." "Phải, cô ta có bao giờ suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó không?" Nhờ hành động của cô, cơn đau đầu dai dẳng của tôi sẽ không sớm biến mất. Tôi theo Vi Tuyết A xuống cầu thang. Cầu thang dẫn xuống dưới hẹp đến mức tôi không thể nhìn thấy điểm cuối. Tôi nghĩ có lẽ mình nên quay lại thị trấn để lấy thứ gì đó thắp sáng nơi này, nhưng may mắn hay, những chiếc lá bạch sắc mà Vi Tuyết A đang cầm trên tay lại đóng vai trò như một ngọn đuốc tạm thời. Những chiếc lá sáng lấp lánh có tác dụng chiếu sáng nơi này khá tốt, nhờ đó, chúng tôi có thể xuống một cách an toàn. Vấn đề bây giờ là, họ đào sâu đến mức nào? Đã đi bao nhiêu bước rồi? Cảm giác như chúng tôi đã đi xuống mãi mãi, nhưng cầu thang vẫn tiếp tục đi xuống. Có điều gì đó lạ. Liệu nó có thể sâu đến thế không? Đây cũng là pháp thuật không gian sao? Tôi cảm thấy đó là một khả năng. Nghĩ đến việc pháp thuật đã che giấu vùng đất rộng lớn này và cái cây, đồng thời cũng thay đổi diện mạo của nó để trông giống như một vết đá. Tôi cảm thấy điều đó không phải là không thể. Tôi lao ngay vào hành động mà không có kế hoạch cụ thể nào. Tôi quá nôn nóng vì tôi biết bên trong nơi này có một căn hầm bí mật. Người ta nói rằng lòng tham làm con người mù quáng, hiện tại tôi chính là ví dụ điển hình cho điều đó. Tôi đã nói chuyện với Vi Tuyết A, ta nghĩ chúng ta cần phải quay trở lại trước. Thiếu ra, ở đây có một lối đi khác. Cái gì? Ở đâu? Trước mặt Vi Tuyết A chỉ có một lối đi xuống duy nhất, đó là cầu thang dường như dài vô tận. Người đang nói gì thế? Chỉ có một lối xuống thôi. Theo lời tôi, Vi Tuyết A bắt đầu chạm vào bức tường bên cạnh cô ấy. Những chiếc lá rơi khỏi tay cô, nhưng Vi Tuyết A dường như không quan tâm. Sau đó tôi nói chuyện với cô ấy. Chỉ có tường thôi, ngươi đang làm gì? Quắc két. Hả? Bức tường mà Vi Tuyết ta đang chạm vào đột nhiên phát ra tiếng động rồi nổ tung thành bụi, để lộ ra một con đường ẩn. Tạ đã. Vi Tuyết Á nhìn vào con đường ẩn và đứng đó một cách đầy tiêu hánh. Cô ấy đã làm một việc tốt nhưng tôi cảm thấy hơi ác ý, thấy không? Ở đây có đường kia. Đúng rồi. Tại sao ở đây lại có đường đi? Nghiêm túc mà nói, tại sao nó lại ở đây? Con đường ẩn nằm ở một nơi mà bạn phải đi xuống cầu thang trong một thời gian dài và vì rất khó để phát hiện nên bạn phải nhờ đến những người chuyên nghiệp để kiểm tra địa điểm này thì mới có thể tìm ra nó. Nhưng sau đó nó mới được phát hiện. Bởi tác giả, vi Tuyết Cùy y hẹn gì đang xảy ra thế này? Liệu đây có phải chỉ là một phần tài năng thiên bẩm của cô ấy không? Người ta có thể nói rằng cô ấy sống trong một thế giới khác với tôi như một người được định sẵn sẽ đạt đến đỉnh cao trong tương lai, nhưng liệu điều đó có góp phần tạo nên những điều như thế này không? Tôi không biết câu trả lời. Vì Tuyết A đang định đi vào con đường ẩn thì tôi đã ngăn cô ấy lại. "Từ giờ trở đi nếu ngươi hành động liều lĩnh sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ dẫn đường." Tôi cảm thấy mình không nên là người nói điều đó vì cho đến tận bây giờ, cô ấy mới là người dẫn đường xuống cầu thang nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng từ thời điểm này trở đi sẽ rất nguy hiểm. Nghe theo lời tôi, vì Tuyết Á mỉm cười một cách kỳ lạ. Sau nụ cười bồi rối đó, tôi hỏi cô ấy, "Cái gì? Thiếu ra lo lắng cho ta?" "Thế thì sao? Ta không biết, nhưng cảm giác thật tuyệt." Không hiểu sao tôi lại thấy xấu hổ khi cô ấy nói thế nên tôi đã cốc vào đầu cô ấy. "Hả? U gugu. Sao huynh lại đánh muội? Không có lý do gì cả, ta chỉ cảm thấy thích tôi. Thật ngây tâm! Khi tôi bước vào con đường ẩn, con đường lập tức sáng sủa, không giống như cầu thang. Tôi bước vào, theo ánh sáng, dừng lại sau vài bước. Nghĩ lại thì, chính những thứ được gắn trên tường đã tạo ra ánh sáng. Tất cả những viên ngọc này đều là ngọc ánh nguyệt sao? Những viên thạch làm cho con đường trở nên sáng rõ ràng. Chúng có giá trị đến mức vào thời điểm đó, ngay cả khi có nhiều tiền cũng khó có thể có được chúng. Nhưng tất cả những thứ này đều có trên những bức tường ngay đây. Mẹ kiếp, ta biết gia tộc Kim xuyên liên ra rất giàu có, nhưng thế này có phải quá xa xỉ không? Tôi đã bị sốc. Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu nếu mang theo tất cả những thứ này? Tôi có nên đem một ít trên đường về không? Cảm thấy sai trái về mặt đạo đức, không, khoan đã, có cần phải cảm thấy tội lỗi không? Tôi là người đã tìm thấy chúng ngay từ đầu đúng vậy, không phải tôi sống như một ma nhân vì tôi chưa bao giờ cảm thấy sai trái về mặt đạo đức trong kiếp trước, vì vậy, "Thiếu ra, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục đi thôi." Tôi gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục bước đi. Tôi đã cảnh giác, sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công, nhưng tôi không cảm thấy sự hiện diện nào mang lại cảm giác nguy hiểm. Chúng tôi đi bộ một lúc, không lâu bằng thời gian chúng tôi đi xuống cầu thang, nhưng cũng khá dài đúng lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng con đường này thực chất là một cái bẫy thì chúng tôi đã đi đến cuối con đường. Cuối con đường là một đại môn dường như to gấp cơ thể tôi. Tôi tiến lại gần cửa và từ từ nắm lấy tay nắm cửa. Tôi lo lắng rằng có chuyện gì đó sẽ xảy ra khi tôi chạm vào nó, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra. Tôi kéo nó mạnh hơn. Có két. Tôi nghĩ cánh cửa sẽ khá nặng vì kích thước của nó, nhưng nó mở ra khá dễ dàng. Khi tôi bước vào, chỉ có bóng tối. Có vẻ như không có viên ngọc ánh nguyệt nào được lắp đặt trong căn phòng này. Trong đây hơi tối một chút. Khi tôi đang cố gắng nhìn xem căn phòng lớn đến mức nào, hoặc liệu căn phòng này có dẫn tới một con đường khác không, thì có thứ gì đó bay vụt qua tôi. Một ánh sáng trắng đó là một trong những chiếc lá bạch sắc mà Vi Tuyết Á đã, đã cầm có phải nó bị gió thổi không? Nhưng tôi không cảm thấy gió ở đây. Tên Ngọc, tôi tập trung nội khí khi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên, nghe như nó ở ngay trước mặt tôi vậy. Giọng nói đó phát ra từ bóng tối. Sao ngươi lại đến nơi này thế, nhóc con? Chiếc lá đang lơ lửng trên không trung bóng dừng lại. Sau đó nó vỡ vụt, giống hệt như lúc tôi chạm vào nó trước đó. Ngươi không phải là hậu duệ của gia tộc Kim Xuyên lên ra, vậy làm sao ngươi tìm được nơi này? Tôi dần dần có thể nhìn thấy, một luồng sáng bắt đầu xuất hiện từ bóng tối trước mặt tôi đó chính là ánh sáng trắng mà chiếc lá phát ra. Tôi đứng trước mặt Vi Tuyệt Bảo vệ cô ấy trong khi tập trung hỏa khí của mình. Tôi cảm thấy điều này thật nguy hiểm, chúng ta có nên chạy trốn không? Dù tôi có dùng bao nhiêu nội khí đi nữa, tôi vẫn không thể nhìn rõ được thứ gì đang ở trước mặt mình. Chắc chắn có thứ gì đó ở đó, nhưng rất mờ nhạt, như thể nó bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Người đang giữ một thứ gì đó kỳ lạ bên trong mình. Câu nói tiếp theo vang lên, một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm cả căn phòng ngay lập tức. Trong đây quá sáng nên tôi nhắm mắt lại và bảo vệ vi tuyết kỳ tôi mở mắt ra sau khi ánh sáng chói lòa tắt lịm hẳn. Tôi ha hốc muộn vì những gì vừa xảy ra. Căn phòng vốn tối giờ đã sáng bừng lên. Nhưng vấn đề nằm ở nguyên nhân gây ra ánh sáng đó. Căn phòng rất lớn, trần nhà cao ít nhất 30m, ở giữa phòng có một con rắn không vừa với căn phòng. Một con rắn khổng lồ lấp đầy cả căn phòng. Chương 36: Tìm kiếm theo gợi ý, 4. Chương 36: Tìm kiếm theo gợi ý, 4. Một con rắn khổng lồ đang phát ra ánh bạch quang nhìn xuống chúng tôi. Nào là một con rắn khổng lồ. Tôi nghiến chặt răng khi nghe những lời của Vi Tuyết cùng tôi đang ở trong tình huống rất tồi tệ. Một ma vật. Không thể nào một con rắn có kích thước lớn như vậy lại không phải là một ma vật. Va xét đến cách nó nói chuyện với chúng ta, Liệu nó có phải là một ma vật có trí tuệ không? Tôi chưa bao giờ nghe nói hoặc nhìn thấy điều gì như vậy. Chưa nói đến một ma vật có kích thước khổng lồ như vậy. Tôi phải làm gì? Có lẽ tôi thậm chí không thể làm được điều đó với khả năng hiện tại của mình. Nhưng ít nhất tôi phải đảm bảo rằng Vi Tuyết A có thể thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Làm sao tôi có thể đánh lạc hướng nó? Vào lúc đó, con rắn lên tiếng, như thể nó vừa đọc được suy nghĩ của tôi. Bình tĩnh nào nhóc con. Lúc này ta không nói lắm. Không phải là thù đi sao? Nghe xong lời nó, tôi lau mồ hôi và hỏi: Ngươi có hiểu ta nói gì không? Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau. Làm sao một ma vật có thể nói được tiếng người? Một ma vật? Thật buồn cười. Con rắn di chuyển lưới của nó. Ngay cả cái lưỡi của nó cũng trông to hơn tôi nhiều. Chúng ta đang ở thời đại mà những thực thể như ta được gọi là ma vật, đúng không? Đó là một giọng nói cay đắng, trông có vẻ không thù địch, nhưng tôi không thể tin tưởng một ma vật, nên tôi vẫn che chắn mình bằng nội khí. Con rắn mở mắt ra, lộ ra đôi mắt vàng và hỏi tôi một câu hỏi buồn. Ta tỏ màu lắm, nhóc con ạ, làm sao một đứa nhóc như ngươi, không phải người của Liên gia, lại có thể đi đến tận đây được? Liên gia Có phải nó ám chỉ tới tộc Kim Xuyên Liên ra không? Ra tộc Kim Xuyên Liên ra đã bị tiêu diệt từ nhiều thế kỷ trước. Nghe lời tôi, mắt con rắn mở to. Sau đó nó từ từ nhắm mắt lại. Suýt, con rắn khổng lồ cuộn tròn cơ thể lại. Nó chỉ di chuyển một chút, nhưng toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển, con rắn lớn đến vậy cơ mà. Ta hiểu rồi. Có vẻ như cuối cùng thì điều đó là không thể tránh khỏi. Cái đầu khổng lồ của con rắn từ từ hạ xuống đất. Nhưng mà, ta vẫn tò mò. Cho dù thực lực của ta đã suy yếu, ngươi làm sao có thể đi tới tận đây? Khi nói đến sức mạnh Có nghĩa là pháp thuật không gian này được con ma vật này tạo ra phải không? Một ma vật sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi điều đó đáng sợ đến mức nào. Tôi nên trả lời câu hỏi của ma vật này như thế nào? Sự thật là tôi chỉ đến đây nhờ Vi Tuyết Á dẫn tôi đi suốt chặng đường, nên tôi không có nhiều điều để nói. Ta tình cờ tìm thấy nó. Cái gì? Con rắn đang định hỏi câu trả lời vô lý của tôi đột nhiên dừng lại và nhìn sang hướng khác. Con rắn lúc này đang nhìn về phía Vi Tuyết Á, đồ ái mắt vàng của nó sáng lên một chút khi nhìn Vi Tuyết Á kích thước quá lớn của nó, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào cái đầu khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Vì Tuyết ta dường như cũng lo sợ như tôi khi cô ấy vội vã di chuyển ra sau lưng tôi. Con rắn, sau khi quan sát cô ấy trong vài giây, đã lùi lại một chút để nhường không gian cho chúng tôi. Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy. Hả? Nó hiểu gì thế? Nhóc con, mục đích người đến đây là gì? Con rắn đột nhiên hỏi. Tôi hơi sửng sốt một chút trước câu hỏi của con rắn. Nếu con rắn này có mối quan hệ nào đó với Kim Xuyên Liên ra, liệu nó có để chúng ta đánh cắp những vật trong căn hầm bí mật và trốn thoát không? Ta tình cờ có mặt ở đây, thương ngại. Tôi vô tình nói với giọng trăn trợ. Con rắn ngoe ngoẻ trước câu trả lời của tôi. Tôi không biết liệu mình có bị hảo giác vì sợ hay không, nhưng với tôi, trông như con rắn đang mỉm cười. Con rắn sau đó lên tiếng. Thật không may, thứ người đang tìm kiếm không còn ở đây nữa. Chết tiệt, nó biết tôi đến đây vì căn hầm bí mật. Sau khi nhận ra điều đó, mồ hôi lập tức chạy rớt lưng tôi. Con rắn tiếp tục nói. Vì những ngày tháng của ta sắp kết thúc nên nơi này cũng sẽ biến mất theo. Sắp kết thúc rồi sao? Bây giờ tôi cảm thấy mình đã biết được tại sao đường ra lại có thể tìm ra nơi này. Nếu con rắn nói thật thì có lẽ đường ra đã tìm thấy nơi này sau khi pháp thuật không gian biến mất Bây giờ thì bạn có thể hiểu tại sao không ai có thể tìm thấy một cái cây độc đáo như thế này trong một thời gian dài nhưng liệu việc nói rằng không có gì ở đây có đúng không Nếu vậy thì gia chủ của thiên môn ra được lợi gì từ nơi này nhóc con Vâng thương ngày tôi trả lời tiếng gọi của con rắn một cách lo lắng lòng tự trọng của tôi bị tổn thương vì tôi đang nói chuyện với một con rắn bằng lời nói kính trọng như vậy nhưng giờ không phải lúc bận tâm đến những chuyện tầm thường đó Ngươi nghĩ số phận là gì đó là câu hỏi vớ vẩn gì thế thương ngày đối với một câu hỏi vô lý như vậy Tôi vô thức trả lời theo cách nói chuyện bình thường của mình, đống Nốc, tại sao ngươi lại làm thế trong tình huống như thế này?" Ha ha ha ha. Con rắn cười lớn trước câu trả lời của tôi, cả căn phòng rung chuyển khi nó cười. "Ngươi nói đúng, quả thực đó là một câu hỏi vô lý của ta." May mắn hay, con rắn không có vẻ gì là tức giận. Tôi muốn phàn nàn về việc con rắn là loài duy nhất đặt câu hỏi, nhưng tôi đã kiểm chế được. Tôi không đủ khả năng để làm như vậy trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Con rắn từ từ thả lòng cơ thể cuộn tròn của mình muốn. "Tại sao lại chỉ hoãn lâu như vậy khi mà một ngày nào đó nó sẽ biến mất? Có vẻ như nó không nói chuyện với tôi." Nó đang nói chuyện với ai vậy? Sau đó, con rắn đột nhiên phát sáng rực rỡ. Nó không phát ra ánh bạch quang như trước nữa mà là ánh hoàng quang giống hệt như đôi mắt của nó. Khi tôi đang nghĩ đến việc nhân cơ hội này chạy trốn cùng Vi Tuyết A, có thứ gì đó bắn ra từ miệng con rắn đang há ra đó là một viên ngọc hoàng sắc. Tôi nhặt viên ngọc đang dừng lại dưới chân tôi. Sau đó con rắn lên tiếng, "Cầm lấy đi. Cái gì thế này? Đó là phần thưởng của ngươi khi nói chuyện với một con quái vật như ta. Vì sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào tay ai đó, nên có lẽ tốt hơn là ngươi nên có nó. Đó là số phận." Mặc dù viên ngọc đã ra khỏi cơ thể con rắn nhưng nó không hề được bao phủ bởi bất kỳ loại chất này nào. Nếu tôi phải so sánh thì nó trông giống như một viên ma thạch, nhưng lại không có cảm giác đáng ngại nào xung quanh nó, không giống như những viên ma thạch khác. Thay vào đó, nó mang lại cảm giác sang trọng và tươi sáng, có vẻ như thánh thiện. Vì có cái đó bên trong cơ thể nên ngươi sẽ có thể hấp thụ nó dễ dàng hơn những người khác. Cái đó? Cái đó có nghĩa là gì? Trước khi tôi kịp xử lý bất kỳ suy nghĩ nào khác, một luồng nội khí nóng đột nhiên trào dữ dội vào cơ thể tôi. À. Sau cơn đau đột ngột đến, tôi xuống. Một lần nữa Giống như lần trước, khả năng hấp thụ ma khí của tôi lại được kích hoạt mà không cần tôi muốn. Tôi đã mất cảnh giác, có vẻ như nó thực sự là một viên ma thạch. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy bất kỳ luồng ma khí nào thấm vào cơ thể mình. Vấn đề thực tế có vẻ nằm ở chỗ lượng nội khí đang chạy vào cơ thể tôi quá nhiều khiến tôi không thể xử lý được. Khi tôi đang vật lộn với cơn đau, tôi cảm thấy bàn tay của Vi Tuyết A xoa vào lưng tôi đột nhiên, luồng khí dữ dội đang chạy vào cơ thể tôi đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên, ngay khi tôi định thở phào nhẹ nhõm, lực khí được tiêm vào đã gặp hỏa khí của tôi, sau đó bắt đầu kết hợp với nó và hành hành khắp cơ thể tôi. À... Cơn đau ngay lập tức tái phát, thậm chí còn tệ hơn trước, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Con rắn thực sự muốn giết tôi sao? Nếu vậy, tại sao lại phải dùng phương pháp vòng vo như vậy? Chắc chắn nuốt trường tôi chỉ trong một lần cắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Chậm rãi, sau đó nhanh chóng. Bùm. Âm thanh duy nhất trong thai tôi đáng lẽ chỉ là tiếng rên rỉ, nhưng không hiểu sao, tôi lại nghe thấy tiếng nổi trong đầu mình. Có phải tôi bị ảo giác vì đau không? Cuối cùng, hai luồng khí đang điên cuồng hôn chiến đã xếp thành một hàng. Sau khi dòng nội khí hợp nhất này chạm đến trung tâm cơ thể tôi, nó đột nhiên lan ra khắp cơ thể tôi, bất chấp mọi sự kiểm soát mà tôi cố gắng thiết lập. Giống như thể nó đột nhiên phát nổ vậy. Khi cơn đau đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi ngất đi 16. Sau khi Cửu Dương Thiên ngất đi, căn phòng chỉ còn lại hai cá nhân còn tỉnh áo con rắn và Vi Tuyết Nga cồn rắn cười sau khi chứng kiến những điều đã xảy ra. Ta đoán là hắn ta không thể chịu đựng được nữa. Sức mạnh của một con rắn sắp hóa long. Sau khi hấp thụ được sức mạnh như vậy, Cửu Dương Thiên hiện sở hữu một loại nội khí mạnh hơn hầu hết những người khác. Vi Tuyết Nga đặt đầu Cửu Dương Thiên lên đầu gối và từ từ xoa lưng hắn. Con rắn sau đó hỏi cô, "Ngươi có hài lòng với điều này không?" Vi Tuyết Nga ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi của con rắn. Không giống như đôi mắt đen nhánh thường thấy của Vi Tuyết A, đôi mắt của cô ấy giờ đây có hoàn sắc. Vi Tuyết A sau đó mở miệng và nói: "Ta không có quyền tự mãn." Giọng điệu của cô ấy rất khác so với giọng điệu thường ngày, sự ngây thơ thường thấy giờ đây đã không hề hiện hữu ở bất kỳ nơi nào. Con rắn trả lời, giọng điệu lộ do sự buồn bã: "Ngươi đã thay đổi nhiều thứ đến thế mà vẫn đến được đây. Đây có phải là điều ngươi muốn không?" "Tại sao ư? Ngươi không hiểu sao? Không phải vậy. Ta hiểu điều đó nhiều đến nỗi ta thấy thương ngươi." Con rắn từ từ hạ thân mình xuống đất, vậy của nó đang dần mất đi ánh sáng. Vị Tuyết A Đa vẫn đang xoa lưng Cửu Dương Thiên và hỏi: "Tại sao ngươi lại trao viên ngọc mà ngươi đã bảo vệ bấy lâu nay cho một người mà ngươi chỉ mới gặp lần đầu? Ta cảm thấy kỳ quạc. Không có gì tệ hơn việc chờ đợi một người không bao giờ đến, vì vậy ta quyết định buông tay." Con rắn gợi nhớ đến một người nam nhân tóc vàng với nụ cười giỡn dỡ, một người mà nó sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Số phận quả thật quá tàn nhẫn. Những chiếc vậy lúc này đang rơi xuống đất. Ngay khi những chiếc vậy chạm đất, chúng vỡ vụn và biến mất, giống như lá của cây bạch phong. Không lâu sau đó, con rắn khổng lồ biến mất không để lại một dấu vết nào đó là những khoảnh khắc cuối cùng của con rắn đã cung cấp viên ngọc. Vì Tuyết á nhẹ nhàng xoa đầu Cựu Dương Thiên ngay cả trong tình huống đó, huynh vẫn nghĩ đến việc bảo vệ ta. Huynh là người như thế nào? Tí, tí tách. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khuôn mặt của Cựu Dương Thiên. Ngươi chỉ cần bỏ chạy thôi. Cựu Dương Thiên dù run rẩy vẫn tiếp tục đứng trước mặt cô. Ta không hiểu nổi. Tại sao lại làm tất cả những điều đó vì ta? Đối với một người như ta, người chỉ biết ôm hận và khinh thường và không biết gì khác. Ta nhớ đến một người chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai ngoài chính mình. Ta đã khinh thường cô ta. Ta ghét cô ta và không muốn gì hơn là giết cô ta người đó không ai khác chính là ta trả lại ngay ta nghe thấy một giọng nói được cất lên vì Tuyết á lao những giọt lệ đang lăn dài bằng tay xin lỗi nhưng ta sẽ mượn nó thêm một thời gian nữa bây giờ không phải là lúc vẫn còn nguy hiểm chỉ một chút nữa thôi vì Tuyết ta cẩn thận đặt đầu cựu dương thiên xuống đất và từ từ đứng dậy cô muốn xoa đầu hắn thêm một chút nữa nhưng cô biết vị trí của mình và cô cảm thấy đó là một hành động ích kỷ vì cô đang phất lờ cảm giác tội lỗi của mình vì tuyết đá từ từ dối người ta Vẫn là cơ thể của một thiếu nữ, mỏng manh, nhưng vật cô chứa lại quá lớn nên cô có thể dễ dàng điều khiển cơ thể mình. Sau khi dỗi người xong, Vi Tuyết A nói trong khi nhìn về phía cánh cửa mà họ vừa đi ra. "Ra ngoài đi." Giọng nói của cô lúc này sắc bén và lạnh lùng như tiếng rủi. Tên nam nhân sững sốt trước lời nói của cô, đã lộ diện. "Sao là thế? Từ khi nào ngươi nhận ra ta ở đây? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ẩn mình khi ngươi thiếu kinh nghiệm nhiều như vậy sao?" Tên nam nhân đó không ai khác chính là Mã Trồn. người hộ vệ Nam Cung Thiên Tuấn. Ngay từ lúc bắt đầu, kể từ khi Cửu Dương Thiên rời khỏi động ra, Vì Tuyết ta đã biết rằng cô và Cựu Dương Thiên đang bị theo dõi, cho dù Cựu Dương Thiên có chút kinh nghiệm trong tiền kiếp thì cũng không cách nào có thể nhận ra được một võ giả đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Ta định kết thúc nó một cách lặng lẽ." Mã Trồn thở dài. "Hắn ta đã rút kiếm ra. Ngươi là đứa nhóc có lý trí, ta không muốn dây dưa với ngươi, cho nên chỉ định diệt trừ Cựu Dương Thiên, nhưng bây giờ mọi chuyện đều dối tung lên. Đây có phải là lệnh của Nam cung gia không?" Mã Trồn nhíu mày trước câu hỏi của Vì Tuyết "Sao ngươi dám? Ngươi không có quyền thốt ra cái tên như thế bằng miệng mình." Vì Tuyết A vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trước cơn thịnh nộ của Mã Và sau đó cô lặng lẽ rút ra một con dao găm. Mã Trổn chế nhạo cô khi nhìn thấy con dao găm đó. "Ngươi định làm gì với thứ đó?" Vì Tuyết Á không trả lời, Mã Trổn tự nghĩ khi nhìn Vi Tuyết Á xinh đẹp. Cô ấy có vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn. Cô ấy có vẻ vẫn còn hơi trẻ, nên tốt hơn là nên đưa cô ấy trở về gia tộc và chỉ cần loại bỏ đứa con trai cừu ra là được. Cùng với hầm chứa bí mật và đầu của Cửu Dương Thiên đây là một chuyến đi thành công. Sau khi Mã Trổn nói xong suy nghĩ của mình, hắn ta hỏi Vi Tuyết ta, "Nếu ngươi không chống cự, ta sẽ không động đến ngươi." Thế nào? Cô ta có khả năng sẽ bị thương nếu cố gắng chiến đấu với hắn trong khi cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình. Và điều đó chắc chắn sẽ không làm chủ nhân của hắn vui. Vi Tuyết A một lần nữa không trả lời. Cô ấy chỉ nhìn xuống con dao găm, mặt trộn thở dài thất vọng. "Được thôi, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì." Xoẹt. Hừm. Mặt Tròn tốt lên một tiếng nướng ẩn. Có thứ gì đó rơi xuống gần hắn ta. Sau đó, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, mất thăng bằng một cách bất thường. Mặt trồn, với bàn tay run rẩy, cố chạm vào vai trái của mình. Mồ hôi lạnh chảy dài trên má hắn ta. Nó không có ở đó. Toàn bộ cánh tay trái đáng lẽ phải ở đó, lại không còn nữa. Khi hắn nhìn xuống đất, hắn thấy vật rơi xuống không gì khác chính là cánh tay của Gata khi nào mà ngươi. Mạ Tròn thậm chí còn chưa nhìn thấy Vi Tuyết A vung kiếm. "Câm miệng." Giọng nói của Vi Tuyết A vang vọng bên thai hắn ta. Và cuối cùng Mạ Tròn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn vô cùng không ổn. Vi Tuyết A bước chân về phía trước, hơi thở của Mạ Tròn ngay lập tức trở nên gấp gấp hơn. Khi khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, Mạ Tròn nhận thấy việc thở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Một uy áp to lớn đang đè nặng lên hắn. "Đừng mở miệng nữa, ta không muốn huynh ấy thức giấc khi đang ngủ say như vậy." Khi cô ấy bước về phía trước, mái tóc của Vi Tuyết A từ từ chuyển sang hoàng sắc. Chương 37. Tìm kiếm theo gợi ý, Nam. Chương 37. Tìm kiếm theo gợi ý, Nam, trước khi Mã Tròn đi theo dõi Cửu Dương Thiên đến căn hầm bí mật mẹ tiếp câu tiếp. Nam Cung Thiên Tuấn, lôi long, hiện đang hét lên trong cơn thịnh nộ, tóc hai bù sù và một cánh tay bị băng bó. Mỗi lần Nam Cung Thiên Tuấn hét lên, những đồ vật gần hắn ta sẽ vỡ vụn và những gia nhân của hắn ta sau đó sẽ run rẩy lên vì sợ hãi. Hắn ta đã nổi cơn thịnh nộ ngay từ lúc thức dậy thẳng của đó. Hắn chắc chắn đã sử dụng một loại tà thuật nào đó. Thẳng Khốn Cửu Dương Diệp hay Cửu Thiết Diệp, dù tên hắn là gì đi nữa, không còn cách nào khác để giải thích tình hình hiện tại của hắn. Chỉ có những thành viên trực hệ trong gia tộc mới được mời tới đương binh chiến hội của Đường ra. Nếu các thành viên trực hệ trong gia tộc không có mặt thì họ không cần phải đến. Không có cách nào có thể gửi người đại diện thay thế cho con cháu trực hệ đó là những quy tắc do Đường ra đặt ra. Họ Cửu là họ của Chiến Thần Hổ và Kiếm vượng. Nam Cung Thiên Tuấn đã nghe nói rằng kiểu ra có một người con trai, vậy thì thằng Khốn kiểu ra đó hẳn là hắn. Dắc. Nam Cung Thiên Tuấn nghiến răng. Hắn ta đã sử dụng loại tà nào? Lúc đầu, ta không thích hắn ta chút nào. Ta không thích cách hắn đi cùng tỷ tỷ của ta và ta cũng không thích cách hắn ta nhận được sự chú ý của tỷ ấy. Và ta ghét cách thằng nhóc đó dám nhìn số ta. Một đứa nhóc có cùng huyết thống với Chiến Thần Hổ và Kiếm Vương không có gì để thể hiện ngoài lượng nội khí ít ỏi đó là lý do vì sao ta chỉ muốn chơi đùa với hắn một chút để hắn ấy nhận ra vị trí của mình. Ta đã mất cảnh giác sao? Ta nghĩ rằng mình không cần phải nghiêm túc với một thằng nhóc như nó đó là lý do tại sao ta mất cảnh giác. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta có thể thua. Hắn không thể tin rằng mình lại kết thúc như thế này. Hắn ta không thể kìm nén cơn giận của mình. Nam Cung Tiên tuấn tự trấn an mình. Đây chắc chắn là một loại tà thuật nào đó. Đó là loại tà thuật gì? Và hắn ta đã sử dụng nó như thế nào? Tất cả những điều đó đều không quan trọng với hắn. Kể cả nếu không phải là tà thuật, ta vẫn sẽ làm cho nó trông giống như tà thuật. Chỗ hang của hắn vẫn còn đau chỉ khiến cơn giận của Nam Cung Thiên Tuấn tăng thêm. Mã Tròn. Vâng, thiếu gia. Mã Tròn biết hắn phải làm gì ngay khi Nam Cung Tiên Tuấn gọi hắn. Với cách hắn được gọi, hắn đã biết mình sẽ giao cho nhiệm vụ gì, đây là mệnh lệnh mà hắn đã nhận được hàng trăm lần rồi, nên bây giờ cũng không có gì khác biệt. Nam Cung Thiên Tuấn hỏi: "Kế hoạch của ngươi là gì?" Một câu hỏi ngắn nhưng lại có một ý nghĩa ẩn đằng sau đó, và Mã Trốn không thể dễ dàng trả lời được. Họ không ở trong tình huống tốt để có thể xử lý đội hộ vệ của kiểu gia rất khéo léo. Một trong số họ trông đặc biệt rất có kỹ năng, Mã Trốn cho rằng hắn ta là người hộ vệ trưởng hệ. Hắn ta có vẻ là người không hề kém cạnh ngay cả khi so sánh với Nam Cung Thiên Tuấn, chính là Lôi Long. Mã Trốn tự hỏi tại sao một võ nhân tầm cỡ như hắn vẫn chưa truyền bá tên tuổi của mình ra giới võ lâm. Nhưng mà, kiểu gia vẫn luôn là một gia tộc bí ẩn. Nếu phải so sánh hắn ta với một người như ta, người đã đạt đến đỉnh thì có lẽ ta sẽ thua 20 lần trong 100 lần nếu chúng ta đấu với nhau. Và để giải quyết được Cửu Dương Thiên thì phải vượt qua tất cả những tên lính hộ về đó. Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Mạ Trồn. Tuy nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn không biết hoặc không quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó và mà đang cố gây áp lực. Mạ Trồn đang lựa lời nói. Mạ Trồn hiểu rõ chủ nhân của mình, hắn ta là người thường giữ vẻ ngoài trưởng thành bên ngoài, nhưng nếu mọi việc không diễn ra theo ý muốn, hắn ta sẽ lộ ra vẻ ngoài hư hỏng trẻ con của mình. Giống như bây giờ vậy. Mã Trồn cảm thấy một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ khi tâm trạng của chủ nhân ngày càng tệ đi đó là vì chiếc nệm quanh ngực hắn, thứ mà bất kỳ võ nhân nào cũng đều có khi đăng ký làm việc cho gia tộc Nam Cung đó là cái giá họ phải trả để có được kỹ năng võ công dưới cái tên Nam Cung. Đó là cách họ thể hiện lòng trung thành của mình. Và đó là một trong những lý do tại sao Mã Trồn làm việc như một người hộ vệ trực hệ cho Nam Cung Thiên Tuấn mặc dù hắn ta đã đạt đến trình độ của một võ sư từ đỉnh. Khi cảm giác thắt chặt và cơn đau ngày càng tệ hơn, Mã Trồn buộc phải trả lời. Ta sẽ đi tìm hắn ta. Sự siết chặt dừng lại ngay lập tức. Nam Cung Thiên Tuấn mỉm cười đầy ẩn ý trước câu trả lời của Mã Trồn. Sau đó, hắn ta vô vai Mã Trồn, "Ta luôn tin tưởng ngươi và ta tin rằng ngươi sẽ lại mang tin tốt đến cho ta." "Vâng, thương ngài." Điều này không tốt. Mã Trồn tự nghĩ khi hắn lên đường thực hiện mục tiêu của chủ nhân mình. Hắn đã trả lời là sẽ làm điều đó, nhưng liệu điều đó có khả thi không? Trong khi Mã Trồn còn đang lo lắng thì hắn đã được trao một cơ hội. Mục tiêu mà hắn ta vẫn âm thầm theo dõi đột nhiên rời khỏi đầu ra. Trước khi Mã Trồn trở thành người hộ vệ, hắn đã là một võ nhân có kinh nghiệm về nghề sát thủ, nên hắn khá tự tin vào khả năng của mình tất cả những gì hắn ta phải làm là loại bỏ một thằng nhóc. Nhưng tại sao hắn ta lại đi dạo một mình vào thời điểm này? Đó là câu hỏi lớn nhất của Mã Trồn. Có lẽ đây là một cái bấy. Nhưng vậy thì cái bấy này là dành cho ai hoặc cái gì? Sự hiện diện duy nhất mà Mã Trồn cảm nhận được là sự hiện diện của con trai cũ ra, chính là cựu Dương Thiên. Tại sao đứa nhóc lại chạy ngay cả khi nó thở không ra hơi vào lúc đêm muộn thế này? Hắn đang đi đâu? Mã Trồn quyết định quan sát thêm một lúc nữa, đây là một vụ ám sát dễ dàng mà hắn có thể thực hiện bất cứ lúc nào mà hắn muốn, vì vậy hắn ta quyết định theo dõi thêm một chút để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nơi thằng nhóc đến sau 2 giờ đi bộ và chạy là một vách đá cách ra tộc đường ra một khoảng cách đây là kết thúc. Ở đây chẳng có gì cả, mặc dù thằng nhóc đã mất rất nhiều công sức để đi đến đây. Một nơi như thế này đó là nơi lý tưởng để bắt cóc. Mạ Tròn hiểu rõ chủ nhân của mình và biết rằng hắn ta thích làm vậy hơn là trực tiếp làm giết mục tiêu. Vì thằng nhóc ở một mình, ta đoán ta sẽ. Sao thiếu ra lại ở đây thế này? Ngay khi mạ Tròn chuẩn bị hành động, hắn ta dừng lại vì nghe thấy tiếng hét của thằng nhóc đứng trước mặt thằng nhóc là một cô nhóc. Từ khi nào? Hắn đã cảnh giác trong suốt chuyến đi đến đây và chưa bao giờ cảm thấy sự hiện diện của ai khác ngoài thằng nhóc một kẻ theo đuôi khác ư? Nhưng ta vẫn nên chú ý đặc biệt là khi đó lại là một cô nhóc có vẻ bình thường. Tuy nhiên, bất kể sự hiện diện của cô, vẫn có cơ hội dễ dàng thoát khỏi hắn ta. Rốt cuộc, mặc dù có năng lực đánh bại chủ nhân ta, nhưng con trai của cựu gia nhiều nhất cũng chỉ là một cao thủ nhất lưu. Và việc thêm cô nhóc trông giống gia nhân đó vào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng ngay cả khi đó, vì lý do nào đó, Mạ Tròn nhận thấy rằng hắn không thể thực hiện kế hoạch của mình. Thật kỳ lạ, bản năng ngăn cản hắn làm bất cứ điều gì. Cuối cùng hai người đi tới một khách điểm. Mạ trồn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ trong lúc họ đang thưởng thức bữa ăn. Có vẻ như thằng nhóc Cửu ra đang tìm kiếm một cây bạch phong, một cây bạch phong giữa mùa hạ. Điều đó có thể có ý nghĩa gì? Rồi đột nhiên, cô nhóc đang ăn đông mỏi đầu nhìn lại phía sau. Mã Trổn giật mình vì điều đó. Có phải chỉ là ta tưởng tượng thôi phải không? Đó chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Mã Trổn cảm thấy như cô bé đã liếc nhìn hắn ta. Chắc chắn đó chỉ là trí tưởng tượng của ta thôi. Giống như những gì hắn đã làm với Cửu Dương Thiên, Mã Trổn quan sát cơ thể cô nhóc, cô là một cô gái bình thường không có nội công đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là những gì Mã Trổn nghĩ nên hắn lờ đi cảm giác kỳ khiến hắn ta nổi da gà. Cô nhóc nói với thằng nhóc cừu ra rằng cô đã nhìn thấy cái cây mà nó tìm kiếm. Sau đó thằng nhóc hỏi ngươi có nhớ ở đâu không? Có vẻ như họ đã tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm. Sau đó, Mạc Chuẩn không thể tin vào mắt mình. Cái cây họ phát hiện sau khi leo núi vào ban đêm, cầu thang dẫn xuống và những viên ngọc ánh nguyệt gắn trên tường, và tất nhiên là căn hầm bí mật đầy bí ẩn. Mạc Chuẩn không thể hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hắn không thể xử lý được. Hắn ta không biết tại sao một thằng nhóc cừu lại biết tất cả chuyện này, nhưng cuối cùng, ta phải cảm ơn nó vì đã giao tất cả những điều này cho ta. Mọi thứ sẽ vào tay chủ nhân của hắn ta, nhưng ít nhất Mã Trồn cũng sẽ được trả lương hậu hĩnh nhờ điều này. Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra sau đó là có ý nghĩa cả. Hộc hộc, Mã Trồn đã dùng nội lực để ngăn máu chảy ra sau khi vai hắn bị cắt đứt hoàn toàn. Đúng là hắn đã cố gắng làm vậy. Máu vẫn chưa ngừng chảy. Hắn ta không thể kiểm soát được máu của mình ngay cả khi hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Máu tiếp tục chảy ra khỏi cơ thể hắn như thể có một cái lôm mà hắn không thể bị lại. Khi nào? Và như thế nào? Mã Trồn không thể hiểu nổi làm sao cô ta có thể giáng một đòn mạnh như vậy bằng một con dao găm nhỏ như vậy. Hắn ta thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy cách cô nhóc vùng con dao găm. Việc này nguy hiểm quá, ta phải chạy thôi. Ngươi định đi đâu vậy?" Giọng nói đâm vào tim Mạ Tròn khiến mắt hắn run lên vì sợ hãi. Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên. Cái bóng hiện rõ trước mặt khiến Mạ Tròn cảm thấy khó thở. "Ta đã cho ngươi nhiều cơ hội rồi." Cô nhóc nói. Sau đó vai của Mạ Tròn bị đè mạnh xuống. Mái tóc đen nóng hỏa đã biến mắt, thay vào đó là mái tóc vàng nóng hỏa cái gì? Trên thế giới này, lần đầu ngươi không nhận được thông điệp, ta thậm chí còn giúp bản năng của ngươi trở nên nhạy bén hơn để ngươi nhận ra rằng mình nên rút lui. Cô ta nói gì? Sự hiện diện áp đảo đó dễ dàng gây áp lực lên một võ nhân đang ở cảnh giới tuyệt đỉnh. Ta có thể mô tả điều này thế nào đây? Mã Chuẩn không hiểu. Hắn ta không thể hiểu được điều duy nhất hắn có thể hiểu và chắc chắn là luồng khí mà cô nhóc tỏa ra không phải là nội khí. Nhưng vậy thì đó là gì? Ta nên bỏ chạy ngay. Mã Chuẩn cố gắng thở nhưng vẫn cố gắng thốt ra một câu hỏi. Ngươi là ai? Một người mà ngươi không cần phải biết. Nếu ngươi biết rõ ta đã theo dõi ngươi suốt thời gian qua, tại sao ngươi còn để ta yên? Ta không bao giờ muốn ngươi chết một mình. Ta chỉ tự tử thế thôi. Đến lúc đó, mọi chuyện đã sáng tỏ. Cảm giác kỳ lạ mà hắn đã có trong suốt thời gian theo dõi họ, tất cả đều là kết quả của cô nhóc này. Sao một người như ngươi lại, mặt trổn cắn môi. Sự giác ngộ tối thượng của một võ nhân, hợp nhất. Có lẽ người đứng trước mặt hắn ta đã đạt tới trạng thái đó rồi. Nhưng tại sao cô lại chỉ hành động như một gia nhân riêng của thằng nhóc đó? Cô nhóc lên tiếng, "Ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Ta thực sự không có nhiều thời gian, ngươi thấy đấy. Ta vẫn muốn đuổi theo nó thêm một chút nữa." Cô gái đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, "Ta đã giúp lượng với ngươi vì đây là lần đầu tiên cơ thể này rất chết hai đó. Ngươi đang nói gì vậy?" Mạ Tròn đã chắc chắn sau đòn tấn công đầu tiên của cô ta, chết người và không do dự, rằng cô ấy đã giết nhiều người. Nhưng cô đang nói rằng cô ấy chưa bao giờ giết bất kỳ ai. Điều đó là không thể. Cô nhóc tiếp tục nói, không để ý đến suy nghĩ của Mạ Tròn. Ít nhất thì ta cũng muốn để ngươi quyết định, nhưng mọi chuyện phải thế này. Xin lỗi. Một lời xin lỗi được ngột, nhưng Mạ trồn cảm thấy như lời xin lỗi đó không nhắm vào hắn. Làm sao ta có thể thoát khỏi đây mà còn sống? Hắn ta cố gắng suy nghĩ nhưng bước chân của cô ta lại nhanh hơn. Hắn đã xóa bỏ ý định chống trả. Hắn ta phải bỏ chạy. Trong lúc cô ta đang tự nói chuyện, Hắn đã thu thập toàn bộ nội khí còn lại trong cơ thể mình. Việc sử dụng nội khí đột ngột sẽ hủy hoại cơ thể hắn, nhưng bây giờ không phải lúc lo lắng về điều đó. Ta chỉ còn cách chạy trốn thôi, và sau đó giải thích mọi chuyện vừa xảy ra. Mã chuẩn quay lại và chạy thật nhanh, định đốt hết toàn bộ nội khí của mình để đảm bảo rằng hắn ta có thể đến được cửa ra. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Tâm nhìn của hắn, đáng lẽ phải hướng về lối ra, giờ lại hướng xuống sàn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngước mắt lên được. Thay vào đó, quang cảnh mặt đất dường như ngày càng lớn hơn. Cái gì thế này? Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Mã Trộn âm đầu của một cao thủ tuyệt đỉnh thuộc gia tộc Nam Cung gia lăn trên mặt đất. Chỉ một đòn của Vi Tuyết A đã giết chết hắn. Sau cái chết của mạ trồn, Vi Tuyết A vô cảm, rút dao găm ra và vây tay, cơ thể mạ Trộn bốc cháy ngay khi một làn sóng lan tới. Một thời gian sau, không còn gì còn sót lại của mạ trồn, không một dấu vết nào của hắn ta còn sót lại, như thể hắn ta chưa từng tồn tại. "Làm ơn, làm ơn trả lại nó ngay đi." Một giọng nói vang đến tai Vi Tuyết A, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cô sau đó. "Xin lỗi, ngươi có thể xem thêm một lát nước không? Nhưng đó là cơ thể của ta." Đúng, nó là của ngươi và sẽ là của ngươi cho đến hết cuộc đời. Sau đó, Vi Tuyết A bước đến chỗ Cửu Dương Thiên vẫn đang ngủ, dường như không có chuyện gì xảy ra có thể xuyên thủng được giấc ngủ sâu của hắn, bắt đầu xoa đầu hắn một lần nữa. Ta sẽ trả lại nó ngay bây giờ. Ta nghĩ là ta đã hài lòng với điều này rồi. Sự cay đắng chào ra trong lời nói của cô đó chính là cảm giác của Vi Tuyết A mỗi lần. Người ta nói rằng không có gì đau đớn hơn việc hối tiếc về một điều gì đó đã xảy ra khi đã quá muộn. Họ đã đúng. Vi Tuyết A chọc vào má Cửu Dương Thiên và mỉm cười. Này, cô rút tay lại ngay sau giọng nói không vui vang lên. Bây giờ ngươi đi hả? Mặc dù không còn dấu vết nào của con rắn nữa, nhưng có vẻ như linh hồn của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đúng, ta cần ngủ một chút. Cơ thể này đã đến giới hạn rồi. Phải mất bao lâu thì cô mới có thể quay lại? Sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngươi, ngươi có biết ngươi là ai không? Vi Tuyết A mỉm cười khi nghe câu hỏi của con rắn dữ, "Một chút." Vi Tuyết A biết một chút về bản thân mình, nhưng cô ấy đã phát hiện ra điều đó quá muộn đó sẽ là một việc khá khó khăn. "Ta biết, ta hiểu rồi. Chúc ngươi may mắn trong những dự định tương lai." Đã tạ, bây giờ ngươi cũng nên đi ngủ rồi." Sau lời nói của Vi Tuyết Á, một cơn gió nhỏ thổi qua. Vi Tuyết Á sau đó từ từ nằm xuống bên cạnh Cửu Dương Thiên. Sau khi chọc vào khuôn mặt cao có của Cửu Dương Thiên, cô ấy cũng nhắm mắt lại. Một lúc sau, Cửu Dương Thiên cuối cùng cũng mở mắt. Ta đang ở đâu? Đó là một trần nhà xa lạ. Chương 38: Con đường về, 1. Chương 38: Con đường về, một. Đó là một trần nhà xa lạ ổ. thật là sáng tạo khi tôi nói thế. Tôi không thể tin rằng sẽ có ngày tôi nói ra điều như thế đầu tôi đau quá, đầu tôi quay cùng và cảm thấy buồn nôn, đan điền của tôi đặc biệt đau nhức. Tôi gần như không thể ngồi dậy sau một hồi vật lộn. Tôi đang ở đâu? Tôi thể là tôi đã ngất xỉu trong căn hầm bí mật. Ma đạo thiên hấp công đã được kích hoạt mà không cần sự đồng ý của tôi và nó hấp thụ mọi thứ bên trong viên ngọc mà còn rắn đưa cho tôi. Có vẻ như những gì tôi vừa hấp thụ quá sức chịu đựng của tôi, khiến tôi ngất đi. Nghĩ đến đó, tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng và phải tập trung tinh thần lại. Với việc nó khiến tôi bất tỉnh, rõ ràng là lượng khí mà tôi đã hấp thụ không phải là nhỏ. Sẽ rất tệ nếu cơ thể tôi bị tổn thương vĩnh viên vì điều đó. Vụ, tôi tập trung khí lực và kết quả khiến tôi kinh ngạc cái gì thế này? Tôi bị sốc vì lượng nhiệt mà tôi vừa tạo ra. Nó nhanh hơn và mạnh hơn nhiều so với những gì tôi từng quen. Tôi có thể thề rằng tôi đã sử dụng cùng một lượng hỏa khí như mọi khi, nhưng lượng hỏa khí mà tôi tạo ra nhiều hơn tôi mong đợi rất nhiều. Tam tinh. Cửu Diễm Hỏa Luân công của tôi vốn bị kẹt ở cảnh giới nhị tinh trong thời gian dài đã tăng vọt lên tam tinh. Không, theo cảm nhận của tôi, nó đã tăng vọt và đạt tới đỉnh phong của tam tinh. Lượng khí mà tôi hấp thụ từ viên ngọc đó đã mang lại cho tôi lượng nội công mà một người bình thường chỉ có thể đạt được sau khi luyện tập liên tục trong 30 năm. Tôi không ngờ nó lại nhiều đến thế. Khi tôi nghĩ lại về lượng khí mà mình vừa hấp thụ, thành thật mà nói Tôi không cảm thấy nó nhiều đến thế. Tuy nhiên, có một điều tôi cảm nhận được là nó cực kỳ tinh khiết. Liệu còn có loại nội khí nào tinh tế và mạnh mẽ như thế này không? Khi tôi nghĩ đến thực tế rằng ngay cả sau khi hấp thụ rất nhiều khí, tôi vẫn không cảm thấy bất kỳ lượng ma khí nào trong người, tôi cảm thấy mình phải xem xét lại những giả định của mình. Có lẽ nó không phải là một viên ma thạch. Tôi đã nghĩ rằng có khả năng hỏa khí của tôi lại hấp thụ ma khí một lần nữa, nhưng lần này, cảm giác lại khác. Nội khí mà tôi hiện sở hữu mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lý do duy nhất khiến tôi chưa đạt được cấp độ tinh trực tiếp là do những hạn chế của cơ thể hiện tại của tôi. Tôi cảm thấy rằng chỉ cần rèn luyện cơ thể đúng cách, tôi sẽ đạt được cấp độ tứ tinh ngay thôi. Nghĩ đến thời điểm đó, tôi bắt đầu cân nhắc đến những người mà tôi có thể phải đối mặt với sức mạnh mới của mình. Thằng khốn Nam cung kia có thể hơi quá sức, nhưng một kẻ như Cựu Tiết Diệp thì có thể dễ dàng đối phó được. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình có thể đánh bại những người có sức mạnh ngang ngửa Cựu Tiết Diệp hoặc cao hơn mà không cần đến nội khí. Nhưng Lôi Long vẫn ở cấp độ cao hơn. Kể cả khi tôi đã quen với kiếm thuật của tộc Nam cung, nếu đó là một trận chiến thực sự liên quan đến nội khí, có lẽ tôi vẫn không có cơ hội chống lại hắn ta. Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi đang ở đâu? Tôi nhìn xung quanh sau khi đánh giá xong cơ thể mình. Có rất nhiều đồ đạc tồi tàn và tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc gì đó thiếu ra. Ồ, trong lúc tôi bối rối nhìn xung quanh, có thứ gì đó bật ra và lao vào tôi đó là Vi Tuyết A thiếu ra, bây giờ ngài ổn rồi chứ? Trước tiên hãy tránh xa ta ra. Người đang chăm sóc một bệnh nhân đang đau đớn tột độ trong khi vẫn hỏi thăm xem họ có ổn không. Tôi nhanh chóng gỡ Vi Tuyết A ra khỏi mình. Tuy nhiên, tôi vẫn biết ơn vì cô ấy không có vẻ gì là bị thương, vì cô ấy vẫn tràn đầy sức mạnh. Sau đó tôi hỏi cô ấy câu hỏi quan trọng tiếp theo con dẫn đâu rồi? Còn căn hầm bí mật thì sao? Con rắn? Vi Tuyết Á nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. "Hả? Cô ấy đang phản ứng gì với tôi thế này?" Tôi hỏi Vi Tuyết Á lần nữa, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng con rắn khổng lồ mà chúng ta nhìn thấy trong căn hầm bí mật. "Ừm. Ngươi không nhớ à?" "Ừm, vậy thì ngươi nhớ được bao nhiêu không? Ngươi nhớ được đến mức nào?" Tôi quyết định diễn đạt lại câu hỏi của mình. Vi Tuyết Á đảo mắt trước khi trả lời. Tôi dễ dàng nhận ra điều đó vì đôi mắt to của cô ấy cho đến khi mọi bắt đầu đi theo hình. "Hả? Sau đó cô ấy quên hết. Mọi thứ? Có lẽ căn hầm bí mật cùng con rắn chỉ là giác." Không thể nào điều đó không thể giải thích được lượng nội công mà tôi hiện có, cùng với sự gia tăng tổng thể về sức mạnh võ công của tôi. Vậy thì, con rắn có xóa sạch ký ức của Vi Tuyết A không? Nhưng tại sao? Tôi không thể hiểu được ngươi thực sự không nhớ gì cả sao? Đúng vậy, khi ta tỉnh lại, ta thấy mình đang ngủ cùng thiếu gia ở giữa núi. Cái gì thế này? Quắc két. Có người bước vào sau khi mở cánh cửa gần đó, đó là một ông láo, ông có mái tóc trắng và cái lưng của ông dường như đã bị biến dạng rõ rệt, tại sao ở đây lại nóng thế? Ông láo có vẻ bực bội. Nóng lực có lẽ là do tôi thử nội khí. Sau đó, Ông lão nói chuyện với chúng tôi vậy là ngươi đã thức dậy. Ông là ai vậy? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại sau 2 ngày ngủ say. Hả? 2 ngày? Ông nói ta đã ngủ suốt 2 ngày sau. Ngủ lâu như vậy có nghĩa là tôi đã dùng hết toàn bộ thời gian được dành để tìm căn hầm bí mật đúng vậy. Ngươi không có vẻ gì là bị thương, nhưng ngươi cứ ngủ mãi nên ta cứ nghĩ ngươi đã chết. Ta có thể hỏi hiện tại ta đang ở đâu không? Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ta là Lang Yiye, đây rõ ràng là y quán. Làm sao ta biết được ông là Lang Yiye? Ông ta mặc quần áo khá tồi tàn và trông có vẻ như bị tù Tôi đoán dấu hiệu có thể là căn phòng có mùi thuốc. Bây giờ ngươi có thấy khỏe không? Ông lão hỏi, "Vâng. Bây giờ ta thấy khỏe hơn rồi." Ông lão nói rằng đây là phòng cứu thương nằm dưới chân núi, vậy làm sao tôi lại đi đến tận đây được? Vì Tuyết A nói rằng khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi đang ở giữa một ngọn núi chứ không phải là ở căn hầm bí mật. Vậy có nghĩa là ông lão đã tìm thấy chúng ta và mang chúng ta đến đây phải không? Ông lão khẽ hỏi trong khi chuẩn bị dược liệu, "Điều gì khiến ngươi can đảm đến mức quyết định ngủ bên mép vách đá?" Một vách đá hả? Tôi có thể thề rằng vách đá đó đã biến thành một vùng đất bằng phẳng có cây bạch phong. Vậy nó lại quay trở lại vách đá à? Tôi không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình nên quyết định trước tiên phải bày tỏ lòng biết ơn với ông lão. Cảm ơn ông. Ta cho rằng ông đã cứu chúng ta. Cứu mạng cho ngươi, phải biết ơn con nhóc bên cạnh ngươi chứ. Con nhóc có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhưng lại có sức mạnh của một nam nhân trưởng thành. Con bé đã có ngươi suốt chặng đường xuống đây. Khi tôi nhìn Vi Tuyết A đang làm theo lời ông lão, cô ấy đang đứng dậy một cách đầy kiêu hánh. Cô ấy đã con tôi suốt chặng đường dài từ đỉnh núi xuống đây sao? Đã đạt tạ. Thật như rồi. Tôi đoán xương của cô ấy thực sự là độc nhất vô nhị, xét đến việc cô ta cũng đã theo tôi suốt chặng đường từ đường ra. Tôi thường trêu cô ấy vì thân hình tròn trịa, nhưng thực ra cô ấy khá mạnh mai. Cô ấy chỉ nhìn quanh vì lúc nào cũng có thứ gì đó trong miệng. Nhưng làm sao cô ấy có thể mạnh mẽ đến thế với đôi tay mỏng manh ấy? Ông lão quan sát và chạm vào cánh tay tôi trong khi tôi ngơ ngác nhìn, rồi lên tiếng vì chồng các ngươi vẫn ổn nên ta muốn các ngươi rời đi ngay, vì căn phòng nhỏ, ta không thể giữ các ngươi ở đây thêm nữa. Ồ, đừng, rồi. Cảm ơn ông. Nhờ có ông, ta mới có thể thức dậy an toàn và khỏe mạnh. Ha ha, không phải ngày nào ngươi cũng thấy một đứa nhóc nói chuyện một cách tôn trọng như vậy đâu. Đúng. Không dễ để đưa một người lạ vào phòng mình và để họ ngủ ở đó suốt hai ngày, ngay cả khi họ trông còn nhỏ. "Vì Tuyết A đang nhai thứ gì đó lạ lắm trong miệng, tôi cho rằng nó cũng đến từ ông Lao đó. Người đang ăn gì vậy?" Thử. Ông nội chỉ ông tặng muội món này làm đồ ăn vặt." "Ông nội chỉ ông?" "Tôi đoán Vi Tuyết A và ông Lao đã giới thiệu bản thân với nhau, ông lão nhìn Vi Tuyết A nói không có gì, ta chỉ đưa cho con bé một ít nhân sâm mà ta thấy không có tác dụng lắm, vì ta thực sự không có thứ gì khác, dù sao đây cũng là y quán mà." "Nhân sâm? Có loại nhân sâm nào không có tác dụng không?" "Điều đó đã đáng ngạc nhiên rồi." Nhưng việc Vi Tuyết ai Nai thứ đáng ngắt đó như thể nó chẳng là gì còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Tôi nghĩ cô ta chỉ thích đồ mà tôi, nhưng tôi đoán là cô ấy thích mọi thứ ta xin lỗi. Không sao đâu, vậy thì rời khỏi đây ngay đi. Phụ mẫu các ngươi chắc đang lo lắng cho các ngươi lắm. Phụ mẫu? Lo lắng? Tôi nhớ đến phụ thân tôi. Không đời nào điều đó lại khiến ông lo lắng. Thật buồn cười khi mẫu diễn có lẽ là người lo lắng cho tôi nhất. Tôi lục túi và nói chuyện với ông lão ta thực sự không có nhiều thứ vì ta rời đi rất vội. Hả? Đứa nhóc nào lại có tiền chứ? Đừng lo lắng về điều đó, tôi chỉ làm vậy vì ta thấy chán thôi. Sau khi lục túi, tôi tìm thấy một số đồng bạc. May mắn hay, ít nhất tôi cũng mang theo được chừng này. Kèn keng. Khi tôi vội vã lấy chúng ra, những đồng tiền rơi xuống sàn, ông lão nhìn những đồng tiền đó không nói nên lời. Hai đồng bạc rơi xuống sàn, ta không mang theo nhiều thứ nên không có gì nhiều để báo đáp ông láo đông ngắt lời tôi và nắm lấy tay tôi. Biểu cảm của ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, ông ấy định nói gì? Sau một hồi im lặng nhìn nhau, ông lão lên tiếng: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể ở lại lâu hơn." "Ôi, thật là vô lễ khi ta thậm chí không mời trà cho những vị đại nhân như vậy. Xin hãy đợi ở đây." Ông lão này là một chuyên gia về pha trả may mắn hay ông ta có vẻ hài lòng với số tiền đó 16 tôi rời khỏi phòng sau khi từ chối tách trả mà ông lão gần như ép buộc đưa cho ông ấy cứ cố gắng đưa cho tôi nhiều thứ nên tôi nhanh chóng rời đi may mắn hay lúc đó vẫn còn sáng sớm thời điểm tốt để lên đường cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì khí huyết tăng lên nếu tôi sử dụng nội công hiện tại của mình để chạy đến thị trấn nơi tôi để lại lá thư liệu tôi có thể đến đó ngay được không Có lẽ là quá nhanh có lẽ tôi có thể đến sớm nơi đó nếu không nghỉ ngơi giữa chừng nhưng vì tôi còn phải lo cho Vi người sẽ đi theo tôi nên tôi đã kiểm chế bản thân đợi đã, biết đâu Vi Tuyết A cũng có thể đi theo tôi. Tôi đã nghĩ rằng vì Vi Tuyết A đã có thể theo tôi trở về khi tôi mới rời khỏi động ra, cô ấy sẽ có thể theo kịp tốc độ mới của tôi. Nhưng sau đó tôi nhớ ra rằng cô ấy không có bất kỳ nội công nào, vì vậy điều đó có lẽ là không thể. Bây giờ khi nhớ ra cô ấy, tôi lại kiểm tra bên trong cơ thể cô ấy để xem cô ấy có chút nội công nào không. Kết quả vẫn như vậy, cô ấy không có bất kỳ loại nội công nào bên trong mình. Nhưng vậy thì sao? Bởi vì cô ấy đã quên hết mọi thứ nên tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bắt tình. Tôi không thể biết chính xác con rắn là gì, hay làm sao vùng đất bằng phẳng lại biến thành vách đá một lần nữa, pháp thuật không gian kỳ lạ đó là gì, hay Tôi dừng lại sau khi nhớ lại một thông tin quan trọng. Này. Vâng. Viên ngọc. Hẻ. Tôi đang rối dậy. Tất cả những viên ngọc ánh nguyệt đó, tôi thậm chí còn không lấy được viên nào. Sau khi nhớ lại những viên ngọc, tôi cảm thấy muốn quỳ xuống và đập mạnh xuống đất. Khoan đã, có lẽ tất cả những thứ đó ngay từ đầu đã không tồn tại. Giờ thì căn hầm bí mật đã biến mất rồi. Tôi đã cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng thế còn viên ngọc tôi lấy được từ con rắn thì sao? Thiếu ra? Ta ổn, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Ngay từ đầu nó đã không phải là của tôi. Đó là suy nghĩ mà tôi nên có, nhưng thật khó để nghĩ theo cách đó vì lòng tham bẩm sinh của con người. Ta. Vi Tuyết Á mỉm cười nhìn tôi thiếu ra, "Trong huynh bây giờ xấu lắm. Sao đột nhiên ngươi lại có thể nói tàn nhẫn như vậy chứ? Nhưng thực sự trông huynh xấu xí lắm. Làm sao cô ấy có thể tàn nhẫn với một người vừa trải qua tất cả những điều đó?" Vi Tuyết Á đôi khi lại độc giác một cách bất ngờ. Sau đó Vi Tuyết Á túm lấy và táo của tôi. Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra và nhận thấy cô ấy đang chỉ vào một khách điểm mà chúng tôi vừa đi qua. Sau đó tôi hỏi Vi Tuyết A ngươi nói không? muội thì có, nhưng ăn chút bánh bao cũng có thể chữa lành khuôn mặt của thiếu gia. Ồ, ngươi muốn ta ăn à? Nhưng thực ra thì ngươi mới là người đó. Tôi không phản đối ý tưởng ghé qua để ăn, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi cảm thấy sẽ khôn ngoan hơn nếu đến đi trước. Tôi phải làm gì đây, tôi có thực sự nên chạy đến đó không? Tôi cảm thấy mình có thể làm được điều đó với cơ thể hiện tại của mình. Tôi suy nghĩ một lúc trong khi nhìn Vi Tuyết A đang túm lấy quần áo của tôi. Ta nghĩ chúng ta nên đi bây giờ, nhưng ta phải làm gì với ngươi đây? Hả? Ồ? Muội thực sự giỏi chạy có lẽ ta nên bế ngươi nhỉ? Hả? Thật không? Vừa rồi ngươi nói gì thế? Tôi nghĩ tôi nghe cô ấy nói gì đó. Tôi định hỏi cô ấy đã nói gì, nhưng cô ấy đột nhiên ngồi xuống đất. Vì cô ấy đột nhiên ngồi xuống và túm lấy quần áo của tôi nên tôi cũng bị run rẩy đau. Đau? Sau đó cô ấy hét lên một tiếng khó xử cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chân muội. Đau quá. Muội nghĩ là muội bị thương rồi. Cái gì? Vậy thì tệ rồi. Chúng ta có nên quay lại gặp Lang Ý không? Chúng ta đang gọi. Muội không nghĩ mình bị thương đến thế. Vậy thì ngươi có thể đi bộ được chứ? Hừ, hừ. Cô ấy muốn gì? Đó là lần đầu tiên tôi thấy Vi Tuyết Á mâu thuẫn với suy nghĩ của mình đến vậy. Sau một hồi do dự, cuối cùng Vi Tuyết A cũng lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ cờ cờ nói: "Ở đi." Nói xong, hai cô hơi đỏ lên. Tôi bị sốc trước những gì tôi vừa nhìn thấy. Vậy là cô nàng này cũng biết xấu hổ phải không? Tôi nghĩ cô ấy không thể cảm thấy xấu hổ. Haha. Ha. Tôi bật cười và Vi Tuyết Á hờn dỗi trước phản ứng của tôi. Tôi từ từ hạ thấp người xuống và quay lưng lại với cô ấy. Vi Tuyết Á cẩn thận vòng tay qua cổ tôi và tạo tư thế thoải mái. Sau khi cảm thấy nóng ở lưng, Tôi đứng dậy. Tôi đột nhiên cảm thấy muốn làm trò xấu nên đã trêu chọc Vi Tuyết Á người nặng quá. Vi Tuyết Á hét lên vì ngạc nhiên muội không nặng. Người cảm giác như ta đang mang một tảng đá lớn vậy. Thiếu ra thật tàn nhẫn. Hãy thả muội xuống. Không, muộn quá rồi. Khi nào vậy? Tôi cảm thấy chuyện như thế này đã từng xảy ra trước đây. Nhưng nó không có bầu không khí vui vẻ như lúc này, dù sao thì Vi Tuyết Á cũng không nhớ. Tôi là người duy nhất nhớ những gì đã xảy ra ở đó. Và tôi cũng sẽ là người duy nhất nhớ những gì đã xảy ra trong tương lai sắp tới. Dù sao thì cũng không tốt nếu chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Tôi dùng nội khí để chạy thật nhanh trong khi Bế Vi Tuyết ạ tổ ái đã bị sốc trong dây lắt vì tốc độ và độ cao mà mình có thể nhảy. Tôi nghĩ rằng Vi Tuyết Á sẽ vui vẻ với những cơn gió đang thổi vào cô ấy, nhưng thay vào đó, cô ấy lại vùi mặt vào lưng tôi. Tôi nghĩ rằng với tốc độ này, tôi có thể đến đích mà không gặp vấn đề gì. Chương 39: Con đường về 2. Chương 39: Con đường về 2. Từng hạt mưa xối xả từ trên trời, đó là một trận mưa rào dữ dội và mạnh mẽ. Vầng trăng ẩn sau những đám mây đen, những giọt nước rơi từ trên tầng mây xuống tạo cảm giác nặng nề khi chạm vào. Chúng tôi chạy như tia điện qua khu rừng chìm trong bóng tối. Mặc dù tôi đã truyền nội khí cho mình, nhưng chân tôi vẫn cảm thấy nặng nghề. Tôi tự nhủ sau khi chạy một chặng đường dài như vậy, tôi đã chạy được bao nhiêu? Đã bao lâu rồi? Bao lâu bao lâu nữa? Tôi đã sống sót được bao lâu? Đôi chân của tôi bị chảy sức và đau đớn vô cùng. Bảo tôi dừng chạy, nghỉ ngơi, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi không thể dừng lại. Có thứ gì đó chạy xuống tay tôi. Có phải do mưa không? Tôi đã cố gắng lạc quan khi suy nghĩ, nhưng tất nhiên là tôi đã sai. Chất lỏng chạy xuống tay tôi quá ấm để có thể là những mưa. Tôi nghiến răng, Tôi không thể dừng lại được tỉnh dậy. Tôi hét lên nhưng không có tiếng trả lời từ phía sau. Vì thế, tôi đã sử dụng nhiều nội khí hơn để tăng tốc độ. Tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi cảm thấy máu chạy ngày càng nhiều xuống tay mình mệt tiếp. Tỉnh dậy đi. Tôi lại hét lên nhưng phản ứng vẫn như vậy. Vì thế tôi ôm cô ấy chặt hơn. Không bao giờ để cô ấy rời đi. Tôi đang lãng phí nhiều năng lượng vào việc gì thế này? Tôi tự nghĩ. Tại sao tôi lại không thể rời xa cô gái này được nhỉ? Tôi biết rằng cô ấy chỉ là cái nặng, vậy tại sao tôi lại phải bế cô ấy đi suốt chặng đường dài đến đây? Và tại sao tôi vẫn tiếp tục chạy như thể tôi sắp chết vậy? Tôi không có câu trả lời. Vì vậy tôi tiếp tục chạy. Mắt tôi bắt đầu chảy máu. Tôi cảm thấy đau ở đan điền dưới, cơ thể báo hiệu rằng tôi đã dùng hết toàn bộ nội khí. Tim tôi đập thình thịch. Sau đó tôi cảm thấy có thứ gì đó khác đang dần rời đi khỏi cơ thể mình. Bởi vì nội khí đã cạn kiệt, tôi đang đốt cháy sinh lực của mình. Cảm giác nó thoát ra khiến môi tôi run dậy chết điệt. Tiếng thở sau lưng tôi ngày càng nhẹ dần. Tim tôi đập nhanh hơn, hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra phía sau. Thứ đang đuổi theo tôi đã biến mất, nhưng tôi không thể dừng chạy. Tôi không chắc mình có thực sự thoát khỏi con quái vật đó hay không đây là đâu. Tôi đã chạy xa đến mức nào? Đôi chân run rẩy của tôi đã tê liệt từ lâu rồi, đột nhiên, một hang động trong rừng hiện ra trước mắt tôi. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy mình đang ở đâu. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Khi tôi đi sâu hơn vào hang, tiếng mưa cũng xa dần, để lại sự tĩnh lặng trong hang. Vật lộn với cơ thể kiệt sức, tôi cuối cùng cũng đến được phần rộng hơn của hang động. Ngay khi tôi giải phóng nội khí, tôi gần như ngã xuống đất. Mọi đốt xương của tôi đều đau đớn, nhưng trước tiên tôi phải cẩn thận đặt người tôi đang bê xuống. Vết sẹo thẳng trên ngực cô đang chảy rất nhiều máu. Cô ấy vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Tôi đặt bàn tay run dậy của mình gần vết thương của cô ấy và chuyển nội khí xung quanh đó. Vì tôi gần như không còn nội khí nên tôi đã sử dụng hết sức lực của mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của tôi chết tiệt. Tại sao máu vẫn trương ngừng chảy? Tuy nhiên, ngay cả sau mọi nỗ lực của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục chảy máu. Thân thể tôi đột nhiên lào đảo. Tôi đã sử dụng quá nhiều nội khí trong một khoảng thời gian ngắn tại sao? Tại sao? Có người nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang cố gắng cầm máu dừng lại đi. Giọng nói gần như không còn nữa. Tôi lên vì thất vọng ngươi có ý gì khi nói dừng lại? Cứ im đi. Cứ thế này, ngươi sẽ chết. Ta, Ổn. im đi, tại sao ngươi lại làm thế khi ta không hề yêu cầu? Tất cả những chuyện này xảy ra đều là vì ngươi, nên ta sẽ làm bất cứ điều gì ta muốn. Vậy nên hãy im lặng và nghĩ về cuộc sống. Tôi không thể nói câu cuối cùng đó được vì cô ấy đã ngất đi một lần nữa rồi. Cô ấy phải sống. Cô ấy không thể chết ở một nơi như thế này được. Cô phải sống. Tôi không thể để cô ấy chết ở một nơi như thế này. Nhưng bây giờ ta phải làm gì đây? Trời ơi. Sử dụng nhiều năng lượng hơn có nghĩa là tôi cũng sẽ ngất xỉu, và cô ấy chắc chắn sẽ chết. Tô Niên chặt răng và cố gắng hơn nữa để tiếp tục, nhưng trái tim tôi không nghe lời làm ơn. Làm ơn? Tôi đã tuyệt vọng. Thế giới tồi tệ này chưa bao giờ mang lại cho tôi bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống. Và bây giờ cũng vậy, chúng tôi đã bị đẩy đến bờ vực thậm chỉ một lần thôi. Chỉ một lần thôi ngươi có thể giúp ta. Ngươi không thể giúp ta chỉ một lần thôi sao? Từ trước đến giờ ngươi đã tàn nhẫn như vậy, chắc chắn ngươi có thể giúp ta một lần này thôi. Tôi hiểu là tôi kém may mắn, nhưng thậm chí không ai giúp tôi lấy một lần sau. Đó là một suy nghĩ vô ích, than phiền với trời cũng chẳng giúp tôi nhận được câu trả lời. Vì ngay từ đầu họ đã không đứng về phía tôi đã bao lâu rồi? Và tôi còn sống được bao lâu nữa? Ngay lúc sức sống của tôi sắp cạn kiệt thật thảm hại. Nội khí của tôi đông cứng lại, không phải do ý muốn của tôi mà là của người khác. Giọng nói phát ra từ phía sau khiến cơ thể tôi như đông cứng. Từ khi nào? Chỉ có một lối vào hang động. Kể cả khi tôi sử dụng nội khí vào việc khác, tôi vẫn không thể không nhận ra sự xâm nhập đó. Nó chẳng vui chút nào. Dù sao thì ta cũng không thích trò chỗ tìm. Tôi phải vật lộn để thở. Chỉ vì nó, ở gần mà mọi cơ bắp của tôi bắt đầu đau đớn. Cảm giác như toàn bộ không khí trên thế giới đã biến mất. Tôi dùng mình quay cổ lại nhìn nó. Sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng hiện rõ nơi tôi nhìn không có gì đáng thương hơn một con người theo đuổi một hy vọng vông nghĩa hao huyền. Ngươi, ngươi là cái gì? Ngươi giỏi nói năng hơn ta mong đợi đấy. Đó là một con quái vật. Không còn cách nào khác để diễn tả điều đó. Sinh vật đó nhìn chúng tôi và mỉm cười. Không, chính xác hơn là nó đang mỉm cười với tôi. Tôi không thể biết nó trông như thế nào, cũng không thể nghe ra giọng nói của nó, nhưng kỳ lạ là tôi có thể thấy nó đang mỉm cười thật một người. Ngay cả khi ngươi đang ở trong tình huống hiện tại, ngươi vẫn có thể khoe nhanh đuốt của mình. Hang động vốn tôi tăm bóng sáng bừng lên. Không, thực ra nó không sáng lên. Bóng tôi vốn đã tràn ngập giờ đây đã bị nuốt chửng bởi một bóng tối còn mạnh mẽ hơn, giờ nó không còn tồn tại nữa. Chết thiệt, tôi vô tình trỗi thể. Tôi cố gắng chống lại, nhưng cảm giác đang dần xâm chiếm cơ thể tôi chắc chắn là nỗi sợ hãi đây không phải là điều mà con người có thể làm được. Thứ đó nói chuyện với tôi trong khi nhìn thấy tôi run dậy vì sợ hãi, "Ngươi hỏi ta là ai?" Trong hang động có không gian bắt đầu thu hẹp lại, một luồng gió mát mạnh đột nhiên nổi lên. Cơn gió đó đã nuốt chừng chút hy vọng còn lại của tôi. Nó đã phá hủy hoàn toàn chút can đảm còn sót lại trong tôi. Một bước. Chỉ sau một bước, tôi đã có thể biết được. Nếu thứ đó muốn, nó có thể lấy đi mọi thứ của tôi chỉ bằng một ngón tay. Nhưng đó chỉ là sự nhân từ vì, nó, nghĩ rằng điều đó thú vị ta là. Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập vì giọng nói chậm rãi đó. Tinh thần vốn đang cố gắng chống đỡ của tôi cuối cùng cũng bắt đầu trở nên ú ám. Tôi nghĩ là vào khoảng thời gian đó thiên ma. Thế giới xung quanh tôi đã dừng lại 12. Tôi nghĩ đã khoảng 2 giờ trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu chạy, trong khi đó con vi tuyết ảnh nữa lượng nội khí tăng lên, tôi có thể chạy với tốc độ cao ngay cả khi đang con ai đó nhanh một chút, ngươi ổn chứ? Tôi hỏi vi tuyết a, người đang vùi mặt vào lưng tôi. Không có phản hồi. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Tôi hỏi lại vì nghĩ rằng lần đầu cô ấy không nghe thấy, nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi nghĩ có điều gì đó kỳ lạ nên dừng chạy. Tôi nghĩ rằng cô ấy không thể nghe thấy tôi vì gió lớn ngươi nghĩ sao? Có phải là quá nhanh hay? Khò khò. Hừm. Khi dừng lại, tôi nghe thấy tiếng động lạ phía sau. Khi tôi quay lại nhìn, Vi Tuyết A đang ngủ và ngáy một cách sung sướng. Không phải là cô ấy không nghe thấy tôi, chỉ là cô ấy quá bận ngủ. Chắc hẳn ngươi thấy thoải mái lắm nhỉ?" Tôi nói với giọng trêu trọc, nhưng Vi Tuyết A không trả lời vì cô ấy đang bận ngáy ngủ. Tôi cảm thấy hơi bực mình và định đánh thức cô ấy dậy, nhưng cuối cùng tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục chạy. Ngay cả sau khi chạy một quãng đường dài như vậy, tôi vẫn tràn đầy nội khí. Tốc độ nạp nội khí của tôi thậm chí còn nhanh hơn tốc độ tôi tiêu hao nó, điều này thật đáng ngạc nhiên. Tôi nghe nói rằng tộc Zoe được biết đến là có nội khí trong sạch nhưng dày đặc, và tôi cảm thấy loại nội khí này thực sự không phù hợp với một người như tôi. Không phải là tôi đang phàn nàn." Thành thực mà nói, tôi chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì miễn là không phải ma khí. Miễn là không phải loại khí khiến con người dần trở nên điên loạn thì có lẽ tôi vẫn ổn với mọi thứ. Tôi tăng tốc độ. Tôi đã đi qua đường ra rồi. Vì tôi đã đạt được mục đích khi đến đây nên tôi ưu tiên việc đến chỗ cần đến vào lúc này ổn. Có lẽ tôi nên tự giới thiệu mình với gia chủ Đường ra, người sẽ xuất hiện vào ngày diễn ra đương binh chiến hội của Đường ra. Sự thật là tôi chỉ nhớ đến ngoại hình của ông ấy ngay lúc tôi đã đi xa khỏi khoảng cách đó. Tôi chắc chắn sẽ bị quản gia mắng vì chuyện này. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có được thứ mình cần khi tới đây. Tôi đã thành công trong việc ngăn chặn thiên môn ra chiếm được căn hầm bí mật bây giờ tôi đã có thời gian và suy nghĩ về điều đó vật phẩm mà gia chủ của thiên môn ra lấy được có lẽ là viên Ngọc mà con rắn đã nổ ra tôi không chắc chắn liệu lượng nội công mà viên Ngọc này chưa có đủ để giúp gia chủ của thiên môn gia đạt đến cấp độ hợp nhất hay không nhưng có vẻ như trường hợp này có nhiều khả năng xảy ra hơn và tôi đoán rằng có lẽ tôi khá ấn tượng khi có thể hấp thụ được nhiều năng lượng như vậy từ viên Ngọc Mặc dù tôi không thể trích xuất hết được tôi đoán là nó tốt hơn là không hấp thụ được gì cả nhưng lại những viên Ngọc Á nguyệt phải chúng ta đừng nghĩ tới điều đó nữa Khí huyết của tôi rung chuyển trong dây lát vì nghĩ đến viên ngọc ánh nguyệt, tôi cảm thấy mình sẽ nổi giận nếu nghĩ về chúng thêm nữa. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một thị trấn ở đằng xa. Tôi cảm thấy mình nên bắt đầu đi từ đây nên tôi dừng lại và đặt Vi Tuyết A xuống đất thức dậy đi, chúng ta tới rồi. Hừ. Vi Tuyết A rũ mắt, cố gắng mở mắt ra. Tôi muốn đánh thức cô ấy nhanh hơn nên đã cốc một cái vào đầu cô ấy. Hái. Nhờ đòn tấn công bất ngờ, mắt của Vi Tuyết A nhanh chóng mở ra một gia nhân ngủ trên lưng chủ nhân, thậm chí còn tệ hơn là ngáy khi ngủ, ngủ ngáy à? Vi Tuyết A đứng sững sờ sau khi nghe tôi bình luận về tiếng của cô ấy. Tôi mỉm cười sau khi nhìn cô ấy ư, người cũng giỏi lắm. Ta cứ tưởng đó là hổ. Dối trá. Ta thể trước ông trời là ta đang nói nghiêm túc. Tất nhiên không phải phần tôi nói cô ấy giống như một con hổ. Vì Tuyết A tỏ vẻ buồn bã khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã thể với ông trời. Tôi nghe cô ấy lẩm bẩm những lời, không thể nào. Không thể nào. Trong khi cô ấy đi theo sau tôi, tôi không phải là người yêu cầu việc bế ngay từ đầu. Chúng tôi bước vào thị trấn trong khi Vi Tuyết A vẫn còn sốc. Chúng tôi phải tìm những người cũ ra ở thị trấn này, đây không phải là một việc khó thực hiện. Nhiệt lượng nội công tăng lên, Phạm vi phát hiện sự hiện diện của tôi cũng được mở rộng. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm nội khí của Mộ Diễm. Và ngươi biết không, nó gần hơn tôi nghĩ, thậm chí còn tốt hơn, nó có vẻ như đang đến gần hơn thiếu gia. Từ xa, có người mặc trang phục đặc trưng của kiểu da đang chạy về phía chúng tôi. Tôi không biết tại sao hắn ta biết, nhưng đó là Mậu Diễm. Mộ Diễm chạy đến chỗ chúng tôi. Vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn ta ẩn chứa một chút oán giận thiếu gia. Mấy ngày nay ngài ở đâu thế? Mộ Diễm đột nhiên ngừng nói, có vẻ như hắn ta đã nhận ra sự thay đổi của tôi. Sau đó hắn ta hỏi một cách bối rối, có chuyện gì xảy ra vậy? Trước lời nói của Mậu Diễm, tôi vừa trả lời vừa gãi má ta đoán là ta có thể nói thế, ừm. Ta nên diễn đạt thế nào nhỉ? Hắn ta không phải là người duy nhất cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ tôi đã có thể hiểu biết rõ hơn. Mậu Diễm là một cao thủ nhất lưu. Cái quái gì thế? Hắn ta đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ở độ tuổi đó sao? Tôi nghĩ Mộ Diễm mới chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi. Thật kỳ lạ để thấy rằng một cao thủ như vậy không bao giờ truyền bá tên tuổi của mình cho đến tận ngày tôi chết. Và thậm chí còn kỳ lạ hơn khi tôi không hề biết hắn ta là một thành viên của Cựu gia. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, xin lỗi, ta có việc phải làm. Nhưng dù vậy, người cũng nên mang ta theo chứ. Nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì thì sao? Người có biết ta lo lắng cho thiếu gia đến thế nào không? Xin lỗi nhưng mà, đã không có chuyện gì xảy ra cả, đúng không? Điều này chắc chắn là đúng, vì không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, dù là trên đường đi hay trở về từ căn hầm bí mật. Tuy nhiên, việc tôi bỏ trốn 3 ngày mà không nói lời nào cuối cùng vẫn là lỗi của tôi. Bây giờ, gác chuyện đó sang một bên, vẫn còn một câu hỏi tôi cần hỏi bậu diễm. Nói, vâng, ta có thể hỏi ngươi một câu hỏi không? Vâng, thiếu gia muốn biết điều gì Tại sao lại có thêm hai sự hiện diện lạ lẫm ở đây, ở nơi tôi đã chọn để chúng tôi đoàn tụ, tôi có thể cảm nhận được hai sự hiện diện không hề được chào đón. Mộ Diễm đứng im lặng một giây, có vẻ bối rối không hiểu tôi đang nói gì, ta tưởng là thiếu ra gọi bọn họ tới. Người nghĩ ta gọi những thứ đó là những vị khách đó à? Đó là những gì họ nói với ta, vì vậy ta. Tôi xoa chán khi nghe điều đó. Từ xa, tôi có thể cảm nhận được hai bóng dáng quen thuộc trong phòng khách. Những vị khách đó là Nam Cung Phi và Đường Tố Nhật. Chương 40. Con đường về 3. Chương 40. Con đường về 3. Vậy điều gì đưa các người tới đây? Tôi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng hiện ra khi bước vào tòa phụ đệ. Tôi đã hy vọng rằng các giác quan của tôi bằng cách nào đó đã nhầm lẫn trong việc cảm nhận sự hiện diện, nhưng tất nhiên là không phải vậy, Đường Tố Nhiệt đang cẩn thận dùng đỡ của mình bỗng biến thành một bức tượng khi nhìn thấy tôi. Trong khi Nam Cung Phi vẫn tiếp tục dùng đỡ với vẻ mặt ngượng ngác, giả vợ như không để ý đến tôi. Sau đó, Vi Tuyết A rất tự nhiên chuyển sang ngồi cạnh họ và cũng bắt đầu ăn được rồi. Hiểu rồi. Tôi có thể hiểu được hành động của Vi Tuyết A, tôi cũng có thể hiểu được phần nào hành động của Nam Cung Phi, vì tôi đã quen với những hành động bất ngờ, mặc dù gây khó chịu của cô ấy. Tuy nhiên, Đường Tố Nhiệt Tại sao cô ấy lại ở đây? Thậm chí cô ấy còn có vẻ tránh giao tiếp bằng mắt với tôi, Đường tiểu thư. Vờ vờ ng. Tôi chỉ gọi tên cô ấy thôi mà, tại sao cô ấy lại giật mình thế? Có chuyện gì mà cô nương lại tới đây thế? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thật trung hợp. Khả năng nào khiến vị tiểu thư của Đường ra, người chưa bao giờ ra khỏi gia tộc, đột nhiên quyết định rời khỏi gia tộc và rồi xuất hiện ở đây cùng mọi người? Hơn nữa, tôi vừa mới đến. Tôi đã hỏi Đường tố nhật cho chắc cô nương có đang đợi ta không. Không. Ta có lý do gì để phải đợi ngươi chứ? Cô ấy phủ nhận ngay cả bằng tay, tôi đồng ý. Cảm thấy như không còn câu trả lời nào khác cô nương nói đúng, nhưng ta tự hỏi tại sao cô lại ở đây. Lúc này, Đường Tố Nhiệt im lặng vì cô không còn lý do nào khác. Tại sao cô lại hành động như thế này? Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được Đường Tố Nhiệt ngay cả trong kiếp trước của mình. Có lẽ cô ấy thích tôi chăng? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ngay khi nó xuất hiện. Không giống như Cửu Tiết Diệp và Nam Cung Thiên Tuấn, tôi không có khuôn mặt nào có thể giúp tôi có lợi thế cuộc sống. Chưa kể, tôi không nghĩ mình là mẫu người mà Đường Tố Nhiệt thích. Và trong trường hợp hi hữu, ngay cả khi cô ta có thích tôi, Tôi đột nhiên nhớ lại ký ức về việc cô ấy tra tấn một người nào đó bằng một chiếc đinh độc nhỏ, chỉ bằng móng tay út. Tôi chưa từng bị cô ấy tra tấn trực tiếp, nhưng tôi nhớ biểu cảm của Đường Tố Nhiệt lúc đó. Việc này quá sức chịu đựng của tôi đúng vậy, cô ấy chắc chắn đến đây vì mục đích công việc gì đó. Tôi hi vọng cô ấy đã làm xong việc này và sớm rời đi. Tôi quay sang tên tâm thần điên khùng của gia tộc Nam Cung sau khi nói chuyện với Đường Tố Nhiệt Nam Cung tiểu thư. Có chuyện gì mà cô nương lại tới đây thế? Hừm. Hừm. Hừm. Tại sao cô ấy lại làm về mặt đó? Gương mặt của Nam Cung Phi như muốn nói với tôi rằng Tại sao ngươi lại hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy? Tôi hy vọng là tôi đã nghĩ sai. Tạm biệt. Xin thứ lỗi. Như thường lệ, câu trả lời ngắn gọn của Nam Cung Phi làm tôi khó chịu. Bây giờ cũng vậy. Cô ta có ý gì khi nói tạm biệt? Cô ấy muốn nói tạm biệt hay gì đó? Hay đó là mật mã để ám sát người khác giống như kiếp trước của tôi? Trong mắt tôi, Nam Cung Phi vẫn phù hợp với hình ảnh một người nữ nhân ám sát người khác. Tất nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để nhìn cô ấy theo cách khác đó là lý do tại sao tôi lại hỏi cô ấy lần nữa. Tạm biệt. Ta chưa bao giờ nói tạm biệt. "Ồ, tưởng, ta cũng ở đây vì chuyện đó." Đường Tố Nhiệt nhanh trong chen vào sau câu trả lời của Nam Cung Phi à, "Tôi hiểu rồi, vậy ra họ ở đây vì họ chưa bao giờ chào tạm biệt tôi phải không?" "Nhưng, tại sao? Ta đã nói rõ tình hình của ta với Đường thiếu gia, người không nghe sao?" Ta đã biết Đường Tố Nhiệt đáp lại bằng giọng yếu đất trong khi Nam Cung Phi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt của cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy nghĩ chuyện này không có gì sai cả. "Ừ, tôi không thấy đây là vấn đề lớn. Tôi đoán là tôi không cần phải tìm kiếm bất kỳ ý định xấu nào từ họ vì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp." Cuối cùng họ ở lại đây chỉ vì không thể nói lời tạm biệt với tôi. Đúng vậy, điều tốt vẫn là điều tốt. Tôi cũng thừa nhận là mình đã cư xử thô lô với những người đến đây vì họ không thể chào tạm biệt tôi. Nhưng tôi không muốn dính líu tới những nữ nhân điên rồi này. Tôi không thể nhấn mạnh điều đó đã đủ cảm ơn các cô nương đã đến tận đây. Rất vui được gặp tất cả các cô và ta hy vọng các cô nương sẽ có quãng đời còn lại tuyệt vời. Tôi trả lời lại một cách vô cùng tôn trọng, hy vọng rằng họ sẽ chấp nhận và rời đi ngay. Nhưng họ đã không làm thế. Thay vào đó, cả hai khuôn mặt đều lộ vẻ lạ lùng khi nhìn tôi. Tôi đoán đó không phải là câu trả lời mà họ mong muốn. Nhưng rốt cuộc thì họ muốn gì ở tôi? Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên và hỏi Nam Cung Phi, "Có điều gì đó đã làm phiền tôi ngay từ lúc tôi nhận ra sự hiện diện của cô ấy, Nam Cung tiểu thư?" "Hừm. <cười> Tại sao đương binh chiến hội của Đường ra đã kết thúc, cô vẫn còn ở đây? Những người khác trong gia tộc cô nương thì sao?" Thiên Tuấn nói đệ ấy có việc phải làm đệ ấy nói đệ ấy đang đợi ai đó. Nam Cung Thiên Tuấn có liên quan gì đến Tứ Tuyết không? Ý tôi là, tôi đoán là tôi không nên ngạc nhiên. Ngay cả tôi cũng có việc phải làm ở đây nên tôi đoán hắn ta hẳn có mục tiêu riêng của mình điều làm tôi ngạc nhiên là một điều khác nhưng hắn ta cho phép cô đến đây sao? Hắn ta thậm chí còn không đi theo cô sao. Thật ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Phi ở đây một mình mà không có Nam Cung Thiên Tuấn đi theo hưởng. Đệ ấy cho phép. Đệ ấy nói rằng dù sao thì công tử cũng sẽ không ở đây. Có cho phép cô ấy đi. Tôi nghĩ một kẻ điên như hắn ta sẽ không bao giờ cho phép cô ấy đến đây, nên tôi thực sự sốc khi nghe tin hắn ta đích thân cấp phép cho cô ấy. Và hắn ta còn nói là sẽ không đến nữa. Hắn có ý gì khi nói thế? Nhưng, Nam Cung Tiểu Thư, cô nương quên thỏa thuận lần trước của chúng ta rồi sao, hưởng. Chúng tôi đã thỏa thuận rằng cô ấy sẽ để tôi điên để đổi lấy việc tôi nói cho cô ấy biết tên thật của mình ta không có vi phạm. Nam Cung Phi tự tin trả lời, có vẻ tự hào vì cô ấy nhớ đến thỏa thuận. Nhưng, nếu ngươi còn nhớ, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Vậy tại sao cô nương vẫn còn ở đây? Tại sao, cô nương đã nói là sẽ không làm phiền ta mà, ta đâu có làm phiền công tử. Ôi, trời ơi! Nam Cung Phi thực sự có vẻ không nhận ra rằng sự có mặt của cô ấy ở đây đã đủ khiến tôi khó chịu rồi. Tôi đoán đó là lỗi của tôi vì đã không nêu rõ trong thỏa thuận của chúng ta. Tôi thực sự chẳng hiểu khi không nêu rõ chi tiết quan trọng như vậy nhưng thế thì việc nói chuyện trống không với ta thì sao? Nam Cung Phi dừng lại khi nghe lời lẽ bắt bẻ của tôi, rồi đảo mắt và nói Công tử, tôi có nên đấm cô ta không? Tôi thực sự đã cân nhắc đến ý nghĩ này. Lúc này, Nam Cung Phi gần như rút kiếm ra và thách đấu với tôi. Tôi luôn bị đau đầu mỗi khi nói chuyện với cô ấy. Kiếp trước tôi đã đối xử với cô ấy như thế nào đây? Ờ đúng rồi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Tôi thật thông minh. Tôi nghĩ đó chính là câu trả lời. Trong lúc tôi đang xoa bóp Thái dương vì đau đầu Đường Tố Nhiệt người vẫn im lặng lắng nghe bấy lâu nay, tỏ ra do dự rõ ràng. Có vẻ như cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm đến mức phải hỏi thêm. Có lẽ cô ấy vẫn sẽ nói nếu tôi giả vờ không để ý ừm. Đúng như tôi dự đoán, Đường Tố Nhiệt ngập ngừng nói chuyện với tôi. "Nếu ngươi trở về gia tộc, ngựa ý ngươi phải mất bao lâu mới có thể quay lại Từ xuyên? Ta không chắc nữa. Liệu tôi có bao giờ quay lại đây không? Ý tôi là, có lẽ tôi quay lại, nhưng tôi không nghĩ là sẽ sớm đâu. Có lẽ phải mất ít nhất vài năm." Tôi nói với Đường Tố Nhiệt câu trả lời của mình không ổn rồi. Lâu quá. Đường tố nhiệt rõ ràng đã đấu tranh với suy nghĩ của mình trong vài giây sau khi nghe câu trả lời của tôi Cuối cùng, cô ấy dường như đã đi đến kết luận và nói ngươi có loại độc dược nào mà ngươi thích không Xin thứ lỗi Hoặc, một số kỹ thuật dùng dao găm thì sao Thuật dao găm Tôi có nghe nhầm không Tôi thể là cô ấy vừa nói là độc dược đường tố nhiệt có vẻ sửng suốt khi thấy phản ứng của tôi ta biết là không phải vậy KK ta nói cách này sẽ hiệu quả mà Đường tiểu thư Cô bị ôm sao Có vẻ như cô ấy đang bị đau đầu Một cơn đau đầu dữ dội đúng lúc này Một bàn tay đang nhắm vào những chiếc bánh bao giữa chúng tôi đã phá vỡ sự trao đổi ngượng ngùng này khi nó lén lút tiến về phía trước. Tôi lập tức tắt vào tay cô ấy khiến cô phải hét lên. Tôi thậm chí không cần phải kiểm tra xem đó là ai ngươi đã ăn xong chưa? Chưa." Vi Tuyết đã trả lời trong khi xóa tay. "Vậy thì hãy gọi món khác đi. Tại sao lúc nào ngươi cũng nhằm vào món của ta?" Tôi thở dài và đẩy đĩa bánh bao về phía Vi Tuyết Á tổa không bận tâm vì tôi không có cảm giác thèm ăn. Vi Tuyết đã vui vẻ bắt đầu thưởng thức thêm nhiều bánh bao nữa. Rồi từ bên cạnh, đôi đũa của Nam Cung Phi nhắm vào chiếc bánh bao, khiến tôi phải dừng lại ngay lập tức xin hãy gọi món khác. Đừng ăn món đấy. Nam Cung Phi nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ác Có vẻ như đồng tử của cô ấy lại dao động khi tôi bắt đầu nhìn cô ấy ta có một câu hỏi. Thưa Công Tử. Cô Nương đang nói chuyện một cách trang trọng với ta sao? Cái đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thứ mà Nam Cung Phi từ từ chỉ vào chính là đan điền dưới của tôi. Nam Cung Phi, giống như mậu diễn, đã nhận thấy sự thay đổi ở tôi đường tố nhiệt có vẻ không thực sự quan tâm đến những điều như vậy. Nhưng Nam Cung Phi thì khác có chuyện đã xảy ra với ta. Đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Kể cả khi tôi nói với cô ấy rằng tôi đã tìm thấy kho báu ẩn giấu của gia tộc Kim Xuyên Liên gia và con rắn khổng lồ đã trao cho tôi sức mạnh đỉnh. Có thể cô ấy thực sự tin tôi. Tôi cảm thấy cô ấy là một trong số ít người tin vào câu chuyện của tôi, nhưng kể cho cô ấy nghe cũng chẳng ích gì. Nam Cung Phi chỉ gật đầu trước câu trả lời của tôi, rồi mắt cô sáng lên đó hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Thông thường chỉ có một lần duy nhất Nam Cung Phi thể hiện phản ứng như vậy vậy thì đấu so tài thì sao ta từ chối. Nam Cung Phi mở to mắt sau khi bị tôi từ chối ngay lập tức. Không đời nào. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Nam Cung Phi lên tiếng. Cô ấy đang làm cái gì thế? Tại sao cô ấy đột nhiên thách đấu với tôi trong khi bình thường cô ấy chỉ làm phiền những người dùng kiếm? Tôi thực sự không thích sự chú ý này, thời gian của ta đã dùng hết rồi, không thể ở lại đây thêm nữa, cho nên không thể cùng ngươi đấu một trận. Nói xong, tôi cảm thấy mẫu Diễn đang nhìn tôi với ánh mắt hằn học từ phía sau đúng, tôi biết lỗi là do tôi mà chúng ta đến muộn, làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa. Khu khụ. Tôi giả vờ ho khan rồi đứng dậy. Bây giờ tôi đã ăn xong và phải bắt đầu di chuyển trước khi mặt trời lặn. Phải mất một thời gian dài để đến đây, vì vậy sẽ lại phải đi một chặng đường dài nữa khi trở về. Chỉ nghĩ đến tôi là tôi đã thấy chắn rồi. Khi tôi sắp rời đi, Đường Tố Nhiệt đột nhiên lấy thứ gì đó từ trong túi ra cái này, "Xin hãy cầm lấy." Thứ mà Đường Tố Nhiệt lấy ra là một chiếc lọ nhỏ không rõ tên và một lá thư, đây là cái gì thế? "Đây là lời mời tham dự đương binh chiến hội năm sau, và cô nương đưa nó cho ta để ta muốn cùng Cửu ra duy trì tốt quan hệ, không có gì khác." Năm nào chúng tôi cũng nhận được lời mời, nhưng nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khi đó là lời mời từ các thành viên trong dòng chính của gia tộc, điều đó có nghĩa là họ thực sự muốn tôi đến. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô ấy thực sự thích tôi sao? Vậy thì chai này là gì? Đây có phải là một loại dược không? Đường Tố Nhiệt mỉm cười khi tôi hỏi về cái lọ không rõ tên đây là loại độc dược mà ta thích. Đây là một món quà, vì vậy hãy thoải mái sử dụng nó nếu ngươi luyện tập với độc dược. Tôi gật đầu trước câu trả lời của Đường Tố Nhiệt. Cô gái này cũng không bình thường. Tôi chắc chắn. Tôi thấy khó có thể từ chối món quà của cô ấy nên đầu tiên tôi bỏ nó vào túi. Tôi chắc chắn rằng mình có thể nghĩ ra một lý do nào đó để không phải đến triển lãm vào năm sau. Tôi sẽ đảm bảo là tôi không đi dù sao thì. Ta xin phép cáo từ, hy vọng hai người có thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng ta hãy gặp lại nhau nhé." Nam cung phi khẽ bắt tay tôi và chào tạm biệt. Khuôn mặt tôi hơi thay đổi khi nghe lời cô ấy nói, sự miễn cưỡng thoáng qua khi tôi chấp nhận lời tạm biệt từ, "Được thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Tôi bắt đầu bước đi sau khi chấp nhận lời tạm biệt của cô ấy. Tôi thực sự không thích điều đó, Đường Tố Nhiệt cũng chào tạm biệt tôi và tôi đã chấp nhận, mặc dù cô ấy như hóa đá. Vi Tuyết A đi theo tôi với một đống đồ ăn trong miệng. Làm sao mà tất cả những thứ đó lại có thể lọt vào miệng cô ấy được? Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc chưa? Cuối cùng tôi có thể trở về gia tộc của mình không? Cơ thể tôi không cảm thấy mệt mỏi về mặt thể chất nhờ vào sự gia tăng nội khí, nhưng tôi cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần. Tôi đi về phía cỗ xe ngựa với dáng đi khập khiễng. Nam Cung Phi nhìn Cửu Dương Thiên đang dần co dạng. Sau đó cô nhớ lại những gì hắn đã nói với cô. Tại sao cô nương lại nói chuyện trống không với ta thế? Nghĩ lại thì, tại sao ta lại làm thế? Cuối cùng, Cửu Dương Thiên lại trẻ hơn cả đệ đệ của mình, Nam Cung Thiên Tuấn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể nói chuyện với hắn mà không tôn trọng. Nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với hắn ta như vậy. Nguyên nhân đằng sau điều đó là gì? Nam cung phi thậm chí còn không hiểu nổi chính mình, khiến câu nghiêng đầu đối dối ở. Đường Tố Nhiệt gọi cô ấy. "Hừ, có lẽ ngươi thích Cửu công tử?" "Hả?" Nam cung phi không hiểu được câu hỏi của Đường Tố Nhiệt. "Thích? Thích ở, ở, ý ta là ở." Đường Tố Nhiệt tỏ vẻ nạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô. Gương mặt cô đỏ bừng, rồi dần dần im lặng. Ta đoán ngay cả Đường Tố Nhiệt cũng không biết câu trả lời vì cô không thể trả lời một cách dễ dàng. "Thích? Ta tự hỏi điều đó có nghĩa gì ý cô ấy là nữ nhân thích nam nhân à? Nếu ta tự hỏi liệu ta có thích Cửu Dương Thiên với tư cách là một nam nhân không?" Ta cảm thấy là không, nhưng ta lại quan tâm đến hắn ta như một võ nhân. Hắn ta hoàn toàn khác biệt. Cựu Dương Thiên mà ta gặp lần đầu tiên và Cựu Dương Thiên đã làm gãy tay đệ đệ ta. Liệu họ có phải là cùng một người không? Ta không biết câu trả lời đó là sự thật đáng buồn. Vì vậy, ta muốn đấu với hắn ta, nhưng ta đã bị từ chối ngay lập tức. Nếu bây giờ có ai hỏi ta rằng liệu ta có thể đánh bại Cựu Dương Thiên trong một trận đấu so tài không, tôi nghĩ mình có thể trả lời là có. Tuy nhiên, đó chỉ là câu trả lời của ta vào lúc này. Thật sốc khi ngay cả một người ở đẳng cấp như Nam Cung Phi cũng không biết cách đánh giá Cựu Dương Thiên. Bỏ qua chuyện đó, chỉ riêng việc Cửu Dương Thiên không hề phát ra mùi hôi thối khó chịu, hắn ta đã là người chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí ta. Có lẽ ta thích hắn ta. Những lời nam cung phi vô thức nói ra khiến Đường Tố Nhật trông như sắp khóc có chuyện gì vậy? Không có gì, Đường Tố Nhật lẩm bẩm một mình, nếu cô ấy là đối thủ của ta thì ta cũng chẳng làm được gì. Cô ta có ý gì khi nói, cô ấy không thể làm gì được. Tố Nhật thì sao? Hả? Lá thư đó, đáng lẽ ngươi phải đưa cho ta. Ồ. Bức thư mời mà Đường Tố Nhật đưa cho Cửu Dương Thiên, ban đầu là dành cho cô. Kể từ lần đầu tiên cô gặp Đường Tố Nhật, mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Tuy nhiên, lần này Đường Tố Nhật đã trao nó cho người khác điều đó khiến Nam Cung Phi hỏi Đường Tố Nhật vì cô thấy tò mò. "Ta từng?" Đường Tố Nhật lắp bắp vì giật mình trước câu hỏi. Ta cảm thấy dạo này cô ấy nói lắp nhiều hơn. "Cô ta bị sao vậy? Cô ấy bị bệnh à?" Mùi khó chịu mà Đường Tố Nhật tỏa ra khá nhẹ. Ta gần như có thể lớn nó đi nếu ta không chủ động cỗ người nói điều đó khiến Đường Tố Nhật trở thành người dễ gần đó là lý do tại sao ta cầu nguyện rằng cô ấy không bị bệnh ta muốn trở nên gần gũi hơn với hắn ta. "Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi. Người thất vọng phải không?" Ừm, ta ổn mà. Cô ấy vẫn có thể tham dự mà không cần lời mời từ một thành viên từ dòng chính của gia tộc. Nam Cung Phi cảm thấy không cần phải thất vọng vì chuyện như vậy chúng ta quay lại nhé." Đường Tố Nhi hỏi, giọng điệu có vẻ thất vọng. "Cô ấy thất vọng về điều gì thế? Ta có rất nhiều câu hỏi." Ừm. Nam Cung Phi di chuyển cùng với Đường Tố Nhật. Nếu không có Cựu Dương Thiên ở đây, cô sẽ phải quay trở lại nơi có mùi hôi thối cũng như đó. Nhưng cô đã quen với cuộc sống như thế, vì vậy Nam Cung Phi đã không hề thất vọng. Tuy nhiên, may mắn hay. ta cảm thấy chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." Không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy, và hầu hết những dự đoán của Nam Cung Phi đều trở thành sự thật. Chương 41, Kiếm vượng 1. Chương 41, Kiếm vượng 1. Nam Cung gia, một gia tộc kiếm thuật nổi tiếng đóng vai trò là trụ cột của phe chính giáo và thường được gọi là trái tim của tứ đại gia tộc. Khi huyết ma mang thảm họa huyết ma đến thế giới, người đã tiêu diệt huyết ma không ai khác chính là Nam Cung Trụ Thiên, gia chủ của Nam Cung gia lúc bấy giờ. Trước thời của Kiếm Tôn, Nam Cung gia là gia tộc được biết đến là nơi sản sinh ra những người sử dụng kiếm mạnh nhất thế giới. Lúc này, gia chủ hiện tại của gia tộc, Thiên Thanh Kiếm Nam cũng chấn, đang nói chuyện với con trai mình ta đã bảo ngươi chăm sóc tỷ tỷ mình cẩn thận, thế mà ngươi lại quay về sau khi mất đi người hộ vệ. Hắn ta không chỉ thách đấu với một người trẻ hơn mình mà còn thua và còn cố gắng giết người đó. Hơn nữa, hắn ta còn trở về với một bên cánh tay bị gãy. Và đây được cho là con trai của ta. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn hiện nay là Ma trồn, Không có nhiều võ nhân mà Nam Cung Trấn nhớ tên, bởi vì có quá nhiều võ nhân có tài năng. Hắn ta là một cao thủ đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Ma trồn, võ nhân đóng vai trò hộ vệ, là người có danh hiệu Phong Thanh Kiếm. Nam Cung Chấn nhớ cái tên đó, không có nhiều người đạt đến tuyệt đỉnh ở độ tuổi còn trẻ như vậy, hắn ta có vẻ là người có tiềm năng tốt trong tương lai. Nhưng đột nhiên hắn ta lại mất tích. Nam Cung Trấn không thể hiểu được tình huống này, người đã mất đi một cao thủ tuyệt đỉnh chỉ vì thua một thiên tài trẻ tuổi còn chưa có danh tiếng vang xa sao? Nam Cung Thiên Tuấn lại im, hắn không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Nam Cung Trấn Hắn chỉ khẽ nghiến răng, ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này? Nam Cung Thiên Tuấn hiểu rằng có khả năng cao là nhiệm vụ này sẽ mất vài ngày, bởi vì ngay cả khi hắn ta ra lệnh cho Mã Tròn vì tất Hắn ta biết rằng đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn để hắn có thể hoàn thành. Nhưng dù vậy, Mã Trồn vẫn nói với Nam Cung Thiên Tuấn rằng hắn đã tìm thấy cơ hội và sẽ quay trở lại. Nam Cung Thiên Tuấn chưa bao giờ thấy Mã Trồn thất bại trong nhiệm vụ sau khi hắn ta nói những lời đó, đó là lý do tại sao khi Nam Cung Phi hỏi Nam Cung Thiên Tuấn rằng cô muốn từ biệt vị công tử của Cựu gia, hắn đã cho phép cô rời đi mà không nói lời nào. Vì lúc đó thằng nhóc đó đã không còn sống nữa, đó chính là điều đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng thay vào đó, khi Nam Cung Phi trở về, cô đã nói với Nam Cung Thiên Tuấn rằng cô đã chào tạm biệt vị công tử của Cựu gia. Và hắn ta vẫn ổn nên họ đã nhanh chóng trở về với gia tộc của mình ngay sau đó. Vậy, còn Mạc Tròn thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với người hộ vệ riêng của Nam Cung Thiên Tuấn? Hắn đã bị giết rồi sao? Trong tâm trí Nam Cung Thiên Tuấn, điều đó là không thể. Mạ trồn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Một cao thủ cần phải có tài năng thiên bẩm để có thể đi từ võ giả nhất lưu lên đến võ giả tuyệt đỉnh, đây là cấp độ mà võ nhân trung bình không thể đạt tới dù họ có luyện tập nhiều đến đâu. Nam Cung Thiên Tuấn biết rất rõ về những cao thủ đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Và Mạc Tròn là một võ nhân được chứng minh rằng hắn là một cao thủ đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh. Vậy Ngươi nghĩ sao về việc hắn ta thua một người chỉ ở trình độ nhị tinh? Điều đó hoàn toàn là không thể. Có lẽ hắn ta đã bị phục kích, có lẽ họ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng ngay từ đầu, làm sao hắn biết được? Và họ đã làm gì để mạ chuẩn biến mất không một dấu vết như vậy? Dù chuyện gì đã xảy ra nhưng thực tế thì đây là một tình huống không khả quan đối với Nam Cung Thiên Tuấn. Việc mất đi người hộ vệ trực tiếp của mình vì sự bướng bỉnh của chính mình là một vấn đề lớn đối với hắn ta. Hơn nữa, Cửu Dương Thiên hiện đã biết về hành động của hắn, hoặc Nam Cung Thiên Tuấn nghĩ vậy đồ khốn nạn đó. Nghĩ đến Cửu Dương Thiên thì trong lòng hắn tức sôi lên. Nơi hắn bị đá vào và cánh tay bị hắn làm gãy đều đã được chữa lành, nhưng cơn thịnh nộ bên trong Nam Cung Thiên Tuấn vẫn còn đó. Thiên Tuấn? Vâng, phu thân. Nam Cung Chấn từ từ bước về phía Nam Cung Thiên Tuấn. Nam Cung Thiên Tuấn nhắm chặt mắt lại. Nam Cung Chấn không bao giờ đích thân chạm tay vào con của mình, ông ta chỉ tiến lại gần hơn. Những hậu duệ trực hệ của gia tộc Nam Cung gia sở hữu khả năng gây uy áp lên xung quanh, khả năng này ngày càng mạnh hơn khi người đó trưởng thành hơn với tư cách là một võ nhân. Không còn gì để nói thêm về gia chủ của gia tộc Nam Cung, người được mệnh danh là mạnh ngang với một trong những người trong Tam Tôn. Khả năng này được giải phóng khi gia chủ của gia tộc Nam Cung dần thu hẹp khoảng cách giữa họ. Và khi gia chủ bước tới, Nam Cung Thiên Tuấn cảm thấy ngày càng khó thở hơn. Nam Cung Thiên Tuấn rên lên đau đớn vì áp lực ta thất vọng về ngươi. Không phải vì ngươi thua một thiên tài trẻ tuổi hơn, cũng không phải vì ngươi cố giết hắn. Nam Cung Thiên Tuấn biết lý do tại sao phụ thân hắn lại thất vọng về hắn ta đó là điều hắn đã được dạy từ khi còn nhỏ, ta thất vọng về ngươi vì ngươi không thể tự dọn dẹp đống rác rối của mình. Nam Cung Thiên Tuấn cảm thấy như thể hắn sắp nôn vì áp đang đè lên mình, nhưng hắn vẫn đã cố gắng hết sức để nhìn lại Hắn biết rằng cơn giận của phụ thân hắn sẽ càng lớn hơn nếu hắn ta nôn ngoẻ ngay lúc này để giữ gìn phẩm giá và danh dự của mình với tư cách là thành viên của Nam Cung gia đó chính là điều mà Nam Cung Thiên Tuấn ưu tiên nhất. Và nếu có người nào đó làm tổn hại đến phẩm giá hoặc danh dự của mình, Nam Cung gia quyết tâm loại bỏ họ bằng mọi giá, hình phạt là ngươi sẽ bị giam 3 tháng. Ngươi có phản đối không? Không, phụ thân. Áp lực biến mất sau câu trả lời của Nam Cung Thiên Tuấn. Nam Cung trấn sau đó hỏi Nam Cung Thiên Tuấn, ngươi vẫn đang vật lộn để thở, ngươi nói là họ cụ sao? Vâng, thưa phụ thân. Cụ gia có chiến thần hộ là gia chủ. Nam Cung Trấn tỏ vẹ lạ lùng sau khi nghe câu trả lời của Nam Cung Thiên Tuấn đó là biểu cảm mà Nam Cung Thiên Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt phụ thân mình. Trong tất cả các gia tộc, thì phải là kiểu gia, nhỉ. Sau khi nói xong, Nam Cung Trấn quay người và bước về phía lá cờ được treo gần phòng của gia chủ. Chữ Nam Cung được viết rõ ràng trên lá cờ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nam Cung Trấn nói với Nam Cung Thiên Tuấn quên hết mọi chuyện về kiểu gia từ bây giờ đi, phụ thân, đó là lần đầu tiên. Chính phụ thân hắn đã bảo hắn phải quên đi một điều gì đó, ông đã dạy hắn cả đời rằng không bao giờ được quên đi sự hận thủ, nhưng đột nhiên, ông lại đi ngược lại với lời dạy của chính mình, sau này khi ngươi trở thành gia chủ thì sẽ biết, trước lúc đó, đừng có mà động đến Cửu gia. Vâng, thưa phụ thân. Cuối cùng, Nam Cung Thiên Tuấn không thể chống lại lệnh của Nam Cung Trấn. Nam Cung Thiên Tuấn chỉ có thể gật đầu trước lời nói của phụ thân mình vì chúng ta có thể sớm trở thành một với họ. Trong giây lát, Nam Cung Thiên Tuấn sững sờ trước lời nói của phụ thân hắn. Hắn không hiểu phụ thân có ý gì, người có ý gì vậy? Tỷ của ngươi đã đồng ý kết hôn với một gia tộc. Phụ thân Nam Cung Thiên Tuấn vô tình tương giọng. Hắn ta lập tức ngậm miệng lại vì cái nhìn dữ tận của Nam Cung Trấn, nhưng tin tức hắn ta vừa nghe được quá đột ngột để Nam Cung Thiên Tuấn có thể tiếp nhận. Tên của cô vẫn chưa được cả thế giới biết đến, nhưng cô là một nữ nhân có tài năng thiên bẩm nhất trong số tất cả các thành viên trong gia tộc. Tỷ tỷ xinh đẹp và hoàn hảo của Nam Cung Thiên Tuấn, đóa hoa hoàn hảo của Nam Cung gia. Nam Cung Thiên Tuấn tin rằng nếu tỷ tỷ mình hoạt động tích cực hơn ở trong giới võ lâm thì cô sẽ là người giành được danh hiệu Kiếm Vương, thay vì người hiện tại giữ danh hiệu này. Nhưng đột nhiên, người tỷ tỷ hoàn hảo của ta lại sắp kết hôn với ai đó. Sự việc này quá đột ngột đối với Nam Cung Thiên Tuấn. Hắn nhanh chóng giấu đôi bàn tay run dậy của mình đi để Nam Cung Chấn không để ý, rồi lên tiếng người nói là thuộc gia tộc nào. Nam Cung Chấn liếc nhìn con trai mình ông dễ dàng nhận thấy đồng tử đang run dậy của hắn cũng như hơi thở gấp gấp mà hắn không thể kiểm soát được. Hắn vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Hắn ta thậm chí còn không thể che giấu được những điều đơn giản như vậy. Nhưng Nam Cung Thiên Tuấn được yêu cầu phải thai quản gia tộc trong tương lai. Vì vậy, nếu hắn ta thiếu sót điều gì thì việc hắn ta phải sửa chữa là điều tự nhiên. Và những sự thay đổi đó sẽ được áp dụng một cách bắt buộc Nếu thấy cần thiết Nam cung trấn từ từ mở miệng nhìn Nam cung Thiên Tuấn đồng từ mắt Nam cung Thiên Tuấn co rụt lại khi nghe Nam cung trấn nói 13. Cái gì? Cửu Dương tiên đột miệng đáp lại lời nhị trưởng lao đang nói những điều điên rồ với mình vừa rồi ông nói gì thế? Ta đã nói rằng gia tộc chúng ta đã đồng ý hôn ước giữa ngươi với nữ Nhi của Nam cung gia. Cái gì? Ông ta đang nói điều vô lý gì thế? Phải mất 10 ngày chúng tôi mới trở về được gia tộc tôi sau khi rời Tử Xuyên. Chúng tôi đã vội vã trên đường đến Tứ Xuyên vì không có nhiều thời gian, nhưng vì không có sự hạn chế nào nên chúng tôi vẫn thong thả trên đường trở về. Dù sao thì tôi cũng phải dành thời gian để sắp xếp lại lượng nội công mới tăng lên của mình. Nhưng sau khi cuối cùng trở về từ chuyến đi, nó đã khiến tôi kiệt sức. Nhị trưởng lão mà tôi đã lâu không gặp, gần như thẳng thừng ném từng phát ngôn không tưởng vào thái tôi một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt cho người. Ông vừa nói gì thế? Ông ta đã thốt ra những lời đó với tôi ngay khi chúng tôi gặp nhau, thậm chí không thèm đáp lại lời chào của tôi. Lông mày tôi nhíu lại khi nghe những lời đột ngột của ông ta. Tôi thậm chí còn chưa dỡ hành lý ra thì ông ta đã đến gặp tôi và nói tất cả những điều này một cách bất ngờ. Trên thực tế, hôn ước giữa gia tộc chúng tôi với Bình gia đã bị, bị bỏ bao lâu rồi? Với tôi, thật khó để nhớ lại vì nó đã diễn ra quá lâu rồi, nhưng xét theo thời gian thực, có lẽ nó cũng không quá lâu. Nhưng một cuộc hôn nhân mới đột nhiên được sắp đặt cho tôi. Đây là điều mới ở kiếp trước, sau khi hôn ước với Bình A Hi ta vỡ, không có cuộc hôn nhân nào khác được sắp đặt cho tôi. Tất nhiên, một phần là do tin đồn tôi là một người tồi tệ, khiến mọi gia tộc đều tránh kết hôn với tôi. Tôi đã nghĩ rằng kiếp này cũng vậy, vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi trả lời nhị trưởng lão trong cảm giác choáng ngợp nhị trưởng lão, ta mệt mỏi như vậy, ngươi thật sự phải nói sao? Này, ngươi thật sự cho rằng lão già này sẽ đùa giỡn với người như ngươi sao? Bình thường ông vẫn thế, sao giờ lại đột nhiên phủ nhận thế? Liệu cuộc hôn nhân thực sự đã được thỏa thuật chưa? Tôi cảm thấy như mình bị lừa rồi. Tôi cảm thấy như mình đã làm hỏng chuyện gì đó. Vì tuyết ta hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi ngay lập tức bỏ qua nó nếu là thật thì tôi sẽ cưới ai? Tôi nghĩ đến tất cả những nữ nhân mà tôi có thể cưới. Không thể là bình á hy được vì chúng tôi đã hủy bỏ hôn nữa rồi. Và tôi cảm thấy mình không có nhiều lựa chọn ngoài cô ấy. Tôi đặc biệt nhớ đến một người trong gia tộc Mạc Dung Gia, nhưng hãy loại trừ con điên đó ra vì ngay cả trong kiếp trước của tôi, à cũng chỉ đuổi theo lôi kiếm thôi. Có lẽ sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu tôi loại trừ tứ đại gia tộc, nhưng tôi thực sự không biết nhiều nữ nhân. Nếu phải đến tôi chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Có lẽ là đường tố nhiệt. Điều này có thể xảy ra vì cô ta chưa kết hôn với bất kỳ ai trong kiếp trước của tôi. Nhưng người tặng tôi độc dược thì hơi. Dù sao thì, tôi đã làm gì mà mọi chuyện lại tệ đến thế. Tôi không thể nghĩ ra được điều gì cả. Tôi tự hỏi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ đâu. Không. Tôi không thể nghĩ ra cái nào vì có quá nhiều gia tộc đã đồng ý kết hôn với người. Nhị trường lao v Như thế vấn đề đó chẳng hề quan trọng với ông ta Nam Cung ra. Ta nghe lầm phải không? Tôi phản ứng ngay khi nghe câu trả lời bất ngờ. Cái gì? Ở đâu? Vừa rồi ông nói gì thế? Ta nghe nói rằng cuộc hôn nhân của người là do sắp đặt với nữ nhi của Nam Cung gia Cái gì? Gia tộc Nam Cung? Có lẽ còn có một người nữ nhi khác của gia tộc Nam Cung mà tôi chưa biết. Có lẽ còn có một gia tộc Nam Cung khác có tên hơi khác một chút. Tôi cầu xin rằng đó là sự thật vì chỉ có một nữ nhân của gia tộc Nam Cung mà tôi biết tên của người đó là gì đó giống như Nam Cung Phi Họ ám chỉ với ta rằng họ sẽ không dễ dàng giao nó ra vì cô ta là niềm tự hào và niềm vui của gia tộc, vì vậy ông già này đã làm mọi thứ có thể để biến điều này thành hiện thực. Cái quái gì thế này? Chẳng có chuyện gì diễn ra theo ý tôi trong thế giới chết tiệt này cả. Ngay từ đầu ông đã làm gì để điều này có thể xảy ra? Tôi? Kết hôn với kẻ điên đó sao? Tại sao? Ông ấy đã làm gì để Nam Cung Phi cưới tôi? Trong khi tôi vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật này, nhị trưởng Lao vẫn tiếp tục nói mà không quan tâm dù sao thì đó cũng không phải là điều quan trọng. Vậy nên hãy nghe phụ thân ngươi nói sau, vì ta có điều quan trọng hơn muốn nói với ngươi. "Đợi đã, Nhị trưởng lão, sao ngài có thể nói chuyện này không quan trọng? Còn điều gì có thể quan trọng hơn thế này? Tôi đã được sắp xếp để kết hôn với con tâm thần điên rồ đó và ông đang nói với tôi rằng đó không phải là điều quan trọng nhất sao?" Tôi cố gắng nói lại với Nhị trưởng lão, nhưng tôi phải ngậm miệng lại sau những lời tiếp theo của ông ấy, đại tỷ của ngươi đã trở về. "Hả? Thiên tài vĩ đại nhất thế gian, Kiếm Vương Tiểu hy. Cô đã trở về gia tộc." Nhị trưởng lão vừa nói vừa vỗ vai tôi, "Cửu Hi tìm ngươi, thật sự muốn gặp ngươi." Ta thực sự rất vui khi thấy hai tỷ đệ các người hòa thuận như vậy. Kiểu hy hẳn là ở trong phòng của gia chủ, vậy ngươi cũng nên, thiên dương. Tôi không để cho nhị trưởng lão nói hết. Lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một điều. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp bà. Tôi phải chạy trốn ngay bây giờ ba. Kết hôn hay không thì tôi cũng phải chạy trốn ngay lúc này. chương 42, kiếm vượng, 2. chương 42, kiếm vượng, 2. Vô danh tôn giả, một trong tam tôn giả, thường nói rằng. Chúng ta đang sống trong thời đại tinh tú, đây là câu nói mà ông nghĩ ra, vì những cao thủ thiên tài liên tục xuất hiện một cách bất ngờ như thể họ rơi xuống từ trên trời, giống như tinh tú đó là một thế giới không công bằng. Có quá nhiều người trẻ có tài năng thiên bẩm, nhiều đến nỗi rất nhiều người trong số họ đã trở thành thiên tài thay vì thần đồng. Sau đó, những người được coi là thần đồng lại trở nên tầm thường. Và cuối cùng, những người đáng lẽ phải tỏ ra tầm thường lại bị coi là những kẻ ngốc vô dụng. Sống trong thế giới này thực sự không công bằng, đây có thể là thời đại vĩ đại nhất của thế giới khi nhìn từ nhiều góc độ khác nhau vì có vô số cao thủ vĩ đại xuất hiện. Nhưng với tôi thì ngược lại, Ngươi sinh nhầm thế hệ rồi. Tôi đã từng nghe điều đó trước đây. Ngươi không phải là kẻ bất tải. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Tôi đã nghe điều đó hàng ngàn lần. Có chút thất vọng khi so sánh với các tỷ tỷ của mình. Không, tôi đã nghe điều đó hàng chục ngàn lần rồi. Vào khoảng thời gian này trong kiếp trước, cơn thịnh nộ bắt đầu tràn ngập trong tôi. Bởi vì tôi không phải là tinh tú duy nhất tỏa sáng trên thế giới đã có quá nhiều tinh tú như này. Vào thời điểm đó, tôi đổ lỗi mọi chuyện cho sự phi lý của thế giới này. Vì việc đổ lỗi cho hệ thống của mình chẳng có ý nghĩa gì khi tỷ tỷ tôi tỏa sáng khắp thế giới Tuy nhiên, ngay cả khi tôi không trở thành một tinh tú của thế giới thì điều đó cũng không quan trọng lắm, bởi vì ngay cả trong số các tinh tú, một số tinh tú vẫn sáng hơn những tinh tú khác. Một số ví dụ là Lôi Kiếm của Nam cung gia và Độc Phong của Đường gia. Lúc này, Kiếm Long của Hoa Sơn vẫn còn im mắng, nhưng ngay cả hắn ta cũng sẽ đốt thanh kiếm của mình bằng ngọn lửa rực rỡ hơn những người khác. Và cũng chẳng bao lâu nữa con rồng đang ngủ của Mạc Dung gia sẽ thức dậy. Trong số vô số cao thủ trẻ tuổi trên thế giới, những người trở thành Long Phượng bằng tài năng và nỗ lực đã đại diện cho những tinh tú của thời đại hiện tại. Nhiều người tin rằng nhất nhân sẽ đến từ một trong hai Long và Phượng. Ngay cả trong số đó, Kiếm Vương cũng đặc biệt hơn. Cô ấy là thiên tài vĩ đại nhất trong số họ. Người đã thể hiện sức mạnh của mình ngay cả khi bị bao vây bởi nhiều lòng trên thế giới. Sau khi Bình Vũ chân lên ngôi thiếu chủ Bình ra và từ bỏ vị trí thiên tài vĩ đại nhất, danh hiệu đó tự động được trao cho Kiếm Vương điều đáng ngạc nhiên là không có ai phản đối điều đó. Những thiên tài trẻ tuổi đầy lòng tiêu hánh và ngạo mạn thậm chí không dám phản đối điều đó. Về cơ bản, điều này cho thấy sức mạnh thực sự của Kiếm Vương. Và đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ thích cô ấy. Tôi chưa bao giờ thích việc cô ấy có những tài năng mà tôi thậm chí không thể mơ tới, mặc dù chúng tôi cùng cha khác mẹ. Tôi chưa bao giờ thích việc Kiếm vượng luôn được nhắc đến trước tên tôi ở bất cứ nơi đầu tôi đến. Với tôi, Kiếm vượng giống như một đại sơn mà tôi không bao giờ có thể leo lên được dù có làm gì đi nữa, hoặc giống như một đại dương mà tôi không thể vượt qua dù có chèo thuyền thế nào đi nữa đó là lý do vì sao tôi không thích cô ấy. Tại sao tôi lại muốn bỏ chạy mỗi khi nhắc đến tên cô ấy? Đúng là sau khi tự nhủ với bản thân như vậy trong một thời gian dài, một ý nghĩ chợt lẽ lên trong đầu tôi điều này có thực sự đáng không? Đó là câu hỏi mà tôi không có câu trả lời, bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết câu trả lời rồi. Vấn đề lớn nhất trong số đó là Dù tôi có viện ra bao nhiêu lý do để ghét cô ấy thì tôi vẫn luôn nhận thức được một sự thật, rằng ngay cả khi tôi đưa ra vô số lý do để ghét cô ấy, cuối cùng thì tôi cũng không thể thực sự ghét cô ấy được, đó là điều tôi không thích ít nhất là cho đến bây giờ đệ đệ. Vâng. Hả? Ừ. Vâng. Ý ta là, vâng, thì ơi. Đúng, đúng. Đây là cách nó phải như vậy. Này, tay của đệ đang hạ xuống, hãy giơ chúng lên một cách đàng hoàng vâng. Tôi giơ cánh tay run dậy của mình lên không trung và nghĩ, tôi không ghét cô ấy đâu, tôi cảm thấy mình có thể làm điều đó dễ dàng ngay bây giờ đổ điên độc các này. Tôi, người đã bỏ chạy ngay khi nghe tin, đã bị bắt ngay lập tức, quá dễ dàng. Nhị trưởng lão đang ở ngay trước mặt tôi, đã lập tức đưa tay ra và nắm lấy tôi, ngươi đang đi đâu thế? Nhị trưởng lão, xin hãy giả vợ như không nhìn thấy ta, chỉ lần này thôi được không? Ngươi đang nói cái gì vậy? Bỏ chuyện đính hôn qua một bên, ta đã nói với ngươi là tỷ tỷ của ngươi đã trở về rồi mà. Được, một trong hai là đủ rồi, nhưng bây giờ ta phải chạy trốn vì có hai lý do khiến ta phải làm vậy. Lão già này không hiểu nổi ngươi, tỷ tỷ ngươi đã lâu không về, ngươi vì sao còn chạy trốn? Làm sao ta có thể gặp tỷ ấy mà không biết tỷ ấy sẽ làm gì với ta? Ta sẽ lên núi sống vài tháng, nên đừng tìm ta. Có phải ngươi bị ấm đầu khi đi tứ xuyên hay gì không? Sao lại làm thế? Ta muốn đánh ngươi ngất xỉu. Tôi dừng hành động của mình lại sau lời nói đáng sợ của nhị trưởng Lao. Lao giả điên cùng này, trong tất cả những nơi ông ta có thể tóm lấy tôi, ông ta chỉ cần túm lấy cổ tôi, lúc này tôi không thể làm gì để chạy trốn nữa. Cho dù nội khí của ta có tăng lên, so với nhị trưởng Lao thì vẫn chẳng là gì cả. Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm con đường trốn thoát tốt nhất và cách tôi có thể bắt đầu cuộc tẩu thoát đó. Sau đó, Tôi cảm thấy một sự hiện diện mà tôi không bao giờ muốn cảm nhận. Nó, nó đang đến gần hơn. Tôi nghĩ cô ấy đang ở trong phòng của gia chủ. Tôi cảm thấy có sự hiện diện từ xa đang tiến lại gần chúng tôi. Tôi có thể nhận thấy điều đó từ xa như vậy là nhờ nội khí mới được cải thiện của mình. Khi sự hiện diện đó đến gần hơn, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Cái gì thế này? Chỉ riêng sự hiện diện của cô ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy áp lực. Thành thật mà nói, cô ấy đã tạo ra ngọn lửa xung quanh mình hay sao vậy? Làm sao một con người có thể đến gần một cách bình thản như vậy trong khi vẫn tỏa ra một luồng hào quang lớn như vậy? Ít nhất hay cố gắng che giấu nó đi đồ điên đó, thậm chí còn không thèm che giấu nội khí của mình, như thể nó đang cố gắng làm tan chạy cả nơi này vậy. Sau khi cảm nhận được luồng khí lớn đang tiến đến gần, nhị trưởng lão Vương tôi ra ông biết rằng ngay cả khi tôi cố chạy trốn lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và ngay khi tôi suy nghĩ xong, có người nhẹ nhàng nhảy qua cổng và xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi quay lại nhìn kẻ đột nhập. Không giống như khí mà cô tỏa ra, cơ thể cô trông rất yếu ớt. Mái tóc dài của cô có sắc đỏ, đôi mắt cô có xích sắc sẫm, bằng chứng chắc chắn rằng cô đã đạt đến cảnh giới Ngũ Tinh của Cựu Diễm Họa Luân Công. Và cô ấy là một cao thủ có thể tự hào khẳng định mình là một trong những cao thủ mạnh nhất thế giới. Cô thừa hưởng vẻ ngoài giữ tận đặc trưng của người kiểu gia, nhưng lại có những đường nét khuôn mặt cân đối khiến cô trở thành một người xinh đẹp để so sánh, trong khi nhị tỷ của tôi có khuôn mặt ngây thơ thì sinh vật đáng sợ này lại thừa hưởng toàn bộ nét mặt của phụ thân tôi. Chiếc áo choàng bị nội khí của cô thổi bay có hình một con hoàng hổ. Chiếc áo choàng mà thủ lĩnh nhóm kiếm đội của kiểu gia mặc. Nữ nhân đó nhìn chầm chằm vào tôi một lúc lâu như thể rất lâu rồi đột hất tóc ra sau. Chỉ đến lúc đó, áp lực nội khí mới cuối cùng biến mất. Khi tôi cuối cùng cũng có thể thở thoải mái, nữ nhân đó sở hữu một đôi môi đỏ tươi đã cất tiếng đệ đệ. "Vâng." Đệ nên chào tỷ tỷ của mình khi nhìn thấy cô ta lần đầu tiên. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt tôi. Tôi nên nói gì đây? Tôi đã nghĩ đến hàng trăm điều mình có thể nói, cuối cùng quyết định chọn một điều và nói, "Chào." Không có phản hồi, cô ta chỉ nghiêng đầu sang một bên. Có vẻ như cô ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi nên tôi tiếp tục hỏi chào đại tỷ. Gật đầu. Cô ta gật đầu ngay, có vẻ như cô ấy hài lòng với phản ứng mới của tôi. Tôi sắp phát điên mất. Kiếm Vương, Hy Cô ấy là đại tỷ của tôi, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Tôi phải nói thế nào nhỉ, cô ấy trông vẫn vậy sao? Cửu Hi nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa. Tại sao cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Không, đợi đã. Tại sao cô ấy lại thế? Chiều cao của chúng ta không nên chênh lệch nhiều đến thế. Lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã vô tình hạ đầu gối xuống đất. Hả? Có phải bản năng đã khiến tôi quỳ xuống không? Thật kinh ngạc, có vẻ như nỗi sợ hãi đã khiến tôi hành động như vậy, ta thích cách để hành động nhanh chóng. Cửu Hi mỉm cười đầy vẻ điểm ngở, có vẻ hài lòng với diện mạo hiện tại của tôi. Nụ cười của cô ta cực kỳ đáng sợ đệ cũng cần phải dơ tay lên. Hả? Tại sao lại là tay ta? Đệ định bắt ta phải nhắc lại hả? Tôi lập tức dơ tay lên cao điều này cũng được thực hiện ngoài ý muốn của tôi đây là nền giáo dục tệ hại gì thế? Đệ đệ. Vâng. Hả? Ừ. Vâng ý ta là, ừm, thì ơi Đúng, đúng. Đây là cách nó phải như vậy. Này, tay của đệ đang hạ xuống, hãy dơ lên cho đúng cách. Vâng. Tại sao cô ấy lại hành động thế này khi chúng tôi đã lâu không gặp nhau? Khi tôi nhìn nhị trưởng lão tỏ ý muốn giúp đỡ Tôi thấy ông nhìn tôi với vẻ hài lòng hai tỷ đệ các ngươi vẫn đối xử tốt với nhau. Ông thấy thế này có ổn không? Ha ha ha ha. Cửu Hi, ngươi không hiểu sao lại trùng phạc tôi, bỏ mặt tôi, bày tỏ ra tôn kính với Nhị trưởng lão đã lâu không gặp, Nhị trưởng lão. Đúng vậy. Dạo này thế nào, Cửu Hi? Vẫn như thường lệ, trưởng lão. Cũng vậy. Ta nghe nói ngươi đang làm rất tốt vai trò đội trưởng của kiếm đội. Tất cả là nhờ mọi người đã luôn tin tưởng ta. Nhị trưởng lão và Cửu Hi đang trò chuyện rất vui vẻ. Mọi thứ đều tốt đẹp nhưng tôi phải giơ tay lên trong bao lâu? Đặc biệt là ở độ tuổi của tôi. Tay tôi giun dậy, không phải vì tay tôi mỏi mà vì xấu hổ. Tôi thể chuyện này không hề đơn giản. Tôi không thể giữ được nó. Không đời nào tôi lại để mình bị sỉ nhục như thế này khi tôi đã trở lại với một cuộc sống mới. Tôi không nhịn được nữa, đành phải hạ tay xuống than phiền với Cửu hy ta bao nhiêu tuổi rồi mà lại làm chuyện như thế này nâng chúng lên lần nữa. Vâng. Trời ơi. Cửu hy quay lưng lại với nhị trưởng lão và tiến lại gần tôi để nhìn tôi. Nhớ đôi mắt đỏ rực do nội khí của cô, cô trông bí ẩn và đáng sợ hơn đệ đệ. Vâng. Đệ có biết mình đã làm gì sai không? Cố gắng bỏ chạy khi nghe tin tỷ trở về gia tộc. Đệ đã cố gắng làm gì? Trời ơi, không phải vậy đâu. Khi tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt, Tiểu Hy dùng một ngón tay chọc vào má tôi và mạnh mẽ quay đầu tôi lại. Có chuyện gì thế? Tôi đã làm gì mà phải chịu phạt thế này? Người ta nói rằng con người trở nên nhạy bén hơn trong tình huống khẩn cấp, điều đó có lẽ đúng vì tôi nghĩ ngay đến một lý do khác. Là vì nhị thì sao? Diên Tư, đúng vậy, nếu tỷ đang trừng phạt ta vì ta đã tắt vào mặt tỷ ấy, đệ đã tắt Diên Tư hả? Tôi đoán đây cũng không phải là lý do. Tôi cảm thấy như mình đang vô tình thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Nhưng điều kỳ lạ là Mặc dù tôi đã thừa nhận những tội lỗi đã nói, nhưng Kiểu Hy vẫn tỏ ra thở ở tôi tự hỏi không biết cô ta bị làm sao mà chẳng quan tâm gì đến việc muội muội của mình bị tắt là thật, ta không biết duyên tư lại bị một người ở trình độ như đệ ta đấy. Nếu không phải vì lý do đó thì tại sao lại trừng phạt ta? Có vẻ như lời nói của tôi làm cô ta khó chịu, vì cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy như thể đang đâm vào da tôi. Đệ? Vâng. Ta nghe nói đệ đang sắp xếp một cuộc hôn nhân khác. Hả? Tôi vô thức làm vẻ mặt lưỡng lận. Tôi vừa nghe cô ấy nói gì thế? Tôi có nghe đúng không? Tôi nghĩ cô ấy đã nói đến chuyện kết hôn nhưng việc tôi kết hôn với ai đó thì liên quan gì đến việc tôi bị trừng phạt ngay lúc này tiểu Hy vẫn tiếp tục nói không quan tâm đến suy nghĩ và sự bối rối của tôi sao để không nói với ta trước bởi vì hôm nay ta cũng vừa mới biết điều đó ý tôi là cho dù tôi có biết sớm hơn thì tại sao tôi phải nói chuyện này với tiểu Hy Vậy là tôi thực sự bị phạt vì lý do ngu ngốc này sao đó là lý do vì sao tỷ giận ta Tất nhiên là vì thế mà ta tức giận sao để dám kết hôn lần nữa mà không có sự cho phép của ta thì đang nói gì thế? Tỷ bị liên à Tôi chỉ có thể cở nhặt trước tình huống vô lý này Cô ta đang nói cái quái gì thế? Ban ngày cô ta say rượu hay sao thế? Khi tôi hét lại với cô ấy, cửu hy nhíu mày đó chính là biểu hiện của sự tức giận thực sự của cô ấy. Đại nếu này có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ. Vụ. Đúng như tôi dự đoán, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Cửu hy. Tôi có thể biết được cô ấy sở hữu bao nhiêu nội khí nhờ chiếc áo choàng tung bay như điên. Tôi nghĩ là tôi xong rồi. Bản năng mà tôi đã mài giũa khi còn là một cậu đệ đệ lớn lên trong cảnh bị đánh đập, đã mách bảo tôi rằng vẫn chưa quá muộn để bùng sôi. Nhưng lý trí của tôi bảo tôi rằng đã quá muộn rồi đồng đốc. Vậy tỷ bảo ta phải làm gì? Khi tôi lén lút lùi lại để chạy trốn, tôi nghe thấy giọng nói đáng sợ của Cửu Hi điên dư. Sao để dám nói thế thiếu ra? Rồi một giọng nói bất ngờ vang lên làm gián đoạn tình hình hiện tại. Khi thế sắp bùng nổ của Cửu Hi bỗng chốc biến mất. Tôi quay về hướng phát ra giọng nói và thấy Vi Tuyết A đang cầm một đĩa bánh bao ấm áp và nhìn chằm chằm vào tôi. Cái gì? Sau đó tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo nên tôi rời mắt khỏi Vi Tuyết A và nhìn lại Cửu Hy. Cửu Hi, người trước đó nhìn tôi bằng đôi mắt giữ tận và giận lửa, giờ đang trừng mắt nhìn Vi Tuyết Cường 43. Kiếm vương 3. Chương 43, Kiếm vương 3. Tại sao Vi Tuyết Á lại xuất hiện vào đúng thời điểm tệ nhất thế này? Và như thể để làm cho mọi chuyện tệ hơn, cô ấy đang cầm một chiếc bánh bao thiếu ra. "Muội mang bánh bao đến cho ngài đây." "Ồ, cô ấy giữ chúng vì tôi. Cô ta có nghe thấy tôi lầm bẩm rằng muốn ăn bánh bao trên đường khi về nhà phải không? Nếu đúng như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc, mặc dù tôi vẫn không hài lòng với tình hình hiện tại. Bởi vì tôi vẫn phải đối phó với con lợn rừng hung giữ trước mắt thiếu ra. "Tại sao người lại quỳ xuống như vậy?" Vi Tuyết Á hỏi hử. "Ta cũng tỏ mò tại sao ta lại phải quỳ gối." Ngay khi tôi cố gắng đứng dậy để đệ, Cửu Hi lên tiếng. Như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Nhờ đó, tôi bị đông cứng giữa chừng, đầu gối tôi con một nửa cái kia, cái kia là ai vậy? Ánh mắt của kiểu Hy tập trung vào Vi Tuyết Á khi cô ấy nói. Tôi không biết nữ nhân nóng tính này sẽ làm gì với cô ấy. Kiểu Hy tiến thêm một bước tới gần Vi Tuyết Á Vũ. Tôi đã ngay lập tức sử dụng kiểu Diễm Hỏa Luân Công của mình. Tôi không ngờ kiểu Hy lại làm chuyện nguy hiểm, vì với ký ức kiếp trước của tôi, cô ấy luôn đảm bảo không lao vào bạo lực ngay lập tức. Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn phải chuẩn bị, luôn tốt hơn nếu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ánh mắt của Cửu Hy đột nhiên rung động. Có vẻ như cô ấy sắp làm gì đó. Đầu tiên tôi phải bảo vệ Vi. Ồ! Oh, chết thiệt! Cô ấy quá nhanh. Cô ta nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trong ngay mắt, Kiểu Hy tiến về phía Vi Tuyết A và nắm lấy ma cô. Vi Tuyết A hét lên một tiếng kỳ lạ sau khi bị bắt, nhưng Kiểu Hy chỉ tiếp tục xoa má cô như thể cô bị trúng mê hoặc. Sao má lại có thể mềm mại đến thế? Và nó thậm chí còn mềm mại hơn vẻ ngoài của nó nữa à? à. Giúp mỗi với, tiểu dê. Tôi không biết phải nói gì về tình hình đang diễn ra trước mắt mình. Tôi có nên nhẹ nhau không? Hay tôi cần phải ngăn cô ấy lại may mắn hay. Kiểu hy dường như không có ý định làm hại vi Tuyết á trừ khi đó là cách cô ấy làm hại cô ấy trong khi má của Vi Tuyết A đang bị tiểu Hy kéo căng tôi không để ý đến vi Tuyết á và đứng dậy sau khi thỏa mãn tiểu Hy bông má vi tuyết a ra cô nương này là gia nhân của đệ ạ Đúng Đệ có muốn đưa cô ta cho ta không không tôi vô tình quát lại cô ấy lúc đầu ti kiểuu Hy có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát của tôi sau đó cô ấy mỉm cười nhẹ thật đáng sợ khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy cô ấy giống phụ thân quá thật kỳ lạ tôi không để ý khi cô ấy là vậy Nhưng tôi đột nhiên lại cảm thấy hơi nóng bỏng đi kèm với Cửu Hy. Sự khác biệt giữa độ khí nóng của cô và Cửu Diên Tư hay Cửu Tiết Diệp là không thể nhầm lẫn được. Chỉ cần cảm thấy hơi nóng thôi cũng khiến tôi khó có thể mở mắt. Việc cô ấy ở ngũ tinh cho thấy rõ khoảng cách giữa chúng tôi. Nếu cơ thể vật lý của tôi được rèn luyện thêm một chút để đạt đến cảnh giới tứ tinh của Cửu Diễm Hòa Luân Công, tôi sẽ có thể đến một số nơi mà không sợ bị đánh đập. Nhưng vấn đề thực sự là quá trình rèn luyện cần thiết để đạt tới cảnh giới ngũ tinh Cảnh giới Ngũ Tinh có nghĩa là người ta phải thể hiện giá trị thực sự của mình như một võ nhân để đạt tới cảnh giới đó không chỉ cần sự rèn luyện chuyên sâu mà còn cần rất nhiều sự giác nộ đó là thời điểm mà người ta có thể thực sự bao bọc cơ thể mình bằng luồng nội khí hồng sắc có thể nhìn thấy được, thời điểm mà mắt và tóc của họ bắt đầu chuyển sang hồng sắc khi họ trở thành một với võ công. Cửu Hy đã đến thời điểm đó. Tóc cô hơi đỏ và đôi mắt được nhuộm hồng sắc tươi. Bằng cách nào đó, tôi có thể chống lại người khác bằng nội khí yếu đuối của mình, nhưng chống lại Cửu Hi, một cao thủ chân chính Ngũ Tinh, thì đó là đòi hỏi quá đáng của tôi thật kỳ lạ khi đệ lại từ chối lời đề nghị của ta của Cửu Hy bị thổi bay bởi sức nóng của chính mình. Tôi cảm thấy như mình sắp tan chảy vì sức nóng, nhưng tôi có thể chịu được bằng cách bao quanh mình bằng chính nội khí của mình. Nói xong, Cửu Hy lặng lẽ nhìn tôi. Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ sang ưu tiên hàng đầu của mình lúc này, lặng lẽ giải cứu Vi Tuyết ta không phải cô ấy. Lông mày của Cửu Hy nhíu lại khi nghe tôi nói, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của tôi. Sau đó, cô giải phóng thêm nội khí, làm tăng thêm áp lực. Tuy nhiên, tôi không hề thua kém nó và vẫn tiếp tục chịu được sức nóng điều kỳ lạ là Trong khi lúc đó tôi phải vật lộn để thở chứ đừng nói đến việc đứng dậy, thì bằng cách nào đó tôi lại có thể dễ dàng đẩy lùi áp lực đó. Tôi cho rằng sẽ chính xác hơn khi nói rằng tôi đang thay đổi hướng của nhiệt thay vì đẩy nó ra xa. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra. Nội khí của kiểu gia khá dữ dội và hung dữ, nhưng những gì tôi đang làm hiện tại không phải là phá vỡ luồng khí, mà thay vào đó là tách nó ra theo cách khiến nó chạy theo một hướng khác. Nó tương tự như võ công của phái Võ Đang. Có vẻ như kiểu hy cũng nhận ra điều này, ngay sau đó, bầu không khí nóng bức cũng dần nguội đi. Cửu Hy đã lấy lại toàn bộ khí lực vào trong cơ thể. Cái này là do Nhị trưởng lão làm sao? Cửu Hy chỉ tay vào tôi hỏi Nhị trưởng lão. Thật tàn nhẫn khi cô ấy gọi tôi là cái này. Nhị trưởng lão nhu bay, trả lời câu hỏi của kiểu Hy lão già này chẳng làm gì cả. Và người muốn nói là để ấy đã thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong vài tháng đó. Vẻ mặt thích thú của kiểu Hy càng làm tôi thêm áp lực. Công bằng mà nói, ngay cả tôi cũng bị sốc khi đạt đến cảnh giới Tam tinh chỉ trong vòng vài tháng. Tôi cũng không ngờ điều này lại xảy ra. Nếu mục tiêu của tôi là đạt được Tam tinh trong năm nay thì điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn nửa năm rảnh rỗi nhờ chuyến đi tứ xuyên. Sau đó, Cửu Hi nói chuyện với tôi ra chủ gọi đệ, hãy đi nhanh đi. Công việc ở đây của tỷ đã xong chưa? Cô ta thực sự đến đây chỉ để gầm lên với tôi sao? Cô ta nghĩ mình là một cô máy chiến đấu sao? Mặc dù cô ấy không hoàn toàn sai khi nói như vậy, ta muốn dạy cho đệ một bài học vì chúng ta đã lâu không gặp nhau, nhưng giờ ta không còn hứng thú nữa. Cửu Hi vây tay ra hiệu bảo tôi đi nhanh. Nghĩ lại thì, đây không phải là lối ở chỗ của tôi sao? Tôi muốn phàn nàn với cô ấy vì tôi không thích tình huống này, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu tôi thực sự phàn nàn với con lợn rừng điên đó thì tôi có thể chết mất, nên tôi chỉ lặng lẽ bỏ đi ổ, đệ, đệ Tôi quay lại nghe tiếng gọi của Cửu Hy. Sau đó, Cửu Hy ném một vật gì đó vào tôi. Thứ tôi bắt được là một chiếc túi may mắn nhỏ đó là một món quà đây là cái gì? Nhất định phải đeo vào eo, nếu không ta sẽ phạt đệ. Khi tôi nhìn vào bên trong chiếc túi may mắn, bên trong có một viên ngọc hoàng sắt đây là gì? Một viên ma thạch sao? Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không cảm thấy gì bên trong viên đá cảm thạch. Tôi đang nhìn vào chiếc túi may mắn thì Cửu Hy nói chuyện với tôi một người bán hàng rong đã bán nó như một món đồ trang sức nên đừng nói gì và hãy làm theo những gì ta bảo. Về cơ bản Cô ấy mua cho tôi một ít vật vô dụng và nói rằng cô ấy sẽ phạt tôi nếu tôi không làm theo lệnh của cô ấy. Tôi đặt nó gần eo của tôi. Tôi biết cô ấy không có ý định xấu. Tôi biết Cửu Hy không phải là loại người có thể làm chuyện như vậy ổ, nếu chẳng may ngươi làm mất nó, hãy biết rằng ta sẽ bẻ ngươi làm đôi đấy. 22. Sau khi Cửu Dương Tiên rời đi để đến phòng của gia chủ, Cửu Hy lại nói với nhị trưởng lão ngài có chắc là mình không làm gì không? Ta đã nói rồi, lão giả này chẳng làm gì cả. Nhị trưởng lão không phải là loại người hay nói dối về hầu hết mọi chuyện đó là điều mà Cửu Hy chắc chắn về Nghị trưởng lão. Tuy nhiên Cô tưởng tin mọi điều mà nhị trưởng lão nói với cô lần cuối cùng ta gặp đệ ấy là vào mùa đông, khi đó đệ ấy chỉ là một đứa nhóc đạt đến nhất tinh của Hòa Luân công. Nhất tinh là cấp bậc có thể đạt được chỉ bằng cách học những kiến thức cơ bản về Hỏa Luân công. Cửu Dương Tiên vẫn ở cấp độ đó ngay cả sau nhiều năm học Hỏa Luân công. Tình hình vẫn như vậy ngay cả sau khi tiểu Hy lên đường làm nhiệm vụ. Những chuyển động của hắn thật kinh khủng, chưa kể đến hành động cố gắng bao bọc mình trong nội khí. Khi nhắc đến Diên Tư và Dương Tiên thì giống như so sánh bầu trời với mặt đất vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Làm sao đệ ấy đạt được đẳng cấp hiện tại nhanh như vậy? Ngay từ đầu đã thấy là khi nghe nói Đệ ấy đã đánh bại Diên Tư trong một cuộc đấu so tài. Lúc đầu Cửu Hy nghe được chuyện này, cô còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Có lẽ hôm đó Diên Tư đang trong tình trạng không tốt, đó là suy nghĩ của cô. Sự trùng hợp ngẫu nhiên kết hợp với nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên khác đã tạo nên phép màu khi Dương Thiên đánh bại Diên Tư, đó là điều mà Cửu Hy đã tin. Tuy nhiên, khi nghe tin Cửu Diên Tư không đến chào hỏi cô mặc dù cô ấy rất có thể đã nghe tin cô trở về, Cửu Hy nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như câu nghĩ ban đầu. Nhất là sau khi nhìn thoáng qua Cửu Dương Thiên, Cô có thể thấy hắn đang ở Tam Tinh và đang cố gắng đạt đến Tứ Tinh đệ ấy vẫn chưa đạt đến Tứ Tinh, nhưng về cơ bản đệ ấy đã ở cấp độ đó, điều này có nghĩa là đệ ấy sẽ không còn lâu nữa để đạt tới Tứ Tinh. Không mất nhiều thời gian để Cửu Hy từ Tam Tinh tiến lên Tứ Tinh, nhưng vấn đề là tốc độ tiến bộ của Cựu Dương Thiên. Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, nói gì đến Cựu Diên Tư. Nhưng rồi thằng nhóc đó, chỉ trong vòng vài tháng không phải là sốt sao? Nhị trưởng lão hỏi sao lại không chứ? Lão già này cũng bị chấn kinh, không ngờ thằng nhóc lại có tiềm lực lớn như vậy. Khi nhị trưởng Lao nói chuyện với Cửu Dương Thiên về chuyện hôn sự, ông phải che giấu sự sửng sốt của mình. Nội khí mà hắn ta sở hữu hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra ở tứ xuyên khiến hắn thay đổi nhiều đến vậy? Trước đó nhìn thấy sự thay đổi của Cửu Dương Thiên đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, nhưng giờ đây hắn ta lại là một người hoàn toàn khác, như thể hắn đã tự mình phá hủy cả một hầm như vậy. Lượng nội khí của hắn đã tăng lên, nhưng không nhiều. Có vẻ như rất nhiều vì ngay từ đầu hắn đã không có nhiều nội khí rồi. Tuy nhiên, chất lượng nội khí của hắn lại hoàn toàn khác. Nhị trưởng lão có thể nhận ra điều này khi ông nhìn thấy Cửu Dương Thiên thay đổi nhiệt của cự Vậy thì chuyện gì đã thực sự xảy ra nhị trường lao muốn theo kiểu Dương thiên đến tư xuyên nhưng ông không thể bỏ b công việc của mình chẳng hạn như việc sắp xếp hôn nhân và các chuyện khác nữa cảm giác như ta đã bỏ lỡ điều gì đó rất lớn còn có con nhóc này nữa ti kiểuu Hy tìm kiếm vi tuyết vita người đáng lẽ phải ở bên cạnh cô con nhóc đã đi đâu vừa rồi không phải con nhóc đó đang ở trước mặt ta sao có chuyện gì vậy Ồ ta đang tìm ra nhân con nhóc ấy là một cô nương mới bắt đầu làm gia nhân con nhóc không biết nhiều về thế giới này vì vậy đừng quá khắc khe với nó biết vậy nhưng con nhốc đó kiểuu Hy không phải là người quan tâm đến gia nhân Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Vi Tuyết gia, ổ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà cô không thể giải thích bằng lời, khiến cô liên tục chạm vào cô ấy, nhưng cuối cùng Cửu hy vẫn không tìm ra nguyên nhân, có lẽ đó là một sự hiểu lầm. Thật sự rất kỳ lạ. Cửu hy đã vung kiếm suốt mấy tháng qua điều đó có nghĩa là cô vẫn còn khá nhạy bén. Nhưng rồi cô không để ý thì gia nhân đã biến mất và cô cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng bên trong gia nhân đó. Có lẽ đây là một sự hiểu lầm vì ta quá nhạy cảm. Có lẽ cô đã phản ứng thái quá vì cô đã quen với việc luôn phải cảnh giác. Trong khi đó, nhị trưởng lão cố gắng che giấu sự sửng sốt của mình cô ấy nhận thấy không có cách nào kiểuu Hy có thể nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ về vi Tuyết á ở cấp độ hiện tại của cô ấy nhưng đáng ngạc như là các giác quan được cải thiện của cô ấy có thể phát hiện ra sự kỳ lạ ẩn chứa bên trong vi tuyết á thật là tài năng khủng khiếp cả người và Dương thiên ngài vừa nói gì thế không người vẫn như trước vừa trở về là lập tức đi tìm Dương thiên ta không nghĩ ta nên nghe điều này từ ngài. kiểu Hy gai má lúc này hầu như mọi người trong gia tộc đều quay lưng lại với cựu Dương thiên gia chủ của gia tộc Chiến thần Hhổ dường như chưa bao giờ quan tâm đến hắn ngay từ đầu nhị tỷ của hắn Kiểu diên Tư, đã quay lưng lại với hắn từ lâu rồi nhưng đứa út, chúng ta hãy để dành chuyện đó cho sau nhé những người duy nhất cố gắng sửa chữa cửu Dương thiên trong gia tộc chỉ có kiểu Hy và nhị trưởng lao ngâi có thấy đau lòng không nếu nhẹ nhàng hơn với hắn ta hiểu rõ hơn ngài rằng dịu dàng sẽ không khiến đệ ấy hiểu được đâu Ừm, dạo này hắn khác lắm nhưng nhị trưởng lao không thể phủ nhận sự thật đó kiểuu Dương thiênên có thể đã trưởng thành hơn nhưng tính cách tồi tệ đó vẫn còn tồn tại trong hắn nhưng mà nhị trưởng lao vẫn cảm thấy kiểuu Hy đã đi quá xa rồi nhị trường lao tiếp tục nói sau khi giả vờ ho khan một tiếng nhưng dù vậy Chẳng phải trừng phạt đệ đệ mình vì một cuộc hôn nhân sắp đặt là quá đáng sao? Tất nhiên, với ngài, đó có thể chỉ là một hành động. Cửu Hi, đúng vậy, đúng vậy. Tất nhiên tất cả chỉ là diễn kịch. Cửu Hy mím cười đáp lại, mí mắt giật giật. Nghị trưởng lão nhìn thấy vậy liền nghĩ rằng cô chỉ mệt mọi thôi, không đời nào cô ấy thực sự trừng phạt đệ đệ mình vì một thỏa thuận hôn nhân, không đời nào cô ấy lại hẹp hỏi đến thế ư, không đời nào. Nhị trưởng lão không để ý đến Cửu Hy, người trông có vẻ run dậy không hiểu vì lý do gì. Trong lúc đó, tại phòng của gia chủ nghe nói ngươi đã bẻ gãy cánh tay của Lôi Long. Không, con không bẻ gãy nó. Con chỉ đụng chạm nó thôi." Cửu Dương Tiên cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành đến với mình. Chương 44, Kiếm vượng, 4. Chương 44, Kiếm vượng, 4. "Nghe nói ngươi đã bẻ gãy cánh tay của Lôi Long." "Phụ thân tôi đã thốt ra những lời đó ngay khi tôi bước vào phòng ông, ông ấy hỏi tôi một câu hỏi ngay mà thậm chí không hỏi thăm tôi lấy một câu. Và đây thực sự là một câu hỏi khó. Tôi biết ông ấy vẫn luôn như thế này, nhưng vẫn thế, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi có nên kể cho ông nghe mọi chuyện đã xảy ra không?" "Không, con không bẻ gãy nó. Con chỉ động chạm nó thôi." Đó là câu trả lời tôi nghĩ ra sau khi suy nghĩ kỹ, nó cũng không phải là một câu trả lời thỏa đáng. Cả hai đều có ý nghĩa tương tự, nhưng tôi không thể không nói gì. May mắn thay, phụ thân tôi có vẻ không quan tâm nhiều đến phản ứng của tôi và tại sao ngươi lại làm thế. Dù sao thì đó cũng là câu hỏi quan trọng nhất. Có lẽ ông ta đã nghe hết mọi chuyện từ gia nhân nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp từ tôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi từ từ bắt đầu nói con đã chấp nhận một cuộc đấu tay đôi mà Lôi Long đã thách đấu với con trước, vì hắn đã cố giết con nên con đã trả đũa. Câu trả lời khá ngắn gọn, nhưng thực ra chỉ có vậy. Tôi có thể trêu chọc hắn ta một chút vì hắn ta đang làm phiền tôi, nhưng đó là lỗi của hắn ta vì đã bị treo chọc lôi long muốn giết người sao. Đúng vậy, chúng ta đã hứa với nhau là không dùng đến nội khí, nhưng hắn đã chuyển nội khí vào thành kiếm gốp mà hắn đang dùng và cố gắng giết con bằng nó. Chứng cứ Tất cả khán giả đang theo dõi. Người nhận ra rõ ràng nhất có lẽ là đường thiếu ra đường tố nhiệt cũng ở đó, nhưng cô ấy trông không có vẻ gì là có năng lực mà chỉ có vẻ đỡ đẫn sau khi cuộc đấu của tôi kết thúc. Phụ thân tôi gật đầu trước câu trả lời của tôi. Thế thì thế thì là hết Dù tôi có nhìn ông ấy bao nhiêu lần thì ông ấy vẫn luôn có phản ứng hờ hững ông vừa nghe tin con trai mình đã chiến thắng lôi long trong một cuộc đấu so tài, nhưng ông không biểu lộ phản ứng gì. Tôi hầu như chưa bao giờ thấy cảnh phụ thân tôi bị rung động bởi bất cứ điều gì. Ngay cả khi con trai của ông biến thành ma nhân, ngay cả khi những đứa con của ông chết từng đứa một, ngay cả khi chính ông cũng sắp chết. Trong lúc tôi đang đứng im lặng, ông ấy đột nhiên lên tiếng có vẻ như người đã đạt tới một cấp độ mới. Dạ. Đó là những lời mà phụ thân tôi đã nói với cựu riêng tư trong đứa ăn trước đó. Thật buồn cười khi nghĩ rằng bây giờ ông ấy lại nói những lời tương tự với tôi. Nhưng ngay cả khi tôi đạt đến cảnh giới Tam Tinh của họa Luân Công trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, phù thân tôi dường như không quan tâm nhiều đến điều đó, ông ấy gần như quá nhạt nhẽo làm tốt lắm. Vâng ạ. Hả? Ngay cả khi đó chỉ là một lời khen nhỏ, miệng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười nhưng tôi đã cố gắng hết sức để dừng lại. Tôi không thể tin mình lại vui đến thế khi được khen ngợi ở độ tuổi này. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi làm vậy, tôi đã từng được ai khen chưa? Tôi nghĩ là chưa. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại dễ bị ảnh hưởng bởi một lời khen nhỏ như vậy. Sau khi hỏi tôi những câu hỏi đó, Phụ thân tôi không nói gì thêm nữa, đôi khi tôi tự hỏi liệu ông ấy có từng nghi ngờ tôi nói dối không. Sau khi xem xong lá thư, phụ thân tôi đưa ra một chủ đề mới, "Ta cho rằng ngươi cũng đã gặp vị hôn thê của mình ở đó, vì ngươi đã có một số xung đột với Nam công gia. Vấn đề thực sự quan trọng à?" Hôn thê? Từ đó khiến tôi nổi ra gà. Tôi giấu giọng run dậy của mình và hỏi phụ thân tôi, "Con có thể hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra không?" "Chuyện nào? Việc sắp xếp hôn nhân với Nam công gia." "Con muốn hỏi mọi chuyện diễn ra thế nào." Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy nó quá ngẫu nhiên và đột, đột. Kiếp Trước tôi không hề có hôn ước mới nào. Huân nữa lại còn là với Nam cung gia. Phụ thân tôi trả lời mà không quan tâm đến nỗi đau khổ của tôi đó là quyết định được đưa ra trong cuộc họp của hội trưởng lão. Nó không phải là vấn đề đối với ngươi. Không vấn đề gì đâu cái mong tôi. Có chuyện gì xảy ra mà Nam cung phi đột nhiên trở thành hôn thê của tôi vậy? Tôi nghe thấy phụ thân tôi nói trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man người có thể đã gây ra một số rắc rối với hôn sự của mình ra, nhưng ta tin rằng ngươi sẽ không làm hỏng chuyện này đâu. Ông ta có nhận ra rằng tôi không thích thỏa thuận hôn nhân này không? Tôi đã nhận ra thông điệp chứa trong lời nói của ông ấy đừng mắc lỗi lần thứ hai. Vì thế, tôi thực sự không thể nói lại với ông. Tất cả những gì tôi có thể làm là giữ im lặng. Sao sạt. Tiếng những lá thư gấp lại và mở ra vang vọng trong phòng của gia chủ trong khi tôi đứng im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của ông. Bởi vì phụ thân không bảo tôi đi có nghĩa là phụ thân vẫn còn điều gì đó muốn nói. Cốc cốc đó là tiếng ông ấy gõ ngón đeo nhận xuống bàn đó là thói quen tự nhiên của ông mỗi khi có điều gì đó để suy nghĩ. Tôi cao mày khi nhìn thấy thói quen này của phụ thân tôi. Bởi vì tôi cũng có thói quen tương tự, đó là điều khiến tôi giống ông ấy. Mỗi lần chuyện này xảy ra, tôi lại nhận ra rằng rốt cuộc thì tôi thực sự vẫn là con trai của ông ấy giữa hạ đã gần kề. Lời nói của ông đã đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ đột nhiên ông đang nói đến chuyện gì thế? Đúng vậy, thực sự là mùa hạ. Tôi biết rằng thời tiết đang ngày càng nóng hơn theo từng ngày trôi qua. Nhưng điều gì khiến ông nói về điều đó? "Đợi đã, mùa hạ. Đại hội võ thuật Hoa Sơn sắp bắt đầu rồi." Tim tôi hứng một nhịp khi nghe lời phụ thân nói. Tôi cảm thấy như không thở được khi nghe đến Hoa Sơn, bởi vì tôi nhớ đến ngọn núi Hoa Sơn đã bị thiêu rủi thành cho bụi. "Chúng ta đừng nghĩ tới điều đó nữa." Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Phụ thân tôi nhìn vẻ ngoài của tôi và hỏi "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì đâu. Còn giải đấu thì sao?" Phụ thân tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa cho tôi lá thư ông đang cầm. Tôi cẩn thận cầm lá thư và mở ra. Sau đó tôi không khỏi cao mày khi nhìn vào nội dung của nó. Tôi quay lại nhìn phụ thân tôi. Tại sao phụ thân lại đưa cho con thứ này? Mang con bé về đây. Nhưng tại sao? Bởi vì ngươi phải làm vậy. Ông ta đang nói điều vô lý gì thế? Tôi tiếp tục hỏi phụ thân mà không giấu vẻ cao mày người biết là con vừa đi tư xuyên về đúng không? Ta sẽ cho ngươi một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Con cho rằng con không có quyền từ chối. Đây là loại lệnh ép buộc gì thế? Khiến tôi phải trải qua một chuyến đi dài khác sau khi vừa trở về từ một chuyến tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng trời nóng quá đã có thể ảnh hưởng đến ông ấy nhưng điều đó là không thể đối với một người thực sự luyện tập họa Luân công phải không liệu suy nghĩ của ông ấy có thay đổi không kiểu ra là một gia tộc không cho phép những thành viên trực hệ của mình dễ dàng rời khỏi vùng lân tận ti Hy là một trường hợp ngoại lệ vì cô quá tài năng nên được mọi người chú ý nhưng tôi thì khác với tư cách là con trai của gia chủ việc đi du ngoạn ra thế giới bên ngoài không phải là điều kỳ lạ nhất nhưng nhìn bên ngoài tôi vẫn còn rất trẻ tôi không biết ý định của ông ta là gì khi mà tôi thậm chí còn chưa trở thành thiếu chủ của gia tộc, lại dễ dàng đưa tôi ra thế giới bên ngoài như vậy. Thêm vào đó, tôi không nghĩ nhiều người thực sự thích việc tôi ra ngoài đó là những gì tôi nghĩ phụ thân tôi nghĩ về tôi, nhưng ông ấy lại bảo tôi đi sai như vậy sao? Phụ thân, dù vậy, người có bảo con đi đến tận Hoa Sơn thì cũng hơi quá đáng không? Nếu người không muốn thì không cần phải làm vậy. Ồ. Vậy thì con sẽ chọn phương án không đi, tuy nhiên, nếu người đi, ta sẽ thưởng cho người thiên đàng dược từ kho bạc của gia tộc. Tất nhiên là con sẽ đi với tư cách là thiếu gia của gia tộc, con có cần phải rời đi ngay không? Vì viên đan dược ông ấy nhắc đến nên tôi đã vô tình nói đồng ý bốn. Tôi có đang kiêu ngạo quá không? Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn phụ thân tôi đang hơi cau mày. Nhưng việc tham gia một chuyến hành trình để đổi lấy một viên tiên đan thì quả là một thỏa thuận hời, đây là loại đan dược tốt thứ hai sau đan dược sổ hủ của thiếu Lâm, sau khi uống vào sẽ cung cấp cho người uống lượng nội công tương đương với 20 năm luyện tập. Với lại phụ thân tôi đã nghiêm túc về việc mở kho bạc của gia tộc để tặng nó cho tôi như một phần thưởng. Nhờ chuyến đi trước mà khí huyết của tôi đã tăng lên, nhưng thực ra không nhiều lắm, nó chỉ trông có vẻ nhiều vì lượng khí huyết yếu ớt mà tôi sở hữu trước đó. Cuối cùng, Cả cơ thể vật lý và lượng nội khí mà tôi sở hữu đều còn yếu kém. Phu thân đã nói sẽ cho con một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi mà. Tôi cảm thấy thời gian không đủ vì tôi còn nhiều việc phải làm người có cần thêm thời gian không? Sau 10 ngày con có thể rời đi được không? Ông gật đầu trước yêu cầu của tôi. Sau đó, ông lại bắt đầu đọc thư ông ấy phải đọc bao nhiêu cái? 10 ngày, nhỉ? Rất may là ông ấy đã cho phép tôi. Tôi có 10 ngày ở Sơn Tây. tôi thấy đau lòng khi phải rời đi sau một chuyến đi dài như vậy, nhưng vì thiên đan nên điều đó là xứng đáng. Thật kỳ lạ khi phụ thân tôi lại mang thiên đan ra để thực hiện một nhiệm vụ như thế này, ông ấy sẽ không nói dối về những chuyện như thế này, nhưng liệu điều này có thực sự quan trọng đến mức ông sẽ tặng tôi nó như một phần thường không? Phụ thân tôi đột nhiên chỉ về phía cửa khi tôi đang đứng và suy nghĩ xong rồi, "Đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Tôi cảm thấy không phải mái khi ở đây nên tôi thở phào nhẹ nhõm khi được phép rời đi. Mặc dù điều này có nghĩa là tôi phải đến tham gia tộc Hạ Môn ngay lập tức, sau đó tôi cũng phải tiếp tục quá trình luyện tập của mình. "Hoa Sơn, hả? Tôi nhớ mãi cảnh hoa mận nở rộ đẹp." Và ký ức về tất cả những thứ đó bị thiêu rụi thành tro bụi. Tôi thực sự có quyền bước chân lên núi Hoa Sơn không? Chúng ta đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, điều này không tốt. Sẽ không có hồi kết khi tôi bắt đầu nghĩ về điều đó. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong cuộc sống này. Như thường lệ, tôi phải giữ bí mật cho riêng mình. Tất cả những gì tôi phải làm là làm theo lệnh. Sẽ tốt hơn nếu tôi tập trung suy nghĩ vào nhiệm vụ được giao. Tôi sắp xếp lại mọi thứ mà tôi và bố đã nói chuyện sau khi tôi rời khỏi phòng ông đặc biệt là nội dung nhiệm vụ của tôi, đưa đứa con nút của cựu ra trở về từ Hoa Sơn. Khi tôi trở về chỗ của mình, Nghị trưởng lão và Cửu Hi đã rời đi. Sao họ dám gây ra nhiều rắc rối như vậy rồi lại biến mất như vậy? Thất nhiên, tôi vẫn biết ơn vì có thể tận hưởng sự yên bình. Khi tôi đi về phía phòng để thay quần áo, tôi thấy Kiếm Tôn đang cầm một cây chổi. Kiếm Tôn cũng chú ý tới tôi, cung kính túi đầu đã lâu rồi, và vẻ ngoài của ông ấy luôn khiến tôi cảm thấy không thoải mái hức hức. Hả? Khi tôi nhìn về phía phát ra tiếng khóc quen thuộc lạ thường, tôi nhận thấy Vi Tuyết đã đang giơ hai tay lên cao với đầu gối quỳ trên sàn như một hình phạt. Giống như những gì kiểu Hi đã bắt tôi làm trước đây, cô ấy đã làm gì mà phải chịu phạt như vậy? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Ngay cả khi đó, Kiếm tôn dường như không quan tâm đến Vi Tuyết Á đang khóc, tiếp tục dọn dẹp khu vực đó. Tôi tự hỏi một lúc tại sao cô ấy lại bị phạt và nhận ra câu trả lời ngay sau đó, ồ đúng rồi, cô ấy đã bí mật theo tôi đến Tư Xuyên. Có vẻ như cô đang bị phạt vì đi xa cả tháng trời mà không báo cho ông biết thiếu ra. Trời ơi, mắt tôi chạm phải ánh mắt của Vi Tuyết A khi tôi đang cố đi ngang qua mà không bị chú ý Vi Tuyết Á liên tục nhìn tôi và cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tôi không thể làm gì được. Bỏ trốn là lựa chọn duy nhất của tôi. Người trừng phạt là Kiếm Tôn. Đây không phải là việc tôi có thể giúp Vi Tuyết Á được, trời sẽ lạnh hơn vào ban đêm. Vì vậy hãy nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhé. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó nên đã nói chuyện với Kiếm Tôn. Kiếm Tôn đáp lại bằng một nụ cười hiền tư vâng, cảm ơn sự quan tâm của thiếu gia. Không có gì đâu. Đêm lạnh quá, mùa hè rồi. Vi Tuyết A tỏ vẻ kinh ngạc trước nỗ lực cứu cô ấy của tôi thiếu gia. Ờ, sao cháu dám lớn tiếng khi đang bị phạt thế? Vi Tuyết A khóc như một con cún con trước sự trừng phạt của Kiếm Tôn. Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm gì nhiều về chuyện này, và cuối cùng thì đó là lỗi của ngươi, vì vậy hãy kiên nhẫn nhé. Tôi rời khỏi khu vực đó và lện vào phòng mình và bị thai tôi lại khi Vi Tuyết Á liên tục gọi tôi từ bên ngoài. Tôi chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ cho quên đi sự mệt mỏi. Tôi đã sử dụng quá nhiều năng lượng của mình vào đầu ngày vì chuyện hôn nhân, rồi lại còn sự xuất hiện của Cửu Hy nữa. Sẽ ổn thôi nếu tôi ngủ ngay bây giờ, vì dù sao thì cũng sắp đêm rồi. Trong lúc tôi đang cố gắng thư giãn, tôi cảm thấy có sự hiện diện bên ngoài cửa thiếu ra, là gia nhân của ngài. "Hồng ở đây, có chuyện gì thế? Ta đến đây và hỏi xem ngài có muốn ăn tối không?" "Ồ, hiện tại ta không có cảm giác thèm ăn nên ta sẽ không ăn." Gia nhân rời đi sau khi tôi nói xong. Tôi định ăn một ít bánh bao nhưng thực sự tôi không có cảm giác thèm ăn. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, vì tôi có thể ăn chút gì đó sau khi tập luyện vào nửa đêm. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa giờ sau, tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định đuổi gia nhân đi, bởi vì có người đã đột nhập vào phòng tôi khi tôi đang ngủ lế đệ, đệ. Đệ không ăn tối sau. Người đang cầm một chiếc bánh bao trên tay là Cửu Hy. Chương 45, Kiếm vượng, Nam. Chương 45, Kiếm vượng, Nam, đã bao lâu rồi? Vì tôi vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như tôi chưa ngủ được lâu ý đệ là đệ sẽ không ăn chỉ khi đệ cần phải lớn lên. Tôi buộc phải thức dậy vì tiếng động trói thai. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một chiếc bánh bao. Tại sao lại có bánh bao ở đây? Đây có thực sự là một giấc mơ không? Có vẻ như vậy, vì tôi chỉ ăn bánh bao trong vài ngày qua. Bánh bao hả? Đây là bánh bao thịt bò hả? Tiểu đệ, để nói mơ à. Đi kèm với giọng nói đột nhiên vang lên là một đôi mắt đỏ quen thuộc. Bộ não tôi chỉ bắt đầu hoạt động khi nhìn thấy đôi mắt đó. Tâm nhìn mờ ảo của tôi nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, cùng lúc đó, những đường nét sắc nét trên khuôn mặt hiện ra trước mắt tôi, tạo thành một khuôn mặt cho tôi biết danh tính của người đó. Đại tỷ. Đúng rồi. Đó là người tỷ tỷ tuyệt vời và xinh đẹp của đệ. Tôi bỏ qua phần cuối câu nói của cô ấy tại sao tỷ lại ở đây? Ta không được phép ở đây sao? Đúng vậy, vì đây là phòng của ta. Có nghĩa đây cũng là phòng của ta. Tỷ nói gì thế? Thì say hả? Cửu hy định đập vào đầu tôi vì lời nói của tôi nhưng tôi nhanh chóng né tránh. Một bên lông mày của Cửu hy nhướng lên rõ rệt trước hành động của tôi hả? Sao đệ dám tránh ta? Tại sao vừa vào phòng là tỷ lại muốn đánh ta thế? Sao đệ dám nói chuyện với ta như thế, khi tỷ ấy đến thăm đệ đệ và bảo rằng đệ ấy không chịu ăn? Tỷ có thể ra lệnh cho gia nhân làm việc bạo mã. Tôi định hỏi xem liệu cô ta có đến đây chỉ để làm phiền tôi không, nhưng tôi quyết định không hỏi. Nếu tôi làm vậy, có lẽ tôi sẽ bị tiêu sống. Cửu Hi lại dơ tay lên định đánh tôi, nhưng ngay sau đó lại hạ tay xuống. Cô ta vừa bỏ cửa. Cá. Cô ấy từ từ đưa cho tôi một đĩa bánh bao ta đã nhặt được chúng trên đường đến đây, nên đừng nói gì và hãy ăn nhé. Thì chỉ tình cờ nhìn thấy nhiều bánh bao như vậy thôi sao? Nói nhiều quá, muốn cùng những cái bánh bao này bị cháy thành than sao? Trước khi cô ấy quyết định thực hiện lời đe dọa, tôi nhanh chóng bắt đầu ăn. Nhờ mới hấp gần đây nên chúng vẫn còn ẩm đạt. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh cô ấy, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy đến đây và nghỉ cho tôi. Cửu Hi cười khúc khích trước câu trả lời của tôi, dường như cô thấy nó buồn cười. "Đa tạ. Bánh bao chắc phải ngon lắm, không biết đã bao lâu rồi đệ đệ của ta mới nói được những lời tử tế như vậy. Thật sự." "Ừm, tôi đoán điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì vào khoảng thời gian này, có lẽ tôi của ngày xưa đã ghét tất cả mọi người trong gia tộc, chứ đừng nói đến những thành viên trong gia đình ta có ý như vậy, nhưng có vẻ như tỷ luận có điều gì đó muốn nói, ngay cả khi ta chỉ nói lời cảm ơn." Cách nói chuyện của đệ vẫn không thay đổi, vậy mà ta tự hỏi tại sao đệ lại thay đổi trống mặt như vậy? Có phải vì cô nương Nam cung gia đó không? Tôi phun hết miếng bánh trong miệng ra khi nghe lời Cửu Hi nói, tôi bắt đầu nghẹn thở vì nó khủ khụ. Ta đoán là đệ yêu cô ấy nhiều đến mức có thể nghẹn thức ăn. Tôi cảm thấy ánh mắt sắc bén của cô ấy liếc nhìn tôi khi tôi ho. Nhưng cô ấy đang nói điều vô lý gì thế? Sao tự nhiên lại nhắc đến Nam cung gia thế, ta còn tưởng mình sắp chết rồi. Cô ta có sinh không? Chết thiệt. Cửu hy thậm chí còn không lắng nghe, cô chỉ quan tâm đến những gì cô muốn nghe. Tuy nhiên, cô ấy vẫn hỏi Cô ta có sinh không? Nếu xét một cách khách quan thì Nam cung phi được nhiều người coi là mỹ nhân, giống như, rất nhiều. Tôi sẽ phải đưa một người ít nhất ngang tầm với Vi Tuyết ta nếu muốn cạnh tranh với ngoại hình của Nam cung phi. Cảnh cô ấy bê bết máu khi một mình quét sạch đội quân kẻ thù mà vẫn giữ được vẻ đẹp là điều tôi đã quen nhìn thấy ở kiếp trước. Không phải ý kiến của tôi về cô ta quan trọng vì tôi đã gặp cô ấy quá nhiều lần đến nỗi tôi đã trở nên trai sạn với điều đó, lôi kiếm nói cô ta rất xinh đẹp. Tỷ biết hắn ta chứ? Ta đã gặp hắn ta vài lần, nhưng chúng ta không nói chuyện nhiều, dù sao hắn cũng có vẻ đáng ngờ. Vì chỉ có một số ít thiên tài có thể trở thành long và phượng trên thế giới, nên họ hẳn đã chạm chán nhau vài lần, điều kỳ lạ là Cửu Hy nói rằng hắn ta trông có vẻ đáng ngờ. Thằng khốn nam cung kia diễn xuất cũng khá đấy, giác quan của Cửu Hy tốt đến vậy sao? Khi tôi sắp ăn xong bánh bao, Cửu Hy lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Tôi không nói nên lời sau khi nhìn thấy những gì cô ấy lấy ra. Đại tỷ, cái gì? Đó là cái gì thế, chỉ nhìn thôi mà không biết sao? Tôi có thể, đó là lý do tại sao tôi đang yêu cầu điều này. Thứ mà Cửu Hy lấy ra không gì khác chính là rượu trắng. Tại sao cô ấy lại mang rượu đến nhà người khác? Cửu Hi cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm của tôi đệ muốn uống gì không? Thành thật mà nói, tỷ thực sự đến đây để uống rượu sao? Tôi thể là đầu góc cô ta không bình thường. Không để ý đến lời tôi nói, Cửu Hi lấy ra một ly rượu và tự mình uống uống xong rồi tỷ có đi không? Không à, ta sẽ ngủ ở đây. Ừm đó chắc chắn là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe trong vài ngày qua vậy thì ngủ ở đây, ta đi ngủ ở nơi khác. Sao đệ có thể lạnh lùng thế? Nếu như tỷ đệ chúng ta ngủ cùng nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài thì tuyệt biết bao. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tỷ có bị sao không thế? Chúng ta đã bao giờ ngủ với nhau chưa? Chúng tôi chưa bao giờ gần gũi đến thế. Tuy nhiên, tôi vẫn cảnh giác sau khi nói vậy để có thể lẽ tránh nếu cô ta cố tấn công tôi lần nữa. Kỳ lạ thay, Cửu Hy chỉ mỉm cười và nhìn lên mặt Trăng. Cái gì thế này? Chúng ta đã từng ngủ với nhau chưa? Tôi chưa bao giờ có ký ức như thế ngay cả trong kiếp trước, vậy biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt cô ấy là gì? Cửu Hy đột nhiên bật cười như thế cô ấy vừa mới nghe thấy lời tôi nói rằng chúng ta thậm chí còn chưa từng ngủ với nhau lần nào. Đệ lạnh lùng quá. Khi nào thì tỷ định đi? Tiểu Đệ, sao đệ cứ liên tục muốn đuổi ta ra ngoài thế? Bởi vì đây là phòng của ta. Có phải quá rõ ràng không? Cửu Hy vẫn tiếp tục uống như không nghe thấy câu trả lời của tôi. Lách cách. Sau một hồi uống với tốc độ kinh hoàng, có vẻ như Kiểu Hy đã uống đến giọt rượu cuối cùng. Sau khi những giọt rượu cuối cùng rơi vào trong ly, Cửu Hy nhặt nó lên và thất vọng đứng dậy. Cuối cùng cô ấy có rời đi không? Đệ đệ. Cửu Hy đột nhiên gọi tôi. Có vẻ như cô ấy hơi say vì cô ấy uống quá nhanh ngợi đã, cô ấy say rồi sao? Tôi nghiêng đầu bối rối. Nếu cô ấy đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh của Hoa Công, cô ấy hẳn phải vượt xa trình độ của một cao thủ nhất lưu điều đó có nghĩa là rượu sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cô ấy. Vậy thì chắc chắn là cô ấy cố tình để rượu làm mình say. Việc này thường do các cao thủ thích uống rượu làm, nhưng Kiểu Hy có từng thích uống rượu không? Tôi không hề nhớ gì về chuyện này này. Cửu Hy xoa tay. Cô ấy ra hiệu cho tôi đến gần cô ấy, ánh trăng hận sau lưng cô chiếu sáng Cửu Hy khi cô vẫy tay. Có vẻ như mái tóc đỏ của cô ấy sáng hơn nhờ ánh trăng trăng đẹp thế này, có muốn đầu kiếm với Tỷ Không, thì thật sự đã uống 3 chai sao? Cô ấy bị điên à? Và một cuộc đấu kiếm thì liên quan gì đến mặt trăng? Tôi vô tình làm rơi một chiếc bánh bao vì những lời nói ngẫu nhiên của cô ấy khiến tôi sửng sợ. Hy vẫn giữ nguyên nụ cười. Tôi không thích khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì rượu đệ đệ. Vâng. Đệ có ổn không? Về chuyện gì? Cô ấy đang nói đến chuyện tôi bị cô ấy đánh phải không? Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích bị đánh, tôi cũng chưa sẵn sàng cho điều đó. Tôi chỉ muốn ngủ tiếp vì vẫn còn thấy mệt. Sau khi ngủ, tôi muốn thức dậy và cái đó, không kết hợp thì có ổn không? Tôi đánh rơi chiếc bánh bao của mình sau câu nói đột ngột của Kiều Hy. Tôi nhìn Kiều Hy với vẻ kinh ngạc. ngón tay của Kiều Hy chỉ vào vùng đan điền của tôi. Làm sao cô ấy biết được? Tôi đã sắp xếp lại nội công mà tôi lấy được từ con rắn khổng lồ, nhưng nội công không hòa nhập với lượng nội công của tôi, nó vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể tôi. Và khi tồn tại trong cơ thể võ nhân lại đóng vai trò như con dao hai lưỡi đối với họ. Ngay cả khi biết điều này, tôi vẫn không thể mạo hiểm hấp thụ chúng vì nó có thể gây thương tích hoặc thậm chí giết chết tôi. Nghĩ đến điều đó tôi đã thấy sợ rồi. Tại sao tôi luôn rơi vào tình huống có thể hấp thụ sức mạnh? Có lẽ là vì tôi đến những nơi hoặc làm những việc khiến tôi chạm chắn họ. Lý do khiến tôi không bông bỏ được luân khí còn sót lại là vì lòng tham của tôi. Kệ tham lam nghĩ rằng có lẽ ta cũng có thể hấp thụ được loại khí này, đó là một trong những lý do khiến cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi mặc dù không cần thiết. Giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này rất đơn giản, hãy buông bỏ lượng nội khí còn sót lại. Tôi có thể thực hiện điều này trong quá trình luyện tập hoặc trong lúc chiến đấu. Tôi đã nói chuyện với Tử Hy. đó có phải là lý do tại sao tỷ muốn đánh nhau với ta vào lúc đêm muộn thế này không? Không hẳn vậy, ta chỉ muốn dạy cho đứa nhóc này một bài học thôi. Thì đang làm gì thế? Lúc đó tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Không còn cách nào khác, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ. Có phải vì thế mà tỷ nói với ta mấy lời vớ vẩn đó vào đầu ngày không? Khi Cửu Hy Hi xuất hiện ở chỗ tôi với sức nóng áp đảo để chống lại cô ấy, tôi cần phải sử dụng một số nội khí còn xuất lại. Cửu Hi giật mình trước lời nói của tôi, nhưng cô ấy lập tức trở lại vẻ mặt bình thường tiểu đệ, đệ không phải quá đáng rồi sao? Ta tại sao phải làm như vậy? Tỷ có chắc không? Đệ cứ nói tiếp đi. Biết đâu đệ sẽ im lặng khi ta đốt cháy hết tóc đệ thành cho. Đốt cháy hết tóc tôi? Sao cô ta có thể hung dữ đến thế? Tôi không hề biết rằng, trong tay Cửu Hy đã cầm sẵn một thanh kiếm gỗ. Cô ấy lấy đâu ra thứ đó thế? Có lẽ lý do chính khiến cô ấy đến đây là để đầu kiếm. Tỉ tỉ của đệ có vẻ như là trò đùa đối với đệ vì đệ đã không gặp ta trong một thời gian đúng không? Đệ không cao thêm một chút nào, nhưng sự tự tin của đệ đã tăng gọn. Cửu Hi nói những lời cay độc đó với nụ cười gian tà, nhưng tôi không để tâm. Cũng giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau vài tháng đối với Cửu Hy, sau vài năm đối với tôi, ngay bây giờ cũng vậy. Tôi ăn hết miếng bánh bao trong miệng rồi đứng dậy đi về phía Cửu Hy. Biểu cảm của Cửu Hy hiện rõ sự kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại có vẻ ngạc nhiên khi gọi tôi? "Voa, đệ đệ, lần này đệ không chạy trốn nữa chứ?" Dù sao thì tỷ cũng không muốn đánh ta nhiều đến thế, nên đừng có dọa ta nữa. Tôi đi ngang qua Cửu Hy, hướng về khu vực tập luyện. Tôi quay đầu lại và nói với Cửu Hy nếu chúng ta chiến đấu ở đây thì toàn bộ tòa phủ đệ sẽ bị phá hủy. Thật buồn cười khi đệ lại lo lắng về tòa phủ đệ trong khi chỉ cần một cú đánh là xong. Sau khi nói xong những lời này, Cửu Hy liền cười khúc khích. Tôi không để ý tới cô ấy nữa và từ từ bước tới khu vực tập luyện. Tôi thường sẽ nói và phản kháng sau những lời như vậy, nhưng ngay cả khi tôi sống cả cuộc đời như một kẻ tồi tệ, tôi cũng không dễ dàng để nói lại với một người đã chết vì tôi 16. Có cùng huyết thống có nghĩa là gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc cùng huyết thống lại có ý nghĩa gì trong kiếp trước. Phụ thân và các tỷ muội tôi cũng vậy. Tôi chỉ không may mắn khi được sinh ra cùng phụ thân với họ. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không được sinh ra từ cùng một tử cùng với họ. Mẫu thân tôi, người sinh ra tôi, khác với mẫu thân của họ. Và như thể muốn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đại tỷ là người sử dụng kiếm tài năng nhất trong lịch sử của Cựu gia. Và mặc khác, tôi là vị thiếu gia đáng thương nhất trong lịch sử của Cựu gia. Sự so sánh như vậy làm tôi suy sụp. Tôi không thể đổ lỗi cho điều này về mọi tội lỗi của mình. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng nó không đóng vai trò lớn trong những tội lôi đó, đó chính là điều khiến cho lòng tự tôn trở nên đáng sợ, ích kỷ và đáng thương hại. Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ Cửu Hy là một con quái vật muốn giết tôi. Tại sao cô ấy lại ám ảnh tôi đến thế? Lúc đó tôi còn nghĩ rằng là vì tôi có thể dễ dàng chiếm được vị trí gia chủ còn Cửu Hy thì không. Thật là đê tiện. Tại sao tôi lại nghĩ rằng Cửu Hy muốn giành lấy vị trí gia chủ trong khi tôi không biết rằng chính đôi chân mình đang bước vào chốn địa ngục. Tôi đứng thẳng, đối mặt với kiểu Hy trên sân tập trong khi cô ấy chĩa thanh kiếm gỗ về phía tôi. Sân tập luyện khá tối vì đã là đêm muộn. Nhưng điều đó không phải là vấn đề đối với những hậu duệ của Cửu gia. Bừng, Cửu hy từ từ bao phủ mình trong luồng khí xích sắc. Một kỳ tích chỉ có thể đạt được sau khi đạt đến cảnh giới Ngũ tinh của cựu Diễm Hỏa Luân công đó không chỉ là quá trình giữ và tạo ra nhiệt, mà là kết hợp quá trình đó với nội khí của chính mình, dẫn đến sự thay đổi về ngoại hình. Vẻ ngoài của nó giống như ngọn lửa đang bùng cháy đừng sợ bóng tối, với tư cách là cao thủ của Cửu gia, họ sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình đó là lời mà tổ tiên của Cửu để lại. Như thể đang chứng minh cho lời nói của mình, ngọn lửa bao trùm lấy Cửu Hi thậm chí còn lan tới cả thanh kiếm gỗ của cô. Nhờ vào lượng nội khí cực kỳ dồi dào của cô, toàn bộ khu vực luyện tập giờ đây sáng bừng lên. Tôi quan sát Cửu hy một cách chậm rãi và rõ ràng. Cô ấy trông không khác mấy so với hình ảnh mà tôi thấy trong ký ức tiếp trước của mình. Cơ thể của một võ nhân lào hóa chậm hơn so với người bình thường đó là lý do tại sao khi nhìn thấy Cửu hy, tôi lại nhớ tới quá khứ bi thảm. Cánh tay duy nhất của cô không thể cử động được nữa vì bị giẫm đạp quá mạnh. Và tôi, người đang nhìn chầm chằm vào đôi mắt hồng sắc đang dần mắt đi ánh sáng khi cô ấy từ từ chìm vào vòng tay tử thần. Lúc đó trời cũng mưa ạ. Tôi chỉ nhớ là thời tiết không tốt đệ đệ. Đệ đệ Có thể nghe thấy cả hai giọng nói của Kiều Hy. Có phải vì tôi quá mệt không? Có lẽ không phải như vậy. Có lẽ là vì tôi không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó. Lần này đến lần khác, tôi ước gì có thể gặp lại Kiều Hy sau khi tôi chết. Tôi luôn muốn hỏi cô ấy một điều. Những lời cô ấy nói với tôi bằng nụ cười ngay cả khi cô ta đang hấp hối. Tôi muốn hỏi cô ta. Tại sao cô ta lại nói những lời đó với tôi? Và tại sao cô lại đi xa như vậy chỉ vì một người như tôi? Dù sao thì tôi cũng không bao giờ nghe được câu trả lời từ cô ấy để không định tiến đến trước ta sao Nhất định phải hạnh phúc nhé. Tôi chỉ muốn hỏi thôi không, ta tới đây." Tôi bước về phía Tử hy. Chương 46, Kiếm vượng 6. Chương 46, Kiếm vượng 6. Ngươi chắc chắn sẽ quên một số ký ức, đặc biệt nếu đó là những ký ức đã trôi qua rất lâu. Con người vốn là như vậy, ngay cả Cửu hy là một võ giả tài giỏi cũng không khác gì mấy. Tuy nhiên, có một điều cô không thể quên, xin hãy chăm sóc Dương Thiên cẩn thận. Kỷ niệm ấm áp nhất mà Cửu hy có được. Ký ức mà cô luôn nghĩ đến mỗi khi trải qua thời điểm khó khăn vừa như một phương giải dược, vừa như một liều thuốc rượp. Với Cửu Hi, cô là người tốt bụng và xinh đẹp nhất trong số họ. Cô trái ngược hoàn toàn với đứa con hoang của gia tộc Cửu gia. Thành thật mà nói, cô cảm thấy mình yêu đệ ấy hơn cả mẫu thân ruột của mình. Người mẫu thân để con trai mình gối đầu lên đầu gối mình. Người mẫu thân không bao giờ mất đi nụ cười dù con cái có gây ra bao nhiêu rắc dối. Và người mẫu thân lo lắng cho con mình hơn là lo lắng cho chính bản thân mình khi chúng bị tổn thương. Mẫu thân. Cô hoàn toàn xứng đáng được gọi bằng danh hiệu đó vì cô không thiếu bất cứ điều gì. Và giờ đây, người mẫu thân đã chăm sóc họ, không phải bằng quyền lực mà bằng tấm lòng nhân hậu, không còn ở đó nữa. Cửu Hi tự nhủ rằng cô sẽ làm mọi thứ để thực hiện yêu cầu của mẫu thân mình là cứu Cửu Dương Thiên. Tuy nhiên tiểu Hy đã không làm được điều đó vì cô khác biệt so với người mâu thân hiền lành của mình cô đã nỗ lực để thực hiện yêu cầu của mâu thân mình nhưng điều đó là không thể kể từ khi cô sinh ra vì vậy cô phải tìm một cách khác lúc đầu tiểu Hy nghĩ rằng mình cần sức mạnh nên bắt đầu học cách sử dụng kiếm may mắn hay cô có tài năng trên bẩm cô vẫn có tính cách hung hăng vì dòng máu của kiểu da vẫn chạy trong huyết quản của cô cho đến cuối đời mà cô ấy vẫn giữ ngay cả sau khi rời khỏi gia tộc Tuy nhiên tiểu Hy không bao giờ quên những điều mình đã học chỉ cần có tình yêu người mới có thể cứu được những người mình quan tâm Cửu Hi không bao giờ quên những gì Mẫu thân đã chỉ cho cô, và Kiểu Hy sẽ tiếp tục sống với những gì mà cô học được từ Mẫu thân mình. Cô thậm chí sẽ sống với lối suy nghĩ này cho đến cuối đời đệ đệ. Ta gọi người đệ đệ của mình đệ ta có vẻ lớn hơn một chút kể từ lần cuối ta gặp đệ. Ta nhận thấy đệ ấy cũng gầy đi, trong khi trước đây đệ ấy luôn tìm kiếm đồ ngoại khiến mình trông mụng mĩm hơn Đây cũng là lý do khiến ta cảm thấy không vui và mang cho đệ ấy một ít bánh bao. Nhưng ta thấy vui khi thấy đệ ấy thích thú với những chiếc bánh bao mà ta mang đến. "Này," ta nói với giọng điệu không hề biểu lộ chút sự yêu thương nào. Ta mỉm cười. Với ta Trong nó giống như một con mèo đang rơ móng vuốt ra, trông thật dễ thương trong mắt ta. Có vẻ như đệ đệ của ta vẫn còn chút khí trong người, có lẽ là do chuyến đi tứ xuyên trước đây. Và khi ta chỉ cần rời mắt đi một lát, đệ ta lại gây ra thêm ra dối. Dù ta có mắng đệ ấy thế nào đi nữa, đệ ấy cũng không bao giờ nghe. Làm sao đệ ấy dám đồng ý một cuộc hôn nhân khác? Giống như lúc bọn họ quyết định đính hôn với Bình gia. Chuyện như thế này chỉ xảy ra khi ta xa nhà. Lúc này, ta bắt đầu có chút oán giận với phụ thân mình, người đã sắp xếp những cuộc hôn nhân này cho đệ, đệ của ta mà thậm chí không cho ta biết. Và chuyện đó luôn xảy ra khi ta ra ngoài vì mục đích nhiệm vụ công tác, vậy ông ấy có cố ý làm vậy không? Nhưng điều kỳ lạ nhất là đệ ấy đã thay đổi thành một con người hoàn toàn mới khi ta chỉ xa nhà có vài tháng. Hắn là đệ đệ của ta, không thể nào ta không nhận ra đệ ấy được. Chỉ là bây giờ đệ ấy đã có vẻ ngoài của một võ nhân ý ta là, hãy nhìn đệ ấy bây giờ. Nếu có chuyện như thế này xảy ra, đệ đệ của ta đã trốn trong góc phòng từ lâu rồi, nhưng nó không hề tỏ ra sợ hãi khi ta đứng trước mặt nó với luồng nội khí áp đảo. Thay vào đó, đệ ấy đang tìm kiếm một cơ hội, cơ hội mà đệ ấy có thể nắm bắt để phản công. Làm sao để mô tả điều này? Thật tuyệt vời phải không? Hay điều đó khiến ta trông giống một kẻ biến thái? Trận đấu so tài với một võ nhân mạnh luôn thú vị, bởi vì không bên nào có thể lùi bước đó là lý do tại sao ta không bao giờ biết rằng ta sẽ có cảm giác như thế này với đệ đệ mình. Ta luôn lo lắng không biết phải làm gì với đệ ấy khi đệ ấy không bao giờ nghe lời ta. Nhưng chứng kiến đệ ấy thay đổi theo hướng tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến ta vừa cảm thấy tự hào vừa có phần tiếc nối vì mình đã không chứng kiến được điều đó. Nếu đệ ấy vẫn giữ tính cách hoang dã của mình, ta sẽ cân nhắc việc đưa đệ ấy vào nhóm kiếm đội của ta bằng vũ lực. Nhưng có vẻ như điều đó không cần thiết có phải cũng vì cô nương nam cung kia không? Bừng, vì quá xúc động nên khí huyết của ta đã mất kiểm soát trong một khoảnh khắc ngắn đương binh chiến hội của đường ra hay gì đó. Họ gặp nhau ở đó à? Ta nghĩ rằng đệ ấy sẽ lại viện cớ vớ vẩn và năm nay cũng không đi nữa. Ta nghe nói nhị trưởng lão đã làm một việc khiến đệ ấy phải đi đó là những gì ta nghe được. Tất nhiên, đó phải là nhị trưởng lão, người mà ta thậm chí không thể phản nạn được. Ai? Cô nương đến từ nam cung à, không biết cô ta có sinh không nhỉ? Ta cho rằng chỉ cần nhìn vào lôi long, cô ta trông cũng tạm ổn. Ta gì mình có thể gặp cô ta ngoài đời thực. Nhưng ta thậm chí còn không thể tìm ra cách để gặp cô ta bất kể gia tộc họ đang làm gì với cô ấy đó là thông tin duy nhất mà ta có thể tìm hiểu về cô ta đó là cô ta chính là người đẹp nhất của An Huy. Thông tin đó thật vô dụng. Đại tỷ, ta dừng dòng suy nghĩ của mình lại khi đệ đệ gọi ta. Cửu Dương Tiên đã vào tư thế chiến đấu có chuyện gì thế? Ta nhắc tỉ vì có vẻ như tỉ đang suy nghĩ điều gì đó giữa lúc đang đấu so tài. "Và, đệ đang lo lắng tỉ tỉ của mình trong trường hợp cô ấy bị thương sao?" Đệ thật tốt bụng. Cửu Dương Tiên không trả lời, chỉ duỗi cổ và thân mình ra. Mỗi lần hắn ta duỗi người, tiếng xương kêu răng rắc lại vang lên. Mặc dù với ta thì nó chỉ trông như vậy, và mặc dù đệ ấy đang trong tư thế chiến đấu, ta vẫn không thể cảm nhận được nhiệt lượng cụ thể đến từ cảnh giới Tam tinh của Hỏa Luân công. Tại sao vậy? Đệ ấy đang chuẩn bị điều gì khác sao? Hay có lẽ đệ ấy chỉ đang lo lắng? Đệ đệ, đệ không định dùng kiếm sao? Ta không sử dụng kiếm nữa. Ta dừng lại một lát khi nghe những lời của Cửu Dương Thiên đệ ấy nói rằng đệ không còn sử dụng kiếm sao? Ta đã thấy đệ ấy mang theo một thanh kiếm gỗ cách đây vài tháng. Vậy đệ ấy có ngừng sử dụng chúng vì cảm thấy chúng không dành cho mình không? Nhưng điều đó có nghĩa là Cửu Dương Thiên phải luyện kiếm trong một thời gian dài. Vậy nên nếu đệ ta ngừng sử dụng kiếm chỉ vì đệ ấy không thích nó, ta có nên mắng đệ ấy vì chuyện đó không? Lúc đầu đó là suy nghĩ của ta, nhưng ta đã xóa nó ngay sau đó. Ta đoán là ta sẽ để đệ ấy tự lựa chọn. Ta không thể mắng đệ ấy vì những chuyện nhỏ nhặt như thế được. Bởi vì ta không phải là mẫu thân của đệ ấy hay gì cả ừ, mà kệ. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của đệ ấy. Ta chia thanh kiếm gỗ về phía cửu Dương Thiên và nói đệ đệ. Vâng. Đệ không tới trước ta sao? Không, ta tới đây. Ta cũng vào tư thế chiến đấu sau câu trả lời của đệ ấy Thành thật mà nói, ta không hề có ý định nghiêm túc trong cuộc đấu này. Ta muốn dạy cho đệ ấy một bài học vì thỏa thuận hôn nhân mà đệ ấy đã lập, nhưng ta không muốn làm tổn thương một người đã bị tổn thương. Cứ từ từ thôi, vừa đủ để đây chỉ là một trận đấu nhẹ nhàng. Lý do chính khiến ta làm như vậy là để loại bỏ hết lượng khí còn sót lại của Cửu Dương Thiên. Vì vậy, ta phải nhận ra mục tiêu chính của mình trong cuộc đấu này đã lâu rồi ta không đấu tay đôi với đệ đệ của mình. Không giống như Cửu Diên Tư bị ám ảnh bởi ta, Cửu Dương Thiên ghét phải đấu kiếm với ta đó là lý do vì sao điều này lại mới mẻ với ta. Hãy nhẹ tay với đệ ấy. Ta muốn tận hưởng điều này càng lâu càng tốt. Nếu ta vô tình dùng quá nhiều sức thì trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức, điều đó cũng khiến ta thất bại trong nhiệm vụ loại bỏ lượng nội khí còn sót lại của địch ấy. Ta biết rõ khả năng chiến đấu của mình. Ta luôn giỏi hơn những người còn lại trong Ngũ Long Tam vượng. điều này càng khiến ta nhận ra tài năng của mình. Người có thể cho rằng ta tiêu ngạo vì những suy nghĩ này của mình, nhưng ta chắc chắn có đủ tài năng để chứng minh điều đó. Nhưng gã điên của mình ra. thằng điên đó. Không, hiện tại hắn ta được gọi là Bình thiếu chủ. Không giống như tính cách điên rồ của mình, tài năng võ thuật của hắn là vô song. Bởi vì hắn ta khác biệt ngay cả khi so sánh với những thiên tài rất có tài năng trong giới võ lâm. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không hoàn toàn nằm ngoài tầm với, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đó là phán đoán của ta đại tỷ. Ta lại nghe thấy giọng nói của cựu Dương Thiên, ta lại nhận ra rằng ta đang nghĩ về điều khác. Bất kể đối thủ của ta là ai, ta cũng không nên mắc những lỗi như thế này. Lúc đầu ta định xin lỗi để ấy, nhưng ta cảm thấy có điều gì đó lạ, bởi vì giọng nói của Cửu Dương Thiên gần hơn trước rất nhiều. Dựa, trước khi ta kịp thốt ra lời nào, cơ thể ta đã phản ứng. Cơ thể ta theo bản năng tự hành động vì ta đã chiến đấu với lũ ma vật trong suốt vài tháng qua. Ta vung thanh kiếm gỗ của mình lên không chung. Nó giải phóng ra lượng khí xích sắc vẽ một nửa vòng tròn trên không chung. nhưng không có ai ở đó cả. Nó không đến từ phía trước ta. Ta nhanh chóng nghiêng người tránh xa cảm giác mà ta cảm thấy ở hông. Bụp, ta đã né được nó một cách khó khăn. Và ngay khi ta né được nó, ta nghe thấy một tiếng nổ của nội khí ở nơi cú đâm giáng xuống. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong trước mắt. Ta lùi lại vài bước và nhìn Cửu Dương Thiên bằng đôi mắt run rẩy. Nơi ta đứng lúc trước hiện giờ lại là Cửu Dương Thiên đang đứng đó. Năm đấm mà đệ ấy nhẹ nhàng vung ra có một luồng hào quang xích sắc bao quanh. Vừa đủ thôi. Vì ta rời xa đệ ấy nên khu vực xung quanh Cửu Dương Tiên lại trở nên tối tăm, nhưng sau đó ta có thể nhìn thấy đôi mắt của Cửu Dương Tiên từ trong bóng tối. Trong mắt đệ ấy có chút ánh xích sắc thấm. Làm sao? Nội khí xích sắc hình thành xung quanh cơ thể con người và sự thay đổi về thể chất, mọi việc đều có thể xảy ra sau khi ta đạt đến cùng một điểm nhất định. Vậy thì thế nào? Ta cũng hỏi câu hỏi tương tự. Ta có thể thấy được điều đó vì chúng ta sử dụng cùng một môn võ công. Rang bất cứ thứ gì đệ ấy đang sử dụng thực sự là kiểu Diễm hòa Luân Công, nhưng có điều gì đó khác biệt với nó. Nếu phải so sánh với ai đó thì nó giống như gia chủ của gia tộc vậy. Cách đệ ta đứng, cách đệ ấy nhìn chầm chằm vào ta, và nội khí hình thành xung quanh cơ thể đệ ấy. Ta đã được nhìn thấy bóng dáng chiến thần hộ ở Cửu Dương Thiên. Ta không nói thế vì đệ ta là con trai ông ấy. Thật kỳ lạ khi ta có thể nhìn thấy phụ thân mình từ Cửu Dương Thiên, người mới chỉ đạt đến cảnh giới Tam Tinh khi phụ thân ta sắp đạt đến cấp độ cao nhất của Cửu Diễm Hỏa Luân Công. Sau khi đệ ấy phủi tay ra, Cửu Dương Thiên nói: "Đại thỉ, cảm giác thật tấp lực." Ta chưa bao giờ cảm thấy như thế này, ngay cả khi đối đầu với lũ ma vật. Không phải nội khí của đệ ấy đang gây áp lực cho ta, chỉ là tính cách của Cửu Dương Thiên khiến ta cảm thấy áp lực. Thiên tài vĩ đại nhất, ta chính là kiếm vượng. Thật đáng kinh ngạc. Ta tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến đứa nhóc đó thay đổi nhiều đến vậy. Ta cảm thấy thật tệ khi phải xa nhà trong vài tháng đó, bởi vì ta không có mặt để chứng kiến sự thay đổi của đệ ấy. Ta rất thất vọng về điều đó. Cửu Dương tiên nhìn ta rồi nói, "Tỷ đã hạ thấp cảnh giác đúng không?" "Ta biết mà, đúng không?" "Làm sao tỷ có thể lơ là cảnh giác được? Nếu Cửu Dương Thiên không gọi tên ta, Và nếu đệ ta nhắm vào cầm ta thay vì hùng thì sao? Liệu ta vẫn còn đứng ở đây không? Ta không chắc chắn về điều đó. Ta cố giấu niềm vui của mình và hỏi Cửu Dương Thiên đệ đệ, trong lúc ta đi vắng đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Đúng vậy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đệ ấy trả lời với vẻ mặt khá chốt chát. Ta đoán mọi chuyện không mấy dễ chịu với đệ ấy ơi không? Chuyện này tệ quá. Ta liếm nhẹ môi. Ta thích ý tưởng đệ đệ của ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. Cuối cùng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy người đệ, đệ tưởng chừng như đang đi sai hướng của mình cuối cùng đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, không liên quan đến điều đó, Bản năng võ công của ta mách bảo ta rằng Phải bắt kẻ thù phải quý gối Tuy nhiên, ta không thể quên mục tiêu chính của cuộc đấu này Nhưng ta không khỏi cảm thấy hơi tham lam Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu phải không Chỉ một chút thôi, chắc chắn đệ đệ của ta có thể xử lý được phải không Khoảnh khắc ta quyết định như vậy Bừng Ta ngay lập tức thực hiện ý tưởng đó ngay lập tức chín Cuối cùng cô ấy đã tỉnh táo lại chưa Tôi thở dài vì cảm thấy nóng hơn trước rất nhiều Tôi tự hỏi cô ấy đã nghĩ gì mà lâu thế Cô ấy chỉ cao mày rồi mình cười Sau đó lặp đi lặp lại chúng nhiều lần Nếu tôi chỉ nhắm vào cầm cô ấy thì đòn tấn công sẽ kết thúc ngay lập tức, nhưng dù sao thì tôi cũng làm vậy để loại bỏ hết lượng nội khí còn sót lại trong cơ thể mình. Có lẽ đó cũng là ý định của kiểu Hinh nên tôi chỉ cảnh cáo cô ấy thôi. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy điều gì đó như là, hãy tỉnh dậy đi, ít nhất thì ta cũng đủ mạnh để trở thành một võ nhân rồi. Nhưng có lẽ ta đã đi hơi xa rồi. Trời ơi, cô ấy đã giấu bao nhiêu chuyện vậy? Tôi phải dùng mình vì luồn nhiệt phả vào người mình. Tôi đã chắc chắn, nhiệt lượng mà cô ấy tỏa ra lúc này không phải là nhiệt lượng của họa Luân Công cảnh giới ngũ tinh ít nhất thì nó cũng cao hơn thế. Cuối cùng tỷ tỉ cũng tỉnh táo lại rồi phải không?" Tôi hỏi với vẻ hơi lo lắng, nhưng Cửu Hy vẫn mỉm cười trong khi chìm trong ngọn lửa hử. "Ta ổn, ta ổn." Có vẻ như tỷ không ổn. Tôi đột nhiên nghĩ ra một biệt danh cho nữ nhân có vẻ như đang không ổn vào lúc này. "Cuồng hỏa kiếm Cửu Hy. Nói một cách đơn giản, tôi chỉ gọi cô ta là một nữ nhân điên đang bốc cháy. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là cách hay để gọi ai đó, mặc dù nó rất hợp với cô ấy. Tôi có làm cô ấy phân khích quá không? Nhờ có tôi, khi đạt đến cảnh giới Tam Tinh, việc sử dụng nội khí của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Và với điều đó, Tôi đã thành công trong việc tấn công cô ta một cách bất ngờ. Mặc dù bây giờ ta cảm thấy hối hận, có vẻ như tôi đã làm con lợn rừng điên dồ kia phân khích quá mức. Bây giờ sẽ rất khó để ngăn cản cô ấy tí tới đây, đệ đệ. Nghĩ lại thì, ta không nghĩ là tí ôi trời. Không để tôi nói hết câu, Cửu Hy đã lao về phía tôi. Và đêm đó, sân tập của tôi đã bị phá hủy bởi cơn thịnh nộ của Cửu Hy. Trong khi đó, nơi ở của Cửu Dương Thiên cũng bị phá hủy lan tới chín. Trong phòng của gia chủ của Nam cung ra. Cái này, Nam cung chấn đang hỏi người hộ vệ của mình trong khi không giấu được đôi mắt run rẩy rốt cuộc là cái gì thế? Người hộ vệ mang một lá thư đến cho hắn ta không thể nói gì ngoài việc quỳ xuống. Chuyện này xảy ra là do sự bất cẩn của ta. Ta xin lỗi, thưa gia chủ. Lời của người hộ vệ thậm chí còn không đến được tai gia chủ điều quan trọng nhất hiện giờ là lá thư đang nằm trong tay gia chủ. Nam Cung Chấn đọc lá thư trong khi ông đôi tay run rẩy do cô nữ nhi để lại ông ta đọc câu ngắn mà cô để lại cho ông, ông ấy thậm chí còn thấy khó hiểu nội dung bức thư vì không có sự nỗ lực nào được dành cho nó. Nhưng ngay cả khi đó, Nam Cung Chấn vẫn chắc chắn rằng lá thư này thực sự là do cô nữ nhi của ông để lại. Vì chỉ có cô ấy mới có thể để lại một bức thư dễ dàng như vậy mà vẫn có thể đi lại một cách nổi bật trong gia tộc Nam Cung gia. Người nói ngươi không biết nàng ta mất tích khi nào? Vâng. Người hộ vệ trả lời câu hỏi của Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn đáp lại bằng vẻ mặt tao có. Gia chủ tự hỏi liệu mình có nên tự hào khi cô ấy có thể thoát khỏi sự chú ý của tất cả những người hộ vệ trong gia tộc hay không? Và ông ấy hẳn đã rất hạnh phúc nếu không đọc được lá thư đó. Nam Cung Trấn không thể kiềm chế cơn giận đến cùng và vò nát lá thư. Mang nàng ta trở về. Giọng nói dữ dội vang vọng khắp căn phòng. Vị áp quá lớn. Người hộ vệ thậm chí còn không thể trả lời đàng hoàng. Thay vào đó, ông ấy chỉ cố gắng hết sức để kìm tiếng hét và gật đầu. Trong bức thư nhỏ nát mà Nam Cung Phi để lại ta sắp đi xa để gặp vị hôn phu của ta, là những từ đã được viết ra. Về cơ bản, Nam Cung Phi vừa bỏ nhà ra đi. Chương 47, Hoa Sơn, 1 Chương 47, Hoa Sơn, 1, đã một tháng trôi qua kể từ khi Hảo Môn nhận được yêu cầu từ tiểu ra Trong tháng đó, đường Vân Thu đã trải qua nhiều sự kiện khác nhau có cả sự kiện quan trọng lẫn sự kiện không quan trọng. Sau khi Cửu Dương Tiên rời khỏi Hạ Môn, nhiệm vụ đầu tiên Đường Vân Thu bắt tay vào thực hiện không phải là nhiệm vụ mà Cửu Dương Thiên giao cho cô, mà là nỗ lực thu thập thông tin về Kiểu gia. Việc này được thực hiện vì cô đoán rằng nếu Cửu Dương Thiên biết về gia chủ của Hạ Môn thì điều đó có nghĩa là hắn ta đã lấy được thông tin từ gia tộc của mình, Đường Vân Thu phải biết. Có phải Kiểu gia đã bắt cóc gia chủ của Hạ Môn không? Nếu vậy, việc đó được thực hiện khi nào và họ đã thực hiện như thế nào? Và tại sao họ lại cử Cửu Dương Thiên đi thông báo cho Hạ Môn về chuyện này? Bên cạnh việc thu thập thông tin tập trung vào Cửu gia, Đường Vân Thu cũng phải tập trung vào yêu cầu của Cửu Dương Thiên và mặc dù một tháng là quá ngắn để Đường Vân Thu hoàn thành nó, nhưng cô vẫn phải cố gắng. Bởi vì nếu không làm vậy, cô sẽ không có câu trả lời thích hợp cho cựu Dương Thiên. Thế là Đường Vân Thu bắt đầu thu thập mọi thông tin mà cô có thể tìm thấy liên quan đến Cửu gia. Hạ môn đã tự bảo vệ mình bên trong những bức tường được bao quanh bởi Cửu gia vì họ nắm giữ thông tin có giá trị đồng thời cũng có khả năng thu thập thêm thông tin. Vì vậy Đường Vân Thu nghĩ rằng chỉ cần cô nỗ lực, ngay cả khi không sử dụng toàn bộ sức mạnh của gia tộc, thông tin về Cửu gia vẫn có thể dễ dàng tiếp cận được. Tuy nhiên, trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, không có thông tin nào ngoài những điều đã biết về Cửu gia được tìm thấy. Ngay cả Tứ đại gia tộc cũng không khó để điều tra đến vậy, nên Đường Vân Thu cảm thấy lạ, giống như có người cố ý ngăn cản hạ môn thu thập thông tin về họ vậy. Liệu họ có dấu Tam Tôn trong gia tộc của họ hay không? Thật kỳ lạ khi Đường Vân Thu lại có lúc này ra một ý nghĩa vô lý như vậy, Đường Vân Thu rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong một tháng với số thông tin ít ỏi mà Cửu Dương Tiên để lại. Người mà hắn ta đang tìm kiếm đang ở một nơi khá xa, điều này càng khiến họ khó thu thập thông tin về người đó hơn. Mặc dù Đường Vân Thu nghe nói rằng các đặc vụ của cô đã tìm thấy điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, ngoài ra còn có quá nhiều thông tin và câu hỏi. Nhưng ngay cả như vậy, Đường Vân Thu vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh, không bao giờ để sự tò mò làm thay đổi biểu cảm của mình, vì đó là một điểm yếu lớn không cần thể hiện ra với đối thủ đó là lối suy nghĩ mà Đường Vân Thu đã sống suốt cuộc đời mình và nó được cho là sẽ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, lần thứ hai kể từ khi gặp Cửu Dương Thiên, suy nghĩ đó đã bị phá vỡ, bởi vì cô không thể không cảm thấy tò mò về cảnh tượng trước mắt. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô ấy hỏi: "Cửu thiếu ra, ta có thể hỏi ngài một câu được không?" "Không, mắt của ngài bị sao vậy?" Đường Vân Thu cẩn thận chỉ vào mắt trái của mình. Mắt trái của Cửu Dương Thiên vốn trước đây trong sáng, Giờ đã chuyển sang lục sắc với một vết bầm tím lớn. Ta đã bảo ngươi đừng hỏi mà. Cựu Dương thiên Níu mày khi nghe câu hỏi 16. Hắn ta có thực sự phải hỏi về điều này không? Tôi đã hơi bực mình vì phải đi cả chặng đường dài đến đây với cơ thể kiệt sức này Tôi vô thức thở dài sau khi nghe câu hỏi của đường Văn thu. Vết bầm tím đó là vết thương mà tôi nhận được từ trận chiến bối. Con lợn rừng búc lửa, đêm qua. Cảnh đó. Con lợn rừng điên, đó, tôi đã bảo, nó, bình tĩnh lại rồi, nhưng, nó vẫn không nghe dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa điều đáng sợ hơn là Cửu Hy vẫn luôn mỉm cười trong suốt cuộc đấu của chúng tôi điều gì khiến cô ấy phấn khích đến mức lao vào tôi như thế cô ta đã nói rằng sẽ giúp tôi loại bỏ lượng nội khí còn sót lại nhưng khi cuộc đấu diễn ra được nửa chặng thì có vẻ như cô ấy chỉ đang vui vẻ cuối cùng may mắn hay, tôi đã có thể đốt cháy hết lượng nội khí còn sót lại trong cơ thể nhờ vào Cửu Hy, nhưng tôi cũng bị bầm tím ở một bên mắt đã có chuyện gì đó xảy ra ta hiểu rồi khi trận đấu tay đôi cuối cùng kết thúc Cửu Hy dường như nhận ra mình đã đi quá xa khi nhìn tôi với vẻ mặt đầy tội lỗi Loại người này vẫn tiếp tục tấn công bằng khuỷu tay sau khi đã tấn công hụt bằng kiếm. May mắn hay, cô ấy đã thiếu một chút nội khí vì cô ấy đã bỏ lỡ một đòn tấn công ban đầu. Nếu cô ta đánh tôi với toàn lực, đầu tôi sẽ nổ tung. Tôi thể là tôi sẽ không bao giờ đấu với cô ấy nữa. Giữa lúc đó, Đường Vân Thu chỉ nhìn vào vết bầm tím của tôi, có vẻ lo lắng. Có phải hắn ta đang tìm cơ hội tấn công tôi ở chỗ đó không? Đường Vân Thu ho khan giả tạo khi nhận thấy tôi khó chịu vì hắn liên tục nhìn chằm chằm ở, nghe nói ngài có chút việc trong chuyến đi tư xuyên. Về cuộc giao dịch, tôi dừng lại một lát trước lời nói của Đường Vân Thu. Cách trà tôi định nhắp một ngụm đang giữ lơ lửng trên không. Công việc duy nhất của tôi ở tứ xuyên là căn hầm chứa bí mật và không đợi nào hắn ta biết về điều đó. Đúng không? Nghe nói ngài đã đánh bại được Lôi Long, ồ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõng ngay khi nhận ra hắn ta đang nói về điều gì. May mắn hay, hắn ta có vẻ không biết gì về căn hầm bí mật. Tôi đã quên mất một nửa những gì Đường Vân Thu hỏi tôi, sự việc với Lôi Long chẳng đáng kể gì với tôi cả, chuyện con trai của cựu gia đánh gãy cánh tay của Lôi Long trong một trận đấu so tài, không phải là chuyện của ngài sao? Ta không làm cái đó, ta chỉ chạm nhẹ vào nó thôi chỉ có một số ít người tham gia đương binh chiến hội của Đường gia, vậy ai là người đã lan truyền tất cả những tin đồn này? Chỉ cần có mắt thì nhất định sẽ có miệng, Đường Vân Thu đã đưa ra câu trả lời khiến tôi cảm thấy như hắn ta đã đọc được suy nghĩ của tôi. Mặt khác, tôi thực sự mong đợi câu chuyện sẽ lan truyền nhanh hơn nhiều vì nó nói về việc Lôi Long bị làm nhục. Thật ngạc nhiên, nó không lan truyền nhiều đến vậy gia tộc Nam cũng đang cố gắng ngăn chặn những tin đồn để chúng không lan truyền thêm nữa. Ừm, nghe có vẻ giống như điều họ sẽ làm. Mặc dù vậy, để họ ngăn chặn tin đồn lan truyền, có lẽ họ đã trao cho phái cái bang một số lượng đồng vàng. Việc ngăn chặn tin đồn lan truyền sau khi chúng đã được lan truyền ra giới võ lâm khó hơn là việc phát tán tin đồn, thế nhưng gia tộc Nam cung gia đã thành công trong việc đó. Họ hẳn đã phải sử dụng khá nhiều tiền vàng để làm được như vậy điều thậm chí còn gây sốc hơn là Đường Vân Thu dường như không quá quan tâm đến câu chuyện này. Vậy thì hắn ta ngạc nhiên hơn về vết bầm tím trên mắt tôi hơn là việc tôi đã đánh bại được Lôi Long sao? Đây là chuyện võ vẩn gì thế? Dù sao thì, yêu cầu của ta tiến triển thế nào rồi? Đường Vân Thu lấy ra một lá thư đưa cho tôi, như thể hắn ta đã đợi tôi hỏi hắn. Tôi cầm lấy lá thư và mở nó ra mà không do dự. Đây là điều tôi đã chờ đợi suốt một tháng đây là cái gì? Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Tôi cao mày sau khi chỉ đọc vài dòng. Bức thư ngắn chứa thông tin về địa điểm thằng nhóc mà tôi đang tìm kiếm, rõ ràng là mục tiêu đã đến một khu vực khác cùng với ông nội của mình vào thời điểm tôi đưa yêu cầu cho Đường Vân Thu điều đó thật là vô lý. Thật vô lý khi thằng nhóc đó đã rời khỏi khu vực này và việc nó đi cùng ông nội lại là một điều kỳ lạ khác. Tôi nghe nói hắn ta là trẻ một côi, nhưng giờ hắn ta đã có ông nội. Hơn nữa ngươi nói hắn ta đã rời khỏi khu vực đó. Đúng vậy, đó là tất cả những gì chúng ta có thể tìm thấy một mục tiêu trong khoảng 10 tuổi với một nửa mái tóc đã bạc và đang sống ở một vùng núi đặc biệt. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy thằng nhóc này rất độc đáo, nên khó có thể phạm sai lầm điều này có nghĩa là hoặc là Hạ Môn đã nói dối tôi, hoặc thông tin tôi có về thằng nhóc đó ngay từ đầu không chính xác, hoặc là lịch sử lại thay đổi một lần nữa. Thật là phiền phức. Nhưng nếu Hạ Môn nói dối tôi thì tôi tự hỏi tại sao họ lại làm vậy. Nếu tôi phải tìm một lý do, có lẽ là họ đang tìm cách thu thập thêm thông tin họ cần từ tôi, hoặc là họ đã bắt cóc thằng nhóc đó vì họ nghĩ rằng thằng nhóc đó là người có ý nghĩa quan trọng với tôi. Cả hai tình huống đều không thực sự tệ đối với tôi, vì nếu một trong hai tình huống đó là sự thật thì nó sẽ giúp tôi dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn. Nhưng nếu thông tin tôi có về tên nhóc đó ngay từ đầu đã không chính xác thì đó thực sự là vấn đề. Nếu hắn ta nói dối tôi ngay cả khi hắn ở trong tình huống như thế, dù sao thì thông tin tôi biết về hắn ta đều đến trực tiếp từ người đó. Nếu hắn ta nói dối tôi ngay cả khi hắn đang ở trong tình huống như vậy, nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi nổi ra gà. Liệu hắn ta có thực sự nói dối tôi ngay cả khi hắn đã chút hơi thở cuối cùng không? Tôi không thể chắc chắn, vì có một khả năng nhỏ là hắn ta thực sự là kiểu người sẽ nói dối ngay cả khi đã chết. Hắn ta là một người bình thường không có nội khí, đã chiến đấu với hàng ngàn võ nhân chỉ bằng bộ não của mình. Ngay cả khi đó, dù câu trả lời có là gì thì tôi cũng không thể làm gì được. Tôi không đủ khả năng để đi khắp nơi tìm kiếm câu trả lời. Tôi sắp phải lên núi hoa sơn rồi. Rất nhiều vấn đề đã xảy ra cùng một lúc thiếu ra. Ta nên làm gì về chuyện này đây? Thiếu ra? Cái gì? Tôi đang đi trên phố sau khi rời khỏi Hà môn. Vì không còn điều gì khác để nói với họ nên tôi nói với họ rằng tôi sẽ quay lại sau vài ngày. Như thường lệ, mỗi khi ra phố, tôi lại mua một ít bánh quy mật ong đến thời điểm này, việc này gần như đã trở thành thói quen. Khi tôi nhận được một bó bánh quy mật ong từ cửa hàng, tôi nhận thấy Mộ Diễn có vẻ mặt buồn bã sau lưng tôi. Tôi tự hỏi tại sao hắn ta lại làm vẻ mặt đó? Có chuyện gì vậy? Sao trông ngươi lại như thế? Ta không còn tiền, thưa thiếu gia. Mộ Diễn đột nhiên thốt ra những lời đó. Nhưng hắn ta đang nói đến điều gì vậy? Tại sao hắn ta lại tự động cho rằng mình sẽ là người trả tiền cho việc này? Vì thế, Tôi cảm thấy muốn đùa giỡn với hắn ta một chút cái gì. Tại sao bây giờ ngươi lại nói với ta điều đó? Nghe tôi nói vậy, Mộ Diễn lộ vẻ mặt đầy tuyệt vọng như thể hắn ta chỉ đang chờ đợi câu trả lời đó. Ngay khi nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, tôi lấy vài đồng bạc từ trong túi ra và thích thú quan sát biểu cảm của Mậu Diễn nhanh trong chuyển từ tuyệt vọng sang sốc. Tôi vừa nói chuyện với hắn ta vừa cười này, đó chỉ là một trò đùa thôi. Ngươi thực sự nghĩ mình sẽ trả tiền sao? Không, chỉ là, không phải sao? Vậy tại sao ngươi lại hành động như vậy? Nếu ngài có tiền, vậy thì thiếu gia có thể cho ta mượn số tiền mà ngài đã vay trước đây không? Đây là bánh quy mật ong của ngài." "Ồ, oh, bánh quy mật ong của ta đã đến rồi, chúng ta hãy quay về gia tộc thôi." Tôi cầm lấy bó bánh quy mật ong được đưa đến đúng lúc và bắt đầu đi bộ trở về gia tộc của mình. Nghe Như Mậu diễn đang gọi tôi bằng giọng buồn bã, nhưng hiện tại tôi không để ý tới hắn ta nữa. "Tôi xin lỗi, tôi thể lần sau sẽ trả lại chín." Sự thay đổi lớn nhất ở nơi ở của Cửu Dương Thiên có lẽ là tất cả các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ được thêm bảo. Nơi vẻ nhặt và buồn tẻ đã trở nên tươi sáng hơn phần nào, một phần là nhờ vị tuyết đáp và sở thích của Kiếm Tôn. Nghị trưởng Lao nghĩ vậy khi nhìn vào bức tượng đại bàng mới hoàn thành, người nói người ấy rời khỏi An Huy. Kiếm Tôn hỏi: Nhị trưởng lão cẩn thận đặt bức tượng đại bàng bằng gỗ xuống để không làm vỡ nó đó chính là những gì ta nghe được. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Thân Ý Di là một ông lão hành động giống như phong ông không bao giờ ở một nơi trong thời gian dài, và người đi đến An Huy đã mang đến một ý nghĩa hoàn toàn khác. An Huy là vùng đất của Tiên Tôn, Nam Cung Chấn và ông đang tìm kiếm Lao ta để cho Thần Y Di ở An Huy trong khi Nam Cung Chấn lại ở khu vực đó. Kiếm Tôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nhưng tại sao? Nếu Nam cung trấn bằng cách nào đó biết được Kiếm Tôn đang tìm kiếm Thần Y Nhi thì ông ta sẽ không bao giờ thả Lao ta ra. Nhưng bằng cách nào đó Thần Ý Nhi đã rời khỏi An Huy. "Gù giải đùn, ngươi có biết Thần Ý Nhi đi đâu không?" Nhị trưởng Lao bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Kiếm Tôn. Lý do mà Nhị trưởng lão đến Nam cung gia là vì lời yêu cầu của gia chủ đó là về việc sắp xếp hôn nhân cho Cựu Dương Thiên, cũng như những thứ liên quan đến Thần Ý ông ta đã phải làm rất nhiều việc sau khi đưa Cựu Dương Thiên đến Tứ Xuyên và ông ta thực sự cảm thấy Cựu Dương Thiên xứng đáng bị đánh cho một trận ra trò vào lần tới khi ông ta gặp lại. Khi Nhị trưởng lão đến An Huy, Thần Ý đã rời đi. Nhiều người nói rằng họ không biết ông đã đi đâu, nhưng nhị trưởng lão nghe một số người nói rằng ông đang đi về phía tỉnh Điệm Tây, Điệm Tây có phải là Hoa Sơn không? Đây là một khu vực quen thuộc. Cũng là nơi mà cựu Dương Thiên sẽ đến trong vài ngày tới, người định làm gì? Nếu cần, ta sẽ tự mình đi tìm lão ta. Kiếm Tôn tự tìm mình. Nghe ông lão là một trong Tam Thiên Tôn trở thành một tên đầy tớ hèn mọn chỉ để trốn tránh con mắt của công chúng, nói rằng ông ta sẽ tự mình tìm kiếm điều này có nghĩa là Kiếm Tôn thật sự đã tuyệt vọng. Nhị trưởng lão không dễ dàng hiểu được tình hình của Kiếm Tôn. Hắn hỏi vị Kiếm Tôn kia định làm gì, nhưng đến cuối cùng vẫn không trả lời. Sau đó vài ngày sau, Nhị trưởng Lao phát hiện ra rằng tên của Vi Tuyết Áp và Kiếm Tôn được viết trên tờ giấy cho biết hai sẽ lên đường đến Hoa Sơn 11 đối với người nông dân, mùa hạ thực sự là địa ngục. Nguyên nhân là do hầu hết trang trại đều khô hạn khiến họ kiếm được ít tiền hơn, cũng như họ phải chịu đựng cái nóng của mùa hạ. Người ta có thể cho rằng mùa nào cũng giống nhau, nhưng mùa hạ chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với một người giúp mưu thân làm công việc đồng áng mưu thân. Con nghĩ là chúng ta không bán được cái này đâu." Ta hét lên thất vọng trong khi ném đống cây khô xuống đất. Mùa hạ chó chết này, ta tự hỏi không biết bao lâu nữa thì mùa hạ tồi tệ này sẽ kết thúc. Năm nào ta cũng đổ mồ hôi hột để làm việc nhưng chẳng có gì thay đổi đúng lúc đó, ánh sáng mặt trời dường như vô tận đột nhiên bị che khuất bởi thứ gì đó cái gì thế này? Với hy vọng những đám mây sẽ mang mưa đến cho ta, ta ngước nhìn bầu trời. Thật không may, trời không mưa, nhưng tôi đã rất sốc khi nhìn thấy người đó đổ bóng lên người ta. Cái gì cơ? Ta sốc đến nỗi ngã lăn ra đất và hét lên. Một cô nương có mái tóc trắng xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và làn da trắng nhợt trông như thể chỉ có thể hình thành sau khi sống trong bóng tối một thời gian lâu dài đó là hình ảnh tiên thần mà phụ thân ta thường nhắc đến mỗi khi ông say. "Xin chào." Cô nương đó lên tiếng. Trời ơi, ngay cả giọng nói của cô ta cũng tuyệt vời. Ta không thể nào bình tĩnh lại được vì trái tim ta đang đập loạn xạ vờn ngờ vờn ngờ. Ta cần phải đi đâu nếu muốn đến Sơn Tây? Sơn Tây? Tại sao lại là Sơn Tây? Cô nương đó sống ở Sơn Tây à? Ta, người không tỉnh táo, đã nghĩ đến điều đó. Nhưng ta gần như không thể tỉnh táo trở lại, cô nương có thể tới Sơn Tây nếu cô nương đi về phía đông. Cảm ơn. Cô nương đó có vẻ vội vã, vì ngay khi ta vừa nói xong, cô ta đã bay đi. Cô ấy, cô ấy bay đi trên trời. Ta hét lên với giọng run rẩy cái gì? Còn đang lên cái gì thế? Mậu thân đó là thiên thần thằng nhóc điên này con đã đánh mất chính mình khi bị mối tình chức từ chối không có thể nhìn này dù ta có cố gắng phản đối thế nào đi nữa bà ấy vẫn lở ta đi và tập trung vào công việc ta cũng không có bằng chứng nào để chứng minh cho lời nói của mình đây là cái gì ta đột nhiên nhận ra có một đồng bạc trên sàn nơi cô nương vừa đứng nãy đó là số tiền đủ để cả gia đình ta nuôi sống trong vài tháng tăng thần ơi có phải thiên thần đã để lại thứ này cho ta không ta nhanh chóng nhét đồng xu vào túi Tuy nhiên có một điều kỳ lạ thiên thần hỏi ta Sơn Tty ở đâu ta nói với cô ấy rằng nó ở phía đông. Vậy tại sao thiên thần lại đi về phía tây? Ta thậm chí còn chỉ tay về hướng đó. Ta sẽ không bao giờ tìm ra lý do cho đến ngày ta chết. Chương 48 Hoa Sơn 2 Chương 48 Hoa Sơn 2 Tôi cảm thấy mình cần phải nói thêm điều gì đó nữa. Tuy nhiên, thời gian không bao giờ lắng nghe tôi. Thay vào đó, tôi luôn thấy mình rơi vào những tình huống mà tôi phải thích nghi với sự ra đi của nó và bất cứ điều gì nó mang lại. Tôi nhấn mạnh lại câu nói đó vì 10 ngày tôi xin từ gia chủ đã trôi qua quá nhanh. Vào những ngày đó, Tôi phải tập luyện với khoảng thời gian ít ỏi mình có, tôi cũng phải cố gắng ghi nhớ lại tất cả những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Thêm vào đó, tôi còn phải đối phó với việc nhị trưởng lão và Cửu Hi thường xuyên đến thăm tôi điều duy nhất mang lại cho tôi chút giải trí là trêu chọc vì Tuyết A sau khi cô ấy làm xong mọi gia vụ. Nhìn khuôn mặt cô ấy chuyển sang tuyệt vọng như thể thế giới sắp sụp đổ mỗi khi tôi lấy và ăn bánh quy mật ong của cô ấy thì không bao giờ là không buồn cười. Hơn nữa, khi ngươi nghĩ về điều đó thì dù sao đó cũng là tiền của tôi, đúng không? Đôi khi, gia nhân phải tự bỏ tiền ra mua đồ ăn cho Vi nhưng phần lớn đồ ăn đều là do tôi mua. Ứng. Nói một cách cụ thể hơn thì đó là tiền của gia tộc, nhưng về cơ bản thì cũng giống nhau thôi, đó là tiền của tôi cho đến khi tôi rời khỏi gia tộc. Tôi luôn có ý định rời khỏi gia tộc mãi mãi, nhưng đó là chuyện của tương lai. Tôi cần phải tận dụng lợi thế của gia tộc này ít nhất là 5 năm nữa. Bịch, bịch. Tôi thả bao cát của mình ra sau một buổi tập luyện. Trọng lượng của chúng có thể dễ dàng được nhận biết chỉ bằng cách lắng nghe âm thanh chúng tạo ra khi rơi xuống sàn vẫn chưa nhỉ. 10 ngày chắc chắn là không đủ thời gian để tôi đạt tới cảnh giới Tứ Tinh của họa Luân Công. Tôi có thể đã đạt đến đỉnh phong của Tam Tinh, nhưng bước tưởng cuối cùng phải vượt qua để đến được Tứ Tinh thì hơi cao. Nếu tôi muốn sử dụng Cựu Diễm Hỏa Luân Công trong khi vẫn chuyển động liên chuyển, trước tiên tôi cần phải rèn luyện thể chất của mình. Muốn võ công Cựu Diễm Hỏa Luân Công của cựu gia có thể dễ học, nhưng việc quản lý nội khí cần thiết lại rất khó để cân bằng. Ngọn lửa dữ dội hình thành xung quanh cơ thể của võ nhân đã tiêu tốn rất nhiều nội khí, để chống lại ngọn lửa, người sử dụng phải có thể chất khỏe mạnh ngay từ đầu. Dựa trên kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc có một thể lực cường tráng đó cũng là lý do tại sao ta không thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Cấp độ cao nhất. Hình thức cuối cùng của Cựu Diễm Hỏa Luân Công. Cấp độ cho phép võ tuyên bố rằng họ đã thành thạo Một số người so sánh việc thành thạo võ công với việc làm chủ ý chí của chính mình. Nhưng tôi chưa bao giờ đạt tới cảnh giới đó nên tôi không biết câu trả lời. Ma kiếm ở kiếp trước của tôi đã đạt đến mức cô ấy và thanh kiếm trở thành một. Nếu chúng ta chỉ nói về cảnh giới thì tôi tin rằng cô ấy đã đạt đến cảnh giới cao hơn tôi. Khi tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào sau khi đạt đến cảnh giới đó, cô ấy trả lời: "Không có gì." Tôi thậm chí còn không hề thất vọng vì tôi biết cô ấy sẽ không đưa ra câu trả lời chi tiết cho tôi. Nếu tôi phải giải mã câu trả lời đó thì đó sẽ là điều gì đó tương tự như việc vượt lên một cấp độ mới. Thật khó để giải thích Khi một người đạt đến một cấp độ mới, họ sẽ quen dần với nó, cho phép họ nhận thức nó rõ ràng hơn. Lúc đó tôi đang ở một cấp độ thảm hại đến mức không thể cảm nhận được những điều như vậy, nhưng nếu tôi vào vai võ nhân đang đứng ngay trước mặt mình, thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác ta rất giỏi lái xe ngựa đó, thưa thiếu gia. Không cần đâu, tiền bối, chúng ta đã gọi người đánh xe ngựa rút rồi. Vậy tại sao ông lão này lại sống như thế này? Tôi luôn tự hỏi về điều đó 16 đã 10 ngày trôi qua rồi. Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, nhưng ngày tôi được lên hoa sơn vẫn đến. Trời ơi. Tôi vẫn không thể tin rằng mình sẽ tới Thiểm Tây khi vừa trở về từ Tứ xuyên. Tôi tự hỏi chuyến đi sẽ mất bao lâu, có lẽ đã là mùa thu khi tôi trở về nhà. Ngươi nghĩ chuyến đi này sẽ mất bao lâu? Ta cho rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn người nghĩ, sao ngươi có thể nói như vậy, ngươi vẫn còn giận ta sao? Vì lần trước tôi trêu mậu diễn bằng đồng bạc nên trông hắn ta có vẻ vẫn còn bực bội đúng. Tôi cũng chưa bao giờ trả tiền cho hắn ta ổ, có lẽ đó là lý do tại sao hắn tức giận. Tôi định trả lại hắn ta sau khi nhận được tiền công cho chuyến đi này. Bỏ mậu diễn sang một bên, tôi nhìn vào cô xe ngựa đang được chuẩn bị cho chuyến đi của chúng tôi. Có rất nhiều thứ được chuyển vào toa xe, và so với lúc tôi đến Từ Xuyên, có vẻ như có nhiều nguồn lực hơn được vận chuyển. Tôi cho rằng mình sẽ được đối xử tốt hơn vì đây là cố xe do chính gia chủ gửi đến. Giữa lúc đó, tôi nhận ra Vi Tuyết A gần như không thể bước tiếp vì cô ấy đang mang những thứ khổng lồ che khuất tầm nhìn. Cô ta phải di chuyển những vật nặng mà ngay cả những nam nhân trưởng thành cũng phải vật lộn. Có lẽ cô ấy đã có chút nội công rồi. Tôi không có lời giải thích nào khác cho sức mạnh khủng khiếp của cô. Hí. Mắt tôi tự động nhìn về phía phát ra tiếng ngược ế ợ. Tuyết A mang theo tất cả những thứ đó là một chuyện nhưng Kiếm Tôn đang trò chuyện với con ngựa thì bốn. Tôi phải cảm thấy thế nào về tình huống này? Sao họ lại đi cùng tôi? Lần đầu tiên nghe nói Kiếm Tôn và Vi Tuyết A sẽ đi cùng chuyến đi của tôi, tôi đã rất sốc. Hơn nữa, Kiếm Tôn còn khăng khăng rằng mình sẽ là người điều khiển con ngựa đó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có người cho công việc đó rồi, nhưng khi tôi hỏi thì họ nói rằng họ đã đi nghỉ sau khi nhận được tiền bạc từ chuyến đi tư xuyên của chúng tôi. Bây giờ là lúc nào? Khi nào là lúc tôi nên đến Hoa Sơn? Tôi ngửi thấy mùi gì đó khả nghi. Tôi cảm thấy gia chủ đã làm điều gì đó mở ám để điều này xảy ra. Và giữa tất cả những điều kỳ lạ đó, tôi là người đang bước vào cơn bão. Liệu điều này có thực sự ổn không? "Đệ đệ." Đó là giọng nói của Cửu hy. Khi tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, Cửu hy đang cầm một đĩa bánh bao quen thuộc sao tỷ lại cầm cái đó. "Đệ đệ, nghe nói đệ lại bỏ bữa rồi." "Ừm. Ta đã ăn rồi, nhưng chỉ một chút thôi." "Đệ đệ, đệ điên rồi sao? Đang tuổi lớn mà lại bỏ bữa sao?" "Như tỷ thấy đấy, ta chỉ bị đau thôi." Không để tôi nói hết câu, Cửu Hi đã nhét một miếng bánh bao vào miệng tôi. Dù rất muốn nổ nó ra, tôi vẫn không thể làm vậy với chiếc bánh bao quý giá này. Tôi gần như nuốt trọn nó và uống luôn nước cô ấy đưa cho tôi sau đó. Kiều hy trông có vẻ vui vẻ và thỏa mãn khi thấy tôi nuốt chọn chiếc bánh bao mà cô ấy đưa cho, điều này khiến tôi không hài lòng tí ơi, khi nào tỷ định đi? Tại sao? Để muốn ta ở lại lâu hơn à? Không, ta muốn tỷ rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi nện cú đấm bay về phía mình một cách nhanh chóng. Nữ nhân điên rồi này bây giờ lại chọn bạo lực thay vì lời nói. Này, chúng ta hãy nói chuyện bằng lời nói nhé. Ta biết là đệ sẽ né chánh nó mà. Ta thể là ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với đệ. Khi cô ấy vung tay ra, một chút luồng khí sắc sắc cũng ra. Wow, vậy là cô ấy còn chuyển nội khí vào cú đấm đó sao? Bỏ qua chuyện kinh hoàng vừa rồi, Cửu Hi mỉm cười nói ta nghĩ ta sẽ rời khỏi gia tộc sau 10 ngày nữa. 10 ngày hả? Vậy nghĩa là cô ấy sẽ ở đây tổng cộng 20 ngày. Đó là khoảng thời gian rất dài để các kiếm sĩ được nghỉ ngơi. Có phải vì họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài không? Có vẻ như nhiệm vụ cuối cùng của họ đặc biệt khó khăn khi mà ngũ kiếm đội luôn được giao những nhiệm vụ dài hạn sau khi nghỉ ngơi xong, tỉ định đi đâu? Wow, chuyện gì thế này? Đệ đang lo lắng cho ta à? Thật khó chịu, đáng lẽ tôi nên im lặng. Cửu Hi cười khúc khích. Thấy phản ứng của tôi rất buồn cười nhưng cũng hơi thất vọng một chút khi chỉ được gặp đệ trong trường này thời gian. Kiểu Hy lấy tay xoa tóc tôi. Mỗi lần Kiểu Hy đọc tay, đầu tôi lại lắc lư, khiến tôi nhớ đến Nghị trưởng lão. Thật không may, vì cô giống ông ấy, nhiệm vụ tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường. Ta được phân công đến vực thẳm. Vực thẳm? Vực thẳm là nơi có vô số ma cảnh môn xuất hiện, đây cũng là khu vực do liên minh Võ Lâm trực tiếp giám sát, phe chính giáo đã nhất trí rằng các gia tộc sẽ thay phiên nhau gửi quân đến khu vực đó. Có vẻ như bây giờ đã đến lượt gia Cửu gia đây sẽ là một chuyến đi giải đối với tỉ. Không phải rất vui sao? Nghe nói nơi đó có rất nhiều yêu mà xuất hiện. Ta đã cảm thấy rất phấn khích rồi. Ta hy vọng tỉ có thời gian vui vẻ ở đó. Tôi đã lo lắng vô ích. Cô ấy phấn khích vì điều đó sao? Cùng hòa kiếm. Cô ta thực sự điên rồi. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Mậu Diễn tiến về phía tôi và nói thiếu ra, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Chúng ta đi ngay bây giờ phải không? Hiện tại thì không, nhưng khoảng 5 đến 15 phút nữa. Nhị trưởng Lao nói có thứ muốn đưa cho thiếu ra. Không biết lần này sẽ thế nào đây? Bất cứ điều gì liên quan đến nhị trưởng Lao đều khiến tôi lo lắng Sẽ không có gì lạ nếu ông ấy nói với tôi điều gì đó như, đưa cái này cho trưởng môn của phái. Đưa cái này cho trưởng môn của phái Hoa Sơn. Tôi không ngờ ông ấy thực sự nói ra điều đó ông nói gì cơ. Tuy nhiên, tôi lại hỏi lần nữa, để phòng trường hợp tôi nghe nhầm, vì nhị trưởng lao đã nói những lời đó với tôi một cách bất ngờ sau khi xuất hiện. Nhị trưởng lao trả lời như thể chuyện đó không có gì quan trọng gửm. Ồ, đưa cái này cho tên khốn đạo hoa đó đi không? Đợi đã, ta không hỏi biệt danh mà ông đặt cho trưởng môn của phái họ. Hả, vậy thì ngươi muốn xin cái gì lão này Vừa rồi có phải gọi trưởng môn của Hoa Sơn là Đồ Khôn Kiệt không? Sao lại có thể không sợ hãi như vậy? Dù sao thì họ sẽ cho ngươi gặp tên đó nếu ngươi nhắc đến tên ta, nên hãy đưa cái này cho tên của đó. Đây là cái gì thế? Không có gì đâu. Ta định đưa cái này cho hắn từ lâu rồi, nhưng lão già này quên mất. Thứ mà nhị trưởng lão đưa cho tôi là thứ gì đó được gói hở bằng một mảnh vải, nên tôi đoán nó thực sự không có gì quan trọng. Tôi cảm thấy khá thích khi chạm vào nó nên cứ xoay nó liên tục. Ngay sau đó, nhị trưởng lão lên tiếng nó được gọi là Đại Mai Thạch, một trong bốn bảo vật của Hoa Sơn. Tôi mừng rẩy hay với viên đá ngay khi nghe thấy lời của nhị trưởng lão. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy tiếng ngắc của mậu diễn bên cạnh ông ấy vừa nói gì vậy? Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, đúng không? Chương 49. Hoa Sơn 3. Chương 49. Hoa Sơn ba. Tôi đứng đó, sương sở khi nghe danh tính gây sốc của viên thạch được gói mà tôi được giao nhiệm vụ chuyển đến. Nhị trường lão cảm thấy ngượng ngùng sau khi nhìn thấy phản ứng của chúng tôi nên ông tiếp tục nói bằng giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn, khác hẳn với giọng điệu mạnh mẽ thường thấy của ông ở, "Ta có được nó sau khi thắng cược trong lúc chúng ta uống rượu, nhưng ta quên trả lại cho hắn ta. Ông ta dùng một trong tứ bảo của tông môn làm vật cực sao? Đây là chuyện vô lý gì thế? Sẽ đáng tin hơn nếu ông ta chỉ nói rằng mình đã đánh cắp nó. Nhưng thế này thì sao? Loại trưởng môn nào lại dùng bảo vật của tông môn mình để cá cược uống rượu chứ? Nhị trường Lao tiếp tục nói đừng quá bẩn, lao già này cũng cực một thứ còn giá trị hơn cả viên thạch mà lao kia cược. Bẩn? Ý ông là bẩn sao? Hả? Ta nghĩ là ngươi bẩn vì ngươi nghĩ ông già này không cực gì khi đối phương cực một trong bốn bảo vật của tông môn ông ta. Ông đang nói cái quái gì thế? Vừa ông ta có nói rằng ông cược thứ gì đó sánh ngang với viên thạch này đúng không? Nhị trưởng lão có một vật phẩm như vậy sao? Lúc này, tôi đi đến kết luận rằng nhị trưởng lão chỉ đang đùa tôi thôi đúng vậy, không thể nào đây thực sự là bảo vật của tông môn họ được. Tôi mỉm cười khi tự trấn an mình rằng nhị trưởng lão chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi này, dù ta trông có vẻ ngốc nghếch với ông, nhưng trò đùa của ông không phải hơi quá đáng sao? Tôi mở tấm vải ra, không tin lời của nhị trưởng lão và định chấm dứt trò đùa này. Và ngay lập tức, mùi hoa mận lan tỏa khắp nơi đó là một mùi hương nhẹ nhàng. Khi tôi nhìn xuống món đồ chưa mở trong tay, tôi thấy một viên thạch tròn sáng bóng. Tôi gói lại viên thạch ngay lập tức. Chết tiệt! Dù nhìn thế nào đi nữa thì đây vẫn là sự thật. Nếu viên thạch sáng bóng và tỏa ra mùi hương hoa mận không phải là bảo vật thì tôi không biết thế nào mới là bảo vật nữa, sao ông có thể gói bảo vật này bằng thứ vài rẻ tiền thế? Này, trưởng môn của họ đã đưa cho ta như vậy, vậy ngươi còn hét vào mặt lao già này làm gì? Loại người nào lại gói bảo vật này bằng thứ vài rẻ tiền như thế này? Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên. Tôi phải giải quyết thế nào đây? Bây giờ tôi đang ở trong tình huống phải đến Hoa Sơn và mang theo cái bảo vật này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một trong những bảo vật của Hoa Sơn từ một thành viên của Cựu gia. Tại sao ông lại bắt ta giao thứ này, ông nên chọn giải pháp an toàn hơn là để nhóm giao hàng giao nó cho ông. Không có lựa chọn nào an toàn hơn như hiện tại, vì vậy đừng lo lắng. Hả? Tôi nghĩ về lời nói của ông ấy trong giây lắt và tự hỏi chúng có ý nghĩa gì. Lúc này tôi mới nhớ tới vị kiếm tôn đang nói chuyện với con ngựa phía sau tôi. Nếu nhị trưởng lão và phụ thân tôi biết thân phận thực sự của kiếm tôn thì lời nói của ông ấy cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao ông ấy lại bắt tôi mang theo thứ này? Tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập khi lần đầu nhìn thấy họ đá. Trong lúc tôi đang cầm bảo vật bằng đôi tay run rẩy, Nghị trưởng lão đã nói với một nụ cười ồ. Cha đã nói chuyện với trưởng môn của bọn họ rồi, ngươi chỉ cần đến đó mà không cần lo lắng gì cả. Vậy là mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn mà không cần sự đồng ý của ta. Tại sao tôi luôn phải làm mọi việc mà không được quyền quyết định? Tôi cảm thấy như mình không được đối xử tử tế vào lúc này, mặc dù tôi là con trai duy nhất của gia tộc. Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ được đối xử tốt cả. Vì mọi thứ đã được lên kế hoạch nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo yêu cầu. Tôi cẩn thận bỏ viên thạch vào túi, dù rất muốn, tôi cũng không thể nhờ kiếm tôn giữ hộ được. May mắn thay, viên thạch khá nhỏ nên không dễ nhận thấy. Sau khi tôi bỏ viên đá vào túi, Mậu Diễm lên tiếng với tôi thiếu ra, chúng ta đã sẵn sàng rồi. Ta sẽ đến ngay. Khi tôi quay lại định đi về phía cỗ sẽ ngựa, nhị trưởng lao đã ngăn tôi lại giống như lúc ngươi đi tử xuyên vậy. Được, ta sẽ quay lại mà không gây rắc rối gì. Ngươi nói vậy nhưng ngươi đã quay lại sau khi đánh ghế cánh tay của lôi lòng mà. Ờ dù sao thì, đại tỷ của ta đâu rồi? Cựu hi, ngươi vẫn còn ở bên cạnh tôi cách đây không lâu, đột nhiên biến mất. Khi tôi hỏi câu hỏi đó, nhị trưởng lão cười có lẽ nàng ta đang khóc ở đâu đó vì không thể nhìn thấy ngươi Có lẽ nàng ta đang khóc sau một cái cây nào đó vì nàng ta không thể nhìn thấy ngươi, vì lần này cô ấy đi rất xa, nên đừng lo lắng về điều đó. Tôi giả vờ cười trước lời nói vô lý của nhị trưởng lão điều này, thậm chí còn khó tin hơn cả sự thật rằng viên thạch tôi đang cầm là một trong bốn bảo vật vĩ đại của tông phái. Nữ nhân nóng tính đó khóc vì lo lắng cho tôi sao? Đúng rồi. Sẽ hợp lý hơn nếu cô ta trêu tôi khi cô ấy được phân công đến một nơi nào đó rất xa. Nghĩ đến cảnh cựu hi khóc, tôi lại thấy buồn cười. Nó thực sự không hợp với cô ấy chút nào ư, dù sao thì ta cũng sẽ quay lại. Tôi phải sớm rời đi nên tôi vào trong xe ngựa sau khi cùng kính chào tạm biệt nhị trưởng lao đúng rồi, chúc ngươi có chuyến đi vui vẻ. Vâng, nhị trưởng lão, hãy cẩn thận. Hí. Vừa lên xe, tôi nghe thấy tiếng ngựa hí, xe bắt đầu chuyển động, báo hiệu cuộc hành trình đến Hoa Sơn đã bắt đầu. Sau khi cựu Dương Thiên rời đi, nhị trưởng lao đi vào tòa phủ đệ và cảm thấy có thứ gì đó ở góc phòng lại. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, điều này không phù hợp với tính cách của ông ngươi buồn đến thế sao? Người đang có do trong góc giật mình khi nghe câu hỏi của nhị trưởng lão, Dương Thiên đâu phải là đứa nhóc 3 tuổi, sao lại không thế, để ấy vẫn là một đứa nhóc yếu đuối. Đệ ấy thậm chí còn bỏ bữa vì luyện tập. Giọng nói nước nở đó không phải của ai khác mà chính là của kiểu hy. "Nếu ngươi chỉ chăm sóc Dương Thiên thì Diên Tư sẽ buồn, Diên Tư có thể tự chăm sóc bản thân tốt, nhưng Dương Thiên luôn gây rắc rối ở bất cứ nơi nào đệ ấy đến." Nhị trưởng lao không thể nói gì để đáp lại lời nói đó. Lần này, hắn trở về từ chuyến đi tứ xuyên sau khi làm gãy tay người thừa kế của Nam công gia. Nhị trưởng lao sau khi nghe hết mọi chuyện đã muốn kiểu Dương Thiên cũng phải bẻ gãy chân mình, nhưng ông phải giữ bình tĩnh như một trưởng lão. Ta cũng gần như không gặp được hắn. Nhị trưởng lão quay lưng lại với Cửu Hi vẫn đang khóc. Cô ấy có thể được gọi là kẻ vượn. Nhưng đối với nhị trưởng lão, cô ấy chỉ là một đứa cháu gái vẫn chưa trưởng thành. Nhị trưởng lão sau khi quan sát một lúc liền rời khỏi phòng và lặng lẽ đóng cửa lại. Và sau khoảng 7 ngày, có người đi về phía cổng nhà Cựu ra và gõ cửa chín. 3 ngày trước khi Cựu hy lên đường làm nhiệm vụ, cô ấy đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ vì một sự việc nào đó. Và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn vì người nào đó đã xuất hiện trước mặt cô và người là ai thế? Cô ấy nói chuyện mà không cần bất kỳ sự tôn trọng nào. Việc thể hiện sự tôn trọng là đúng đắn bất kể người đang nói chuyện là trẻ hay lớn tuổi. Nhưng Cửu Hy là người không quan tâm đến những điều như vậy, ngay cả khi điều đó khiến cô ấy có vẻ bất tính. Người trước mặt cô dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cách nói chuyện vô lễ của Cửu Hy mà chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tôn trọng ta là Nam cung phi. Cô ta đẹp một cách kỳ lạ đó là suy nghĩ đầu tiên của Cửu Hy khi lần đầu tiên nhìn thấy Nam cung phi. Gia nhân mà đệ đệ của cô luôn mang theo bên mình vốn đã xinh đẹp một cách kỳ lạ, vậy mà cô nương Nam cung này lại còn sánh ngang với cô ấy. Người đẹp nhất xứ An Huy. Cô ta thực sự xứng đáng với cái tên đó. Thật khó chịu, ứng. ta có nghe nói, nhưng tại sao ngươi lại đến đây? Cửu Hi không biết tại sao, nhưng cô nhận thấy quần áo Nam Cung Phi mặc đều dính đầy lá cây và bụi. Cô ta đã đi qua một con đường gồ ghề hay gì đó. Cô ta thậm chí còn có vẻ như có một số máu ma vật trên quần áo của mình, như thể cô ấy đã chiến đấu với một số ma vật trên đường đến đây. Nam Cung Phi trả lời câu hỏi của Cửu Hy một cách chắc chắn ta đến đây để gặp vị hôn phu của ta. Hôn phu? Cô ta nói không sai, nhưng điều này thực sự khiến Cửu Hy tức giận ta nghe nói rằng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn chính thức. Ồ, chẳng phải là chính thức sao? Biểu cảm trên khuôn mặt Nam Cung Phi dường như đang hỏi câu hỏi đó, không giống như người đệ đệ lạnh lùng của mình. Cửu Hi cảm thấy vị hôn thê của đệ đệ mình có vẻ hơi trống giống. Ta không thích cô ta, nhưng cô có điều muốn nói với Nam cung phi khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn. Tất nhiên, đây không phải là điều cô mong muốn vài ngày trước, nhưng lúc đó cô không biết rằng nó sẽ quay lại giúp cô. Cô ấy nói chuyện với Nam cung phi ôi thật không may, đệ đệ của ta hiện không có trong gia tộc, đệ đệ. Đúng, đệ đệ. Ta là đại tỷ của đệ ấy. Nam cung phi gật đầu như thể cô vừa hiểu ra. Xin chào. Sau đó, cô ấy khiêm tôn túi đầu, tỏ lòng tôn kính. Hành động đột ngột này khiến Cửu Hi giận mình. Cái quái gì vậy? Sau đó Cô ấy trả lời với vẻ mặt miễn cưỡng, "Ừm. Xin chào. Vậy thì, hiện tại công tử đang ở đâu?" "Đệ ấy đi Hoa Sơn." Xa lắm đúng không? Thật không may cho ngươi, ngươi nên về gia tộc đi Hoa Sơn." Cửu Hy buộc phải dừng lời giữa chừng khi đang lạnh lùng trả lời, bởi vì Nam Cung Phi đã nở nụ cười rạng rỡ khi nghe về vị trí của Cửu Dương Tiên. Long tự trọng của Cửu Hy lại bị tổn thương khi phải thừa nhận điều này, nhưng khuôn mặt tươi cười của Nam Cung Phi khiến cô trông đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Phi đang định quay lại thì dừng lại và hỏi cô đó thực sự là một câu hỏi ngẫu nhiên tỉ là người sử dụng kiếm phải không? "Ừm." Để để ngươi không nói cho ngươi biết sao?" Nam cung Phi nghiêng đầu trước câu hỏi của Cửu hy đệ đệ ư. Cô chưa bao giờ nghe hắn ta nói điều như vậy. Nam cung Thiên Tuấn không bao giờ cố gắng nói về những người mạnh hơn mình. Và điều đó có nghĩa là nữ nhân trước mặt cô mạnh hơn hắn ta. Cô ấy cực kỳ mạnh mẽ, Nam cung Phi có thể nhận ra điều đó chỉ bằng cách nhìn. Có lẽ cô ấy còn mạnh hơn cả ta. Hào Quang bùng nổ nhưng vẫn huyền chuyển xung quanh cô đã nói với Nam cung Phi điều đó. Giống như vị hôn phu của cô, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều điều đó làm cô phân khích. Nam cung Phi cảm thấy một sự thôi thúc muốn chiến đấu với cô ta tự tự dâng lên. Hơn nữa Cô ta còn là người sử dụng kiếm nữ nhân trước mặt Nam cung Phi chính là võ nhân hoàn hảo mà cô đang tìm kiếm điều đó khiến Nam cung Phi muốn ở lại với cô ấy dù chỉ vài ngày để cô ấy có thể đồng ý đấu tay đôi với cô ấy Tuy nhiên thật không may bây giờ không phải là lúc cái gì Cảm ơn tỷ đã nói cho ta biết Nam cung Phi lại túi đầu một lần nữa ti kiểu khi cảm thấy đầu góc mình như tê liệt vì thái độ lịch sử của cô nương Nam cung nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với cô ấy như ta đã nói để đệ, đệ ta hiện không có trong gia tộc vậy nên hãy quay về gia tộc của người đi cái quá gì thế Đột nhiên nhận ra Nam Cung Phi không còn ở trước mặt mình nữa, Kiểu Hy ngạc nhiên dừng lại cái gì thế, cô ta đi đâu thế. Kiểu Hy đứng ngây người một lúc lâu, cảm thấy như vừa nhìn thấy ma vậy. Ngày hôm sau, một lá thư từ Nam Cung ra được gửi đến, yêu cầu Kiểu ra liên lạc với Nam Cung Phi nếu họ tình cờ nhìn thấy cô. Nhưng đã quá một rồi. chương 50, Hoa Sơn, 4. chương 50, Hoa Sơn, 4, đã 10 ngày trôi qua kể từ khi tôi rời gia tộc để lên núi Hoa Sơn. Nếu tôi phải liệt kê một điều khiến chuyến đi này khác với chuyến đi tứ xuyên thì đó là tôi không thể thư giãn trong suốt chuyến đi thiếu Ngài có khỏe không Hừm, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Bởi vì người đánh xe là một trong tam tốt giả, chính là kiếm tôn giả. Tại sao? Tại sao ông ta lại phải là người điều khiển cỗ xe ngựa mà tôi đang ngồi, trong khi đó vẫn còn những cỗ xe ngựa khác có sẵn mà sao ông ta không điều khiển? Nhờ vậy mà tôi cảm thấy như mình sắp chết vì sự khó chịu suốt 10 ngày qua. Công bằng mà nói, có lẽ là vì Vi Tuyết ta cũng ở trong cỗ xe ngựa mà tôi đang ngồi, nhưng cuối cùng, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Thành thật mà nói, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tôi là người lái cỗ xe ngựa. Trời ơi diễn, bao lâu nữa chúng ta tới nơi? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nói chuyện với mẫu diễn đó là một câu hỏi vô nghĩa mẫu diễn đáp lại tôi bằng một nụ cười cứng nhắc thiếu ra ta cảm thấy như ngài đã hỏi cùng một câu hỏi này 30 lần rồi đúng không ta có cảm giác mình đã hỏi câu hỏi đó trước đây rồi nói lại lần nữa chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước mỗi lần nghe lại thấy buồn vùng đất rộng lớn đến vô lý của thế giới này trong lúc tôi đang thở dài vi Tuyết ta tiến đến gần tôi và bắt đầu nói thiếu ra thiếu ra có chuyện gì thế người thích loại bánh bao nào nhất người đang nói vớ vẩn gì thế saoo lại hỏi món bánh bao ta thích nhất là gì Thay vì hỏi về món ăn ta thích nhất, nhưng thiếu ra chỉ ăn bánh bao thôi. Cô ấy không sai nên tôi không thể phản bác lại quan điểm đó. Chúng ta đang nói đến món bánh bao yêu thích của tôi phải không? Ta chỉ thích tất cả các loại bánh bao thôi. Tại sao vậy? Nó vừa rẻ vừa có số lượng lớn. Đơn giản vậy thôi. Chúng rẻ và có số lượng lớn. Ngoài ra, chúng còn rất ngon. Có lẽ có rất nhiều loại bánh bao, nhưng tôi không thực sự kén chọn chúng. Miễn là chúng rẻ, nhiều và ngon hơn dược viên khẩu phần thì tôi đều đồng ý, trước đây tôi đã từng ăn những thứ còn tệ hơn cả dược viên khẩu phần ăn, nên miễn là chúng có vị giống thức ăn thật thì tôi sẽ ăn. Vì Tuyết A nghiêng đầu dối rối khi nghe câu trả lời của tôi kỳ lạ, các tỷ muội nói với ta rằng thiếu gia rất keo ăn. Không còn nữa. Trước đây tôi rất kén chọn. Khi còn nhỏ, tôi rất vướng bỉnh và chỉ tìm kiếm những thực phẩm chất lượng đắt tiền vì một lý do nào đó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tất cả những điều đó đều vô nghĩa khi tôi đang cận kể cái chết ăn đi, chết tiệt. Mẹ kiếp, làm sao ta có thể ăn được thứ này? Ngươi thực sự nghĩ đôi rết là thức ăn sao? Ngươi nghĩ ta ăn vì ta muốn sao? Ta ăn để sống, đồ ngốc. Ta sẽ không ăn nó. Nếu không thì đưa cho ta. Ta sẽ ăn nhiều hơn thay vì bảo vệ lòng tự trọng của mình. Tôi phải thừa nhận ngay rằng, đuôi con rết không có vị quá tệ. Nói một cách cụ thể hơn thì nó tốt hơn hầu hết những thứ tôi có thể tìm thấy ở đó. Tôi phải uống máu thú thay vì nước, phải uống độc dược trong khi hoàn toàn nhận thức được chất độc chứa trong đó, chỉ để lấp đầy bụng. Thật là một ký ức tồi tệ. Giờ ta thấy khó chịu quá. Nghĩ đến ký ức này khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Vi Tuyết A, ngươi kiểm tra tình trạng của tôi, vội vã lấy thứ gì đó ra đó là một bánh quy mật ong. Tại sao cô ấy lại lấy ra một chiếc bánh quy mật chứ không phải thứ gì đó như dược liệu? Sau đó, Vi Tuyết ta nói với tôi bằng giọng run rẩy thiếu giả có muốn ăn không? Ngươi không cho ta hết một cái, mà là một miếng thôi sao? Nhưng đây là cái cuối cùng của mọi. Sau khi nghe lời vì ta, tôi đưa cổ ra để với cắn lấy bánh quỳ mà rong. Tôi giả vờ chỉ ăn một miếng, nhưng thực ra lại ăn hết một lúc không. Tiếng hét của Vi Tuyết Á vang vọng khắp toa xe. Về cơ bản, ngày hôm nay tóm tắt lại mọi thứ đã diễn ra trong 10 ngày qua. Thật vô nghĩa. Khi trời tối, chúng tôi lại phải dựng trại như trước. Những chú ngựa cần phải nghỉ ngơi, chúng tôi cũng cần phải nghỉ ngơi vì đây là một chuyến đi dài. Những người hộ vệ dựng lửa trại và tiếp tục cảnh giác để phòng bất kỳ mối nguy hiểm nào như thể họ đang chờ đợi điều đó. Họ đã canh gác đêm từ khá sớm. Cả Vi Tuyết Áp và Kiếm Tôn đều rời khỏi xe ngựa. Hơn nữa, ngoại trừ những người hộ vệ gần đó, tôi bị bỏ lại một mình trong xe ngựa. Sau khi vào đúng tư thế, tôi từ từ giải phóng hỏa khí. Tôi cảm thấy nội khí của mình bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể từ đan điền, trao cho tôi sức mạnh. Với mỗi hơi thở, tôi thấy hỏa khí thoát ra khỏi cơ thể mình, điều đó có nghĩa là tôi đã rất gần với cấp độ Tử Tinh. Khi nội khí được giải phóng ra ngoài cơ thể quá lâu, nó sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Tôi cảm thấy nội khí của mình trở nên thô ráp hơn và khó kiểm soát hơn đó là giới hạn của việc ở cấp độ Tam Tinh. Nếu tôi tiếp tục làm điều này lâu hơn nữa, cơ thể tôi sẽ bị tổn thương. Một khi tôi phá vỡ bức tường để đạt đến cấp độ tiếp theo, tôi sẽ không gặp vấn đề này, nhưng chính cơ thể vật lý của tôi đã ngăn cản tôi phá vỡ bức tường đó. Một lần nữa, cơ thể vật chất này của tôi. Tôi cứ thử đi thử lại vì tính thiếu kiên nhẫn của mình, nhưng lần nào tôi cũng chỉ gặp phải cùng một bức tường. Tôi cảm thấy rất mất kiên nhẫn, cả về mặt tinh thần lẫn hoàn cảnh của mình. Tôi rút nội khí trở lại cơ thể khi nhận ra rằng tôi không thể thúc đẩy quá trình này, dù tôi có tham lam đến đâu đối với tôi, điều quan trọng là phải học cách kiên nhẫn khi muốn tiến lên một tầm cao mới. Suy cho cùng, Kiên nhận chính là yếu tố quan trọng nhất khi muốn đạt đến một cấp độ mới. Tuy nhiên, lý do tôi tiếp tục cố gắng không chỉ vì muốn đạt đến cấp bậc tứ tinh, mà còn để tăng cường nội khí của mình. Dần dần, tôi sẽ củng cố căn cơ của mình và loại bỏ hết mọi khí ố hế. Nhờ đó, nội công được cải thiện sẽ giúp tôi phát triển hơn nữa trong tương lai này. Tôi thấy buồn cười khi nghĩ về tất cả những điều này. Tôi nghĩ rằng tôi đã từ bỏ mọi ham muốn võ công của mình trong quá khứ. Tôi tự đủ mình chỉ cần mạnh mẽ đủ để bảo vệ bản thân, chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ đó. Nhưng tôi lại trở nên tham lam hơn sau khi có được sức mạnh từ con gián đó. Tôi đoán là tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi vẫn thực sự là một võ nhân. Sau khi mọi cái nóng qua đi, tôi mới nhận ra bầu không khí ban đêm thật tiến tĩnh. Tiếng côn trùng kêu vang vọng bên thai khi tôi ngả người ra sau ghế. Tôi đã kiệt sức sau khi kết thúc khóa luyện tập. Mỗi khi rơi vào tình huống như thế này, tôi chỉ nghĩ về những việc như phải làm gì trong tương lai hoặc những tội lỗi tôi đã phạm phải trong quá khứ khiến đầu tôi đau nhói. Nhưng gần đây, những suy nghĩ đó không còn xuất hiện trong tâm trí nữa đó là nhờ mùi hương của hoa mận lan tỏa khắp bên trong tòa xe. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng vì mùi hương sau khi rút nội khí ra. Nếu ngươi thắc mắc tại sao tôi đột nhiên lại nói về mùi mận thì đó là vì viên thạch tôi đang mang trong túi. Tha cho ta đi." Tôi phải mỉm cười ngượng ngùng trước mùi hương sộc vào mũi mình đó là bảo vật mà tôi nhận được từ Nhị trưởng lão, thứ đang tỏa ra mùi hương của hoa mận. Lúc đầu, nó không tỏa ra mùi gì vì được bọc trong vải, nhưng từ vài ngày trước, nó bắt đầu tỏa ra mùi ngay cả khi vẫn được bọc trong vải. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó vì đó là bảo vật, nhưng hôm nay thì đặc biệt tệ làm sao thứ như thế này lại có thể tồn tại được. Tôi cẩn thận lấy viên thạch đã được bọc ra. Những thứ như bảo vật được coi là thực sự bí ẩn, ngay cả trong tương lai Loại đá tạo ra mùi mận này cũng không ngoại lệ. Cho dù đó là thanh kiếm của gia tộc Nam cũng được bao phủ bởi tia xét hay bức tượng của phái Thiếu Lâm tự nắm giữ một luồng sáng bí ẩn bên trong, tất cả đều giống nhau. Tất cả bọn chúng đều phá vỡ quy luật tự nhiên. Những thứ như thế được gọi là bảo vật, nhưng vẫn khó có thể giải thích tại sao những thứ đó lại tồn tại ngay từ đầu. Tôi biết chắc là bọn chúng đã như thế ngay từ đầu nhưng sau khi quan sát viên thạch trong tay một lúc, tôi bỏ nó lại vào túi. Nếu tôi vô tình làm vỡ hòn đá khi đang chơi, thì tôi đã phải chạy thật xa khỏi Hoa Sơn thay vì đến đó ngay từ đầu. Ngay cả sau khi tôi cất viên thạch vào túi, mùi hương vẫn còn vương vấn trong toa xe. Thật khó để chứng kiến hoa mận nợ vào mùa này. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương đó trong cỗ xe này. Tôi thậm chí còn bắt đầu ảo giác thấy lá hoa mận bay vì mùi hương đó. Chắc là tôi mệt lắm. Tôi rủi mắt nhưng lá vẫn còn đó. Tôi nghĩ rằng mình hẳn đã rất mệt nên quyết định nằm xuống. Sẽ thoải mái hơn cho tôi nếu ngủ bên ngoài vì có lẽ họ đã dựng xong trại rồi. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi được thôi, tôi sẽ nhắm mắt lại một chút và hoàn thành việc huấn luyện sau. Với suy nghĩ đó, tôi thả lỏng cơ thể. Khi tôi sắp ngủ thiếp đi, Tôi thoáng nghe thấy một giọng nói trong lúc đang cảm thấy mơ hồ người là thằng nào thế? Dù nó đến từ đâu thì đó cũng là giọng nói của một lao già mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, ta không nghĩ thằng nhóc này đến từ Hoa Sơn. Đây có phải là một giấc mơ không? Tôi lại đang gặp thác mộng nữa sao? Một thằng nhóc không phải người Hoa Sơn sao có thể ăn hết được lượng khí này? Trong lúc tôi vẫn còn choáng váng và mơ hồ, lao già này có vẻ như đang vô cùng tức giận, "Ôi trời ơi, ta đang chứng kiến cái gì thế này? Ngươi có huyết thống gì mà tiêu thụ hết đống này vậy? Cứ thế này thì ngươi sẽ bị ố mất." Cảm giác như có ai đó đang vỗ vào má tôi và bảo tôi tỉnh dậy. Nhưng cơ thể hốc hác của tôi khiến tôi khó có thể di chuyển. Chết thiệt. Sau khi nghe giọng nói giận dữ của lão ta một lúc lâu, giọng nói đó dường như biến mất sau khi từ bỏ. Và khi tôi cuối cùng thức dậy sau giấc ngủ cái gì thế này? Thật buồn cười là cựu Diễm Hỏa Luân Công của tôi đã đạt đến cấp bậc tứ tinh chín. Khí bao quanh tay tôi rung chuyển dữ dội. Mặc dù chỉ mới ngày hôm qua, nội khí của tôi vẫn còn hơi nóng, nhưng đã thay đổi nhiều đến mức này, đây chính là bằng chứng cho thấy Hỏa Luân Công của tôi đã đạt tới cấp bậc tứ tinh. Tôi chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một cách ngẩn ngẩn, nhưng đây chính là sự thật cái gì? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? Hôm qua, cơ thể tôi từ chối tấn thăng khỏi hỏa công cấp bậc tam tinh, nhưng đột nhiên sáng hôm sau tôi đã đạt đến tư tinh. Tôi không nói nên lời vì sự vô lý của điều này. Mặc dù tôi vui vì muốn điều này xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng vì không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Thể trạng của tôi vẫn như trước. Trong khi cơ thể vẫn vậy, nội khí của tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn một cách kỳ lạ. Khí lưu thông khắp cơ thể tôi không còn khô giáp mà ngược lại còn cảm thấy tĩnh lặng và trôi chảy. Nhờ đó, nó không gây ảnh hưởng đến cơ thể tôi và tôi có thể kiểm soát được dòng chảy của nội khí. Mượt mà huyền chuyện, ha. Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì từ đó cũng không phù hợp với đặc điểm của cựu Diễm Hỏa Luân Công chút nào. Nếu tôi phải so sánh loại khí này với loại khí khác, tôi sẽ phải nói rằng nó giống với khí của Hoa Sơn nhất. Võ công được biết đến là hoang dã Như Thú giữ lại có vẻ giống với nội khí của Hoa Sơn. Điều này thật vô lý. Và vấn đề lớn nhất là, luân khí xích sắc giống ngọn lửa bình thường lại trông sáng hơn một cách kỳ lạ. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác như tôi đã từng thấy khí này trước đây rồi. Sau khi lấy viên thạch trong túi ra bằng đôi tay run rẩy, tôi bắt đầu mở tấm ra. Lam Ân đừng nói với tôi rằng, trời ơi, Lam Ân. Lam Ân Có phải vì tôi đã cầu xin quá nhiều không? Rất may là viên thạch không có vấn đề gì. Tôi luôn cảm thấy lo lắng khi ở gần viên thạch vì gần đây, mỗi khi cầm một viên thạch kỳ lạ, tôi lại hấp thụ sức mạnh bên trong chúng mà không hề mong muốn. Nếu tôi vô tình hấp thụ bất cứ thứ gì bên trong viên thạch này, tôi sẽ phải sống ở một góc nào đó, trốn xa khỏi Hoa Sơn. Vì thế, việc viên thạch không gặp bất kỳ vấn đề gì có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Nhưng ngay cả sau khi thở phào nhẹ nhóm, tôi vẫn nhận thấy điều gì đó khác lạ ở viên đá. Tôi cảm thấy ánh sáng có vẻ hơi tối hơn. Tôi cảm thấy như ánh sáng đáng lẽ phải thắp sáng cả toa xe giờ đây lại mờ hơn bình thường. Không, đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chắc chắn là vậy rồi phòng ngừa thôi. Thôi chúng ta cứ cất nó ở nơi khác thay vì để ta mang nó đi. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đánh mất viên thạch thay vì tự tay phá hủy bảo vật. Không, tôi nghĩ cả hai đều sẽ biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Trời ơi, tại sao tôi lại được tặng thứ này nhỉ? Tôi thực sự cảm thấy hận nhị trưởng lão đã bắt tôi giao thứ này. Không sao đâu. Họ sẽ không để ý chỉ cần tôi đưa cho họ trong khi giả vờ không biết gì cả. Mục đích chính của tôi khi đến đây không phải chỉ là để giao viên thạch, mà là để đưa đứa muội muội của tôi trở về với gia tộc. Miễn là điều đó không xung đột với mục tiêu chính của tôi thì không sao cả. Nếu nó không ổn, tôi sẽ làm cho nó ổn đó chính là điều tôi đã nghĩ lúc đó ta đến đây vì tò mò về một điều. Nhưng tôi quên mất một điều quan trọng ta là Dũng Phong ở Hoa Sơn. Giang tôi thực sự đã gặp vận rủi. Chết tiệt, chương 51. Mai Hoa Kiếm Long, 1. Chương 51, Mai Hoa Kiếm Long, 1. Nam Cung gia, trụ cột của phe chính giáo, là một gia tộc chuyên về kiếm thuật và đã đạt đến đỉnh cao trong thiên hạ để rèn luyện cơ thể không ngừng nghỉ và đưa tất cả những kiến thức của mình vào thanh kiếm. Không bao giờ ngừng luyện tập ngay cả khi đã đến thiên đỉnh. Trong thiên hạ đó chính là ý nghĩa của việc trở thành một người sử dụng kiếm. Luôn khí mà hậu duệ của gia tộc Nam cung sử dụng và tất cả các môn kiếm pháp mà họ phát minh ra đã chứng minh rằng họ là bậc thầy về kiếm pháp. Họ được biết đến là những người vĩ đại nhất cho đến khi kiếm tôn xuất hiện trên thế gian, khiến danh tiếng của gia tộc bị ảnh hưởng. Kiếm tôn là danh hiệu dành cho Vi Hiệu Quân. Và mặc dù Nam cung Chấn, Thiên Tôn, ông là một trong Tam Tôn nhân giả, cũng đã có được một danh hiệu cho riêng mình, nhưng đó không phải là danh hiệu mà ông mong muốn ông muốn hành tẩu trong thiên hạ như một kiếm sĩ, nhưng vì danh hiệu đó đã được trao cho Vi Hiệu Quân nên tất cả đều vâng nghĩa với lão Hơn nữa Trong khi Nam Cung Thiên Tuấn có thể đã nhận được danh hiệu Lôi Kiếm, như một trong những thiên tài trẻ tuổi trong thiên hạ. Mặc dù có tài năng nhưng hắn vẫn chưa phải là người giỏi nhất trong số họ đó chính là Kiều Hi, Kiếm vượng. Tệ hơn nữa, Nam Cung Thiên Tuấn thậm chí còn không thể giành được danh hiệu Kiếm Long. Hắn chỉ được gọi là Lôi Long vì đó là nguyên tố mà hắn sử dụng, nhưng hắn không thể đạt được danh hiệu Kiếm Long mặc dù xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng với nền kiếm thuật. Vì thế, Nam Cung Thiên Tuấn đã làm mọi cách có thể để thay đổi điều đó, nhưng kết quả vẫn như vậy. Danh hiệu Kiếm Long thuộc về Hoa Sơn chứ không phải Nam Cung gia trong thế hệ này. Mai Hoa Kiếm Long của Hoa Sơn là kiếm sĩ si trẻ tuổi nhất trong tông phái và là người sau này được gọi là Mai Hoa Kiếm Đế trong tương lai. Hắn ta là người có tài năng vô tận về kiếm thuật, một thiên tài giống như hoa mận được đơn hoa từ khi còn nhỏ, mở ra tương lai tiền đồ tốt đẹp cho mình. Và chàng trai đó hiện đang đứng ngay trước mặt tôi. Hắn ta có vẻ lớn hơn tôi khoảng 2 hoặc 3 tuổi, tóc được buộc gọn gàng. Mặc dù hắn là một người chàng trai đẹp trai với đôi mắt mang lại ấn tượng ngây thơ, nhưng vẫn có chút nghiêm túc xen lẫn trong đó cố tử. Kiếm Long hỏi tôi một câu hỏi sao ta lại cảm nhận được luồng khí Hoa Sơn ở trong người ngươi? Và lúc đó tôi biết là mình xong đời rồi 16. Chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi đặt đến cảnh giới tứ tinh của Hòa Luân Công, đã 15 ngày trôi qua kể từ khi tôi rời gia tộc đi đến Hoa Sơn. Tôi nhớ đôi mắt mộ diễn run dậy như điên khi hắn ta nhìn thấy tôi vào buổi sáng đột nhiên ở cấp độ tứ tinh của Hòa Luân Công để so sánh với trước đây. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng đánh bại một người như Nam Cung Thiên Tuấn nếu chúng tôi đấu lại. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu hắn ta cũng tiến bộ trong thời gian này. Lúc này tôi cảm thấy mình đã đạt đến sức mạnh tương đương với những thiên tài trẻ tuổi trong giới võ lâm Theo quan điểm của Mộ Diễn, việc đạt được trạng thái đó ở độ tuổi còn trẻ như vậy là một thành tựu to lớn đối với tôi. Mặc dù tất cả những điều này xảy ra đều nhờ vào một phép màu nào đó. Cuối cùng, điều quan trọng là tôi đã đạt đến cảnh giới tư tinh của Hỏa Luân công. Bây giờ tôi có thể tăng cường sức khỏe cho cơ thể trong khi vẫn giữ được nhiệt lượng bên trong cơ thể, thay vì thải nhiệt một cách thừa thãi ra bên ngoài điều này giúp tôi dễ dàng sử dụng nội khí liên tục mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể. Tất nhiên, kỹ thuật này tiêu tốn rất nhiều nội khí, nên có lẽ tôi sẽ không thể sử dụng nó trong thời gian dài. So Một con ma vật ngã gục xuống đất sau khi hét lên một tiếng, bởi vì một vật thể lớn như vậy rơi xuống đất cùng một lúc nên bụi bằng bay tứ tung. Khi tôi nhìn vào con ma vật trên mặt đất, đó là một con ma vật trông giống một con ngựa. Tôi tin rằng tên của nó là Lục Mã Ma, cái thứ này đột nhiên xuất hiện và làm ta sợ phát khiếp. Bừng. Sau khi cuộc săn kết thúc, tôi thu hồi nội khí đã bao phủ cơ thể mình lại. Lý do tại sao tôi giết một con ma vật một cách đột ngột là vì khi tôi đang đi dạo, một ma cảnh môn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Vì tôi muốn kiểm tra cảnh giới tứ tinh của Hỏa Luân cung nên tôi đã đi trước đoàn hộ vệ để tự mình chiến đấu với con ma vật. Mộ Diễn không thèm ngăn cản tôi khi hắn ta nhận thấy sức mạnh mới mà tôi đã đạt được. Tôi thực sự cảm thấy khác biệt so với trước khi chiến đấu với ma vật. Những tổn thương mà cơ thể tôi phải chịu do sử dụng hỏa công đã giảm đi rất nhiều, và sức hủy diệt cũng như tốc độ tấn công của tôi cũng được cải thiện. Tôi tin rằng bây giờ tôi đã ở cùng đẳng cấp với những cao thủ nhất lưu. Thực sự là rất nhanh mặc dù tôi còn trẻ để so sánh, Tiểu Hi đã đạt tới cảnh giới tứ tinh của Hỏa Luân công khi mới 17 tuổi. Cô được coi là người vĩ đại nhất trong lịch sử của Cựu gia, vì vậy tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ nhận được bao nhiêu sự chú ý khi trở về gia tộc. Có lẽ tôi sẽ nhận được sự chú ý nhiều nhất từ Nghị trưởng lão. Có lẽ ông ta sẽ chạy đến chỗ tôi với nụ cười quá gì. Mặt khác, tôi cho rằng đại trưởng lão cũng sẽ không hài lòng với điều này, ông ấy không có động thái gì kể từ cuộc trò chuyện giữa tôi và cứu tiết Diệp, nhưng tôi cho rằng ông ấy đang có kế hoạch gì đó đằng sau tấm màn hậu trường. Tôi chỉ hy vọng rằng đó không phải là điều gì có hại. Nếu có thể, tôi chỉ muốn ông ta đừng làm gì cả. Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ không trở nên tham lam hơn nữa và sẽ giữ được vị trí hiện tại của mình. Sẽ rất phiền phức nếu phải tiêu diệt một con sói giả cố gắng sử dụng nhanh của nó, nhưng nếu ông ta thực sự nhanh nhạy, ta sẽ phải nổ hết chúng ra. Ngài nói gì đó? Thiếu ra. Không có gì, ta chỉ bị sâu răng thôi, nhưng không đau nên ta không bận tâm nổ nó đi. Một cái răng sâu? Ừ, ta hy vọng là nó không đau, ta sẽ phải nổ nó ra khi nó bắt đầu đau. Nếu ta để chúng ở đó ngay cả khi chúng khiến ta đau đớn, chúng sẽ thối giữa hết nên ta phải nổ chúng ra tham dò đến đây là hoàn tất. Một trong những người hộ vệ hét lên. Tôi hỏi mậu diễn với vẻ mặt hứng thú ngươi định làm gì với xương và da? Chúng ta sẽ mang theo một phần nhỏ, nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ phải để lại phần lớn ở lại. Thật đáng tiếc. Xương và da của một con ma vật được bán với giá khá cao. Da của ma vật bền và chắc hơn nhiều so với da động vật nên được giá trị hơn. Mặc dù đây là da của loài ma vật cấp thấp nhất, nó vẫn có thể bán được với giá tốt nên tôi hơi thất vọng với lại chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường. Cảm giác như đã rất lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn phải tiến xa hơn nữa. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi thực hiện chuyến đi này sau khi bị thiên đan mê hoặc à, chúng ta đang nói đến thiên đan ở đây. Đúng vậy, thứ này đáng giá để có được thiên đan. Tôi đã dành cả ngày để đối phó với suy nghĩ đó. Những chuyến đi dài chắc chắn không dành cho tôi. Sau khi ngồi xuống xe ngựa và chờ chúng tôi khởi hành, Vị Tuyết A ngồi cạnh tôi bắt đầu người tôi. Hả? Giờ cô ấy là một con cún rồi hả? Tôi lắc đầu cô ấy vì hành động kỳ lạ của cô ấy ấy. Vị Tuyết A lùi lại sau khi kêu lên một tiếng ngắn. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng Kiếm Tôn đang dẫn đầu gỗ xe ngựa này. Tôi đã đánh cháu gái của ông ta ngay trước mặt ông ta và vì thế, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt tôi và tôi cũng nổi da gà. Khi tôi liếc nhìn Kiếm Tôn một chút, ông vẫn đang ở trên ngựa và không thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ngươi lại người ta thế? Tôi không thể hỏi, tại sao lại hành động như một con cún? Trước mặt Kiếm Tôn nên tôi hỏi cô ấy theo cách tử tế nhất có thể. Vì Tuyết ta vừa nói vừa xoa chán ngụi có thể ngửi thấy mùi hoa trên người thiếu gia. Mùi hoa gì thế? Ngụi không biết, nhưng ngụi có thể ngửi thấy mùi đó. Nghe vì Tuyết ta nói, tôi chỉ vào góc xe ngựa có lẽ nó đến từ đó chứ không phải từ tôi. Ở góc xe ngựa có một chiếc hộp nhỏ được bảo vật bên trong. Tôi phải tìm một chiếc hộp vì mùi hương sẽ lan tỏa xung quanh tôi nếu tôi bỏ nó vào túi. Nhờ đó, tôi có thể cất giữ dễ dàng hơn mà không phải lo mùi hương ám ảnh xung quanh. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn lại chiếc hộp để đề phòng có chuyện gì xảy ra, nhưng không sao cả. Như vậy vẫn tốt hơn là việc tôi vô tình hấp thụ khí của bảo vật. Không, chắc chắn là từ thiếu ra mà ra. Tôi không để ý tới lời lầm bầm của Vi Tuyết Á Tổ Ái đã thấy cô ấy tự nói chuyện với chính mình khi cầm chiếc hộp đựng bảo vật trước đó, nên tôi đã để cô ấy yên vì tôi nghĩ hôm nay cô ấy chỉ hành động kỳ lạ. Cô ấy đã nói gì? "Xin chào, ông nội xa lạ, ông là ai?" Đại loại như vậy. Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy vì có lẽ hôm nay cô ấy thực sự trông rất mệt. Tôi chắc chắn không hề sợ vì cô ấy đang nói chuyện với chính mình. Trên thế giới này không có ma. Tôi không tin vào ma quỷ ngay cả sau khi thời gian hồi quy Tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi không sợ ma. Không đời nào một ma nhân lại sợ ma. Tôi lờ đi những giọt mồ hôi lạnh không hiểu sao lại chảy dài trên mặt mình và nhắm mắt lại điều duy nhất trong đầu tôi là phải đến được Hoa Sơn càng sớm càng tốt. Chuyến đi dài như thế này, chắc chắn tôi sẽ không làm điều như vậy nữa. Sau khi trở về từ chuyến đi này, tôi sẽ ở nhà ít nhất một năm, đó là lời hứa của tôi với chính mình. Cô xe tiếp tục đi một chặng đường dài. Trong lúc tôi đang nửa ngủ nửa tình. trước khi trời tối, chúng tôi phải đi xa nhất có thể, vì vậy chúng tôi tiếp tục đi mà không nghỉ ngơi. Sau một chặng đường dài, cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại. Và vì nó dừng lại quá đột ngột nên cơ thể tôi lao về phía trước hộ. Vi Tuyết A cũng sắp ngã xuống. Trong lúc tôi vẫn còn mơ màng, đầu tiên tôi đặt nội khí xung quanh Vi Tuyết A và chặn cô ấy bằng cánh tay của tôi để cô ấy không bị thương đó không hẳn là một cú ngã mạnh, nhưng thả phòng còn hơn chữa. Nhờ vậy, chỉ có tóc của Vi Tuyết A bị rối tung chứ cô không bị thương ở đâu cả. Sau đó tôi mở cửa và bước ra khỏi xe ngựa có chuyện gì thế? Tôi nói với giọng hơi tức giận mà không hề nhận ra. Có lẽ là do giấc ngủ của tôi bị gián đoạn. Khi tôi rời khỏi xe ngựa với vẻ mặt cau có, có ai đó đang đứng trước đoàn hộ vệ. Hả? Miệng tôi ngậm lại ngay khi tôi định hỏi chuyện gì đang xảy ra. Người đang chặn xe ngựa trông quen quen. Trang phục màu trắng có biểu tượng hoa mận đỏ, và thanh kiếm bên hông có biểu tượng hoa mận. Chỉ có một nơi mà các võ giả mặc trang phục như vậy. "Nơi mà Thiên Ma và tôi đã phá hủy, ta xin lỗi vì đã đột nhiên làm phiền các vị, nhưng ta đến đây vì tò mò về một điều." Chàng trai nói nhẹ nhàng. Giọng nói phù hợp với vẻ ngoài nhẹ nhàng của hắn, ta đó là một vẻ ngoài quen thuộc cũng như giọng nói quen thuộc. Nó không thuộc về ai khác ngoài người mà tôi đã kết liễu bằng cách bẻ gãy cổ hắn ta. Người sống sót cuối cùng của núi Hoa Sơn ta là Dung Phong ở Hoa Sơn. Hắn chính là Mai Hoa Kiếm Đế, không, hiện tại hắn được gọi là Mai Hoa Kiếm Long Ngươi là võ giả của Hoa Sơn, làm chuyện nguy hiểm như vậy thật sự có được không?" Mậu Diễn phản nàn với Dũng Phong, "Có vẻ như hắn ta không phải tự nhiên xuất hiện để ngăn cản chúng tôi. Tôi đáng lẽ phải nói chuyện với Dũng Phong ngay lúc này vì tôi là thủ lĩnh của nhóm, nhưng vì tôi vẫn còn bối rối về những gì đang diễn ra nên Mậu Diễn phải vào cuộc." Sau khi nghe Mậu Diễn nói vậy, Dũng Phong đã xin lỗi, "Ta xin lỗi. Ta không muốn chặn đường như thế này, nhưng ta phải làm vậy vì ta phải kiểm tra một thứ gì đó." Kiểm tra cái gì? Ta muốn kiểm tra xem trong xe ngựa kia có vật gì đó liên quan đến Hoa Sơn hay không. Hướng mà Dũng Phong chỉ chính là toa xe ngựa tôi đang ngồi, ý của hắn ta là gì? Vật gì đó liên quan đến Hoa Sơn trong xe ngựa sao? Mọi người dường như đều bồi rối trước những lời nói bựa bãi mà Dũng Phong thốt ra ta đến kiểm tra, vì cảm thấy có cảm giác quen thuộc từ xa, nhưng có vẻ như ở đây không có vấn đề gì cả. Hắn ta thực sự có vẻ nhẹ nhõm khi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, ta vẫn còn tò mò một điều nữa, liệu cố xe ngựa kia có phải có đồ vật Hoa Sơn bên trong không? Cùng với lời nói của Dũng Phong, tôi nhận thấy một mùi hương quen thuộc đó chính là mùi hoa mận mà tôi phải chịu đựng trong nhiều ngày qua. Mùi hương ở rất gần, bởi vì Dung Phong đã đến ngay trước mặt tôi chỉ trong tích tắc, mặc dù chỉ một giây trước hắn ta còn cách tôi rất xa công tử. Giọng nói của Dung Phong dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc. Nhờ giọng nói của hắn, tôi cũng có thể nghe được âm thanh mà tôi đã nghe được từ vụ phá hủy núi Hoa Sơn vì lý do gì. Tại sao ngươi lại làm thế với chúng ta? Sao ta lại cảm nhận được luồng khí Hoa Sơn ở trong người các hạ? Trước câu hỏi của Dung Phong, tim tôi hẫng một nhịp. Sau đó tôi tự nghĩ ai, có vẻ như tôi thực sự là hơi say. Hơi say? Hả? Chương 52, Mai Hoa Kiếm Long 2. Chương 52, Mai Hoa Kiếm Long Hai, công tử, Dũng Phong lại gọi tôi lần nữa. Tuy nhiên, lúc đó tôi thực sự không có đủ khả năng để trả lời hắn ta. Vừa rồi là cái gì thế? Tôi có nghe đúng không? Chắc là tôi bị ảo giác. Chắc chắn là như vậy. Nếu không thì tôi muốn tự tử bằng cách cắn lưới ngay tại đây, ngay lúc này. Chắc là tôi đang bị ảo giác vì tôi mới tỉnh dậy chưa lâu, đúng không? Vâng, chắc hẳn lúc đó tôi vẫn còn đang mơ mảng vì tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi nhớ ra rằng mình phải trả lời câu hỏi của Dũng Phong một cách nhanh chóng. Không có gì đâu ạ, này, người có nghe thấy ta không? Ôi trời ơi. Tôi đã hét lên thật to sau khi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đột ngột này lần thứ hai. Vì thế, Dũng Phong, người đang ngồi ngay trước mặt tôi, cũng có vẻ ngạc nhiên khi vẻ bối rối thoáng qua trong mắt hắn ta. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn phản ứng của Dũng Phong mà nhanh chóng trốn sau lưng hắn ta. Dũng Phong tốt lên đầy kinh ngạc ngữ tự. Người đang làm gì vậy? Ngươi không nghe thấy sao, nghe thấy gì không? Vừa nãy ngươi vừa chửi thề hạ? Không. Không phải thế. Giọng nói của một lão giả nghe có vẻ như là loại người khó chịu. Ngươi đang nói gì thế, thằng kia? Mày gọi ai là lão già khó chịu thế? Thấy chưa? Ngươi thực sự không nghe thấy gì sao? Tôi hỏi Dũng Phong lần nữa, nhưng hắn ta chỉ nhìn tôi như thể đang nhìn một cái điên. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đột nhiên trốn sau lưng hắn ta trong lúc hắn đang cố hỏi tôi một câu hỏi. Nhưng trời ạ, hắn ta thực sự không nghe thấy sao? Làm sao hắn ta không nghe thấy giọng nói lớn như vậy? Giọng nói thần giao cách cảm? Không, nó khác biệt. Cứ như thể giọng nói đó đang vang vọng trong nào tôi vậy thằng nhóc kia, làm sao ta có thể nghe được những lời lăng mạ như vậy từ một thằng nhóc sẽ tè ra quần nếu ta chỉ nhìn chằm chằm vào nó một lúc khi ta còn sống. Khi ta còn sống. Vậy thì đó thực sự là ma sao? Im đi nhóc. Mày sợ cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì khi mày có bảo vật trong tay? Thứ này bám lấy tôi từ khi nào thế? Tôi chưa bao giờ đi qua bất kỳ nghĩa trang hay nơi ma ám nào, vậy tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy ra thế nó bám vào mông ta từ khi nào thế? Chính ngươi là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Khi nghe lời của ác quỷ, ác quỷ. Ác quỷ. Khi nghe lời của hồn ma, tôi dừng suy nghĩ của mình lại ý ngươi là ta phải chịu trách nhiệm cho việc này sao? Chính ngươi là người đã lén lút nuốt trường thứ đó và giờ ngươi lại hành động như thể mình không làm gì sai. Ngươi không có một chút xấu hổ nào sao? Hả? Ý là ta ăn thứ đó sao? Cụ tử, tôi không để ý đến Dũng Phong, người đang nhìn tôi với vẻ sợ hãi. So với hắn ta, tôi vội vã hơn nhiều nên không có thời gian để quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Con ma đáp lại lời tôi vì những lời tôi nói có vẻ vô lý với nó thẳng ngóc, ngươi thực sự không biết sao? Sau khi hút hết đống đó cho đến khi no căng à? Ông ta đang nói về điều gì vậy? Tôi đã ăn gì? Ngươi thậm chí không nhớ nổi, thật vô lý. Ngươi thật sự không biết vì sao ngươi có thể đột phá được bình chứng kia sao? Bình chứng? Khi nghe lời của hồn ma, tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra trước đó. Ngày ma hỏa luân công của tôi đạt đến cấp độ tứ tinh, Mùi hoa mận nồng nàn mà tôi đã ngửi thấy vào đêm hôm trước, thực tế là ánh sáng phát ra từ bảo vật đã mở dần vào ngày hôm sau. Nghĩ đến đó khiến tôi nổi ra gà. Chắc chắn không thể như vậy được, phải không? Ha ha hạ. Cảm ơn trời vì ngươi không hoàn toàn ốc. Lệ trời, cứu con sao ngươi dám coi ta là ác quỷ khi ngươi chỉ có thể phá vỡ bình chứng đó nhờ ta? Ngươi đúng là một thằng nhóc hư hỏng. Tôi không biết rằng bảo vật của núi Hoa Sơn lại có thể làm được điều như thế này ý tôi là, ai lại coi một vật thể bị ma ám là bảo vật chứ? Đây là loại bảo vật gì vậy? Đây chỉ là một vật thể bị ma thôi. Sau tất cả những chuyện đó, Ngươi vẫn nói thế? Ngươi gây ấn tượng với ta theo nhiều cách khác nhau. Ông là ai? Có thực sự có một con ma đang sở hữu bảo vật này không? Ma? Đừng so sánh một người như ta với thứ gì đó giống ma. Lực tôi nói lên theo từng lời của bóng ma, có phải là nó không? Tuy nhiên, trời quá mát và yên tĩnh để có thể gọi là nóng. Nội khí của tôi tự động chuyển động mà không cần tôi kiểm soát. Thật là một cảm giác kinh tởm khi nội khí di chuyển khắp cơ thể tôi bất chấp ý muốn của tôi. Cảm giác như thể hàng trăm con côn trùng đang trèo lên người tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp nôn đến nơi cảm giác thật bình tĩnh, nhưng vẫn đau đớn vì nó bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Tôi nghiến chặt răng và cố gắng chịu đựng, nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Ngay cả trong lúc đó, con ma vẫn không ngừng nói ta là trưởng môn đệ thứ 8 của Hoa Sơn. Nước tôi không ngừng nói lên trong khi bóng ma vẫn tiếp tục nói. Cảm giác ghê tởm đó giờ cũng lan tới vùng đan điền của tôi. Dũng Phong cố gắng giúp tôi trong lúc tôi còn buổi rối, nhưng ý thức của tôi vẫn tiếp tục mở dần, nó không có ý định quay lại. Tâm nhìn của tôi dần trở nên trắng xóa. Cuối cùng ta là thần kiếm của Hoa Sơn, tất tiết Tôi đã bất tỉnh sau khi nghe xong lời của hồn ma 10 đại chiến huyết ma đây là cuộc chiến do huyết ma gây ra từ nhiều thế kỷ trước. Trước khi thiên ma xuất hiện trên thế giới, đại chiến huyết ma được coi là thảm họa lớn nhất trong lịch sử. Nhưng ngay cả khi đó, cũng không có nhiều câu chuyện được kể về đại chiến huyết ma. Nhiều người chỉ nói rằng đó là một sự kiện tàn sát và thảm họa đã xảy ra, rằng huyết ma sắp biến thế giới thành biển máu đã bị các cao thủ trong thiên hạ đến ngăn chặn và chỉ có thế thôi. Có thể là do tôi không thực sự quan tâm đến lịch sử, hoặc ngay từ đầu đã không có nhiều thông tin về lịch sử đó, hoặc câu chuyện cụ thể cổ tích đó không được chia sẻ là điều tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng chỉ có một chút thông tin liên quan đến huyết ma. Thiết Quyền, Liên Nhật Thiên, Quang Minh Lực, Thiết Anh, Thần Kiếm của Hoa Sơn, Tân Tiết, Lôi Kiếm, Nam Công Minh, Thiên Độc, Đường Nhật Nguyệt. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, 5 vị cao thủ đã ngăn chặn thảm họa huyết ma đều sẽ được ghi nhớ trong lịch sử thế giới. Trong quá trình đó, Liên Nhật Thiên đã chết, gia tộc vĩ đại nhất thời bấy giờ, gia tộc Kim Xuyên Liên ra đã biến mất không để lại dấu vết nào, Đường Nhật Nguyệt của Đường gia cũng tử trận trong cuộc chiến đó, khiến cho Đường gia vô cùng chấn động. Nhưng cuối cùng, các cao thủ trong thiên hạ đã có thể ngăn chặn thảm họa huyết ma và thành công trong việc tiêu diệt huyết ma, vì vậy nhìn chung đây là một thành công. Nhờ có họ mà thế giới chúng ta đang sống vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là điều tôi nghe nhiều lần đến nỗi hai tôi bắt đầu chảy máu. Trong tương lai, khi thiên ma đe dọa thế giới, nó đã bị Vi Tuyết A cùng với những cao thủ khác trên thế giới ngăn chặn, vì vậy tôi cho rằng nó cũng sẽ tương tự như vậy đó chính là điều khiến tôi càng khó tin hơn. Tôi nắm chặt đầu đang đau nhức của mình và hỏi: người là ai vậy? Ta đã nói ta là Tân Thế rồi, đồ nhóc con." "Vậy ý của ông là ông chính là thần kiếm của Hoa Sơn?" Ngươi có biết mình đã hỏi cùng một câu hỏi bao nhiêu lần không? Ừ, có lẽ đến giờ đã hơn 10 lần rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thấy mình đang ở trong xe ngựa chứ không phải ở bên ngoài. Tôi hy vọng rằng giọng nói mà tôi liên tục nghe thấy chỉ là một ảo giác, nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói khó chịu đó ngay khi vừa tỉnh dậy, điều đó đã dập tắt hy vọng của tôi phiền phức. Đồ nhóc con, ngươi vẫn thua lỗ như trước. Đó là giọng nói của một lão giả, nghe rất khó chịu và khàn khàn. Với lại ông đang nói với tôi rằng đây là thần kiếm của Hoa Sơn. Không có cách nào mà một người nào đó không biết đến danh hiệu Hoa Sơn thần kiếm nếu họ thuộc một gia tộc võ lâm. Nếu phải chọn ra cái tên được tôn kính nhất của Hoa Sơn, cái tên đầu tiên được nhắc đến sẽ là Hoa Sơn Thần Kiếm nếu không kể đến vị trưởng môn thế hệ hiện tại của Hoa Sơn. Người ta nói rằng lòng tốt và sự tôn nghiêm của ông không chỉ lan truyền đến Hoa Sơn mà còn lan truyền ra toàn thế giới trẻ con bây giờ. Chậc chậc. Hồi xưa, nếu một bậc tiền bối nói điều gì, bọn nhỏ sẽ phải tin mà không cần nói một lời. Người ta nói rằng vị nam nhân đạt được danh hiệu Thần Kiếm của Hoa Sơn sẽ khiến một cây khô chết chỗ đầy hoa mận nếu ông đi ngang qua nó hơn nữa, đó là một lao già đang nói chuyện, vì vậy ngươi nên đối xử với ta một cách tôn trọng, thay vì tỏ ra sợ hãi. Và ông muốn ta tin rằng ông chính là thần kiếm của Hoa Sơn. Lòng tốt của tôi, tôi có thể cảm thấy rằng ông ta có một trái tim bạc và lòng tự trọng. Sẽ đáng tin hơn nếu ông ta nói rằng mình là một linh hồn ma quỷ đó chính là cảm nhận của tôi về ông ấy đúng rồi, chắc chắn là một linh hồn ma quỷ. Chắc hẳn tôi đã bị quỷ giữ chiếm hữu khi mất cảnh giác. Chết thiệt, tôi có thực sự nên đi tìm thầy trừ ta không? Đồ thối tha, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Tôi lại nắm chặt đầu mình và nó lại bắt đầu đau nhức. Làm sao tôi có thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Hoa Sơn theo cách nói khó nghe đó? Không có cách nào tôi có thể tin rằng ông ta chính là người mà ông ta tự nhận kiểu như tại sao người hùng của hoa Sơn lại trở thành một ác quỷ vì lý do gì đó không đời nào tôi tin điều đó trước đây người đã ăn hết những thứ đó một cách vui vẻ và bây giờ người lại tự mâu thuẫn với chính mình ông có ý gì khi bảo ta ăn hết thứ này vậy người cứ tỏ ra mình chẳng biết gì cả ta còn tò mò hơn đấy nhóc con tại sao người lại có thể hấp thụ được khí của hoa Sơn khi ngay từ đầu người thậm chí còn không phải người trong t tâm phái tôi không thể nói nên lời khi nghe câu hỏi của linh hồn ma quỷ thành thật mà nói thì thật kỳ lạ khi tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đó Giọng nói tôi nghe thấy và mùi hương hoa mận tôi ngửi thấy trong đêm đó không phải là mơ mà chắc chắn là sự thật, điều này có nghĩa là việc tôi đặt đến cảnh giới tứ tinh của Hỏa Luân công là nhờ vào khả năng của Ma Đạo Thiên Hấp công để hấp thụ năng lượng từ bảo vật. Chuyện gì đã xảy ra thế điều đó khiến tôi tự hỏi nhiều hơn nữa rằng liệu có phải tất cả những điều này xảy ra là do khả năng Ma Đạo Thiên Hấp công của tôi không? Điều đó có nghĩa là tôi đã hấp thụ luồng khí mà không hề có ý mẫn, thậm chí không cần chạm vào nó bằng tay, mà chỉ cần bảo vật nằm trong túi là được. Tôi nghĩ rằng đó là một khả năng chỉ có thể hấp thụ lượng khí từ ma thạch nhưng giờ còn có cả bảo vật nữa. Với lại tôi thậm chí còn không chạm vào nó bằng tay mà nó vẫn tự hoạt động sao? Tôi gặp rắc rối lớn rồi. Trước đó tôi không chắc chắn vì vẻ ngoài của bảo vật không thay đổi nhiều. Nhưng giờ đây khi đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi cảm thấy như không còn lối thoát nào nữa, ta thể rằng cơ thể ngươi đã bị một loại luồng khí khác chiếm dữ rồi, vậy thì sao có thể như vậy được? Trước đó, nếu ông thực sự là thần kiếm của Hoa Sơn, vậy tại sao hiện tại lại nói chuyện với ta? Như ta đã nói trước đó, là do thằng nhóc nhà ngươi hấp thụ khí của Vi Thạch. Vậy là ông bị kẹt trong bảo vật suốt thời gian đó à? Người ta nói rằng đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi hòn đá này xuất hiện. Vậy thì ông ta đã bị kẹt ở đó lâu như vậy sao? Liệu điều đó có thực sự khả thi không? Không hẳn. Ta mới mở mắt chưa lâu. Ông nói mới chưa lâu sao? Điều này có nghĩa là gì? Đúng vậy, khi thằng nhóc kia nhặt được bảo vật, đúng lúc đó, ta mới lấy lại được ý thức. Khi nhị trưởng lao đưa bảo vật cho ta, thật sự không có ý nghĩa gì. Nếu điều đó thực sự đúng thì làm sao? Có lẽ đây là tác dụng phụ khiến tôi bị ảo giác vì tôi đã hấp thụ quá nhiều khí từ bảo vật. Tôi thậm chí còn có những suy nghĩ như thế này. Liệu đây có thực sự là thần kiếm của Hoa Sơn hay chỉ là một con ma thấp hèn đang cố lừa tôi tin rằng ông ta là người hùng của Hoa Sơn? Dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng tất cả những điều này đều gây phiền toái cho tôi thật buồn cười, ta đã giúp ngươi phòng khi ngươi mất mạng vì cố gắng phá vỡ bình chướng đó, thế mà ta vẫn bị đối xử như một linh hồn ma quỷ." Con ma lên tiếng. "Có lẽ ông ấy đã đúng. Tôi không thể phá vỡ bình chướng vì cơ thể tôi không thể chịu được luồng nội khí khắc nghiệt, nhưng nhờ hấp thụ lượng khí từ bảo vật, tôi có thể dễ dàng phá vỡ bức tường đó. Vấn đề là, tôi đã tránh né vấn đề đó, nhưng sau khi nghe lời của thần kiếm Tôi đã chắc chắn một điều. Lượng khí đã hòa vào cơ thể tôi. Mùi hoa mận cứ thoang thoảng quanh tôi dù tôi có cố che giấu thế nào đi nữa. Thực tế là tôi có thể dễ dàng đạt đến một trình độ nhất định trong võ công của phái hoa sơn trong khi các cao thủ của phái này phải trải qua quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ mới đạt đến trình độ đó. Ta phải làm gì đây? Một câu như, ta vô tình hấp thụ khí từ bảo vật. Xin lỗi. Sẽ không có tác dụng đã là vấn đề khi giờ đây tôi sở hữu khí của hoa sơn khi tôi thậm chí còn chưa được phái hoa sơn chấp nhận. Nhưng vấn đề lớn hơn là tôi thậm chí không biết làm sao để giải thích tại sao ngay từ đầu tôi lại sở hữu loại khí như vậy. Con ma cười trong lúc tôi đang mâu thuẫn trong suy nghĩ là lỗi của ngươi vì đã ăn hết tất cả những thứ đó. Ông nghĩ là ta muốn làm thế sao? Đêm đó, ngươi đã nuốt chọn toàn bộ lượng khí như một con thú dữ đói, nhưng giờ đây, ngươi lại cố gắng mâu thuẫn với chính hành động của mình. Đúng vậy, tôi đã tiêu thụ bao nhiêu để có thể nhận thấy điều này. Điều này khiến tôi thấy khó chịu hơn vì ngay từ đầu đây không phải là ý định của tôi. Cái năng lực ma nhân chết tiệt này, nó đang hủy hoại cuộc sống này ngay cả khi tôi đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường. Tôi lờ đi sự bực bội của mình và hỏi "Để ta hỏi một câu, tại sao ngay từ đầu ông lại ở trong đó? Nếu như thật sự là Thần kiếm Hoa Sơn, lý do vì sao ông lại ở trong bảo vật? Nếu thực sự không phải là ông ấy, thì đây thực sự là ai? Tôi phải biết tất cả." Khi nghe câu hỏi của tôi, con ma im lặng một lúc hửng. Ông ấy thấy khó trả lời hay ông ấy đang cố gắng cẩn thận với câu trả lời của mình vì nó quan trọng. Một lúc sau, con ma bắt đầu nói. "Không giống như trước, giọng nói có vẻ nhỏ hơn. Ta cũng không biết nữa, tại sao ta lại ở trong đó." Nghe thấy lời của ma, tôi thở dài và mở cửa xe ngựa về cơ bản, ông ta cũng chẳng biết gì cả. Hoặc có thể ông ta biết nhưng giả vờ không biết, điều đó có nghĩa là ông ấy không muốn nói với tôi. Nói cách khác, cả hai lựa chọn đều không có ích gì với tôi cả. Thần kiếm của Hoa Sơn cái con mẹ nó ấy, đây chắc chắn chỉ là một con ma mà thôi. Tôi sẽ ra ngoài thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Tôi phải kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vì tôi đã bỏ lỡ một số thứ khi bất tình thằng nhóc này. Ta đã bảo là không phải mà, không phải cái gì ộp. Công tử. Vì giọng nói đầy nhiệt huyết nên cả tôi và hồn ma đều ngừng nói. Người đang gọi tôi là Dũng Phong, nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Vẻ ngoài của Dũng Phong bây giờ trông kém sắc hơn nhiều so với vẻ ngoài chỉnh chu trước kia. Hắn ta bị trói chặt bằng dây thừng trong khi đầu gối hắn ta quỳ trên nền đất và đang bị đe dọa bởi thanh kiếm của mẫu diễn. Và đằng sau hắn ta là Hoa Sơn. Những võ nhân mặc đồng phục trắng giống như Dũng Phong đang đứng đối đầu với những người trong nhóm của tôi. Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là cuộc đối đầu dễ chịu mà họ đang có, thế nên tôi nhìn Dũng Phong. Dũng Phong mỉm cười giận dỡ khi nhìn tôi ha ha. Công tử, dù sao thì bây giờ ngươi cũng có thể giúp ta một tay. Cái gì? Giọng nói của hắn ta quá nhiệt tình. Không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nên tôi thấy bối rối. Tại sao tên này lại hành động như thế? Có vẻ như có chuyện gì đó lại xảy ra. Chương 53. Mai Hoa Kiếm Long, 3. Chương 53. Mai Hoa Kiếm Long, 3. Bây giờ công tử có thấy ổn không? Dũng Phong là người đã hỏi tôi câu hỏi đó và nó thật kỳ lạ. Tôi có nên hỏi câu hỏi đó ngược lại không? Hắn ta trông có vẻ vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tình hình hiện tại khi hắn bị đối xử như một tên tội phạm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy Dũng Phong có nét gì đó giống với Bình Vũ Trần. Tôi có thể ngửi thấy mùi điên loạn trong hắn ta. Chắc chắn đó không phải là cảm giác dễ chịu. Dù sao đi nữa, tôi phải tìm hiểu tại sao hắn ta lại rơi vào tình huống đó nên tôi tiến lại gần hắn hơn chuyện gì đã xảy ra khi một bộ trang phục đẹp như vậy lại bị bám đầy bụi bẩn. Tôi bỏ qua lời nói của thần kiếm Hoa Sơn vậy, tại sao ngươi lại rơi vào tình huống này? hạ hạ, ừm. Có chuyện gì xảy ra rồi? Thiếu ra, Mộ Diễn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và nhanh chóng chạy về phía tôi người ổn chứ? Ừm, ta ổn, chỉ là lúc nãy ta hơi choáng váng một chút thôi. Tôi nhìn những đệ tử Hoa Sơn vẫn đứng đối diện nhìn chúng tôi chằm chằm. Những người này là ai? Họ mặc trang phục màu trắng một số người có biểu tượng hoa mận giống như dũng bình trên quân phục, họ là những lý hoa kiếm khách của hoa sơn, họ là những con người tài năng đã có thể nợ rộ sau quá trình đào tạo không ngừng nghỉ, và ít nhất họ cũng là những cao thủ nhất lưu, nếu không muốn nói là hạng cao hơn có chuyện gì thế? Nghe câu hỏi của tôi, mậu diễn tra kiếm vào vỏ và tiến về phía tôi để trả lời người đã ngất xỉu khi nói chuyện với tên đó, nên chúng ta đã bắt hắn ta trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bắt được hắn rồi? Tên đó à. Hành động của họ là dễ hiểu vì tôi thực sự đã ngất khi nói chuyện với hắn ta. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Dũng Phong lại bị bắt dễ dàng như vậy. Hắn ta không muốn hỏi tôi điều gì sao? Nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, tôi cho rằng hắn đã để mình bị bắt mà không chống trả. Dụ Phong mỉm cười, dường như hắn ta hiểu được tôi đang nghĩ gì, ta cảm thấy sau khi ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp, nên ta không cần phải đánh trả nữa. Mặc dù trước đó ngươi đã cưỡng ép dừng xe ngựa của chúng ta. Dụ Phong cười ngượng ngùng trước câu trả lời của tôi chiều đó. Ta xin lỗi, chúng ta cũng có lý do của mình. Chúng ta? Dụ Phong và người của hắn cùng với các Lý Hoa Kiếm khách trên Hoa Sơn. Danh hiệu Lý Hoa Kiếm khách nổi tiếng khắp thế giới, nhưng chỉ có một số ít người sở hữu danh hiệu đó. Bởi vì trên thế giới không có gia tộc nào có nhiều võ giả đạt đến trình độ nhất lưu hoặc cao hơn. Nhưng việc tất cả bọn họ cùng di chuyển như một nhóm có nghĩa là đây không phải là vấn đề bình thường, bọn ngươi có lý do gì để chặn chúng ta ở đây sao? Dũng Phong cười cay đắng trước câu hỏi của tôi. Tôi quay sang mẫu diễn, yêu cầu hắn ta thả Dũng Phong vì chúng tôi không có vấn đề gì với hắn, rồi tiến về phía người của hắn ta. Tuy nhiên, khi tôi di chuyển, có điều gì đó nảy ra trong đầu khiến tôi phải chấm bước lại. Khoan đã, liệu họ có nhận ra luồng khí đó nếu tôi đến gần họ không? Giờ nghĩ lại thì có lẽ khi bên trong cơ thể tôi có vấn đề. Nếu Dũng Phong có thể nhận ra điều đó, thì những lý hoa kiếm khách được đào tạo bài bản khác liệu có thể làm được như vậy không? Lúc này, hồn ma đã nói chuyện với tôi, xoa dịu nỗi lo lắng của tôi, đừng lo lắng và cứ đi đi. Ông ta thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao? Điều đó hơi khó chịu vừa đủ. Ta có thể nghe rõ hơn vì ngươi quá lo lắng về chuyện đó. Thôi, cứ đi đi, ta có giải pháp. Tôi không muốn tin điều đó, nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn rồi, nên tôi quyết định tin ông ấy giờ nghĩ lại thì ta cũng có một câu hỏi dành cho ngươi. Đó là gì? Ta sẽ hỏi sau, ngươi không phải cũng đang đợi hơn ta sao? Tôi đến trước mặt một nam nhân có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này, chỉ cần Hoa Sơn vẫn còn tồn tại trên thế gian này là đủ rồi. Ta là Cửu Dương Tiên của Cửu gia. Ta là đệ tử thế hệ thứ hai của Hoa Sơn, Tân Hiên. Ta hiểu rồi, thưa Tân Hiên huynh, xin hỏi hiện tại đang có chuyện gì vậy? Tân Hiên có vẻ mặt bối rối khi quay sang nhìn Dũng Phong. Có vẻ như bên này cũng có vấn đề. Dũng Phong chạy về phía chúng tôi sau khi được thả ra, hắn ta cười khúc khích một cách lo lắng khi đến gần chúng tôi, trong khi đó hắn lại gãi gãi sau đầu một cách lén lút. He trời, tiếng cười khúc khích của hắn ta bị cắt ngang khi Tân Hiên đột nhiên đập đầu hắn. Tôi mong đợi một tiếng độc lớn, nhưng một. Trong khi đó, Dũng Phong bắt đầu lăn lộn trên sàn trong khi la hét sau một âm thanh không nên phát ra từ đầu một con người sau khi hắn ta bị đập hơi đau quá, "Sư phụ ơi, đau thế ạ." "Ta còn đau hơn. Là do người đánh đồ đệ đáng yêu của mình đúng không? Ngươi muốn bị đập nữa à? Xin lỗi." Tân Yên thở dài như thể thế giới của hắn vừa tắt mất hy vọng, "Ngươi biết là chưa đến một tháng kể từ khi ta bảo ngươi đừng có gây rắc rối mà, phải không?" "Vâng." "Vậy ngươi còn nhớ không? Vậy sao ngươi vẫn tự mình hành động như vậy?" "Ta xin lỗi. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ về tình hình đúng vậy." Nhưng thực tế, đó là tình hình của chúng ta và chỉ của chúng ta. Ngươi nghĩ người ngoài cuộc có thể hiểu được không?" Dũng Phong ngừng nói sau khi nghe những lời của Tân Hiền. nhưng Tân Hiên vẫn tiếp tục nói mà không có ý định dừng lại, "Ngươi là đạo giả trước khi là võ giả, thiên phú của ngươi ai cũng biết, cho nên mới nói ngươi không nên kiêu ngạo. Vâng, những lời này không phải từ ai khác mà là từ chính trưởng môn nói ra, ngươi phải biết rằng, tuy rằng ngươi được gọi là Kiếm Long, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người trên thế gian đều đứng về phía ngươi." "Ta xin lỗi." "Được rồi." Tân Hiên quay lưng lại với Dũng Phong bã. Rồi tiến lại gần chúng tôi và cúi đầu đệ tử của chúng ta đã gây cho ngươi rất nhiều rắc rối. Tôi không thể nói gì nhiều sau khi ngươi mắng mỏ một cách thậm tệ như vậy. Có lẽ hắn ta cố ý làm vậy để tôi không thể phàn nàn sau này. Có phải đó là suy nghĩ, ta thả tự mình đánh hắn ta còn hơn? Không tệ. Cái gì? Cái gì không tệ? Tôi thở dài trước tình huống khó xử đang diễn ra trước mắt và nói với Tân Hiền. Nếu ngươi xong rồi, ta muốn ngươi giải thích điều này cho ta luôn. Tôi cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng tôi phải tìm hiểu xem đó là chuyện gì. Họ đã dừng xe ngựa của chúng tôi lại đột ngột như vậy, nên công bằng mà nói họ phải nói cho chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tân Hiên có vẻ sửng sốt trong giây lát khi nghe tôi nói, nhưng sau đó đã lên tiếng sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Gần đây, những đệ tử Hoa Sơn liên tục mất tích. Những đệ tử Hoa Sơn? Đúng vậy, cụ thể hơn là những Lý Hoa Kiếm khách của Hoa Sơn hoạt động bên ngoài tông môn. Lý Hoa Kiếm khách của Hoa Sơn hả? Những người như vậy đang biến mất sao? Việc kiếm sĩ mất mạng khi phòng thủ trước ma cảnh môn là chuyện thường, nhưng việc Hoa Sơn phái kiếm sĩ của mình đi chống lại lũ ma vật lại là một vấn đề lớn. Họ thậm chí còn cử cả một số lý hoa kiếm khách đi nữa chúng ta đang trong quá trình trinh sát để đề phòng nguy hiểm vì tình hình đang rất xấu. Mặc dù Hoa Sơn cách đây hơi xa, chúng tôi vẫn phải đi một chặng đường dài nữa mới tới được Hoa Sơn. Vậy mà những kiếm khách Hoa Sơn vẫn tìm kiếm đến tận đây sao? Tân Hiên nở một nụ cười cay đắng trước câu hỏi đầy nghi hoặc của tôi. Ta không thể nói cho người ngoài biết lý do được. Nếu vậy thì tốt rồi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng tôi nghĩ không cần phải đào sâu thêm nữa. Có lẽ đó không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng vì tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đó trong kiếp trước. Dù sao thì, khi chúng ta đang hoàn thành công việc ở đây, Đệ tử của chúng ta nói rằng hắn cảm thấy điều gì đó và đột nhiên chạy đi, dẫn đến tất cả những chuyện này. Ừm, hắn ta đã cảm nhận được luồng khí liên quan đến Hoa Sơn trong một cỗ xe ngựa lạ nào đó, nên trước tiên hắn ta đã chặn chúng tôi lại mà không nghĩ đến hậu quả. Tôi hiểu rằng hắn đang tuyệt vọng khi nghĩ đến hoàn cảnh của họ, nhưng hành động của hắn ta mà không cân nhắc đến hậu quả đáng bị khiển trách. Tôi hỏi Tân Hiên ngươi nghĩ sao về điều này? Tân Hiên trả lời câu hỏi của tôi một cách cẩn thận, bây giờ ta đã ở gần như thế này, chắc chắn đó không phải là sai lầm. Ta chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó. Tân Hiên chỉ vào cỗ xe ngựa tôi đang ngồi trong khi nói ta muốn đi tìm chỉ cần ngươi cho phép. Ngươi cảm thấy điều đó từ cỗ xe ngựa đằng kia ạ? Đúng. Dũng Phong nói hắn cũng cảm thấy có điều gì đó ở ta, ngươi không cảm thấy sao? Có gì từ ngươi hả? Thân Yên nhìn tôi rất kỹ sau khi nghe câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy nội khí của hắn ta đang tìm kiếm khắp cơ thể mình, nhưng tôi không phản kháng lại vì nó vô hại. Tân Yên nhìn về phía Dũng Phong, dường như hắn ta không cảm thấy gì cả Dũng Phong, người cảm thấy thế nào ở hắn? Dũng Phong nhìn về phía tôi và câu mày sao, sao ta lại không cảm nhận được nhỉ? Ta thể là ta đã cảm nhận được sớm hơn, đừng đưa ra lời bảo trước. Dũng phong nào đúng khi nghe những lời của Tân Hiền rồi hắn ta lầm bẩm ta xin lỗi có vẻ như ta đã phạm sai lầm người không nên xin lỗi ta Dũ Phong sau khi nghe Tân Hiền nói xong liền đứng dậy và túi đầu xin lỗi cựu công tử ta đã cư xử khá vô lễ không sao đâu khi tôi nói vậy tôi tự hỏi tại sao bây giờ hắn ta lại không cảm nhận được luồng khí trong khi trước đây nó rất dễ nhận thấy con ma trả lời câu hỏi của tôi ta đã nói rồi ta có giải pháp đấy thực sự là lời của ông tôi không biết ông ấy đã làm gì để giải quyết chuyện này nhưng luồng khí vẫn quanh quẩn bên tôi giờ đã ẩn nóu bên trong cơ thể tôi Thật nhẹ nhõm khi vấn đề khiến tôi lo lắng nhất đã được giải quyết một cách xuôn sẻ. Tôi nói chuyện với Tân Hiên sau khi thở phào nhẹ nhọn không cần phải khám xét xe ngựa đâu. Ý ngươi là gì? Ta đã biết về luồng khí mà ngươi cảm nhận được. Xin hãy đợi ở đây. Mậu Diễn, người đã biết tôi đang nghĩ gì, nhanh chóng mang chiếc hộp từ trên xe ngựa đến cho tôi. Khi nhận được nó, tôi mở hộp ra và cho hắn ta xem bảo vật bên trong đây là. Dũ Phong là người phản ứng nhanh nhất, tiếp theo là Tân Hiên. Tuy đã muộn một chút, nhưng những thành viên khác của Hoa Sơn đứng phía sau cũng có phản ứng tương tự Đại Mai Thạch. Sau khi mở tấm vải Mùi hương mặn lan tỏa và viên đá sáng lấp lánh hồng sắp hiện ra. Tân Hiên tỏ ra rất ngạc nhiên và hỏi tê tại sao viên thạch này lại nằm trong tay ngươi. Hắn ta thậm chí còn không nghĩ rằng nó có thể là đồ giả. Điều này cũng dễ hiểu vì không ai có đủ kỹ năng để sao chép hoàn hảo viên thạch này. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là bảo vật. Ta đang trên đường trả lại viên thạch này cho Hoa Sơn, vì gia tộc chúng ta được giao nhiệm vụ chăm sóc viên thạch này trong một thời gian ngắn. Từ gia tộc của ngươi, tôi có thể giải thích điều này thế nào đây? Tôi không thể chỉ nói rằng chúng ta giành được bảo vật nhờ vào cuộc cá uống rượu của Dùng phong các ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi đây thì ra đây là thứ mà trưởng môn chúng ta đã thua trong vụ ca cược rượu cơệ lại Vâng thưa sư phụ ồ, Vậy là những người này biết toàn bộ câu chuyện điều đó giúp tôi dễ dàng hơn vì tôi không phải giải thích mọi thứ hai của Tân Hiên đỏ bừng vì xấu hổ điều này cũng dễ hiểu thôi vì nguyên nhân chính là do người đại diện cho Hoa Sơn gây ra Mặc dù chúng ta cũng vậy tôi tự hỏi nhị trưởng lão đã tham dự cuộc họp như thế nào để chuyện như vậy có thể xảy ra tôi tò mò nhưng không muốn tỏ mạch dù sao thì đó cũng là một trong những lý do tại sao chúng ta lại lên đường đến hoaa Sơn ta hiểu rồi Có vẻ như cả hai chúng tôi đều có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng không thể nói ra thành lời. Chúng ta sẽ chỉ làm mình xấu hổ hơn nữa nếu cứ tiếp tục nói nhiều hơn." Thân Yên giả vờ ho khan. "Có lẽ là để phá vỡ sự ngượng ngùng của tình huống này dù sao thì. Nếu đó là lý do ngươi đến đây, vì chúng ta đã tìm kiếm xong ở đây, ngươi có thể để chúng ta lấy bảo vật ta không thể làm điều đó." Thân hiên mở to mắt trước phản ứng nhanh chóng của tôi. Mặc dù tôi muốn rời đi ngay sau khi trao bảo vật cho hắn ta, nhưng đây chỉ là một trong những lý do khiến tôi đến đây. Mục tiêu chính của tôi ở đây là đưa đứa muội muội của mình về gia tộc. Thêm vào đó, ta được giao nhiệm vụ đích thân trao lại bảo vật cho trường môn, cho dù ngươi có là người Hoa Sơn, ta cũng không nghĩ có thể dễ dàng đưa thứ này cho ngươi." Ừm." Thân Huyền rên rỉ trước câu trả lời của tôi. Có thể là vì hắn ta không ngờ tới câu trả lời như vậy hay là vì hắn có nhiều suy nghĩ, là điều tôi không biết. Tuy nhiên, hắn ta đã nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình và trả lời. "Ta hiểu rồi. Nhưng vì tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy bảo vật rồi và không thể dễ dàng rời xa nó, xin hãy cho phép chúng ta đi cùng với gia tộc của ngươi." Về cơ bản, hắn ta muốn nói rằng nếu ngươi không cho, chúng ta sẽ theo ngươi. Tôi gật đầu với Tân Hiên, điều đó cũng dễ hiểu vì chúng ta đang nói về bảo vật của phái họ. Tôi khá hài lòng vì đã hấp thụ được một ít lượng khí từ bảo vật. Nếu tôi bị phát hiện làm như vậy, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp rắc rối thế nào hả hạ. ta biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ khi ngươi bắt đầu ăn hết những thứ đó như một con lợn. Nếu không có ta, ngươi sẽ ra sao? Chậm chậm. Đó là những điều đầu tiên ông ấy nói sau khi im lặng quá lâu. Tôi thực sự hy vọng ông ấy sẽ im lặng, nhưng có vẻ như ông ấy không có ý định làm vậy, Hoa Sơn à, lũ nhóc này mạnh mẽ như vậy, ta cho rằng trưởng lão cũng không khác gì. Nghe có vẻ như ông ấy đang xúc động. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe ông ấy nói chuyện trong khi tôi phải chịu đựng cơn đau đầu thực sự ta có thể hỏi người một điều không? Người ngắt lời, cuộc trò chuyện của chúng tôi là Dũng Phong, người đang lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Tân Hiên nhìn chằm chằm vào Dũng Phong, người vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nhưng Dũng Phong không để ý đến ánh mắt của sư phụ mình. Lúc này mắt Tân Hiên nóng lên đồ nhỏ mà không, ta thực sự có chuyện quan trọng muốn hỏi. Vì vậy, tôi đã hỏi Dũng Phong ngươi muốn hỏi gì thế? Ngươi nói ngươi là người của Cựu gia đúng không? Đúng. Ngươi nói là Cựu gia ở Sơn Tây đúng không? Đúng. Biểu cảm của Dũng Phong dần trở nên lạ lùng trước câu trả lời của tôi. Sao hắn ta cứ hỏi về gia tộc của tôi thế? Sư phụ? Cái gì? Giọng nói của Tân Hiên có vẻ lo lắng như thể hắn ta biết Dung Phong sắp gây chuyện nữa, nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo, biểu cảm của Tân Hiên lại biến đổi giống như Dung Phong tiền bối không phải là người của Cựu gia ở Sơn Tây sao? Sau lời nói của Dũng Phong, Tân Hiên cùng với những người khác ở Hoa Sơn đều quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt của họ còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc nhìn vào bảo vật. Tại sao họ lại hành động như thế? Chương 54, Mai Hoa Kiếm Long, 4. Chương 54, Mai Hoa Kiếm Long, 4. Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bọn họ. Tôi không biết tại sao, nhưng những đệ tử Hoa Sơn đột nhiên nhìn tôi chằm chằm. Tại sao họ đột nhiên lại hành động như thế này? Tôi từ từ gái má. Tân Hiên và Dũng Phong ngồi cạnh tôi giật mình thấy rõ khi thấy tôi cử động. Hả? Sao mọi người lại sợ thế? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tân Hiên giả vờ ho khan khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ mà tôi dành cho hắn ta. Sao tự nhiên mọi người lại hành động như thế này? Không, chỉ là. Ta có thể nói thế nào đây? Hả? Phản ứng đó là gì thế? Lúc này tôi mới nhận ra rằng những đệ tử Hoa Sơn trước đó vẫn nhìn chầm chầm vào tôi Giờ đây đột nhiên không thể nhìn tôi nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu thì thầm với nhau. Ta biết trông hắn ta quen quen, nhưng mắt của hắn có giống nhau không đó là lý do tại sao rất khó để giao tiếp bằng mắt với hắn. Tôi có thể nghe thấy tất cả những lời thì thầm của họ. Rõ ràng là họ đang nói về tôi, nhưng tại sao lại đột nhiên thế? Mọi người đang nói gì thế? Cuối cùng tôi cũng hỏi sau một hồi im lặng. Tôi không thấy dễ chịu chút nào khi thấy họ thì thầm về mình ngay cả khi họ đang đứng ngay trước mặt tôi. Tân Yên trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng điệu có vẻ bực bội ở, "Mọi người chỉ ngạc nhiên khi biết ngài là người của cựu gia tôi." Hắn ta đột nhiên nói chuyện với tôi một cách trang trọng hơn. Việc tôi là hậu duệ của Cửu gia thì liên quan gì tới chuyện này? Tiểu muội của ngài khá nổi tiếng trong số mọi người ở đây. Muội muội của ta à? Tôi cẩn thận suy nghĩ về câu trả lời của Tân Hiên. Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết nhiều về đứa muội muội của mình. Tôi chỉ biết rằng từ khi còn nhỏ, nàng đã xa gia tộc và sống cả đời ở Hoa Sơn. Không giống như hai tỷ tỷ của tôi trong gia tộc, tôi không có nhiều cơ hội tương tác với muội ấy. Bây giờ nghĩ lại, thật kỳ lạ khi một hậu duệ của một gia tộc lại được chấp nhận vào một tông môn đạo giáo làm thành viên. Nhưng lúc đó Tôi thực sự không nghĩ nhiều về điều đó. Tất nhiên, về sau này, không thể không biết vì mội mội của tôi đã trở nên nổi tiếng quá nhiều. Tuy nhiên, có một điều tôi biết về cô ấy là thỉnh thoảng mội ấy lại về tham gia tộc trong vài ngày. Ngoài ra, tôi thực sự không có nhiều thông tin về cô ấy trong thời gian này. Còn mội ấy thì sao? Tôi hỏi tân hiên vì tôi không thể hiểu nổi dù có nghĩ về nó nhiều đến thế nào đi nữa. ở Tân hiên liên tục mở miệng rồi ngầm lại như thể hắn ta không thể trả lời một cách dễ dàng. Có chuyện gì mà khiến hắn ta phải do dự nhiều đến vậy? thương ngài, ta thực sự muốn hỏi ngài một điều. Dũng Phong ngắt lời cuộc trò chuyện trong khi Tân Hiên đang cố gắng nói có chuyện gì thế. "Công tử, Tiền Bối vẫn luôn như vậy sao?" "Tiền Bối? Người tên là Tân Hiên trước mặt tôi là đệ tử thế hệ thứ 2 của Hoa Sơn, được Dũng Phong gọi là sư phụ, điều đó có nghĩa là Dũng Phong là đệ tử thế hệ thứ 3 của tông phái này. Chưa kể đến tôi, mỗi mỗi tôi còn kém Dũng Phong khoảng 2 tuổi, nên tôi nghĩ họ sẽ cùng thế hệ. Vậy, tại sao họ lại gọi cô ta là Tiền Bối?" Người có ý gì vậy?" "Từng. Nó là, Từng." Sau một hồi rằng co, Dũng Phong nhắm chặt mắt lại rồi phun ra câu hỏi có phải Cựu Tiền Bối từng là một cậu nhóc? Tôi không thể nghe hết lời của Dũng Phong, bởi vì Tân Hiên ngay lập tức dùng tay tắt vào môi Dũng Phong đau quá. Dũng Phong lăn về phía sau trong khi che bờ môi bị tắt và còn bị đẩy ra xa hơn nữa sau khi bị Tân Hiên đá. Sau đó, ở phía sau, người Hoa Sơn bắt đầu đá và đánh Dũng Phong như thể họ đã chờ đợi điều đó từ lâu. Tiếng hét của Dũng Phong vang lên khi những cú đá liên tiếp giáng xuống hắn ta hụ. "Sư phụ, xin hãy đợi." "Gã này điên à? Hắn ta thực sự định nói to điều đó sao? Này, ai là sư phụ trực tiếp của thằng nhóc này? Ai chịu trách nhiệm cho đệ tử thế hệ thứ ba này? Ai đã dạy nó theo cái này?" Là người đấy, Đồng Nốc. Ôi trời, tình huống trước mắt khiến tôi không nói nên lời. Dũng Phong bị đánh đến mức đuổi bay khắp nơi. Tôi có thể thể rằng hắn ta đang cố hỏi tôi về một cậu nào đó. Tôi đã cố hỏi Tân Hiên nhưng Tân Hiên đã từ chối thẳng thường ở. Ngài không cần phải lo lắng về điều này. Ừm. Tôi cảm thấy mình phải làm vậy. Không, không, thực sự không cần đâu. Chúng ta thấy rằng dù sao thì hắn ta cũng cần được dạy dỗ nhiều hơn, đây là thời điểm thích hợp. Hả? Dạy học? Đấy là dạy học sao? Họ thật sự có thể đối xử với người được gọi là kiếm long như vậy sao? Mạo hình của hắn ta hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong đợi. Tôi đã mong đợi hắn ta là mẫu người điềm tĩnh và chín chắn, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Đúng như mong đợi, họ đã dạy hắn ta rất tốt. Điều quan trọng đối với sư phụ là tạo ra mối liên kết với đệ tử của mình như vậy. Ồ đúng rồi. Nếu ông già này thực sự là thần kiếm của Hoa Sơn thì tôi có thể đoán được mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ đâu. Tôi cảm thấy mình có thể hiểu tình hình tốt hơn với cách suy nghĩ đó. Sau khi đánh độc xong, những người Hoa Sơn tránh xa hắn ta, bỏ lại Dũng Phong nằm trên nền đất như thể đã chết. Có vẻ như hắn ta đã bất tỉnh, hắn ta thực sự ổn chứ? Sau đó, có người nhấc Dung Phong lên vai rồi biến mất về phía sau, đừng lo lắng về điều đó. Hắn ta sẽ sớm tỉnh lại tôi. Trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì, Tân Hiên đã cất tiếng bắt chuyện. Tôi cảm thấy mình không thể hỏi thêm điều gì nữa ư, dù sao thì vậy là ngài đang trên đường đến Hoa Sơn à. Đó là kế hoạch, dù sao thì ta cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngoài việc trả bảo vật, người còn có việc gì khác muốn làm ở Hoa Sơn không? Không có gì to tát, ta chỉ muốn đưa muội muội của ta trở về ra tộc tôi. Cái gì? Tôi lại nói điều gì kỳ lạ nữa à? Giống như trước đây, những người Hoa Sơn lại bắt đầu nhìn chằm vào tôi. Không, nó không giống như trước nữa, ánh mắt của họ lúc này còn dữ dội hơn trước. Có phải Hoa Sơn vốn nổi tiếng là nơi có những kẻ điên loạn này không? Ngươi vừa nói gì thế? Trời ơi, làm ơn im lặng một chút đi. Đầu tôi đau quá thằng nhóc kia, ngươi đi nói xấu tông phái của người khác trong khi ngươi chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Bất kể ông ấy nói gì, ý kiến của tôi vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy rằng, xét đến tình hình trước mắt, việc tôi gọi họ như vậy là hoàn toàn công bằng. Tân Nghiên đột nhiên nắm chặt vai tôi, "Ngươi đang làm gì thế chúng ta đi thôi, công tử." "Xin thứ lỗi." Bây giờ hắn ta còn trang trọng hơn với tôi. Những người Hoa Sơn phía sau Tân Hiền cũng tụ tập lại trước mặt tôi, chúng ta sẽ đưa ngài đến Hoa Sơn một cách an toàn nhất. Đi bộ nhiều như vậy chắc hẳn là mệt lắm phải không? Muốn ta bế ngài đến đó không? Ta khá nhanh đó, ta quặp cho ngài nhé. Này, đuổi con ngựa đó đi, ta chạy nhanh hơn con ngựa đó. Hai con ngựa tốt hơn một con, ta cũng sẽ trở thành một con ngựa. Ồ, tôi phải làm sao đây? Những gã này thực sự điên rồi. Tôi đáp lại trong khi vẫn cố nở một nụ cười trên ngôi. May mắn thay, giọng tôi không dung không, ta nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đi riêng, đó là lời cầu xin của tôi. Nhưng lời nói của tôi hoàn toàn bị bỏ qua và cuối cùng chúng tôi lại đi cùng với đệ tử Hoa Sơn hạ, vẻ ngoài vui vẻ này thật là lành mạnh. mạch. Chương 18. Hoa Sơn nằm gần thành phố Hoa Âm, tỉnh Tiệp Tây. Mùa hoa mận nở đã qua, nhưng ở Hoa Sơn, hoa mận nở suốt 4 mùa. Sự nở rộ liên tục này được tạo ra và duy trì bởi khí tức của các võ nhân trên núi Hoa Sơn. Hiện tại đang là giữa mùa hạ nóng lực, nhưng ở Hoa Sơn, thời tiết lại giống như mùa đông vì những bông hoa rơi xuống như những bông tuyết. Sau khi đi qua con đường mòn trên núi, có một tòa phủ đệ sau khi đến điểm gần đỉnh núi nhất thế hệ thứ 3 đi, ngay cả đệ tử thế hệ thứ 2 cũng không được phép vào đây. Chỉ có trưởng môn và các trưởng lão của tông phái và một số ít đệ tử thế hệ đầu tiên mới được phép vào. Nhưng một cô nhóc đã cẩn thận mở cửa tòa phủ đệ sau khi leo lên núi. Lạch cạch. Cô mở nó một cách cẩn thận nhất có thể, nhưng cánh cửa đã có tuổi nên nó không chịu theo ý định của cô. Bởi vậy, người bên trong mới tỉnh lại sau giấc ngủ say. "Cô ấy nói vào đi." Giọng nói của cô cho thấy cô đã có tuổi, nhưng ngay cả khi đó, giọng nói của cô vẫn có nét thanh lịch và nhẹ nhàng. Cô nhóc cẩn thận xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ mặt đầy tội lỗi. Sau đó vị nữ nhân kia hỏi Nhân Hoa, "Sao con lại làm vẻ mặt như vậy? Con xin lỗi, con chỉ muốn nhìn mặt người thôi, nhưng đã đánh thức người dậy rồi." Vị sư phụ mỉm cười đáp lại khi nghe lời đệ tử nói. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, đồ đệ của cô vẫn đáng yêu như ngày nào, nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại tình cảm của cô nhóc. Cô ấy cẩn thận mở rộng vòng tay. Người đệ tử sau đó chạy về phía sư phụ và ôm chầm lấy cô. Vị sư phụ vừa nói vừa xoa đầu đệ tử, "Sao ngày nào con cũng đến đây mặc dù ban đêm rất đáng sợ, con làm ta thấy lo lắng. Đó là vì con muốn. Đừng cảm thấy như vậy nữa. Để đến được đây, Người đệ tử phải đi qua những con đường núi gồ ghề và chạy một chặng đường dài đó là một thử thách đau đớn và mệt mỏi đối với một đứa trẻ nhỏ. Nhưng người đệ tử vẫn đến gặp sư phụ mình mỗi ngày. Người đệ tử cẩn thận hỏi trong khi vẫn đang nằm trong vòng tay của sư phụ mình, "Người có thấy ổn không? Ta cảm thấy khỏe vì thời tiết hôm nay tốt." "Thật sự, con có muốn đi dạo với ta không?" "Vâng." Người đệ tử mỉm cười rạng rỡ như thể cô đã chờ đợi điều này từ lâu rồi, rồi nắm lấy tay sư phụ mình đó là một bàn tay lạnh leo, nhăn nheo, nhưng người đệ tử vẫn hài lòng với nó. Họ ra khỏi tòa phủ đệ và cùng nhau đi dạo. Trời không tối hẳn nhờ có vầng trăng sáng rọi vào ban đêm, nhưng đóa hoa mận càng trở nên đẹp hơn khi được ánh trăng chiếu vào đi bộ qua ngọn núi đầy hoa mận cùng với sư phụ là điều mà người đệ tử rất thích. Mặc dù bàn tay cô nắm lấy rất lạnh ngắt, nhưng cô chắc chắn có thể cảm nhận được hơi ấm trong đó. Người đệ tử coi đây là dấu hiệu của tình yêu. Cô bước đi cùng nhịp với sư phụ của mình để không bị tụt lại phía sau. Cô đá văng những viên đá có thể khiến cô vấp ngã. Bùi từ từ bám vào bộ quần áo đẹp của cô, nhưng cô không quan tâm. Vị sư phụ bình tĩnh xoa đầu đệ tử. "Nhân Hoa." "Vâng, thưa sư phụ." Người sư phụ ngần ngại không muốn nói. Bà có điều muốn nói, nhưng đó lại là điều mà đệ tử của bà không thích vào khoảng thời gian nào đó, con nên quay về Sơn Tây một chút. Đúng như dự đoán, cô đệ tử trở nên im lặng sau khi nghe lời sư phụ mình nói. Người sư phụ nhận thấy nét cau mày nhẹ trên khuôn mặt cô. Vị sư phụ mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hình dáng đó, con không về đó để thăm gia đình à? Con ghét nơi đó đến vậy sao? Nhân hoa? Gia đình? Người đệ tử thì thầm khe nói. Người sư phụ đưa tay cô lại gần cô hơn. Sau đó, bà có thể nghe rõ hơn giọng nói của đệ tử mình. Họ không phải là gia đình của con. Giọng cô ấy nghe như sắp khóc. Vị sư phụ từ từ ngẩng đầu lên và ôm lấy đệ tử. "Ta xin lỗi. Người sư phụ không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Bà không có trách nhiệm phải nói về việc này như vậy. Bà được yêu cầu dạy một đệ tử, nhưng bà không hề hối tiếc. Bởi vì không lâu sau đó, bà nhận ra rằng, niềm hạnh phúc mà bà có được không phải đến từ ai khác mà chính là từ đệ tử của mình, điều đáng thất vọng duy nhất là cơ thể bà không ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Nếu họ gặp nhau sớm hơn một chút, bà ấy sẽ dạy cô nhóc nhiều điều hơn và ôm cô nhóc thường xuyên hơn. Bà cảm thấy vô cùng oán hận thời gian vì điều đó. Vị sư phụ muốn đệ tử của mình chỉ tìm thấy hạnh phúc ở thế giới hoang vắng này." Dưới ánh trăng chiếu dọi trên núi Hoa Sơn, Mai Hoa kiếm nữ vô nhẹ đầu đệ tử của mình một cách tay đắng 16. Rầm. Những con chim ẩn nấp trong rừng nhanh chóng bỏ chạy khi nghe tiếng gầm của một con gấu. Khu vực này đầy rẫy giấy sát ma vật. Trong vũng máu ma vật lục sắc, Nam Cung Phi bình tĩnh rút nổi khí nào lại. Cô đã chạm trán với ma vật bao nhiêu lần rồi? Cô đếm đến tận ngón tay mình, nhưng sau đó cô không thể nhớ thêm được nữa. Cô đã chạy từ sơn tây một cách không ngừng nghỉ, nhưng sau khi chạy một thời gian dài, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những gì mình đang cố gắng làm. Nhưng cô ấy không muốn trở về nhà, vì cô đã tìm thấy một nơi thoải mái hơn nhà. Nam cung phi là người tìm được đường đi cho mình bằng chính giác quan của mình. Nói chính xác hơn, cô ấy di chuyển về hướng có mùi hôi ít nhất, nhưng cũng vì thế mà cô thường bị lạc. Bây giờ, cô ấy đã cạn kiệt nội khí. Một cơn mưa bất ngờ đã làm ướp đẫm thân thể cô, cùng với sự xuất hiện bất ngờ của những con ma vật trên đường đi của cô. Và vì cô cứ chạy qua những con đường núi nên quần áo sạch sẽ của cô giờ đã trở nên bẩn thịu và rách dưới. Tuy nhiên, cô đã quen thuộc với tất cả những điều đó. Nhưng may mắn hay, cô đã đi qua một hồ nước nên mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ chỉ một chút nước thôi. Nam Cung Phi thì thầm với chính mình trong khu rừng nơi chỉ có thể nhìn thấy cây tối và cỏ cây. Cô quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình. Nếu người hỏi tại sao cô ấy lại chắc chắn về lời thì thầm của mình như vậy, ngay cả cô ấy cũng không thể trả lời được. Cô ấy chỉ cảm thấy như vậy thôi. Nếu cô đi theo hướng này, người ấy sẽ ở đó. Nơi ấm cúng và thoải mái duy nhất tồn tại trên thế giới hoang vắng này. Cô lau sạch thanh kiếm của mình và bắt đầu di chuyển tiếp. Chắc chắn là như thế này. Không hiểu sao cô lại cảm thấy đây chính là hướng đi đúng đắn ta muốn gặp hắn ta. Phi mở to mắt và che miệng sau khi nói mà không suy nghĩ. Ta muốn gặp hắn ta. Tại sao? Có phải vì hắn không có mùi không? Có phải vì thế không? Cô bắt đầu bước chậm lại và cuối cùng dừng lại. Sau đó, cô bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô ấy đứng yên một lúc lâu. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng ta muốn gặp hắn ta. Ta muốn gặp hắn ta. Nam cung phi gật đầu. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy muốn gặp người ấy. Và như vậy là đủ. Không cần phải suy nghĩ thêm về điều đó nữa, chỉ còn một chút nữa thôi. Cô có thể cảm nhận được người đó từ xa đó là một sự chắc chắn không chắc chắn. Cô vẫn cảm thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian đến thế. Nam Cung Phi, sau khi sắp xếp xong suy nghĩ của mình, lại bắt đầu di chuyển. chương 55, Mai Hoa Kiếm Long, Nam chương 55, Mai Hoa Kiếm Long, Nam Đây là đêm đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình cùng những đệ tử Hoa Sơn. Chắc chắn đó là một sự việc bất ngờ, nhưng may mắn hay, việc đi cùng họ không thực sự ảnh hưởng đến chúng tôi vì bọn họ có thể tự lo liệu thức ăn và chô ở. Nhưng mà khác, việc đi cùng chúng tôi có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho họ vì họ phải theo kịp tốc độ của chúng tôi đó là cái giá họ phải trả để giữ bảo vật của mình được an toàn. Hành vi của họ có thể hiểu được khi người ta nghĩ đến bảo vật vô giá mà chúng ta đang sở hữu. Những tông môn không có bảo vật riêng sẽ không biết, nhưng những tông môn trong liên minh thập tông cũng như tứ đại gia tộc có lẽ đều có ít nhất một bảo vật riêng. Những bảo vật này gần như đóng vai trò là biểu tượng của gia tộc họ. Và việc mất đi một bảo vật quan trọng như vậy trong một vụ cá cược uống rượu thì quả là. Ngay cả lão hồn ma cũng chọn cách im lặng trước tình huống này, trong khi trong những tình huống khác, ông luôn chọn cách cằn nhằn tôi mỗi khi tôi nói xấu Hoa Sơn. Cướp một vật phẩm như vậy là một chuyện, thực sự chấp nhận vật phẩm đó lại là chuyện khác. Tại sao ông ta lại chấp nhận một món đột như vậy được đưa ra trong một vụ ca cực? Thành thật mà nói, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nhị trưởng lao vui vẻ chấp nhận lời đề nghị với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vì ông ta mà tôi mới có được con ma hèn mọn này, sao ngươi dám gọi ta là con ma thấp hèn? Dù sao thì, ông đã nói là ông có điều muốn hỏi ta mà. Tôi lấy việc tập luyện làm cái cớ để rời khỏi trại vào ban đêm. Tôi thậm chí còn có thể dựng lên một rào cản âm thanh yếu vì nội khí của tôi đã tăng lên. Sau khi tôi hoàn tất việc chuẩn bị, con ma ồ oh đúng rồi, tôi nên gọi ông ấy là gì nhỉ? Ngươi có thể gọi ta là lão thần kiếm của Hoa Sơn. Ta sẽ gọi ông là Thiết Lão cho ngắn gọn nhé. Ngươi thật sự không nghe lời sao, ít nhất ngươi có thể gọi ta là Tân Thiết, không phải là Thiết Lão. Loại người nào lại gọi người khác như vậy? Vậy thì ta còn nên gọi ông là Ma già không nhỉ? Cứ gọi ta thế nào cũng được. Thiết Lão thở dài. Cho dù ông ta có thực sự là người hùng trong quá khứ hay là thần kiếm của Hoa Sơn thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần biết liệu ông ta có gây rắc rối cho tôi hay không. Đó mới là điều thực sự quan trọng. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái khi phải đối phó với một tâm trí khác trong đầu mình trong khi tôi chỉ có một cơ thể để làm việc, tôi không muốn phải lo lắng về viễn cảnh ông ta chiếm lấy hoàn toàn cơ thể tôi. Nếu có thể, tôi muốn thoát khỏi nó hoàn toàn, nhưng có vẻ như điều đó không dễ dàng. Trước đó, ông ấy có thể điều khiển được nội khí của tôi. Điều này có thể nguy hiểm. Tôi có thể giải quyết tình huống này thế nào. Việc này thực sự rất phiên phức. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thiết lao đã xen vào có vẻ như ngươi có nhiều điều phải suy nghĩ. Đúng vậy, dù sao thì nó cũng có vấn đề. Nếu ông ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi dù chỉ một chút thì có lẽ Lao ta đã biết tôi đang lo lắng về điều gì. Không có ích gì khi che giấu điều đó ta phải làm gì để ông có thể rời khỏi cơ thể ta. Ngươi nghĩ ta sẽ ở lại với ngươi nếu ta biết cách sao. Có rất nhiều tên nhóc từ Hoa Sơn ở đây, ta thả tiếp quản chúng còn hơn. Thiết Lao tiếp tục nói đừng lo lắng về chuyện vô nghĩa đó, ta không có hứng thú với cơ thể của ngươi. Nhưng ta không thể tin vào điều đó được. Vậy nếu không tin thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi có giải pháp nào khác không? Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy một cái nếu chúng ta chịu khó tìm kiếm không dễ thế đâu Có vẻ như ngươi đang lo lắng về cách ta có thể điều khiển nội khí của ngươi, nhưng việc che giấu nội khí của ngươi là giới hạn của ta, nên đừng lo lắng về điều đó. Vậy thì làm sao ông lại khiến ta ngất đi? Nếu Thiết Lao thành thật thì còn cuộc tương tác giữa tôi và Kiếm Long thì sao? Thật là một cảm giác kinh tởm khi cảm thấy nội khí của mình di chuyển khắp cơ thể mà không có sự kiểm soát của tôi. Thiết Lao đáp lại suy nghĩ của tôi trong khi ông ấy vẫn còn sửng sốt ta không làm thế, đồ nhóc con. Hả? Ngươi có tin ta hay không thì đó là quyền của ngươi, nhưng trước hết, thật kỳ lạ khi ngươi mong đợi mọi thứ sẽ ổn trong khi chứa đựng thứ đó. Chứa đựng? Ý ông là chứa đựng cái gì? Tiên lão trả lời như thể lão ta không ngờ tới câu hỏi của tôi. "Hả? Vậy là ngươi thậm chí còn không biết mình đang chứa thứ gì trong cơ thể mình? Ít nhất thì ông có thể giải thích trước được không? Ta nghĩ mình đã trả lời đủ rồi, đến là ta. Chỉ cần có một cuộc trao đổi công bằng là được." Chợ. có vẻ như lão không có ý định cho tôi biết những gì tôi đang chứa đựng trong cơ thể mình. Lão ta quả là một lão giả, không đợi nào người này lại là thần kiếm của Hoa Sơn nổi tiếng thế gian được. Tính cách của ông ta đặc biệt khác hẳn với những gì mọi người nói về ông ấy và thay vào đó là một mớ hôn độn hoàn toàn. Ta đoán là ngươi không muốn nghe điều đó. Ta chỉ đùa với ông thôi. Đại thầy ông có một tâm trí rất rộng lớn và sâu sắc, tượng trưng cho tông môn. Trời ơi, tại sao lão giả này lại hẹp hỏi thế nhỉ? Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, ngươi biết mà. Cứ hỏi những gì ông muốn hỏi đi. Cuối cùng, cuộc trò chuyện phần lớn là vô nghĩa, chúng tôi phải đi thẳng vào vấn đề ta muốn hỏi ngươi một điều. Được, cứ hỏi đi. Ngươi có biết trưởng môn Hoa Sơn hiện tại là người thế hệ nào không? Thế hệ của vị trưởng môn hiện tại? Ừm. Vị trưởng môn hiện tại chính là Mai Hoa Tiên Tôn, ông là một trong số ít kiếm sĩ có thể sánh ngang với Kiếm Tôn. Tất nhiên, với tôi Ông ta chỉ là một ông lao đã bán đi bảo vật của tông môn mình sau khi thua cực trong một cuộc đấu. Dù sao đi nữa, để trả lời câu hỏi mai hoa thiên tôn thuộc về thế hệ nào ta không biết. Ý ta là, tại sao ta lại tò mò về trưởng môn của một tông phái khác, huống hồ là họ thuộc thế hệ nào. Ta sẽ hỏi những người ở hoa sân sau. Thằng nhóc kia, không, tôi bỏ đi. Ta sẽ hỏi người điều khác. Được. Thiết lao nói với giọng nghiêm túc, không giống như trước đây, chuyện gì đã xảy ra với huyết ma. Hả? Huyết ma? Tôi phải dừng lại trước câu hỏi của thiết ma Tôi phải suy nghĩ xem ông ta có ý gì khi hỏi câu hỏi đó, ý ông là gì? Ý ta chính xác là những gì ta hỏi. Người không biết biết ma sao? Tất nhiên là ta biết ông ta, ta đã nghe câu chuyện về thảm họa huyết ma đến mức chảy máu hai rồi. May mắn hay, câu chuyện có vẻ đã được truyền lại cho thế hệ sau, nhưng đó không phải là điều ta muốn hỏi. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với huyết ma ở khúc cuối. Ông không biết không phải càng kỳ quái sao? Ông dù sao cũng là thần kiếm của Hoa Sơn. Lao ta là người hùng đã ngăn chặn huyết ma và mang lại quang minh cho thế giới, đồng thời cũng củng cố thêm sức mạnh cho tông phái của mình. Vậy mà ông ta lại hỏi về huyết ma mà chính ông ta đã đánh bại sao? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Chuyện gì đã xảy ra với huyết ma? Theo như lịch sử ghi chép, huyết ma đã chết, cuối cùng không phải ai khác mà chính là các ông ngăn cản hắn. Các ông? Tôi đang nhắc đến 5 vị cao thủ đã chiến đấu trong cuộc chiến huyết ma, bao gồm cả thần kiếm của Hoa Sơn. Sau khi tôi liệt kê tên của các vị cao thủ, Thiết lao đáp lại với vẻ nhẹ nhóm. Rất may là ta cũng có tên trong nhóm đó. Đến lúc này, ta còn tò mò hơn ông nữa, ông hỏi ta chuyện này làm gì? Ông thật sự là thần kiếm Hoa Sơn sao? Ta quả thực là thần kiếm của Hoa Sơn, Tân Thiết. Tuy nhiên, thiết lao dừng lại một chút trận chiến cuối cùng của ta với Huyết Ma là điều ta không nhớ. Ông có ý gì vậy? Ông ấy không nhớ sao? Ta có thể nói rằng một thời gian dài đã trôi qua, xét theo danh hiệu mà Tân Hiên được gọi. Ta cũng có thể nói rằng ta vẫn còn sống sau khi ngăn chặn Huyết Ma bằng cách đọc suy nghĩ của ngươi. Đúng, nhưng sau đó ta không nhớ được điều gì nữa. Vậy ông thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị mắc kẹt bên trong bảo vật sao? Ngươi nghĩ ta sẽ phải chịu đựng bao nhiêu rắc rối này với ngươi nếu ta biết lý do sao? Ít nhất thì ông cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Ít nhất thì ông cũng biết rằng điều đó thật phi phức Tôi không thể gọi Lao ta là ngu ngốc, thế nên tôi nói theo cách nhẹ nhàng hơn. Theo lời của Thiết Lao, có vẻ như ông ấy đã mất đi một phần ký ức đây có phải là tác dụng phụ của việc Lao ta bị mắc kẹt bên trong bảo vật không? Tại sao tôi luôn gặp phải vấn đề mỗi khi làm việc gì đó? Đó có phải là nghiệp chứng không? Nếu đó là nghiệp chướng thì tôi không thể nói nhiều về nó được đó là lỗi của tôi vì đã sống theo cách như vậy trong kiếp trước. Tôi cảm thấy như có ai đó đang thì thầm những lời đó vào thái tôi ta không nhớ. Dù sao thì, chẳng phải mọi chuyện vẫn ổn khi huyết ma chết và hoa sơn vẫn giữ nguyên vị trí đứng của họ sao Lý do khiến ngươi còn thiếu sót là vì cách suy nghĩ đơn giản của ngươi, nhưng hiện tại ta lại ghen tị với điều đó. Sao ông lại nói năng như một kẻ thông minh thế? Vậy là ngươi đã biết. Bây giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của ta. Về cái gì? Thứ ta đang chứa đựng, ông có ý gì vậy? Đó là điều tôi lo lắng suốt thời gian qua. Tôi đang chứa đựng cái gì vậy? Lao ta cười khi thấy sự lo lắng của tôi trông rất thú vị, sao ông lại cười? Sẽ có thay đổi gì nếu ngươi nghe ta nói điều này khi ngay từ đầu ngươi thậm chí còn không tin ta. Nhưng tốt hơn hết là nên nghe trước, đúng không? Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ. Không cần phải giấu nữa vì ông có thể đọc được suy nghĩ của ta mà. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không phải hành động gì cả. Thiết Lao lên tiếng trong khi tôi vẫn còn vẻ mặt mệt mỏi ta không biết thứ mà ngươi đang chứa bên trong mình. Cái gì? Lao ta nói như thể Lao đã biết hết mọi chuyện từ trước vậy. Ông ta thực sự là một kẻ lừa đào hơi trời, để ta nói hết đã. Ừm. Thành thật mà nói, ta còn ngạc nhiên hơn khi ngươi thậm chí không thể cảm nhận được điều đó. Ý ông là gì? Ngươi thực sự không cảm thấy gì khi có thứ liều lĩnh đó bên trong mình sao? Liều lĩnh? Ông ta đang ám chỉ đến kiểu Tôi không thấy có vấn đề gì khi ông ấy gọi như vậy vì nó thực sự là một loại nội khí có dòng chảy rất mạnh, nhưng nghe có vẻ như Thiết Lao đang mô tả một con thú hơn là võ công nó không vui khi ta vào cơ thể ngươi và cố gắng hành động liều lĩnh theo ý mình, vì vậy ta đã cho nó ngủ. Hay biết ấn đi, đồ khốn nạn. Làm nó ngủ hả? Ngay cả bây giờ, nếu ta thả dây xích ra, nó sẽ hành động liều lĩnh. Ngươi có muốn ta thử không? Ngay khi Thiết Lao nói xong, tôi lại cảm thấy cảm giác kinh tẩm như trước đó. Cảm giác như có luồng nội khí nhọn đang di chuyển khắp cơ thể tôi trong khi đâm vào mọi ngóc ngách. Tôi thậm chí còn không thở được khi đầu gối tôi khuỵu xuống đất đúng lúc tôi sắp mất đi ý thức, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Cơn đau biến mất cùng với lời nói của Thiên Lao, và cuối cùng tôi đã có thể thở lại được hộc, hộc. Cái gì thế này? Tim tôi đập nhanh hơn nhiều so với trước vì cơn đau đột ngột có vẻ như nội khí mà ngươi hấp thụ từ bảo vật đã đánh thức con thú bên trong ngươi. Đó là lý do tại sao ta bảo ngươi không được ăn quá nhiều. Ta đã nói rồi, ta không cố ý. Ngay cả khi cơ thể tôi không quen với cơn đau, thì việc nó có thể khiến tôi ngất xỉu chỉ trong vài giây đây là một vấn đề lớn. Có phải do nội khí của tôi Do ma đạo thiên hấp công của tôi hay do điều gì đó hoàn toàn khác, hoặc cũng có thể là Thiết lao cũng đang nói dối. Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đến được Hoa Sơn và bây giờ tôi phải giải quyết vấn đề này. Lúc này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chính tôi là người có lôi khi liên tục gặp rắc rối mỗi khi cố gắng làm điều gì đó, ta có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của ngươi và ta thực sự ấn tượng khi ngươi vẫn có thể nghĩ theo cách đó sau khi đã đi xa đến thế này. Lam ơn, đừng đọc suy nghĩ của ta nữa. Ngươi chỉ có thể tự trách mình vì quá dễ bị dụ vị. Đến giờ ngươi hẳn đã biết điều đó rồi. Tôi đã phá bỏ được rào cản âm thanh mà tôi đã dựng lên trước đó. Nếu tôi ở lại đây lâu hơn nữa, các gia nhân sẽ đến tìm tôi, việc ta ở trong tâm trí ngươi không hẳn là tệ, ta cũng không thích ở bên trong ngươi, nhưng ta đang chịu đựng, vì vậy hãy ngừng than vãn và nghĩ về cách ngươi có thể giải quyết tình huống này. Làm sao? Ngươi nói ngươi sẽ đi Hoa Sơn, vì bảo vật và ta đều bắt nguồn từ nơi đó, có lẽ ngươi có thể tìm được câu trả lời ở đó. Liệu tôi có thực sự tìm được câu trả lời ở Hoa Sơn không? Tôi hy vọng là tôi có thể làm được đặc biệt là vì tôi không muốn ở lại với ông già khó chịu này nữa thằng nhóc khốn nạn này. Tôi phất lờ thiết lao và bắt đầu quay trở lại trại cả con thú bên trong tôi và lão già này bằng cách nào đó đã có thể khiến con thú đó ngủ yên. Cả hai điều đều đáng ngờ. Nhưng cuối cùng, tôi không thể làm gì để tìm ra giải pháp ở đây nên tôi phải đến Hoa Sơn. Chương 56. Tại sao ngươi lại ở đây? Chương 56. Tại sao ngươi lại ở đây? Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu hành trình cùng những đệ tử ở Hoa Sơn. Những con đường miền núi gồ ghề và hẹp đến mức chúng tôi phải xuống xe ngựa và đi bộ ông nội xa lạ đã đi mất rồi. Vì tuyết a, ngươi vẫn lặng lẽ bước đi bên cạnh tôi, lên tiếng. Trong tay nàng là chiếc hộp đựng bảo vật của núi Hoa Sơn. Sau lời nói thất vọng của Vi Tuyết, ta, Thiết Lao xuất hiện thật thú vị, con bé này thậm chí có vẻ không có khả năng đặc biệt hay bất cứ thứ gì tương tự. Cô ấy dường như không để ý đến việc Lao già đó đã nhập vào cơ thể tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là trước khi tôi hấp thụ sức mạnh của bảo vật, ông Lao đã từng nói chuyện với Vi Tuyết cùng hiểu sao Vi Tuyết á lại có giác quan rất mẹ bén. Ngay cả khi chúng tôi đang tìm kiếm căn hầm bí mật, cô ấy đã chứng tỏ rằng mình khác biệt so với người bình thường, đây có thể là một dạng tài năng khác không? Con bé này thực sự có tài năng. Có tài năng như vậy ở độ tuổi còn trẻ như vậy có nghĩa là con bé có thể hướng tới danh hiệu vĩ đại nhất thế giới trong tương lai. Làm sao ông có thể đi đến kết luận đó khi ông chỉ nhìn vào một nữ hài? Một vị Tuyết A trưởng thành hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để giành được danh hiệu để nhất nhân. Nhưng lúc này cô ấy vẫn còn rất nhỏ. Cô ấy vẫn còn có mỡ trẻ con. Mỡ đó có lẽ sẽ không bao giờ biến mất sau khi cô ấy ăn quá nhiều bánh quỳ mà xong. Tất nhiên, theo tôi, cô ấy trông đẹp hơn với chút mỡ hiện tại so với hình ảnh cô ấy trong kết trước Có thể trêu chọc cô ấy vì điều đó cũng là một điểm cộng chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ sớm đến được Tung Lung thôi. Thân nhiên, người đang đi phía trước chúng tôi đã gọi lớn. Nhờ có đoàn đệ tử của Hoa Sơn, Chuyến đi thoải mái hơn một chút vì chúng tôi không phải tự tìm đường đi đúng đúng như Tân Hiên đã nói, chúng tôi đã đến Tung Lũng chỉ sau khoảng 2 giờ đi bộ. Trời sắp tối rồi. Vì vậy, chúng tôi chuẩn bị dừng lại và cắm trại qua đêm công tử. Trong lúc tôi đang ngồi gần bờ sông và ăn bánh bao với Vi Tuyết A, Dũng Phong đến và nói chuyện với tôi. Ừm. Gần đây tôi mới biết rằng Kiếm Long khá hay nói, giống như nhìn Bình Vũ Chân nói nhiều vậy. Thật khó chịu. Những lời Dũng Phong nói với tôi thật bất ngờ khi chúng ta đến nơi, ngươi có muốn cùng nhau dùng bữa không? Một bữa ăn. Ta hiếm khi gặp một thiên tài trẻ tuổi nào có độ tuổi tương đương với mình, nên cảm giác thật tuyệt. Động cơ của hắn ta là gì? Chỉ nhìn vào khuôn mặt hắn ta, tôi không thể thấy hắn ta có ý định xấu gì cả. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những chàng trai có khuôn mặt ngây thơ thì lại thường có tính cách rất xấu xa bên trong, nên tôi cảm thấy hơi cảnh giác với hắn ta. Ta không biết ngươi có thích hay không nhưng đây là nhà hàng bánh bao ngon nhất ở Thiểm Tây, vậy thì chúng ta cùng đi nhé. Hắn ta quả là một chàng trai tốt bụng đồng ngốc. Ngoài ra, ngươi còn nói ngươi hiếm khi được nhìn thấy những thiên tài khác nữa. Ta đã gặp họ vài lần, nhưng chưa bao giờ trò chuyện nhiều với họ. Mọi người có vẻ rất khó tiếp cận. Có lẽ Dung đang ám chỉ Ngô Long và Tam Vương? Có thể hiểu được tại sao họ lại như vậy khi mà họ đều là những cá nhân tài năng ngay từ khi sinh ra và coi nhau như đối thủ ta có thể cảm nhận được sự ghen tị trong ngươi vì không có được những gì họ có. Ông làm ơn giữ im lặng được không? Theo ta thấy, ngươi cũng đã đạt tới trình độ mà hầu hết những tên nhóc ở độ tuổi của ngươi không thể làm được, vậy vấn đề là ở đâu? thành thật mà nói, lời của Thiết Lao có thể hiểu được khi người ta nghĩ đến việc ông không hề biết gì về việc hồi quy của tôi. Ông ấy không phản ứng với phần nói về sự hồi quy, ông ấy không thể đọc được suy nghĩ của tôi về sự hồi quy sao? Ông ấy thường rất nhanh chóng đọc được suy nghĩ của tôi mỗi khi tôi nói xấu ông ấy, nhưng ông ta không bình luận gì về sự hồi quy của tôi. Cảm ơn trời. Tôi không muốn kể cho ông ấy nghe về chuyện đó. Trong lúc tôi đang sắp xếp suy nghĩ của mình, Dũng Phong lại lên tiếng và người cũng thuộc gia tộc của tiền Bối. Lời nói của Dũng Phong khiến tôi tự hỏi tại sao hắn ta cứ gọi đứa muội muội của tôi là tiền Bối? Không phải cả hai đều là đệ tử thế hệ thứ ba sao? Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để hỏi khi chúng ta đang nói chuyện Dũng Phong đại hiệp, công tử, chúng ta hiện tại là bằng hữu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Lời nói của tôi bị chìm dưới giọng nói của Dũng Phong. Còn bằng hữu thì sao? Tôi không nghĩ là chúng ta đã thân thiết đến thế. Dũng Phong có vẻ rất nhanh chóng coi mọi người là bằng hữu. Về phần tôi, tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với hắn ta một chút. Người muốn hỏi gì? Không có gì đâu, nhưng hắn ta đang muốn hỏi tôi điều gì mà lại do dự và gãi đầu như thế? Thật khó chịu khi thấy hành vi của hắn ta lại trùng khớp một cách kỳ lạ với khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Dũng Phong lại lên tiếng sau một hồi do dự. Hắn ta hỏi một cách ngại ngùng nhưng cũng rất dũng cảm. Người có muốn đấu so tại với ta không? Không. Tôi ngay lập tức trả lời hắn ta như mọi khi tôi vẫn trả lời người khác. Sau đó tôi nghĩ, yêu cầu đó không phải là quá đáng sao khi mà chỉ mới lúc này hắn ta còn mời tôi đi ăn. Phản ứng của Dũng Phong thậm chí còn đáng lo ngại hơn phải sao. Ngươi có ý gì khi nói, tại sao? Hắn thực sự không biết tại sao tôi lại từ chối yêu cầu của hắn ta. Điều đó khiến tôi càng ngạc nhiên hơn sao tự nhiên ngươi lại muốn đấu so tài thế. Nghe nói muốn thân thiết với nhau thì phải đấu so tài, không phải sao? Ai nói với ngươi chuyện vô lý như vậy? Trưởng môn. Ờ. Thiết lao gần như lên cơn động kinh vì lời nói của Dũng Phong. Người nói với hắn lời vô lý như vậy không ai khác chính là trưởng môn Hoa Sơn. Có đúng không? Họ có thực sự là một tông phái đạo giáo không? À, ý ta là, hắn không hoàn toàn sai, đúng không? Dù nhìn thế nào đi nữa thì hắn ta chắc chắn là như vậy. Lao già này đang cố gắng bảo vệ ý tưởng đó, nhưng nó vẫn sai. Hơn nữa, việc giao giảng ý tưởng rằng trở thành bằng hưu với nhau phải thông qua đấu so tài khiến họ trông giống bọn lửa bạo lực hơn là một tông phái đạo giáo sắt ngươi dám so sánh chúng ta với bọn lửa bạo lực. Trên thế gian này không có tông phái nào có được sự tôn nghiêm và kiều hánh như Hoa Sơn. Ít nhất hay nói mà không lắp bắp. Thật đáng sợ khi Dụ Phong nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng đến lúc này tôi đã chắc chắn về điều đó. Anh chàng này chỉ là một phiên bản khác của Bình Vũ chân vậy thì chúng ta sẽ không đấu sọt tài nữa sao? Sao giọng ngươi nghe buồn thế? Đừng nói như thể ngươi sắp khóc nữa. Thật khó chịu khi nghe một chàng trai trẻ nói như vậy, chỉ cần đấu với những đệ tử khác thôi. Dũng Phong không phải là đệ tử duy nhất của thế hệ thứ ba. Ngoài ra, có lẽ còn có nhiều võ giả khác trong liên minh tập tông. Dũng Phong cười cay đắng trước lời nói của tôi, những đệ tử khác không thực sự thích đánh nhau với ta. Ồ, không khó để hiểu hắn ta có ý gì khi nói như vậy. Tài năng khủng khiếp của hắn ta về cơ bản khiến cho những võ nhân bình thường phải run rẩy vì sợ hãi. Những thứ như thế này đặc biệt xuất hiện nhiều ở thế hệ này. Kiếm Long sẽ đến danh hiệu mà hắn mang lại, các đệ tử khác ở Hoa Sơn sẽ khó có thể cạnh tranh với hắn ta. Nếu như kiểu Hi không tồn tại thì rất có thể hắn sẽ được gọi là thiên tài vĩ đại nhất. Thành thật mà nói, sẽ là một sự xỉ nhục nếu tôi so sánh hắn ta với một người như Lôi Kiếm. Người tài năng trẻ tuổi nhất của Hoa Sơn. Hắn là một kiếm sĩ thiên tài, người đã học cách sử dụng Mai Hoa kiếm pháp từ khi còn rất trẻ, trong khi hầu hết mọi người chỉ có thể làm được điều đó ở độ tuổi 30. Những đệ tử thế hệ thứ 3 khác cùng tập luyện với hắn có lẽ cảm thấy như họ đang đối mặt với một bức tường khổng lồ. Có lẽ bọn họ vừa mới học được cách tập trung nội khí vào kiếm trong khi anh chàng này đã có thể tạo ra hoa mận bằng kiếm của mình. Dù họ có làm gì đi nữa thì cũng không thể thu hẹp được khoảng cách giữa họ và hắn ta. Mọi người đều đã biết kết quả, vậy nên việc một người vẫn thách đấu với Dung Phong có nghĩa là họ đã nuôi dưỡng quá nhiều lòng tiêu hãnh của một võ nhân. Liệu tôi có ổn nếu ở trong cùng hoàn cảnh như họ không? Việc tôi liên tục bị so sánh với các tỷ tỷ của mình ở kiếp trước cũng giống như những gì họ đang trải qua, nhưng tôi cho rằng thực sự mà nói, điều đó còn tệ hơn đối với họ dù sao thì tại sao ngươi muốn đấu với ta? Ta nghĩ ngươi sẽ là một đối thủ tốt. Tôi cảm nhận được sự háo hức của hắn ta qua thanh kiếm. Lý do hắn ta rủ tôi đấu so tài có lẽ là vì hắn biết tôi ở cùng trình độ với hắn ta đứa nhóc này có đôi mắt tốt. Chưa kể đến tôi, Thiết lao, người có thể trực tiếp quan sát cơ thể tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, sao lại tự nhiên đòi đấu so tài? Thiết lao đã nói chuyện với tôi sau khi đọc được sự căm ghét của tôi đối với các trận đấu so tài tại sao không đấu một trận đi. Ông có thể dễ dàng nói như vậy chỉ vì đó không phải việc của ông chẳng có gì để mất cả. Thiết lao đã nói đúng. Tôi không có lý do gì để từ chối một trận đấu so tài nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc thì đó chỉ là một trận đấu so tài. Tôi cũng không sợ mất mát gì cả. Bởi vì nếu tôi làm vậy, trạng thái tinh thần của tôi sẽ bị phá vỡ vì tất cả những mất mát đó. Tuy nhiên, tôi không muốn động tay vào Hoa Sơn. Vậy thôi tại sao ngươi lại cảm thấy tội lỗi thế? Ta đã bảo ông đừng đọc suy nghĩ của ta nữa rồi cửu công tử. Dũng Phong gọi tôi với vẻ mặt bối rối. Tôi do dự không biết có nên trả lời không. Không ai biết về những việc tôi đã làm với Hoa Sơn đó là điều mà chỉ có tôi biết. Và tôi là người duy nhất có thể biết. Chỉ là, đó không phải là chuyện tôi có thể bỏ qua được Thiệt Lão lên tiếng trong lúc tôi đứng im lặng, "Ta không biết tại sao ngươi lại mang trong mình nhiều tội lỗi với Hoa Sơn như vậy, nhưng ngươi vẫn có thể đấu với hắn ngay cả khi ngươi vẫn cảm thấy rất tệ về điều đó." "Ừm. Ngươi nên vui mừng như một võ giả nếu được mời đấu so tài, ta không hiểu tại sao một chàng trai trẻ như ngươi lại do dự, chật chậc. Tốt nhất là cắt đứt cây gậy dưới của ngươi ngay lúc này." "Mẹ kiếp, cắt theo lời ông ta là." Những lời nói đó có thể nghe có vẻ quá hung hăng khi phát ra từ miệng một người hùng trong quá khứ, nhưng Lao ta không hề sai. Tôi bình tĩnh đứng dậy và nói chuyện với Vũ Phong, "Chúng ta hãy so tài. Tôi đoán thỉnh thoảng tham gia cũng không có hại gì ổn. Thiếu ra. người muốn đánh sao? Vì Tuyết A, người vẫn đang lặng lẽ ăn bánh bao bên cạnh tôi, lên tiếng. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt vấn lệ, nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Không, đó không phải là một trận chiến. Rõ ràng là đó chỉ là một cách để trở thành bằng hưu. Đúng vậy, chính xác. Tất nhiên, đó là cách của Hoa Sơn, và chỉ có Hoa Sơn mới làm được thôi. Vì Tuyết A đang ôm đầu tôi và vui vẻ nói tiến lên và chiến thắng. Ta sẽ thử. Tôi đã tìm được một nơi bằng phẳng để đấu tay đôi. Trong khi tôi đang làm điều đó, Dụ Phong nói rằng hắn ta sẽ cho Tân Hiên biết về chuyện này. Nhưng khi hắn ta quay lại, có một cục u lớn trên đầu hắn và Tân Hiên cũng đi theo hắn ta. Khi đến gần tôi, Tân Hiên bước tới và túi chào ta xin lỗi. Hắn vẫn chưa trưởng thành lắm. Ta không bận tâm. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trận đấu so tài thôi. Thanh thật mà nói, đây có lẽ là trận đấu bình thường nhất mà tôi từng trải qua sau lần hồi quy này. Thanh thật mà nói, tôi không thể xem xét những cuộc đấu so tài mà tôi đã từng tham gia vì đối thủ của tôi hầu hết đều là những kẻ điên để theo dõi cuộc đấu của chúng tôi. Ngẫu nhiên, Tân Hiên và một số đệ tử núi Hoa Sơn cũng đến hạ Có chuyện gì thế? Xem ra Dũng Phong đang đấu với cựu công tử. Ngay tại đây và bây giờ, ga đó thực sự điên rồi. Sau khi xong việc, chúng ta phải đảm bảo rằng hắn ta không thể tự cử động được bằng cách trói hắn ta lại. Tốt hơn là nên che miệng hắn ta lại để hắn không thở được. Vậy thì nếu hắn ta chết sao? Có lẽ sẽ có cách hồi sinh hắn ta nếu hắn là vậy. Tôi cảm thấy như mình đang nghe thấy điều gì đó đáng sợ, ngươi có đồng ý với những lời lẽ đó không? Tôi hỏi Dũng Phong vì cuộc trò chuyện đáng sợ mà tôi đã nghe, nhưng Dũng Phong có vẻ không quan tâm mọi chuyện đều ổn. Ta đã quen với việc chạy chỗ rồi. Ồ Vậy thì đây không phải là lần đầu tiên của hắn ta. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì có quá nhiều khán giả xuất hiện, nhưng tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Dũng Phong vào tư thế sau khi nhận được thanh kiếm gỗ này, không tệ chút nào. Hắn được đào tạo bài bản. Tư thế của kiếm sĩ cho thấy họ đã luyện tập chăm chỉ và lâu dài như thế nào. Và tư thế của Dũng Phong gần như hoàn hảo điều này cho thấy hắn ta không chỉ có tài năng phi thường mà còn nỗ lực rất nhiều. Tôi chậm rãi thở dài, sau đó dùng nội khí bao bọc cơ thể mình. Một lùng hào quang sắc sắc từ từ hình thành xung quanh tôi. Nhờ có Thiết lão mà hào quang hồng sắc của tôi đã trở lại sắc sắc. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Dũng Phong. Cùng lúc đó, thanh kiếm gũ của hắn ta cũng tỏa ra hào quang. Nó khá nhẹ, nhưng chắc chắn đó là hoa mận. Tôi đoán là hắn ta không có ý định kiềm chế. Hắn thậm chí còn không thèm thưởng thức món khai vị mà thay vào đó lại sử dụng ngay Mai Hoa Kiếp Pháp. Tôi cười cay đắng vì không ngờ hắn lại nghiêm túc đến thế. Tôi sẽ bị chỉ trích mất nếu không nghiêm túc với việc này, nhị bắt đầu. Sau khi cả hai đã sẵn sàng, thân nhiên bắt đầu cuộc đấu so tài. Dũng Phong lập tức vung kiếm. Tôi tập trung nội khí vào chân để tránh đòn tấn công của hắn ta. Và ngay khi tôi làm điều đó, trận đấu đã kết thúc. Cùng với âm thanh vang vọng khắp khu rừng, bụi bặm bay mù mịt khắp nơi. Tôi ra, và với một tiếng hét, Dũng Phong bay đi. Tuy nhiên, tôi phải dừng lại với vẻ mặt sửng sốt, bởi vì tôi không làm điều đó. Tôi thậm chí còn chưa đến gần được Dũng Phong, và đột nhiên tôi thấy hắn ta bị hất bay đi, một đòn tấn công bất ngờ từ người khác. Nhưng tôi thậm chí không cảm thấy bất kỳ luồng khí nào khác xung quanh. Tôi không thể nhìn thấy gì vì bụi bặm bao phủ xung quanh, nhưng tôi cảm thấy có sự hiện diện ở nơi Dũng Phong từng đứng. Hả? Tôi đã nói điều đó mà không hề nhận ra đó là một sự hiện diện quen thuộc cái gì thế này? Sự hiện diện đó không nên có ở đây. Tại sao tôi lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của một nữ nhân đáng lẽ phải vung kiếm ở An Huy? Khi làn gió thổi tới, tôi bắt đầu tan dần. Ồ, oh, chủ nhân của sự hiện diện đó lên tiếng ngắn gọn. Cô ta đang đứng ở vị trí mà Dũng Phong đáng lẽ phải đứng. Tôi nhận thấy quần áo và đầu tóc cô ấy dối bù khiến cô ấy trông như vừa trải qua vô vàn trận chiến, nhưng cô ta vẫn giữ được làn da trắng mịn và vẻ đẹp của mình ngay cả khi cơ thể cô ấy bẩn thỉu. Sau khi tìm thấy tôi, đôi mắt xanh của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cô ấy mỉm cười. "Khá sáng suốt ta đã tìm thấy ngươi." Giọng nói tuyệt vời của cô ấy vang vọng vào tai tôi. Tôi hy vọng rằng đó là người mà tôi sẽ chào đón, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, cuối cùng thì ta cũng tìm thấy người." Người nói câu đó với nụ cười trên môi không ai khác chính là Nam cung phi. Chương 57. Không có một người bình thường nào cả. Chương 57, không có một người bình thường nào cả. Cái quái gì vậy? Tôi thấy mình không biết nói gì. Tại sao nữ nhân điên kia lại đứng ở đây? Chúng tôi không ở Sơn Tây cũng không ở Tiệp Tây. Chúng tôi thực sự đang ở giữa một ngọn núi vô danh. Ngay lúc này, Nam cung phi đang đứng trước mặt tôi. Cái gì? Tôi định hỏi cô ta đang làm gì ở đây, nhưng những người khác dường như lại có ý định khác. Nhưng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị gián đoạn bởi một cuộc náo loạn giữa những đệ tử Hoa Sơn. Rút kiếm, họ tập trung về phía Nam cung phi, người mà họ coi là mối đe dọa đối với mọi người họ. Không khí tràn ngập nội khí và tôi biết mình phải hành động nhanh chóng. Tôi không có thời gian để đưa ra giải pháp. Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm ngăn chặn thảm kịch, tôi đã lên tiếng và hét lớn lù rồi không gặp. Khi thanh kiếm dừng lại giữa không chung, những góc cạnh sắc nhọn của chúng lóe lên đầy đe dọa. Phi tỷ. Giữa lúc đó, Vi Tuyết A đang theo dõi đã chạy về phía Nam cung phi và ôm cô ấy. Nam cung phi thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô nhẹ nhàng xoa đầu Vi Tuyết ảnh nửa chiều cao của mình, cô hoàn toàn có thể ôm trọn Vi Tuyết á vào lòng cựu công tử, ngài biết cô nương đó không?" Thân nhiên hỏi. Tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi có nên nói rằng chúng ta khá thân thiết không? Dù sao thì làm sao cô ta có thể xuất hiện ở đâu đó được? Tôi tin rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một thời gian khi chúng ta chia tay. Tôi nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ gặp nhau một lần vì sự sắp xếp hôn nhân, nhưng ở đây tôi lại gặp cô ấy ở đây sao? Ở một ngọn núi vô danh và chẳng có gì cả. Cô ta đến tìm tôi phải không? Không, không đời nào. Nam cung phi không thể xác định được phương hướng, cô ta là một trường hợp cực đoan. Cô ấy là kiểu người sẽ đi về phía tây khi được yêu cầu đi về phía đông, nên việc chúng ta gặp nhau ở đây hẳn phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khả năng cô ấy tìm được đường đi đúng khi đang tìm kiếm ai đó là rất mong manh, bởi vì cô ấy thực sự không có khả năng làm như vậy công tử. Tôi quên trả lời câu hỏi của Tân Hiên vì tâm trí tôi đang nghĩ về Nam cung phi cô nương ấy chỉ là người con tôi. Hôn phu? Hả? Bây giờ thì sao? Sự chen ngang đột ngột của Nam cung phi khiến mọi người im lặng. Ngươi vừa nói gì thế? Tôi hỏi lại Nam cung phi. Đệ phòng trường hợp tôi nghe nhầm lần đầu. Nam cung phi nghiêng đầu bối rối, tự hỏi tại sao tôi lại hành động như vậy. Tôi nghe nhầm phải không? Chắc chắn là vậy, hắn là hôn phu sắp cưới của ta. Tôi thực sự không nghe nhầm. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị sốc, vì mọi người khác cũng đều im lặng. Tôi đặc biệt cảm thấy ánh mắt rực lửa của những nam nhân khác đang nhìn chằm chằm vào tôi, đừng để bị vẻ đẹp của cô ta quyến rũ nữa vì thiên. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng ngay cả tôi cũng phải công nhận vẻ đẹp của Nam cung phi. Trong kiếp trước, tôi đã có vinh dự được nắm nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt của Nam cung phi trong một thời gian dài. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy chán vẻ đẹp ngoạn mục của cô ấy. Nếu là tôi ngày xưa, chắc tôi sẽ chạy nước miếng khi nghe tin nam cung phi là hôn thê của mình. Bất chấp làn da bám đầy bụi và mái tóc dối bù, thậm chí giữa bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu, vẻ đẹp của nam cung phi vẫn không hề tì vết đôi mắt xanh lấp lánh của cô, gợi nhớ đến những viên kim cương, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù cô ấy không cười lúc này, tôi không thể không nhớ lại nụ cười rạng rỡ mà nam cung phi đã dành cho tôi trước đó. Vậy là cô ấy cũng có thể cười được nhỉ. Trong trước, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười. Tôi chỉ từng chứng kiến cô ấy chém và giết kẻ thù bằng ánh mắt vô cảm không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô ấy trông thật xinh đẹp mỗi khi cười. "Thì hơi. Vi Tuyết đã đang rủi mặt vào ngực Nam Cung Phi một lúc rồi lên tiếng, "Hửm? Tại sao tỷ lại đến đây? Ta đến tìm hắn ta." "Ai? Nam Cung Phi tự tử chỉ về phía tôi. Cô ấy thực sự đến đây tìm tôi sao? Cô ấy làm thế nào? Cô ấy là kiểu người có thể leo núi ngay khi được yêu cầu dùng thuyền? Một người sẽ băng qua sông khi cô ấy phải leo thuyền lên một ngọn núi. Cô ta thậm chí còn không biết những hướng đi cơ bản, nhưng cô ấy lại đến tìm tôi sao?" Đồng Ngọc Thích lão đang im lặng bỗng nhiên chửi rủa tôi, điều gì khiến ông đột nhiên hành động như vậy? Ngươi thực sự không cảm thấy gì ngay cả khi nhìn con bé xinh đẹp đó sao? Nếu vậy, thay vì các đức, có lẽ ngươi đã không có cảm giác đó ngay từ đầu. Tại sao ông lại nói xấu ta khi ta chẳng làm gì cả? Lúc này thì ngươi nên tự tử đi. Tôi nhẹ nhàng bỏ qua lời của Thích lão. Có chuyện gì với Lao già này thế? Tôi đi về phía Nam cung phi và hỏi Nam cung cô nương, ngươi thật sự tới đây tìm ta sao? Đúng. Tại sao? Ta muốn gặp ngươi. Cái gì? Cô ta vừa mới ta hy vọng ngươi bị thổi bay đến chết. Làm ơn Hây yếm lặng ôi trời, sao không có con ma nào lấy mạng gã này đi nhỉ ôi, ta cũng là ma mà. Tôi trở nên bối rối vì lời nói của Nam Cung Phi. Cô ta có suy nghĩ chín chắn không? Cô ta đột nhiên xuất hiện và nói gì thế? Người đang nói gì thế thiếu ra? Vi Tuyết A tiến lại gần tôi, do cọ mặt vào quần áo bẩn của Nam Cung Phi nên cô vô tình bị dính một số vết bụi trên mặt. Cái gì? Vị hôn thê là gì? Hả? Tôi không biết nói gì trước câu hỏi đột ngột của cô ấy. Cô ấy hỏi hôn thê là gì? Hả? Hôn thê là gì? Nhìn vào đôi mắt của cô ta thì có vẻ như cô thực sự không biết gì cả. Tôi nên trả lời thế nào đây? Vị hôn thế là, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu nói dối cô ấy. Trong lúc tôi đang cố gắng tìm ra câu trả lời tốt nhất, một bóng người xuất hiện từ trong đám cỏ cao. "Tút, lưng ta đau quá." Người bị đánh bay đi không ai khác chính là Dụ Phong. Sau khi vô lưng, Dụ Phong nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở, "Cho ta hỏi có chuyện gì thế?" Dụ Phong đang nhìn xung quanh thì nhận thấy Nam Cung Phi và Hà Hạo Muội. Khi khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Phi hướng về phía Dụ Phong, hắn ta liền ngã gục xuống đất. Khi tôi nhìn Dụ Phong và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với hắn ta, hắn ấy trông có vẻ rất là hạ. Mã và hai hàng thượng hùng cùng đôi mắt run rẩy dữ dội, tôi cảm thấy như mình đã từng thấy một khuôn mặt như vậy trước đây ấy. Bây giờ tôi nhớ rồi, đó chính là vẻ mặt mà cựu Tiết Diệp đã biểu lộ khi lần đầu tiên nhìn thấy Vi Tuyết Dạ đời hãy đã. Điều đó có nghĩa là gì? Trong lúc tôi đang nhìn về phía Dũng Phong, những đệ tử khác của Hoa Sơn đã lao về phía Dũng Phong, người đã ngã gục xuống đất Dũng Phong. Tỉnh lại đi. Sao đột nhiên lại như vậy? Hắn ta có đập đầu vào xuống đất khi bị hất bay không? Người đang nói với ta rằng hắn ta bất tỉnh vì hắn ta ngã đập đầu xuống đất trong khi hắn vẫn ổn ngay cả sau khi bị một thanh kim loại đập vào đầu. Hắn chắc hẳn đang yêu lắm. Chúng ta có nên bắt một con gà cho hắn ta không? Trong lúc tôi đang nghe những giải pháp vô lý, tôi nghe thấy thiết lao lên tiếng hắn ta xong rồi. Hắn sẽ không thể vượt qua được chuyện đó. Cái gì? Nhìn ánh mắt của tên kia, hắn đã buông thả rồi. Hơn nữa, có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn thấy một mỹ nhân như vậy, ta cứ nghĩ tiêu chuẩn của hắn có lẽ cao hơn. Thật là một tên nhóc tội nghiệp. Quả thực là vậy đó là những lời cuối cùng của Thiết Lao. Tôi nói trong tình huống kỳ lạ này. Vậy còn trận đấu so tài thì sao? Không ai đáp lại lời thì thầm tinh tế của tôi. Mẹ 16. Trời sấm tôi. Mỗi ngày dường như rất ngắn ngủi, nhưng tại sao Thiểm Tây vẫn có vẻ xa xôi đến vậy? Tôi không thể trả lời. Tôi tắm rửa sơ qua ở thôn lũng. Mặc dù tôi không thích bị ướt lắm, nhưng cái nóng mùa hạ đòi hỏi phải như vậy. Với sự hỗ trợ của nội khí, tôi chỉ mất một thời gian ngắn để không người. Chán nhỉ. Chán quá. Tôi nhận thấy một nhóm nam nhân tụ tập lại với nhau khi tôi đang trên đường quay trở lại trại. Lúc đầu tôi nghĩ là đệ tử Hoa Sơn, nhưng trong nhóm cũng có một số người tựa ra. Họ đang làm gì thế? Tôi tự hỏi họ đang nhìn cái gì. Và hóa ra, họ đều đang nhìn nàng Cung Phi Điên. Ôi trời! Thích Lao đột nhiên lên tiếng khi ông vẫn im lặng suốt thời gian qua thật tình mà nói. "Đột nhiên ông nói gì thế?" Đông Lốc nhìn thấy cảnh này, "Ngươi thật sự không cảm thấy gì sao?" Tôi tự hỏi ông ấy đang nói gì, nhưng tôi đã biết câu trả lời. Nam Cung Phi đang nói chuyện với Vi Tuyết Á trong khi ngồi trước đống lửa trại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc quần áo sạch sẽ và gọn gàng. Cô không có quần áo dự phòng nên chúng tôi đã đưa cho cô bộ quần áo dự phòng của gia nhân, nhưng liệu bộ trang phục đó có luôn như vậy không? Trông nó sang trọng hơn nhiều so với khi gia nhân mặc nó. Cô ta trông vẫn xinh đẹp ngay cả khi mặc bộ đồ bẩn nên vẻ ngoài gọn gàng giờ đây khiến cô ấy càng tỏa sáng hơn trước. Hơn nữa, cô ấy lại ngồi cạnh Vi Tuyết A khiến tôi trông như đang nhìn chầm chằm vào một bức tranh. Vì vậy, có thể hiểu được tại sao tất cả những người này lại hành động như thế. Cảm giác có vẻ lành mạnh. Nó chắc chắn trông không được đẹp lắm. Tiên bối, đây là lần đầu tiên ta thấy một người đẹp như vậy, các khu vực khác đều như vậy sao? Gia tộc Nam cũng ở An Huy, Thần Diệp không phải cũng ở An Huy sao? Vậy thì chỉ có cô ta là xinh đẹp thôi. Này, ta sẽ đảm bảo nói với Thần Diệp những gì ngươi vừa nói hả? Lơ gái đã, Tiên bối, Tiên bối. Họ đang làm gì thế? Thiếu gia. Vì ra. Vì tuyết ta, người tìm thấy tôi, đã vây tay và mỉm cười ràng rỡ. Nam Cung Phi đã nhìn tôi ngay từ khi tôi bắt đầu để ý đến những anh chàng đó. Tôi vừa định đi ngủ. Tôi bắt đầu đi về phía họ vì tôi cảm thấy mình phải đến đó. Người đang làm gì thế? Mội đang nói chuyện với tỷ ấy về một chuyện. Về chuyện gì? Về loại hết. Hết. Tôi hối hận vì đã hỏi. Có lẽ nó liên quan đến việc hết có ngon hay không? Khi chúng tôi đang đi qua thung lũng, chúng tôi nhìn thấy một con hết có màu sắc thực sự đẹp. Ồ đó là về màu sắc. Ra là vậy. Rõ ràng là tôi mong đợi rằng chủ đề sẽ là về ăn uống, đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nên cho rằng như vậy. Nam Cung Phi ngồi cạnh Vi Tuyết A đưa cho tôi thứ gì đó mà không nói gì đó là một chiếc bánh bao có chuyện gì thế? Tôi hỏi sau khi cầm lấy chiếc bánh bao bánh bao. Thế còn con cá mà ngươi đang nướng cùng thì sao? Ta nghe nói ngươi thích chúng. Ý ta là, cảm ơn ngươi. Đợi đã, cô ta lấy cái bánh bao này ở đâu thế? Đã mấy chục ngày trôi qua kể từ khi chúng ta rời khỏi gia tộc, tại sao vẫn còn bánh bao? Đầu tiên tôi cắn một miếng. May mắn hay nó có vẻ không bị vấn đề gì. Tôi rất biết ơn vì món bánh bao, nhưng tôi phải hỏi Nam cung phi một điều Nam cung cô nương. "Hửm? Bây giờ cô nương định làm gì?" Hả? chúng ta đi Hoa Sơn. Sẽ mất một thời gian nữa mới trở về gia tộc sau khi đến Hoa Sơn." Thật sự kinh ngạc khi cô nương tìm thấy ta, nhưng tại sao cô nương lại đến đây? "Ta muốn gặp người. "Dừng lại đi. Thằng nhóc kia, tao hy vọng mày sẽ bị tiêu sống." Tôi bỏ qua những lời bình luận dữ dội của Thiết lao. Nam cung phi vẫn nhìn chầm chằm vào tôi một cách ngơ ác. "Cô ta nhìn chầm chằm vào tôi vì điều gì?" Một lúc sau, Nam cung phi đột nhiên gật đầu. Và tôi không khỏi cảm thấy bối rối khi nghe những lời cô ấy nói đi nào. Đi nào, cái gì cơ? Cô ấy thực sự phải dừng nói những câu ngắn. Thói quen xấu của cô ấy là chỉ nói ra những gì cô ấy nghĩ trong đầu. Lúc này, tôi có thể đoán được ý cô ấy muốn nói qua câu nói của mình nhanh hơn là phải hỏi lại cho đến khi chúng ta tới Hoa Sơn, không? Vậy thì cho đến thời điểm nào bao giờ? Cái gì? Mãi mãi. Và ai đã cho người quên đó? Cô ta đang nói cái quái gì thế? Tôi trở nên mất trí vì lời nói đột ngột của Nam Cung Phi. Hay đi cùng với... Ai? Ta? Mãi mãi. Tại sao ta lại cho phép điều đó? Tại sao cô nương lại đi cùng ta? Bởi vì ngươi là hôn phu của ta. Cô nương đang nói cái quái gì thế? Cô ấy nghĩ rằng thử, hôn phu có sức mạnh đến thế sao? Tôi đã đau đầu vì chuyện đó rồi, nhưng việc trực tiếp giải quyết vấn đề này chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thay vì cố gắng từ chối. Ngươi nên cố gắng biết ơn khi được trao tặng thứ gì đó miễn phí như thế này. Ngươi nghĩ mình xứng đáng với vẻ đẹp như vậy với khuôn mặt đó sao? Sao tự nhiên ông lại so sánh ngoại hình của chúng ta thế? Và còn nữa, mắt ta có vấn đề gì thế? Ta không tệ đến thế đâu. Ngươi nói nhiều quá so với một người trông giống như con bò ngựa. Bò ngựa? Trời ơi, tôi thực sự cần một thầy từ từ ít nhất thì ngươi có cho gia tộc biết không? Nam Cung Cô Nương, ta đã làm thế rồi. Cô ta không làm thế. Cô ta chắc chắn không nói với họ rằng cô sẽ rời đi. Sự im lặng ngắn ngủi của cô đã nói rõ điều đó với tôi. Một hậu duệ trực hệ của gia tộc danh giá đã bỏ trốn khỏi nhà. Ngươi là loại kẻ gây rắc rối nào thế? Ngươi nghĩ mình là bình vũ chân hay gì ạ? Cô Nương nói cô Nương tới đây tìm ta đúng không? Đúng, sao thế? Cô Nương có chuyện gì với ta ạ? Ngươi thực sự hỏi thế sao? Ngươi có thực sự đần độn như vậy không? Tại sao lão già này lại tức giận thế nhỉ? Tôi cảm thấy như mình sắp bị đau đầu vì ông ấy cứ hét vào đầu tôi nhiều quá. Nam Cung Phi im lặng một lúc trước câu hỏi của tôi. Mặc dù vậy, mắt cô ấy vẫn không rời khỏi tôi. Cô ta đang nghĩ gì nhiều thế? Ta Khi cô ấy sắp nói cửu công tử, cô ấy không thể nói hết được đó là vì Dung Phong đã đến đây và hét thật to trận đấu mà chúng ta chưa thể kết thúc trước đây. Hãy làm ngay bây giờ. Gương mặt tươi sáng vui vẻ trước đó của hắn đã biến mất và không hiểu sao hắn lại có vẻ tuyệt vọng. Theo nghĩa tiêu cực gã này lại bị sao rồi? Hắn ta cũng không bình thường. Tôi chỉ muốn về nhà ngay thôi. Chương 58. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long, 1. Chương 58. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long, 1. Ngay lập tức. Dũng Phong gật đầu khi nghe câu hỏi của tôi trong khi lông mày tôi nhíu lại. Tôi có thể hiểu tại sao hắn ta hơi thất vọng vì chúng tôi không thể kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng dù tôi có nhìn thế nào thì hắn ta dường như không còn có ý định trong sáng nữa. Hắn tệ thật đấy, đúng không? Vì hắn ta quá thẳng thắn và trung thực với cảm xúc của mình nên tôi cảm thấy mình nên gọi hắn ta quá ngây thơ không, hắn vẫn chưa trưởng thành. Tôi ho khan một tiếng khi nghe lời của Thiết Lão. Tôi ngạc nhiên khi ông ấy lại có thể nói ra những lời đó. Một người từng là trưởng môn của Hoa Sơn có thực sự nên nói xấu đệ tử của mình không? Bây giờ ngươi coi ta là thần kiếm Hoa Sơn chân chính sao? Thiết Lao cởi khi nghe tôi nói thành thật với cảm xúc của mình không giúp ích cho bất kỳ ai trên thế giới này. Ngươi có thể con nhỏ, nhưng ta tin rằng ngươi hiểu một chút về ý ta muốn nói. Một chút. Tôi đồng cảm với lời của Thiết Lao hơn bất kỳ ai, nhưng một lần nữa, sự thật đó không khó để nhận ra đối với bất kỳ ai đã sống trong thế giới võ công này. Và vì thế, tôi biết rằng Dũng Phong có lẽ đã được cưng chiều từ nhỏ không phải lúc nào cũng đúng khi giấu trẻ con. Thêm nữa, họ nên nghiêm khắc hơn với một đứa nhỏ có nhiều tài năng như vậy. Thật bất ngờ khi thấy Thiết lão lại thất vọng đến vậy. Tôi cho rằng ông có quan điểm tích cực hơn nhiều về việc nuôi dạy con cái so với thế hệ hiện tại vì chính ông đã trải qua chiến tranh tất nhiên. Với một người xinh đẹp như con bé kia, bất kỳ ai cũng sẽ bị mê hoặc cho dù họ có luyện tập chăm chỉ đến đâu. Tôi nhìn Nam Cung Phi sau khi nghe lời lẽ của Thiết lão. Mái tóc trắng pha chút xanh của cô càng sáng lấp lánh hơn dưới ánh trăng. Với lại nhờ có lựa trại trước mặt, khuôn mặt cô ấy được chiếu sáng một cách quyến rũ. Cô ấy thực sự xinh đẹp. Không giống như Vi Tuyết A vẫn chưa mất đi vẻ trẻ con, Nam Cung Phi đã lớn rồi. Cô ấy khiến tôi tự hỏi liệu con người có thực sự có thể xinh đẹp đến vậy không. Giống như tôi đã nghĩ trong kiếp trước, chỉ với vẻ đẹp của mình, việc cô ấy nổi tiếng không chỉ ở An Huy mà trên toàn thế gian cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra, ngay cả khi người ta tính đến tài năng khủng khiếp của cô, có phải đây cũng là việc làm của gia tộc Nam Cung gia không? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng có thể hiểu được phần nào hành động của Dũng Phong ta còn ngạc nhiên hơn khi thấy ngươi chẳng cảm thấy gì về việc con bé đó là hôn thê của ngươi. Tôi mỉm cười trước lời nói của Thi lão, rốt cuộc thì, tôi cũng không khác gì. Nam cung phi hiện tại chắc chắn rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn còn kém xa so với thời cô còn là Ma kiếm. Hào quang băng giá bao quanh Ma kiếm tỏa ra bầu không khí mơ màng. Ngay cả những ma nhân khác đã mất đi lý trí cũng sẽ dừng lại khi nhìn thấy Ma kiếm. Nhưng ngay cả khi đó, vẫn có lý do khiến tôi cảm thấy không thoải mái với cô ấy. Ma kiếm đặc biệt nổi tiếng vì tính bạo lực ngay cả giữa những ma nhân khác. Ngay cả Quỷ kiếm, thích bạo lực cũng tránh xa Ma kiếm. Khi cô ấy chiến đấu với chính gia tộc của mình, khi cô ấy chiến đấu trong nhiều trận chiến, thậm chí khi cô ấy chiến đấu với những ma nhân khác. Trong ký ức của tôi, Ma kiếm này cho thấy nó chứa đựng lòng căm thù cực độ đối với loài người. Cách chiến đấu của cô ấy cực kỳ bạo lực. Cô ta không chỉ muốn giết người mà còn cố gắng gây ra cái chết theo cách đau đớn nhất có thể. Ví dụ, tôi đã từng thấy cô ấy cắt bộ phận tiểu đệ của một người trong một trận chiến. Không chỉ một lần tôi thấy cô ấy làm như vậy đến mức Chính Thiên Ma đã bảo cô phải hạ tay xuống một chút. Dù sao thì cô ấy cũng không nghe những lời đó. Nhưng, loại ma nhân nào lại không thèm lắng nghe những lời phát ra trực tiếp từ Chính Thiên Ma chứ? Kẻ điên đó điều thậm chí còn đáng sợ là, bất kể cô ấy làm gì, cô ấy cũng không bao giờ bộc lộ ra sát ý còn có điều gì khủng khiếp hơn thế nữa không? Tôi nhớ rằng cô ấy thường gây rắc rối ở bất cứ nơi nào cô ấy đến việc tôi phải dọn dẹp sau khi cô ấy đi qua luôn khiến tôi đau đầu người đang nghĩ gì mà khiến ta cảm thấy khó chịu thế không có gì nhiều Tuy nhiên nếu tôi phải chỉ ra điều gì đó thì đó là nam cung Phi trong tiếp này là một người hoàn toàn khác với ma kiếm trong ký ức của tôi ít nhất thì đó là điều tôi cố tự nhủ với mình Nam cung Phi ngẩn đầu lên và nhìn vào mắt tôi sau khi nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy cô ta trông rất giống với ma kiếm nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác biệt giống như thể họ là hai người khác nhau vậy Nam cung Phi trước mặt tôi trông lạnh nhặt vàụnè Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy trở nên liều lĩnh như vậy trong kiếp trước của tôi. Và ngay lúc đó, tôi thấy tò mò về điều mà tôi vẫn luôn tránh né công tử. Tôi rời khỏi suy nghĩ vì tiếng gọi của Dũng Phong Lừng. Tại sao hắn ta lại? Ồ, đúng rồi, trận đấu so tài. Tôi nhìn Dũng Phong và hỏi có vẻ như lúc trước ngươi bị thương ở lưng, ngươi có ổn không? Một chấn thương như thế này chẳng là gì với ta cả. Tôi hiểu rằng hắn ta có ý chí kiên định, nhưng có vẻ như hắn đã để cảm xúc chi phối. Những đệ tử Hoa Sơn vẫn theo dõi chúng tôi từ xa bắt đầu tiến về phía chúng tôi khi nhận thấy thái độ đáng thất vọng của Dũng Phong. Tôi nhìn chằm chằm vào Dũng Phong một lúc rồi thốt lên bắt đầu trận đấu đi. "Hả? Không chỉ có Thiết Lao, mọi người xung quanh chúng tôi đều có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Chuyện này thực sự gây sốc đến vậy sao? Cho đến tận bây giờ ngươi vẫn đang định từ chối trận đấu so tài này, nhưng điều gì đã khiến ngươi thay đổi quyết định? Thực ra cũng chẳng có gì đáng kể. Không có gì to tắt khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Như Thiết Lao đã nói, lúc đầu tôi không có ý định chấp nhận cuộc đấu so tài này, nhưng nhìn Dũng Phong khiến tôi cảm thấy hơi tội nghiệp cho hắn ta. Ngay sau đó Thiết Lão cười ngươi cố gắng hết sức để che giấu, nhưng thực ra ngươi không giỏi nói dối." Ông có thể bỏ qua chuyện này được không? Ta sẽ làm vậy, vì ta không có quyền ngăn cả ngươi. Ta chỉ tò mò tại sao một tên nhóc như ngươi, trông trẻ hơn tên nhóc kia, lại cảm thấy tội lỗi với Hoa Sơn đến vậy. Tôi không thể để cho Thiết lão biết lý do tại sao. Bởi vì tôi thực sự chấp nhận cuộc đấu với Dũng Phong, nên đoàn người Hoa Sơn đang tiến về phía chúng tôi với ý định mắng Dũng Phong buộc phải dừng lại một cách ngượng ngùng, nghĩ đến ngọn lửa bùng cháy trong mắt Tân Hiền, lợi mắng mỏ của Dũng Phong có vẻ là điều không thể tránh khỏi. Khi tôi đứng dậy để đi theo Dũng Phong, có ai đó đã nắm chặt cổ tay tôi đó là Nam Cung Phi. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô ấy. Nhưng vòng tay đó quá chặt Nam Cung cô nương, cô đang làm gì vậy? Ngươi định đấu so tài hả? Đúng, như ngươi thấy đấy. Nam Cung Phi mở to mắt khi nghe câu trả lời của tôi đó là lần đầu tiên tôi thấy mắt cô ấy mở to vĩ sốc. Sau đó cô ấy lên tiếng. Còn ta thì sao? Ồ, giọng nói của Nam Cung Phi cho thấy cô cảm thấy có chút bị phản bội. Liệu đây có thực sự là vấn đề lớn với cô ấy không? Ngươi muốn đấu với dung Phong sao? Tôi đã có mục tiêu khi chấp nhận đấu với Dũng Phong. Nhưng giờ nhìn lại thì thấy nếu Nam Cung Phi đấu thay cho thì cũng ổn Không hiểu sao dụng phong lại có vẻ hào hứng hơn khi tôi đưa ra lời đề nghị đó, ta cũng không bận tâm về điều đó." 03. Câu trả lời nhanh chóng của Nam cung phi như một gáo nước lạnh tạt vào sự nhiệt tình của Dũng phong, với giọng điệu lạnh lùng mà cô ấy dùng trong câu trả lời của mình khiến tôi ngạc nhiên. Bởi vì điều đó, Dũng phong lập tức tái mặt, như thể sự từ chối của cô đã gây ra cho hắn ta một vết thương sâu bên trong. Một người phát quẩn vì kiếm sĩ lão luyện đã từ chối đấu kiếm với Kiếm Long, tôi thậm chí còn không sử dụng kiếm. Tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng khi Nam cung phi hơi quay đầu đi. Cô ấy đang hờn dỗi à? Cô ấy thực sự là Cô ấy thực sự giận dữ vì tôi không cãi nhau với cô ấy sao? Mày đúng là đồ khốn nạn. Thiết Lao chửi rủa tôi như thể ông đã chờ đợi khoảnh khắc đó từ lâu đó là cách gọi tệ thứ hai mà ông ấy từng gọi tôi, ngay sau từ bỏ ngựa. Một đạo giả thực sự có thể dùng những từ như vậy sao? Ta đã chết rồi, ai quan tâm chứ? Ngươi cũng nên bỏ cái lối suy nghĩ dập khuôn đó đi. Vậy bây giờ là lỗi của tôi sao? Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết rằng có một đạo giả suýt nữa bị đuổi khỏi tông phái vì lén lút ăn trộm thịt, vậy thì một đạo giả chửi một chút có sao đâu? Tôi thực sự không cần biết điều đó. Quá khứ đen tối của một người đã đi vào lịch sử. Càng vô lý hơn nữa, vì những lời này lại xuất phát trực tiếp từ hồn ma của cựu trưởng môn Hoa Sơn. Tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện đó nữa nên quay lại tập trung vào Dũng Phong công tử, ngươi có thể chiến đấu không? Ánh sáng trong mắt Dũng Phong đã trở lại một chút khi tôi hỏi hắn ta hừ, tất nhiên là được, ta sẽ đấu. Không hiểu sao trông hắn ta có vẻ nóng này hơn trước. Anh chàng này phiền phức hơn tôi nghĩ, một khi ngươi bị lòng đấu kỵ làm cho mù quáng, ngươi sẽ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tôi không phản đối lời nói của thiết Lao đó là câu nói dễ hiểu nhất mà ông ấy từng nói trong một thời gian. Rắc. Tôi nghe thấy tiếng lá xào, tôi đã giẫm phải một cành già. Thời tiết không được tốt lắm vì đang là giữa mùa hạ, nhưng vì trời đã tối nên tôi không cảm thấy nóng nhờ làn gió đêm. Chúng tôi đứng ở hai bên đối diện cách nhau một khoảng hợp lý và Tân Hiên đứng ở giữa. Giống như chúng tôi đã làm trước đó. Tân Hiên thể hiện rõ sự tức giận của mình đối với Dũng Phong nhưng tôi không chắc Dũng Phong có thể nhận ra điều đó không. À, thôi kệ, hắn ta biết và cố tình tránh ánh mắt của Tân Hiên. Tôi đoán là hắn ta biết rằng khi trận đấu kết thúc, cơn giận dữ của Tân Hiên sẽ trút xuống hắn ta với tất cả sự phẫn nộ của nó. Chúng tôi nhìn nhau một lúc và tôi nhận thấy biểu cảm của Dũng Phong bây giờ có chút khác biệt so với trước đó. Ta xin lỗi vì hành động của mình, Dũng Phong nói. Giọng nói của hắn ta nhỏ nhẹ như tiếng chuột kêu, không giống như trước đây. Khi nghe lời dụ phòng nói, tôi cảm thấy tò mò sao đột nhiên lại như thế. Ờ, người ta đã bảo ta là không được để cảm xúc chi phối hành động, nhưng ta lại làm mình xấu hổ rồi. Hắn ta có ngộ ra điều đó nhờ làn gió mát lạnh đúng không? Ngay cả khi đó, thật ngạc nhiên khi hắn ta nhận ra điều đó nhanh đến vậy, ít nhất thì hắn cũng không phải là tệ nhất. Ông nghĩ vậy sao? Hắn có thể nhìn nhận và đánh giá bản thân một cách khách quan, đó là điều cần thiết đối với một võ nhân. Ông thực sự đã sống đúng với nguồn gốc xuất thân từ một tông phái theo đạo giáo của mình. Mặc dù tôi vẫn có thể thấy Dũng Phong thỉnh thoảng liếc nhìn Nam cung phi đợi đã, vì Tuyết A đã đi đâu. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ở cạnh Nam cung phi, nhưng cô ấy không có ở đó. Có lẽ cô ấy đang chơi đùa ở nơi nào đó đó là điều tôi quyết định nghĩ tới có thể hiểu được tại sao hắn lại yếu lòng trước sự quyến rũ của nữ nhân mặc dù hắn còn trẻ. Đột nhiên ông lại bên vực hắn ta, nếu thế thì ta trẻ hơn Dũng Phong á Hèm. Ta phải bảo vệ tông phái mình. Hơn nữa, dù nhìn thế nào đi nữa, trong người có vẻ trẻ hơn về mặt ngoại hình, nhưng tuổi tác tinh thần của ngươi không giống trẻ con. Tôi không trả lời Thiên lão. Tôi sẽ cảm thấy sai trái về mặt đạo đức nếu nói dối ông ấy về tuổi thật của mình. Sau khi dối người, thân nhiên lên tiếng. Bắt đầu. Tôi nghĩ Dung Phong sẽ lao thẳng vào tôi ngay khi cuộc đấu bắt đầu, nhưng thay vào đó, hắn ta chỉ quan sát tôi lúc đó hắn cảm thấy có điều gì đó. Trước khi bị Nam Cung Phi đánh bay, hắn cũng đã được chứng kiến chuyển động của tôi trong khoảnh khắc ngắn mùi đó quan sát của hắn rất tuyệt. Nếu hắn tiếp tục phát triển như thế này, tương lai của Hòa Sơn sẽ nằm trong tay hắn. Thiết Lão nhiệt tình khen ngợi. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ ông ấy thiên vị vì ông ấy cũng là người Hoa Sơn, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng có lẽ ông ấy có thể phát hiện ra ý định của Dũng Phong vì ông ấy cũng là người Hoa Sơn. So soạt. Có thứ gì đó rơi xuống gần Dũng Phong. Thứ rơi xuống và vỡ vụn ngay khi chạm đất trông giống như một bông hoa mận đột nhiên, hoa mận nhanh chóng bao quanh Dũng Phong và bắt đầu xoay tròn như thể chuẩn bị cuốn vào trong làn gió để thanh kiếm của người nợ Hoa và thể hiện luồng khí của hoa mận đó là ước mơ của các cao thủ Hoa Sơn và là mục tiêu đầu tiên mà một cao thủ xuất thân từ tông phái đó phải đạt được. Võ công Mai Hoa kiếm pháp đó là lần đầu tiên tôi thấy Dũng Phong như vậy ở độ tuổi đó mà đã thành thạo Mai Hoa kiếm pháp như vậy, quả là tài năng phi thường." Thiết Lao nói một cách nóng nảy với giọng điệu ngạc nhiên. Trong lúc tôi đang nhìn Dũng Phong, Thiết Lao tiếp tục nói: "Ngươi có muốn biết mẹo để đánh bại hắn không?" Tôi gần như mỉm cười trước lời nói vô lý của ông ta. Tôi tưởng trước đó ông đã nói là phải ủng hộ phe mình mà. Cứ thế này thì ngươi sẽ bị đánh cho tơi tả và gục ngã mất, ngươi sẽ không thể đạt được lý do vì sao ngươi chấp nhận trận đấu sọ so tài này. Đây chính là ý định của ông ta phải không? "Thiết Lão, có chuyện gì thế? Ông có thể nhìn xa đến đâu?" Tôi hỏi ông ấy cảm thấy thế nào khi nhìn tôi và Dụ Phong. Thiết Lao im lặng một lúc. Liệu ông ấy có thể thấy được hết khả năng của chúng ta không? Ta thực sự không cảm thấy gì nhiều với tình trạng hiện tại của mình. Có vẻ như ông ấy không thể hiểu được nhiều điều trong đó. Tôi gật đầu nhẹ trước lời nói của Thiết Lao vì đó là điều tốt. Sẽ có chút rắc rối nếu ông ấy thực sự có thể nhìn thấy mọi thứ. Luồng khí mà Dụ Phong tỏa ra bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh tôi. Nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ và ấm áp, nhưng luồng khí sắc bén kia giống như vô số thanh kiếm đang chế vào tôi. Việc hắn ta có thể tạo ra nhiều luồng khí như vậy đã là rất ấn tượng. Nhưng việc dồn nhiều ý chí vào đó lại là một kỳ tích ấn tôi khác hắn thực sự xứng đáng với danh hiệu là người giỏi nhất hoa Sơn ta sẽ bắt đầu kiểu công tử không cho đối thủ yếu hơn cơ hội tấn công trước sau ta chưa bao giờ nghĩ rằng Nguyên là đối thủ yếu hơn Hả? Hắn ta khác biệt so với những người kia tôi thực sự xin lỗi vì đã so sánh hắn với những người như cựu tiết diệp và Nam cung thiên Tuấn ta sẽ bắt đầu Dũng Phong dừng lại khi tôi sắp bắt đầu tôi cảm nhận được cảm xúc của hắn khi mắt hắn ta mở to và hơi thở trở nên gấp gấp hơn quả gì thế này tôi cũng nghe thấy lời của Thế lão thậm chí ông ấy còn lắpắp vì qua sốc bừng Biểu diễn hỏa luân công của tôi giúp tôi giải phóng một lượng lớn nổi khí từ cơ thể và tôi không cố gắng tập trung nó vào một chỗ mà thay vào đó để nó chạy khắp nơi. Sức nóng dần dần bao trùm khu vực xung quanh chúng tôi. Sức nóng dữ dội không hề có dấu hiệu hạ nhiệt đã nuốt chừng mùi hoa mận còn vương vấn trong không khí. Lá hoa mận bắt đầu cháy vì lượng khí nóng của tôi. Sau khi đốt cháy hết toàn bộ luồng khí của hắn ta, hỏa khí bắt đầu xoáy quanh cơ thể tôi. Tôi thậm chí có thể làm những việc như thế này khi nội khí của tôi đã tăng lên. Trước đây tôi thậm chí không dám thử làm điều gì đó như thế này vì tôi không đủ khả năng. Nhưng bây giờ tôi có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Hỏa luân tử, nó không hẳn là một kỹ năng khó sử dụng đó là một kỹ năng đơn giản cho phép tôi tạo ra một vòng lửa xung quanh cơ thể. Tuy nhiên, đây là một kỹ năng tiêu tốn rất nhiều nội khí của tôi, nên tôi không sử dụng nó nhiều. Hiện tại tôi đã kiểm soát được nó, nhưng tôi sẽ không thể sử dụng nó trong một thời gian dài. Ta đã không nhận ra rằng có một con quái vật thực sự đang ở ngay trước mắt mình. Ông ấy khen tôi quá lời. Mặc dù lời khen của Thiết Lao ban đầu khiến tôi vui, nhưng tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Thành thực mà nói, tôi không ngờ mình có thể đi xa đến thế, nhưng tôi cũng hơi phấn khích vì đã lâu rồi. Dụ người đang đứng trước mặt tôi, Tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh những đông hoa mận của mình cháy từng bông một. Và Tân Hiên, người đang theo dõi từ bên cạnh, cũng tỏ ra ngạc nhiên tương tự Dũng Phong đại hiệp. Hắn ta giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi, có vẻ như tôi đã gọi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình ta tới đây. Tôi không đợi hắn ta trả lời mà lao về phía hắn với ngọn lửa bùng cháy xung quanh tôi. Một ngọn lửa lớn lập tức nhấn chìm Dũng Phong. Chương 59. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long 2. Chương 59. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long 2. Hiện tại, những người đại diện cho tiêu chuẩn đó đã trở nên khá phổ biến khi chúng ta bước vào thế hệ tinh tú bản thân từ này đã tự giải thích, thiên tài là người giỏi hơn và có tài năng hơn nhiều so với những người cùng trang lứa về mọi mặt mắt. Họ là những người có thể cầm kiếm và nhanh chóng phá tan mọi bình chướng cản đường họ tiến tới sự hoàn thiện về mặt chiến thuật. Không có thế hệ nào mà không có thiên tài. Ví dụ, Tam Tôn là tam thiên tài của thời đại họ. Thất Thiết Tam quyền là 10 cao thủ của thế giới, thậm chí còn được gọi là thiên tài. Dù thiên tài có cố gắng che giấu tài năng của mình đến đâu thì tài năng của họ vẫn tỏa sáng dù bất cứ ở đâu. Kể cả khi họ không muốn phô trương tài năng của mình, Thế giới vẫn sẽ nhận ra tài năng của họ chỉ bằng cách nhìn vào cách chuyển động của họ, đây là sự thật không hề thay đổi dù thời gian có trôi qua bao lâu. Bây giờ, có Ngũ Long và Tam Phượng. Những thiên tài trẻ tuổi này là tinh tú của thế hệ này, tất cả họ đều là những cá nhân xứng đáng được ca ngợi là thiên tài, hoàn hảo ngay từ khi sinh ra. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không nỗ lực để hoàn thiện bản thân, điều này chỉ có nghĩa là nỗ lực của họ mang lại kết quả lớn hơn nhiều so với nỗ lực của một người bình thường. Tôi có thể thấy rõ điều đó ở Kiếm Long đang đứng trước mặt mình, những đặc điểm của một thiên tài. Hắn ta là Lý Hoa Kiếm Khách. Nhỏ tuổi nhất đồng thời cũng là thiên tài vĩ đại nhất của phái Hoa Sơn. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được hai danh hiệu đó có sức nặng đến mức nào. Chỉ những người có tài năng thiên bẩm đến mức cực độ, đồng thời đạt đến một trình độ nhất định mới đủ điều kiện để được phong danh hiệu, Lý Hoa Kiếm khách, đó chính là ý nghĩa của việc có thể sử dụng luồng khí hoa mận, có thể dùng khí tức hoa mận để làm cho kiếm của mình nở hoa đó chính là ý nghĩa đánh thức võ công thực sự của Hoa Sơn. Dụ Phong, người thậm chí còn chưa đầy 20 tuổi trong khi vẫn là đệ tử thế hệ thứ 3 đã đạt đến độ tuổi đó, cho thấy tài năng thiên bẩm của hắn ta khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, Dụ cũng vậy đang bị một tên nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi đầy lùi ủ. Tân Hiên không thể tin vào những gì mình đang tận mắt chứng kiến. Nhiệt lượng mà cậu nhóc tỏa ra khiến hắn ta khó thở, hắn ta mở to mắt nhìn những bông hoa mận của Dũng Phong bị nhấn chìm và thiêu rủi bởi ngọn lửa dược cháy mà cậu nhóc buộc ra đây không chỉ đơn giản là vấn đề sử dụng nội khí một cách hiệu quả và tốt nhất có thể, hay về việc định vị cơ thể theo một cách nhất định. Không, đó chỉ đơn giản là sự khác biệt hoàn toàn về sức mạnh. Làm sao một cậu nhóc lại có sức mạnh như vậy? Cựu Dương Tiên của Cựu gia. Hắn ta chưa phải là người được cả thế gian biết đến, hắn thậm chí còn chưa có danh hiệu Tân Hiên biết về gia tộc kiểu ra đây là gia tộc của bậc thầy Võ Công Chiến Thần Hổ, cũng là quê hương của Kiếm Vương, người được mệnh danh là thiên tài vĩ đại nhất thế giới ở thế hệ này, đó cũng là gia tộc của, của cậu nhóc. Vậy là Tân Hiên đã biết một chút về gia tộc đó rồi. Hắn không mong đợi gì ít hơn ở cậu nhóc này, vì cậu có cùng dòng máu với Chiến Thần Hổ và Kiếm Vương, hắn có thể chỉ là một cậu nhóc không đáp ứng được kỳ vọng của phụ thân mình, nhưng Tân Hiên đã không nghĩ theo cách đó khi lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Dương Thiên. Nhưng dù vậy, việc hắn ta mạnh đến mức này vẫn là điều bất ngờ. Hòa công cực kỳ khó kiểm soát đây là một kỹ năng võ công có sức hủy diệt đến mức người sử dụng thường không thể chịu được sức mạnh bùng nổ của nó. Do tính chất dữ dội của nội khí nên nó cũng gây ra tổn hại rất lớn cho cơ thể người sử dụng. Mặc dù môn võ này có sức hủy diệt và mạnh mẽ hơn so với các môn võ khác nhờ tính hủy diệt của nó, nhưng nó cũng khó thành thạo và khiến việc đạt đến cấp độ cao hơn của môn võ này trở thành một việc khó khăn nặng nghề vì nó sẽ từ từ phá hủy cơ thể của võ nhân. Nhưng còn cậu nhóc trước mặt hắn thì sao Mồ hôi lạnh chảy dài xuống cằm tân hiên đã đủ ấn tượng khi hắn có thể tạo ra nhiều nội khí đến mức tạo áp lực lên toàn bộ khu vực xung quanh hắn ta, nhưng khi người ta cân nhắc đến thực tế là hắn ta đã không làm hại bất cứ thứ gì ngay cả khi sử dụng một hỏa công như vậy điều đó chỉ có nghĩa là hắn ta có khả năng kiểm soát hoàn hảo hỏa công của mình. Dũng Phong cố gắng hết sức để tránh ngọn lửa đang nhân trịm, nhưng điều đó không dễ dàng vì Kiều Dương Tiên không cho hắn bất kỳ khoảng trống nào để né tránh đòn tấn công của cựu Dương Tiên. Một trong những điều quan trọng nhất khi đấu so tải là khoảng cách giữa hai võ nhân điều này đặc biệt đúng trong trận chiến này vì đây là trận chiến mà một võ giả cầm kiếm trong khi võ giả kia sử dụng nắm đấm đó là sự xung đột giữa hai nguyên tắc. Người sử dụng nắm đấm cố gắng giảm khoảng cách càng nhiều càng tốt, trong khi đó, người cầm kiếm cố gắng đạt được khoảng cách xa nhất có thể. Và Cửu Dương Thiên không bao giờ để Dũng Phong đạt được khoảng cách đó. Hắn ta biết do cách đối phó với một người dùng kiếm. Dũng Phong nghiến chắc rằng, tập trung toàn bộ khí lực vào chân rồi đột nhiên lao về phía trước. Người vẫn luôn tránh xa Cửu Dương Thiên thì giờ lại lao về phía hắn. Ngay cả khi di chuyển vội vã, Thanh kiếm của Dũng Phong vẫn giữ được vẻ tao nhã. Những cú đánh của hắn vừa chính xác vừa mạnh mẽ nhưng cũng nhanh và chính xác. Phái Hoa Sơn có những động tác kiếm pháp rất phức tạp, nên người cần ít nhất vài năm để học được những động tác đó. Nhưng Dũng Phong đã có thể thành thạo những động tác đó không lâu sau khi hắn nhìn thấy chúng lần đầu tiên đó là ngày mà mọi người đều công nhận Dũng Phong là thiên tài vĩ đại nhất của phái Hoa Sơn. Mũi kiếm của hắn ta nhẹ và sắc, với mỗi chuyển động của Dũng Phong, một bông hoa mận lại xuất hiện trên mặt đất hắn ta bước tới. Lý Hoa chi địa. Các cao thủ phái Hoa Sơn phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể tạo ra hoa mận trong mỗi động tác, đây cũng là tiêu chuẩn cần thiết để trở thành một Lý Hoa kiếm khách, đó cũng là biểu tượng để trở thành một cao thủ chân chính của phái Hoa Sơn. Thân Yên gật đầu khi thấy lánh địa xuất hiện. Có vẻ như hắn ta đang bị đẩy lùi bởi ngọn lửa của Cựu Dương Thiên, nhưng Dũng Phong đã tìm được đường quay trở lại cuộc chiến và bắt đầu phản công. Những nhát kiếm của hắn tạo nên nhiều hình ảnh hoa mận. Những bông hoa mận giờ đây đang đè nén ngọn lửa dữ từng đẩy lùi Dũng Phong. Kỹ thuật pháp, Mai Hoa Nhị thập kích. Kiếm pháp tinh túy của phái Hoa Sơn được thể hiện một cách đẹp mắt qua bàn tay của Dũng Phong, động tác của hắn thanh thoát, khí trong kiếm sắc bén, hoa mận nở rộ theo từng nhát kiếm đúng như mong đợi để chiến thắng được Kiếm Long Thị Át Ba. "Hả?" Mắt Tân Hiên mở to đó là do tiếng hét phát ra từ miệng Dũng Phong đột nhiên, hắn ta nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nắm đấm của Cựu Dương Thiên đâm vào xương sườn của Dũng Phong. Tân Hiên cố gắng hơn nữa để tăng cường thị lực của mình bằng cách tập trung nhiều nội khí hơn vào mắt, nhưng ngọn lửa đã chặn tầm nhìn của hắn và khiến hắn khó có thể nhìn rõ qua chúng điều này, ngược lại Có nghĩa là Tân Hiên, đệ tử thế hệ thứ 2 của phái Hoa Sơn, đang phải vật lộn để nhìn thấu ngọn lửa do một cậu nhóc tạo ra khi còn trẻ. Luân khí của hắn ta phải dày đặc đến mức nào thì mới có thể như thế này? Lúc đầu hắn nghĩ rằng ngọn lửa bị dập tắt bởi những đông hoa mận nở rộ do Dung Phong tạo ra, nhưng Tân Hiên nhanh chóng nhận ra rằng giả định của hắn là sai. Không phải ngọn lửa đang bị những bông hoa mận nở rộ đè xuống, mà là ngọn lửa dữ dội đang hoành hành khắp nơi đang bị cố tình làm giảm đi. Ngọn lửa hiện đã bao phủ ít diện tích hơn, nhưng sức mạnh của chúng đã trở nên dày đặc hơn trước rất nhiều. Những bông hoa mận đang nở rộ dần dần bắt đầu cháy, rồi dĩ nhiên Có thứ gì đó bay ra từ mái vòm ngọn lửa rực cháy đó chính là thanh kiếm gốp mà Dũng Phong đã sử dụng trong trận chiến này. Vụ! Ồ! Không lâu sau đó, chính Dũng Phong cũng bị hất bay ra khỏi ngọn lửa, kèm theo tiếng nổ là tiếng bay của hắn ta. Sau khi lăn trên mặt đất và dừng lại một lúc, Dũng Phong rên rỉ và cố gắng cử động cơ thể. Vụ! Ngọn lửa bao phủ khu vực đó từ từ co lại cho đến khi những gì còn lại của chúng bao quanh hình bóng hiện rõ của cựu Dương Thiên. Vì hắn ta ở trong cái nóng quá lâu nên có thể thấy rất nhiều hơi nước tỏa ra từ cơ thể hắn Những bông hoa sắp nở xung quanh hắn ta đang nhanh chóng bị ngọn lửa hủy diệt nuốt chửng và thiêu rụi điều này cho thấy bông hoa vừa nở trên cây sẽ không có sức mạnh gì khi đối mặt với sức mạnh của ngọn lửa. Hoa mận ở Dung Phong thậm chí còn không có cơ hội nở hoa vì chúng đã từ từ cháy thành cho. Trên khuôn mặt rên dỉ của Dung Phong khi nhìn vào bóng dáng rực lửa của Cựu Dương Thiên, người ta có thể thấy sự pha trộn rõ rệt của vô vàng cảm xúc, từ sợ hãi và bối rối đến thậm chí là nghi ngờ chập. Tiếng chợt lưỡi phá vỡ sự im lặng bao trùm xung quanh. đang nhìn Cựu Dương Thiên bằng đôi mắt run không chịu được nữa và quay đầu đi. Tân Hiên không biết tại sao Dũng Phong lại hành động như vậy, nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc hướng ánh mắt về phía Cửu Dương Tiên để hiểu lý do đằng sau hành động của đệ tử mình. Và rồi, hắn có thể nhận ra lý do tại sao Dũng Phong lại tránh nhìn Cửu Dương Tiên. Trong ánh mắt Cửu Dương Tiên khi hắn nhìn xuống Dũng Phong, có những cảm xúc thất vọng tột độ hiện do mà ai cũng có thể thấy mười bốn. Có rất nhiều điều mà người ta có thể liệt kê khi nói đến điểm mạnh của một cá nhân tài năng, nhưng không thể tránh khỏi việc họ cũng có điểm yếu. Kể cả khi họ có tài năng, họ cũng cần phải có thứ gì đó nhiều hơn tài năng. Nếu không thì cuối cùng họ sẽ bị chặn lại bởi một bức tường mà họ không thể vượt qua tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Bởi vì những bức tường trước đó đều quá dễ dàng để họ vượt qua, nên khi họ đối mặt với một bức tường thực sự mà họ không thể dễ dàng vượt qua như những người khác, cuối cùng họ sẽ chọn cách bỏ cuộc. Dũng Phong là một thiên tài, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tôi chắc chắn về điều đó hơn bất kỳ ai vì tôi đã chứng kiến những đỉnh cao mà hắn ta có thể đạt được trong kiếp trước của tôi. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không thể vượt qua được bức tường. Nếu nói đến tài năng thiên bẩm, ta ngang hàng với Cửu Hi hoặc thậm chí còn vượt trội hơn cô. Thậm chí ngay cả bây giờ, ngay cả trong cuộc sống này, điều đó vẫn như vậy. Không phải ai cũng có thể trở thành Lý Hoa Kiếm khách đó là một cấp độ, một tầng, chỉ có thể đạt được bằng cách trải qua quá trình rèn luyện và giác nộ vô tận, điều đó có nghĩa là ít nhất hắn ta cũng là một cao thủ nhất lưu. Hắn là một cao thủ nhất lưu trước khi bước sang tuổi 20. Vì vậy, có thể hiểu được tại sao hắn ta lại tự tin vào bản thân mình đến vậy nghe buồn cười hơn vì câu này xuất phát từ chính ngươi. Tôi là một ngoại lệ trong trường hợp này, vì tôi có sự giúp đỡ của phép Ngũ bao gồm cả sự hồi quy bí ẩn. Không phải ai khác kể cả Thiết lão đều không biết chuyện đó. Dù sao đi nữa, những thiên tài thường rất tự phụ và đó là sự thật không thể tránh cãi. Cửu Tiên Tiệp, Nam Cung Thiên Tuấn và thậm chí cả Cửu Hi, họ đều khác biệt so với người bình thường, đều tốt hơn họ ở ít nhiều mọi phương diện, cảm giác vượt trội mà họ nhận được từ thực tế đó dễ khiến họ trở nên kiêu ngạo. Nhưng điều này cũng là một trong những liều độc dược lớn nhất đối với họ. Dụ Phong, xét về mặt con người, không phải là người xấu. Hắn là người đáng kính và có một chút lý trí mà hầu hết các thiên tài khác đều không có. Hắn ta đã để cảm xúc chi phối mình vì còn quá nhỏ, nhưng điều đó có thể sẽ được khắc phục khi hắn lớn lên. Tuy nhiên, ngay cả Dũng Phong cũng rất tự mãn vì tài năng của mình. Vì thế, cuối cùng hắn ta đã phải đối mặt với một bức tường mà hắn không thể vượt qua. Và cuối cùng đã chọn cách bỏ cuộc đó chính là những gì đã xảy ra trong kiếp trước của tôi. Ngươi đang làm gì thế? Trước câu hỏi mạnh mẽ của tôi, vai của Dũng Phong vô thức run lên sao ngươi không cầm kiếm lên nữa. Tôi nhìn thấy thanh kiếm gỗ của hắn ta nằm bẹp trên mặt đất. Có thể hắn đã khiến hoa mận nở rộ bằng thanh kiếm của mình. Nhưng đó chỉ là một đông hoa rộng không có mật độ bên trong điều đó có nghĩa là hắn ta mới học được võ công này chưa lâu. Thật đúng là một con quái vật. Có lẽ đó là lý do lớn nhất khiến Dũng Phong bị đánh bại lúc này, người nói như thể dễ lắm. Ngươi nghĩ có thể dùng một thanh kiếm yếu như vậy để phá vỡ lớp phòng thủ, tạo sơ hở và tấn công sao? Chắc chắn điều đó không hề dễ dàng, vì ngay từ đầu hắn ta đã không được lo lắng hay sợ hãi thì mới có thể thực hiện được, đây chủ yếu là vấn đề kinh nghiệm hơn là tài năng. Trải nghiệm mà ngươi chỉ có thể có được khi ở giữa chiến trường đòi hỏi ngươi phải vượt qua nhiều đối thủ và các đòn tấn công liên tục hướng về phía ngươi. Tôi từ từ bước về phía Dũng Phong. Trong mắt Dũng Phong vẫn còn nghi ngờ kết quả của cuộc đấu. Tại sao mọi thiên tài đều có đôi mắt giống hệt nhau khi tôi đánh bại họ trong một trận đấu tay đôi? Ngươi cứ khăng khăng nói là thật sự muốn đấu, cho nên ta kỳ vọng rất lớn nhưng ta thất vọng rồi, Vũ Phong đại hiệp. Kỳ vọng cao quá cái đi tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp nôn vì những lời nói dối vô lý của mình. Cách để vượt qua lòng tự tôn thực ra khá đơn giản. Nếu họ không thể tự mình vượt qua được thì cần phải có người khác phá hủy nó thay họ. Khi họ nhận ra rằng sẽ luôn có người khác lớn át tài năng của họ, họ sẽ tự nhiên rút ra được bài học cho mình. Tất nhiên, trong quá trình đó, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng, phải quyết định xem có nên chìm đắm trong đó, phớt lờ nó, tiếp tục sống với lòng tự hào đó hay không. Hay nghiến chặt răng và đứng dậy. Tôi sẽ thích hơn nếu Nam cung phi đấu với hắn ta thay vì tôi. Nhưng vì cô ấy trở nên hờn rỗi và cáo khủng đúng là ngươi không cần phải tự mình chiến đấu với hắn. Tại sao bây giờ ông lại nói thế khi mà ông muốn ta làm điều đó suốt? Là ngươi tự nguyện vì cảm thấy tội lỗi với Hoa Sơn. Ta vẫn tò mò tại sao ngươi lại cảm thấy như vậy. Ông đã nói với ta là ông sẽ không hỏi về điều đó mà, phải không? Ngươi thực sự là một thằng khốn nạn tối nát, ngươi biết không? Nam cung tiên tuấn là người vẫn tiếp tục sống với sự kiêu ngạo của mình. Nhưng Dung Phong thì chắc chắn khác. Cho dù cả đời được gọi là thiên tài lớn lên ở Hoa Sơn, hắn vẫn không hề được tương chiếu. Dụ Phong đang nằm trên nền đất cố gắng đứng dậy. Hắn ta nhặt thanh kiếm gỗ bên cạnh mình. Sau đó, Dũng Phong khập khiễng từ từ đặt tay lên đó là dấu hiệu của sự bỏ cuộc ta thua rồi. Không giống như những người khác, hắn ta không đưa ra bất kỳ lời bảo chữa nào cho sự thua cuộc của mình. Hắn chỉ thừa nhận thất bại của mình bằng giọng nói yếu ớt và đáng thương. Anh chàng này thực sự rất biết hiện thực. Tôi tự hỏi liệu mình có nên nói thêm điều gì nữa không, nhưng tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ phải vật lộn để nói tiếp, vì vậy tôi cũng ra hiệu với hắn ta và quay lại. Vậy là đủ rồi, có lẽ là do ngoại hình của ngươi, nhưng nó khá hợp với ngươi. Ông có biết là ông đang nói nhặng không? Đúng không tên lão? Tất nhiên là thế rồi, đồ nhóc con. Ngươi nghĩ là ta đang khen người sao? Tôi không biết Dũng Phong sẽ nghĩ thế nào về điều này, nhưng tôi cảm thấy khá sảng khoái vì đã lâu rồi tôi không đấu so tài với ai đó. Họ sẽ dọn dẹp đống bờ buộn, nên tôi định đi ngủ. Hoặc tôi nghĩ vậy. Nam Cung Phi chặn đường tôi, nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng bây giờ hãy làm điều đó cùng ta. Làm gì thế, đồ điên, chương 60. 1. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long. Chương 60.1. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long. 3.1. Không có điều gì là chào đón cả. tiếng mưa rơi Ánh trăng chiếu xuống từ bầu trời đêm phía trên và làn gió thoảng qua mái tóc hắn ta. Không có bất cứ thứ gì chào đón cả. Người phụ nữ hỏi trong khi người đàn ông vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ. Người khạc ạ?" "Khạc ư? Đây rõ ràng là nước mưa." Người đàn ông trả lời một cách thô lỗ, nhưng bàn tay của người phụ nữ đã đưa ra chạm vào má hắn ta. Bình thường hắn sẽ hất tay cô ra, nhưng lần này, hắn ta để bàn tay của cô áp vào má của hắn, ngươi thực sự không khóc cả. Có vẻ như ngươi muốn ta làm vậy. Người đàn ông đã trải qua quá nhiều rồi. Hắn ta tin rằng mình không còn điều gì có thể khiến gã rơi nước mắt nữa. Thật thất vọng. Giọng nói của người phụ nữ không hề biểu lộ cảm xúc, và điều đó vẫn như vậy ngay cả khi cái chết đang tiến gần đến cô hơn. Người đàn ông đoán rằng người phụ nữ đã trở nên như vậy vì cô ta đã giết nhiều người đến mức không thể đếm xuể, trong quá trình đó, chính cô ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về cái chết. Người phụ nữ này bị mất một cánh tay và có một lỗ thủng lớn ở ngực. Lý do tại sao cô ấy vẫn còn sống mặc dù đáng lẽ đã phải chết có lẽ là vì trình độ võ công của cô ấy đã đạt đến mức độ nào đó. Ngay cả khi đó, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa, tại sao người lại làm thế? Người đàn ông hỏi người phụ nữ, vì hắn không thể hiểu nổi hành động của cô ấy một chút nào. Vào giây phút cuối cùng, thanh kiếm đã hướng về phía người đàn ông. Và, mặc dù người phụ nữ đó có thể sống sót, cô vẫn lao ra trước mặt hắn ta. Người đàn ông không thể hiểu nổi. Không, hắn chỉ không muốn hiểu thôi. Hắn ta đáng lẽ phải là người phải nằm dưới đất ngay lúc này, đó chính là điều đáng lẽ phải xảy ra kể từ khi cuộc chiến đẫm máu này bắt đầu. Nhưng người phụ nữ đã can thiệp vào số phận của người đàn ông điều đó khiến người đàn ông nổi giận đúng vậy, điều đó khiến hắn ta tức giận. Hắn ta chắc chắn về điều đó. Hắn tự nhủ rằng đó là lý do khiến cơn giận dữ đang bùng cháy bên trong hắn ta lúc này. Người phụ nữ từ, từ chạm vào má người đàn ông. Thiếng mưa rơi khiến người đàn ông cảm thấy buồn nôn đừng khóc người đàn ông cố đẩy tay người phụ nữ ra nhưng khi hắn nắm lấy cổ tay yếu đất của cô hắn ta lại cảm thấy mình không thể làm được điều mình mong muốn đừng khóc người phụ nữ liên tục lặp lại câu nói đó với người đàn ông đang trọng tư cô ấy vẫn tiếp tục nói mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì vì mắt cô ấy đã nhắm từ lâu đó có phải là sự thông cảm không hay đó là tình bằng hữu hắn thực sự không thể hiểu được bất cứ điều gì nữa ta đã nói là ta không khóc đừng khóc mái tóc trắng xanh của người phụ nữ bắt đầu phaiầu khi bị ướt trong cơn mưa xối xảất nhiên ánh trăng mà người đàn ông ghét cay ghét đắng đã biến mất ngay vào lúc hắn ta cần sự hiện diện của nó nhất, chẳng vẫn còn trên cao sao? Người phụ nữ hỏi người đàn ông bằng giọng thì thầm. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời chỉ toàn mây đen và cơn mưa lạnh liên tục trút xuống. Người phụ nữ này yêu mặt trăng, cô thường ngồi trên một tảng đá và ngắm trăng. Người đàn ông có thể nhớ lại từng khoảnh khắc câu ngước nhìn mặt trăng trong trạng thái ngơ ngác hững, nó ở trên đó. Không thể nào nhìn thấy mặt trăng khi có những đám mây đen và mưa che phủ nó. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều biết, họ chỉ giả vờ như không biết gì cả. Người có ở cạnh ta không? Người phụ nữ hỏi, giọng nói của cô dần nhỏ lại thành tiếng thì thầm. Người đàn ông mỉm cười ngây ngô trước câu hỏi ngớ ngẩn của câu người vẫn hỏi thế mặc dù người đang chạm vào ma ta. Có vẻ như người phụ nữ hơi mỉm cười trước lời nói của người đàn ông. Cô ấy có cười không? Người đàn ông nghĩ rằng hắn ta chỉ đang nhìn nhầm thôi. Cả hai chúng ta đều ở đây, ta ơi trời. Cô ấy nhẹ nhõm vì điều gì? Người đàn ông không thể hỏi có câu hỏi đó, bởi vì đó là những lời cuối cùng trước khi cô ấy rời khỏi thế giới này. Và rồi, người đàn ông từ từ đặt tay người phụ nữ xuống. Có vẻ như hắn không đủ khả năng để mang thi thể cô theo hoặc chôn tất cô. Vì có lẽ cô ấy không muốn điều đó, người đàn ông đó cũng không đủ khả năng để làm điều đó trong hoàn cảnh hiện tại của hắn ta tìm thấy người rồi. Người đàn ông từ từ quay lại về phía giọng nói phát ra từ phía sau mình. Hàng chục, thậm chí hàng trăm võ nhân đang đối đầu với người đàn ông đó. Họ là những người mặc đồng phục màu trắng có điểm nhấn màu xanh và có chữ Liên minh được viết trên đó. Trước mặt tất cả những võ nhân này là một người chàng trai rất đẹp trai. Chàng trai đó rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, may mắn là người không thể chạy xa đến thế. Người đàn ông có thể nhìn thấy ý chí và quyết tâm của chàng trai rất điển trai này trong việc cứu lấy hòa bình của thế giới. Người đàn ông phải cố gắng kìm nén cơn nổi da gà vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Lưu Tinh Kiếm. Lưu Tinh Kiếm, Trương Thiên nhiên. Hắn là người được mệnh danh là tương lai của phe chính giáo. Người đàn ông tử từ, từ gọi hắn ta. Theo tiếng gọi của người đàn ông, lông mày của Lưu Tinh Kiếm khẽ rung lên. Sau đó, người phụ nữ bên cạnh Lưu Tinh Kiếm hét lên trước khi hắn ta kịp nói bất cứ điều gì, "Sao ngươi dám? Đừng có mà nhét tên thủ lĩnh của chúng ta bằng cái miệng ma nhân dơ bẩn của ngươi." Người đàn ông không trả lời cô. Lượng mưa có vẻ nặng hơn bình thường rất nhiều. Ta cứ quên mất. Người đàn ông xoa mặt vì kiệt sức đúng, hắn ta cứ quên hoài. Lý do tại sao hắn lại đứng ở vị trí này và vai trò mà hắn ta phải đảm nhiệm trong trò hề này. Hắn ta cứ quên hết mọi chuyện hết lần này đến lần khác. Thiên ma sắp bị giết rồi. Hãy đầu hàng đi." Người đàn ông mỉm cười trước lời nói của Lưu Tinh Kiếm. Hắn ta đã cố gắng nhịn nhưng cuối cùng không thể nhịn được Thiên ma sắp bị giết rồi sao? Ai sẽ làm điều đó? Thiên ma hiện đang chiến đấu với Tam Tôn giả a, Tam Tôn giả. Vậy là người để bọn họ lại với Thiên ma, tất cả các ngươi đều đến đây để bắt một tên lính hèn mọn như ta, đúng không?" Người đàn ông không thể ngăn nụ cười nở rộng hơn trên môi. Khuôn mặt của Lưu Tinh Kiếm từ từ biến thành vẻ tao có Cuối cùng người đàn ông cũng ngừng cười khúc khích được rồi, "Làm thôi làm luôn đi, nếu không làm nghiêm túc thì mọi người lại nổi cơn thịnh nộ mất." Khi người đàn ông bước tới một bước, một ngọn lửa hắc ám dữ dội bùng lên từ lòng bàn chân của hắn và ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ khu rừng mà bọn hắn đang chiếm đóng. Trong khi tất cả các võ nhân đang vào thế chiến đấu, người đàn ông đó chỉ nhìn vào Lưu Tinh Kiếm và hắn ta. Gương mặt vô cảm của hắn lại trở về như cũ khi hắn ta nói chuyện với Lưu Tinh Kiếm đồ khốn nạn bệnh hoạn. Miệng của Lưu Tinh Kiếm rung lên nhẹ trước lời nói của hắn ta, nhưng khuôn mặt của hắn nhanh khuất khỏi tầm nhìn khi ngọn lửa hủy diệt bùng phát xung quanh người đàn ông và những người khác. Nốt lửa dần dần lớn hơn đã nuốt chửng toàn bộ khu rừng, chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã thiêu rụi mọi thứ trong bán kính vài dặm. Theo báo cáo của Liên minh Võ Lâm, ma nhân đã trốn thoát. Người duy nhất sống sót sau sự cố đó là Lưu Tinh Kiếm, còn những người khác đã bị tiêu diệt thành cho chiến đấu tay đôi. Tôi ho khăn khi nghe câu trả lời của Nam Cung Phi. Những ký ức bất chợt vừa về ngoài tầm kiểm soát của tôi luôn là những ký ức khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất. Tại sao? Tại sao tôi đột nhiên nhớ lại sự việc đó? Tại sao lại là bây giờ? Chết tiệt. Tôi không thể nhìn vào mặt Nam Cung Phi nên tôi phải tránh mắt của ấy. Tôi cảm thấy mình sẽ mất kiểm soát nếu nhìn cô ấy thêm nữa vì ký ức kinh hoàng đó lại vừa vệ. Ngươi không thấy ta vừa mới đánh nhau với ai đó sao? Tôi vừa mới kết thúc một trận đấu tay đôi với dung Phong. Nam Cung Phi không phải đang xem cùng những người khác sao? Tại sao ngay sau đó cô ấy lại muốn đấu tay đôi? Sau câu hỏi của tôi, Nam Cung Phi biểu môi và tỏ vẻ hờ dỗi. Việc cô ấy làm vẻ mặt như thế này, quả là rất hiếm. Tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cảnh cô ấy có thể làm vẻ mặt như thế ở kiếp trước của tôi. Mỗi lần chuyện như thế này xảy ra... Tôi không khỏi cảm thấy cô ấy thực sự khác biệt so với Ma kiếm trong ký ức của tôi, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm giác kỳ lạ ẩn sâu trong tim mỗi khi nhìn thấy cô ấy người đột nhiên trở nên không nhất quán trong mọi việc người làm, cứ bám chặt vào một thứ thôi, điều đó làm ta khó chịu. Lời nói của Tiết lão ngày càng gay gắt hơn hự. Lão ta có tức giận không khi một người trong tông phái của ông ta bị đánh mặc dù ông là người muốn tôi đấu tay đôi? Không, không đời nào ông ta lại hẹp hỏi đến thế, đúng không? Đồ khốn nạn tối tha. Có vẻ như tôi đã không sai. Nhưng tôi đoán lão ta thực sự đến từ Hoa Sơn, vì ông ấy vẫn còn thiên vị với tông phái này, điều đó không quan trọng ở đây. Việc chăm sóc hậu duệ của mình là việc của trưởng môn. Vậy thì ông tức giận vì điều gì? Ta chỉ cảm thấy bực bội khi hắn bị đánh ngay cả sau khi đã triệu hồi Lý Hoa Chi Điệm. Hồi đó, ta không như vậy. Ý ông là gì tuổi trẻ ngày nay, ai? Không phải lúc nào cũng sử dụng kỹ thuật đó đâu. Tôi quyết định lờ lao ta đi luôn. Chương 60. 2. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long. Chương 60.2. Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long. 3.2. Tôi hướng sự chú ý của mình về Nam Cung Phi và nói ngươi như vậy là vì vẫn còn hờn dỗi vì bị ta từ chối sao Có phải cô ấy bướng bỉnh như vậy vì tôi từ chối trận đấu của cô ấy và chấp nhận trận đấu của Dũng Phong đúng không? Tôi đoán là tôi đã đúng vì mắt Nam Cung Phi hơi giật mình khi tôi nhắc đến điều đó. Ta không hổ dỗi. Giọng nói của cô ấy cũng hơi run có vẻ như là vậy phải không? Ta không ngươi có chắc không? Nhưng tại sao cô ấy lại tránh ánh mắt của tôi? Cô ấy luôn có thể biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy trên khuôn mặt sao? Có lẽ là do cô ấy còn trẻ, hay có lẽ bản chất cô ấy vốn đã như vậy, là điều tôi không hề biết. Nhưng tôi tò mò về một điều ở Nam Cung Phi, người cứ tránh giao tiếp bằng mắt với tôi Nam Cung cô nương. Hừm. có thích mặt trăng không? Nam cung phi nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi, điều này cũng dễ hiểu vì đây là một câu hỏi rất ngẫu nhiên. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ một chút nên cô ấy trả lời câu hỏi của tôi sau khi đảo mắt không hẳn là thích. Tôi mỉm cười trước câu trả lời của cô ấy, người không thích mặt trăng nhỉ? Tôi nghĩ tôi nghe cô ấy nói rằng cô ấy thích mặt trăng. Có lẽ cô ấy không thực sự nói ra điều đó. Tôi nói chuyện với Nam cung phi, người có vẻ bối rối rõ ràng trước lời lầm bầm của tôi trận đấu so tài. Chúng ta có thể thực hiện vào lần sau. Nam cung phi mở to mắt khi nghe tôi nói. Cô ta có ngạc nhiên đến thế không khi tôi nói chúng ta sẽ đấu vào lần tới? Ngươi muốn đấu với ta sao? Chỉ khi ngươi nói chuyện không có chống không với ta thôi. Công tử, Thôi được, cứ làm những gì cô muốn. Lúc này tôi thực sự đã bỏ cuộc. Thói quen này của cô ấy không thể thay đổi dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Tôi đã sử dụng quá nhiều nội khí và có lẽ sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi đến tận xương thủy. Tôi đã kiềm chế được bản thân một chút, nhưng đó là một kỹ năng thô thiện không nên sử dụng trong thời gian dài, tôi chắc chắn rằng nó sẽ gây hại cho cơ thể tôi không lâu sau đó. Có lẽ tôi sẽ đau khi nằm xuống ta hy vọng ngươi bị tê liệt khi ngủ. Ông thực sự không định cư xử theo tuổi của mình sao? Làm sao một con ma có thể cầu nguyện cho một con quỷ gây tê liệt khi ngủ để ảnh hưởng đến vật chủ của mình? Cư xử như tuổi của ta vậy. Sao thằng nhóc này? Tôi đột nhiên bị đau đầu vì tiếng la hét liên tục của lao già trong đầu tôi. Trong lúc tôi đang ôm tay quanh đầu, Nam cung phi tiến về phía tôi có chuyện gì vậy? Đầu ta chỉ là Rồi đột nhiên tay của Nam cung phi chạm vào ma tôi. Bởi vì thế, ký ức trước đó lại trùng khớp với những gì cô ấy đang nói với tôi lúc này nó đang nóng. Đừng khóc. Một cảm giác bất an dâng lên ngay lập tức khi cả hai cảnh tượng chồng chéo lên nhau, khiến tôi theo phản xạ tát vào tay Nam cung phi. Nam cung phi liên tục nhìn vào bàn tay của cô ấy, bàn tay đã bị tắt đi. Và bàn tay của tôi, bàn tay đã tắt đi bàn tay của cô ấy, trong một thời gian, tôi đã vô tình hành động quá đáng với cô ấy. Tôi giả vờ ho khăn và xin lỗi cô ấy vì hành vi không đúng của mình, ta xin lỗi, ta chỉ ngạc nhiên thôi. Ngươi thậm chí còn không thể ăn những thứ được ném miễn phí. Nam cung phi gật đầu trước lời xin lỗi của tôi. Có vẻ như cô ấy đang nói rằng cô ấy ổn vậy thì lần sau nhé. Sau khi lầm bẩm những lời đó, Nam cung phi quay người và bước đi. Có phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy hay tiếng bước chân của cô ấy khiến tôi có cảm giác cô ấy đang cảm thấy vui vẻ một chút? Trong lúc tôi đang nhìn cô ấy, Thiết Lao đã hỏi tôi một câu hỏi, ngươi vốn thực sự không muốn đấu, nhưng điều gì đã khiến ngươi thay đổi quyết định? Ta đã nói là ta không muốn làm điều đó khi nào. Cho đến lúc ngươi nói với con bé đó rằng ngươi sẽ đấu với con bé vào lần tới, thậm chí ngay cả bây giờ, ngươi vẫn cảm thấy do dự về suy nghĩ đó. Cô ta thực sự có vẻ muốn điều đó đến vậy nên tôi đã đồng ý được thôi. Được thôi, nếu có cơ hội đấu với con bé đó, hãy kiểm soát. Kiểm soát cái gì? Dù ngươi sử dụng kỹ năng giống loài thú nào, hãy cẩn thận hơn một chút khi sử dụng nội khí. Tôi thực sự không hiểu lời của Thiết Lao. Nhưng có vẻ như ông ấy không còn nói đùa nữa, ta phải mất công trấn áp con thú này vì ngươi đã dùng quá nhiều nội khí. Hả? Mày đã ăn gì mà lại có thứ kinh khủng này bên trong thế này? Mày thực sự muốn một ông già phải chịu đau khổ như thế này sao, đồ nhóc con? Dù sao thì ông cũng đâu còn sống nữa, vậy ông đang nói gì thế? Thiết lao nổi giận đáp trả lại câu trả lời của tôi. Tôi không thể ngăn cơn thịnh nộ của ông ta chỉ bằng cách bị hai, nên điều đó thực sự rất khó chịu. Dù vậy, mặc dù tôi trả lời ông ấy một cách đùa cợt, nhưng có vẻ như tôi đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Thứ đó lại nổi cơn thịnh nộ khi tôi sử dụng quá nhiều nội khí. Lời của Thiết Lao là một lời cảnh báo không mong muốn. Bây giờ tôi đã có thể tự do sử dụng sức mạnh của mình, vậy thì đột nhiên bên trong tôi lại có vấn đề sao? Đó có thể là gì? Tôi không biết liệu nó có đến từ bảo vật hay là thứ gì đó đã có sẵn trong cơ thể tôi ngay từ đầu. Tôi hy vọng là Thiết Lao đang nói đùa, nhưng ngay cả điều đó, tôi cũng không chắc nữa. Hy vọng là tôi có thể tìm ra được điều gì đó khi chúng ta đến Hoa Sơn. Tôi cảm thấy mình sẽ không tìm được giải pháp nào ngay cả khi tôi đến Hoa Sơn, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác đây có phải là vấn đề tôi phải giải quyết sau này không? Vì tôi không thể làm gì được khi ở giữa núi. Tôi để cho đoàn người Hoa Sơn làm việc với Dũng Phong rồi trở về trại của mình. Tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ khi bước vào trại, suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng Vi Tuyết Á không còn chạy đến bên tôi nữa. Hả? Cô ấy thực sự đi đâu đó sao? Rõ ràng là cô ấy không thể đến chào tôi mọi lúc được, nhưng cô ấy luôn đến chỗ tôi trong hầu hết những tình huống thế này, nên tôi không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Vì vậy, tôi đã hỏi một trong những gia nhân Tuyết Á đã ở với ông nội của mội ấy lúc nãy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của gia nhân. Không có gì phải lo lắng khi ở bên cạnh Tiếp Tôn. Tôi đoán là bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ đi du ngoạn cùng Nam cung phi, đúng không? Ngươi thật may mắn khi con bé đó đang đóng gói. Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên làm gì thì Thiết Lao đã lên tiếng. Lao Thiết, rốt cuộc thì ông không phải là đạo sĩ, đúng không? Thằng nhóc này, sao ngươi dám nói như vậy với tổ tiên của một tông phái đạo giáo? Nhìn thế nào đi nữa thì tên này cũng không nên trở thành trưởng môn của phái Hoa Sơn. Chưa nói đến việc ông ta còn trở thành thần kiếm của Hoa Sơn nữa, điều đó sẽ là nỗi hổ thẹn cho những người của phái Hoa Sơn hiện đang sinh sống ở đó cũng như những người tương lai của Hoa Sơn. Ngươi biết là ta có thể nghe thấy lời của ngươi, đúng không? Ừ, đó là lý do tại sao tôi nói vậy. Đừng lo lắng về điều đó ha ha hả, mày đúng là đồ khống nạ. Sau khi kết thúc trận đấu tay đôi, bầu trời đêm trở nên tối hơn nhiều so với trước. Tôi phải đi ngủ vì nếu thức thêm nữa, ngày mai sẽ càng khó khăn hơn. Tôi cảm thấy hơi tệ cho Dũng Phong vì tôi đã đi hơi xa trong trận đấu tay đôi có hơi xa với không. Đốt hết đống hoa đó rồi mà vẫn nói thế à Tôi cảm thấy hắn ta có thể tự mình xử lý tốt mọi việc. Nếu có điều gì đó như thế này làm hắn ta gục ngã thì dù sao hắn cũng không thể vượt qua được bình trường của mình. Tôi muốn tắm rửa vì đã đổ rất nhiều mồ hôi trong cuộc đấu, nhưng tôi cảm thấy rất lười nên quyết định ngủ luôn. Thật là bẩn thỉu khi ngủ trong tình trạng hiện tại. Như thường lệ, tôi hoàn toàn lờ đi lời của Thiết lao 9, vì Tuyết A đang trò chuyện với Kiếm Tôn lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cuộc trò chuyện của họ thường bao gồm việc ông kể chuyện cho Vi Tuyết A trong khi cô chăm chú lắng nghe và thích thú từng câu chuyện. Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm hở, Vi Tuyết A đột nhiên hỏi Kiếm Tôn một câu hỏi mà cô đã muốn hỏi từ lâu ông nội. Thửm. vị hôn thê là gì?" "Hừm." Kiếm tôn tỏ vẻ lạ lùng trước câu hỏi của vi tuyết ta ông cảm thấy hơi xấu hổ vì mặc dù ông đã rất tận lòng trong việc nuôi dạy cô, nhưng ngay cả một điều đơn giản như vậy ông cũng chưa từng dạy cô ông không biết tại sao cô lại hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng ông chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một trong những câu hỏi ngẫu nhiên của cô và không có gì khác. Cô tò mò về nhiều thứ, chẳng hạn như đại bàng có vị như thế nào, hay diều hâu. Cho nên kiếm tôn chỉ coi nhẹ câu hỏi và trả lời như vậy với vi tuyết ta vị hôn thế là. Ừm. Biểu cảm của vi tuyết A ngày càng tối sầm lại khi cô nghe lời giải thích của kiếm Tôn Nhưng Kiếm Tôn không để ý đến biểu cảm của cô và tiếp tục giải thích cho Vi Tuyết Á về câu hỏi của cô. Ngày hôm sau, Vi Tuyết Á đã ngừng nói chuyện với Nam Công Phi. Chương 61: Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long. Chương 61: Sự sụp đổ của Mai Hoa Kiếm Long, 4. Dắt. Tôi giẫm mạnh chân xuống mặt đất phủ đầy cỏ. Từ từ, tôi tập trung sức mạnh vào chân tay dưới. Bắt đầu từ lòng bàn chân, kéo dài lên mắt cá chân, rồi đến chân, đùi và cuối cùng là hông. Tôi dần dần tăng cường sức mạnh cho từng bộ phận ở chân dưới của mình. Cho dù là một người sử dụng kiếm, một võ nhân hay thậm chí là một cung thủ, thì việc tập trung toàn bộ sức mạnh vào tứ chi giới chính là khía cạnh quan trọng nhất của võ công. Suy cho cùng, đó chính là cốt lõi của một võ nhân. Hai lòng với việc chuẩn bị phần thân giới, tôi từ từ tập hợp nội khí. Vụ vụ, ngọn lửa bốc lên từ mặt đất, lan lên dọc theo cơ thể tôi. Khi ngọn lửa dữ dội có dấu hiệu bùng phát dữ dội, tôi đã mạnh mẽ kìm nén bản chất hoang dã của ngọn lửa dữ dội đó. Quá nhiều năng lượng cũng giống như một lượng năng lượng không cần thiết mà tốt hơn là không nên tồn tại. Tôi từ từ triệu hồi hỏa khí chảy vào bên trong cơ thể mình đáp lại lời kêu gọi của tôi, một vòng lửa sôi sục hình thành xung quanh cơ thể tôi chưa. Nghe theo lời của Thiết lão, Tôi đã phát ra nhiều nội khí hơn từ cơ thể mình, nhờ đó mà tốc độ quay của vòng lửa cũng tăng lên. Vụ, tôi cảm thấy nội khí của mình đang rời khỏi cơ thể với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy vòng lửa ngày càng nóng hơn chưa. Mặc dù ngọn lửa bao quanh tôi ngày càng mạnh hơn, tôi cũng phải chú ý kiểm soát cường độ của ngọn lửa để không gian xung quanh tôi không bị phá hủy trong quá trình đó. Tôi chắc chắn rằng việc luyện tập theo cách này sẽ giúp tôi kiểm soát được ngọn lửa của mình dù là chỉ điều chỉnh cường độ hay thậm chí dập tắt nếu cần trong một cuộc chiến thực sự. Sau khi sử dụng nội khí theo cách này một thời gian, nội khí chạy trong người tôi đã chạm đến đâu đó bên trong cơ thể tôi. Nó ở gần nơi trái tim tôi tọa lạc. Tôi đã đạt tới đó rồi. Tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra điều này. Cửu Diễm Hỏa Luân công có thể tạo ra một lượng sức mạnh bùng nổ, nhưng như một lời cảnh báo, ngay cả việc đạt đến ranh giới của cảnh giới tiếp theo cũng khó hơn nhiều. Nếu tôi không hấp thụ tất cả sức mạnh đó từ bảo vật của phái Hoa Sơn, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể đạt đến cảnh giới tứ tinh của Hỏa công vì đặc điểm đó. Tuy nhiên, nội khí của tôi đã tới tim rồi chưa? Tôi gật đầu trước lời nói của Thiết lão. Tôi chỉ làm theo những gì ông ấy bảo tôi. Tôi không thể liều lĩnh và nôn nóng cố mở nó ra ngay được. Tôi nghe thấy thiết lao cười khởi khi ông cũng sừng sốt như tôi khi thấy tôi đạt đến trạng thái này. Thật sự, nội khí của ngươi đã tới được tìm rồi. Tài năng kinh khủng như vậy đủ khiến ta nổi hết cả da gà. Tài năng ư? Trong mắt thiết lão tình trạng hiện tại của tôi có vẻ khả thi nhờ vào tài năng của tôi, nhưng chỉ có tôi biết rằng những gì tôi đạt được chỉ có thể khả thi nhờ vào những trải nghiệm trong kiếp trước để võ giả đạt đến cảnh giới quyết định. Họ cần phải khai tâm, để nội khí có thể lưu thông bên trong, sau đó có thể cảm nhận được nội khí chạy trong tâm họ. Họ sẽ không thể mở lòng nếu thiếu lượng nội khí cần thiết cho bước đi đó Và thậm chí nếu họ đủ may mắn để mở lòng để nội khí chạy vào bên trong nếu họ không thể chịu đựng được cảm giác của nội khí trong lòng thì điều đó chỉ khiến cơ thể họ phát nổ vì phản ứng dữ dội do đó ngay cả khi một người đã chuẩn bị cho quá trình này trước tiên họ cần phải có đủ lượng nội khí cần thiết để tiến hành bước tiếp theo Mặt khác nếu họ có đủ lượng nội khí cần thiết cho bước tiếp theo họ cần phải chuẩn bị tinh thần cho những gì diễn ra sắp tới phủ vòng lửa bao quanh tôi giờ đã đạt đến cấp độ mà tôi đã sử dụng trong trận đấu thay đổi với Dũng phong tối qua sự khởi đầu của Tứ tinh Lúc này, tôi khó có thể kiểm soát được cường độ nhiệt của mình để không gây tổn hại đến khu vực xung quanh. Khi tôi bắt đầu tự hỏi mình cần phải duy trì điều này trong bao lâu dừng lại, tôi ngay lập tức lấy lại toàn bộ hỏa khí vào cơ thể theo hiệu lệnh của thiết láo. Tôi đã dừng dòng nội khí của mình lại, nhưng do sức nóng còn sót lại của hỏa khí, hơi nước bắt đầu dọ dị ra khỏi cơ thể tôi thế nào rồi? Đây là giới hạn của người hiện tại. Ồ, đến mức này rồi hả? Ông có thắc mắc là ta đang làm gì không? Tôi đang kiểm tra lượng nội khí trong cơ thể mà tôi có thể khai thác được bao nhiêu Vi Thiết Lao đã nói với tôi rằng có thứ gì đó trong cơ thể tôi liên tục hành hành mỗi khi tôi tiêu hao một lượng lớn nội khí. Theo những gì tôi thấy, tôi chỉ có thể sử dụng nội khí mà tôi có thể tập hợp trong cánh tay của mình nhưng bất kỳ điều gì nhiều hơn thế sẽ là quá sức đối với tôi vào lúc này ừm. Dù tôi có nghĩ nhiều đến đâu thì vẫn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Liệu tôi có thể tìm ra giải pháp sau khi đến Hoa Sơn không? Tôi không thực sự chắc chắn về điều đó. Nhưng không phải là tôi còn lựa chọn nào khác nữa, đúng không? Vậy nên, tôi chỉ cần đến đó và tự mình xem tôi ngươi vẫn còn nhiều lo lắng vô cớ như vậy, cứ đến đó xem có tìm được cách giải quyết không. Thiết Lão đã nói đúng, tôi biết rằng chỉ lo lắng về điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Suy nghĩ quá nhiều chỉ là thói quen cũ của tôi, vì tôi thường gặp phải rắc rối ở bất cứ nơi nào tội đến. Tôi phủi sạch bụi bám trên quần áo và nghĩ đến việc tập luyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, lúc đó tôi cảm thấy có sự hiện diện nào đó đến từ phía sau mình. Tôi kiểm tra xem đó là ai và may mắn thay đó là một khuôn mặt quen thuộc công tử, Đêm qua ngài ngủ có ngoan không? Đó là Dụ Phong, bước tới từ phía sau với nụ cười tươi tán hiện rõ trên khuôn mặt ủ. Thiết Lão tốt lên hẳn nhiên. Phản ứng của tôi cũng không khác gì ông ấy. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ hắn ta sẽ không thể vượt qua được sự mất mát mà hắn phải đối mặt đêm qua. Tuy nhiên, Dụ Phong vẫn cảm thấy thoải mái khi chào tôi như thể không có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi đêm qua. Hắn ta đã vượt qua được cảm giác thất bại chưa? Hay ngay từ đầu hắn đã không quan tâm đến nó? Người nghĩ sao? Tôi không thể không tỏ vẻ chưa chắc trước câu hỏi tu từ của Thiết Lao ông ấy và tôi đều đã biết câu trả lời. Dụ Phong đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình chỉ trong một đêm. Có vẻ như hắn ta vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi có thể cảm nhận được cả khí chất và biểu cảm của hắn đều trở nên thanh thản hơn trước rất nhiều, đây là lý do tại sao tôi không thích những thiên tài Tôi ghét tất cả bọn họ, không trừ mà hai. Không biết Dung Phong có biết suy nghĩ của tôi hay không, hắn chỉ túi đầu về phía tôi, Dung Phong đại hiệp. Đa tạ. Đột nhiên ngươi có ý gì vậy? Hắn chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng trước câu hỏi đó, ta biết là ngươi đã cô dạy cho ta một bài học mặc dù ta không biết mình đã làm gì để đáng bị như vậy. Ồ, ồ. Tôi muốn ông giữ im lặng ngay lúc này. Vẻ mặt chua chát của tôi lúc này sắp chuyển thành vẻ cau có. Công tử, Dung Phong bồi rối trước sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, nhưng tôi cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Thành thật mà nói, tôi đã cố gắng giúp hắn Nhưng tôi không ngờ hắn ta có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau một đêm. Hơn nữa, gã ta không hề ngần ngại túi đầu trước một người nhỏ hơn mình. Hơn nữa, sự chân thành mà tôi cảm nhận được trong lòng biết ơn của hắn ta dành cho tôi chỉ khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn với tôi. Tất nhiên, vẫn không có gì đảm bảo rằng Dũng Phong sẽ có thể vượt qua được bức tường mà hắn sẽ phải đối mặt trong tương lai chỉ vì sự giác ngộ này. Nhưng chắc chắn là hắn ta có cơ hội vượt qua kỳ thi cao hơn trước. Tôi chắc chắn về điều đó. Bụng tôi đau đau lắm. Có người ở đây đang làm việc quần quật ngày đêm, cố gắng kiếm sống sau khi đã chết một lần. Nhưng tên khốn điện trai này có cơ hội ngộ ra chỉ vì bị đánh trong một trận đấu tay đôi, và chỉ trong một đêm. Tôi không thể không tức giận trong lòng nó con. Ừm trong ngươi có vẻ rất trống rông bên trong, vậy nên ngươi nên dừng lại đi. Chật. Tôi nói chuyện với Dũng Phong, chôn chặt những suy nghĩ bên trong mình đó không phải là ý định của ta nhưng ta mừng là ngươi đã nhận được điều gì đó từ chuyện này. Dũng Phong mỉm cười đáp lại lời tôi nói, nếu Nam Cung Thiên tuấn tỏa ra luồng khí u ám khiến tôi nổi hết cả da gạt thì luồng khí bao quanh Dũng Phong chỉ có thể được miêu tả bằng từ sảng khoái. Hán ta không chỉ có tài năng mà còn có ngoại hình và tính cách tốt để bổ sung cho điều đó bốn. Ừ, tôi chắc chắn không thích thanh niên này. Ta đã xấu hổ khi nghĩ rằng mình là thiên tài vĩ đại nhất thế giới, nhưng sau một trận đấu so tài với người, ta đã nhận ra rằng thế gian này rộng lớn hơn ta từng tưởng tượng. Dũng Phong nói không hẳn là sai. Cựu hy được gọi là thiên tài vĩ đại nhất thời đại, nhưng vì khoảng cách tuổi tác giữa họ quá lớn nên có thể hiểu được tại sao Dũng Phong lại nghĩ rằng hắn mới là người vĩ đại nhất, có lẽ ngươi đã bỏ ra nhiều công sức đến mức ta không thể tưởng tượng nổi. Vì một lý do nào đó, gã ta đã tự đưa ra một kết luận kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi không có tư cách để nói bất cứ điều gì về vấn đề đó. Tôi không thể nói rằng tất cả là nhờ sự hồi quy của tôi phải không? Vậy nên tôi cứ để hắn ta nghĩ bất cứ điều gì hắn muốn ta không thể chỉ đa đạt bằng lời nói. Vậy nên nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu nào, ta sẽ làm mọi cách để thực hiện. Một yêu cầu? Có một thứ tôi có thể yêu cầu từ thiên tài vĩ đại nhất của phái Hoa Sơn, Kiếm Long. Một điều hiện lên trong đầu khi nghe lời đề nghị của Dung Phong. Tình cờ tôi có điều muốn hỏi hắn ta nên đây là thời điểm thích hợp. Vậy thì Dung Phong đại hiệp, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ồ, được thôi, ngươi có thể hỏi ta bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì ngoài võ công của tông phái. Không, cũng chẳng có gì to tát cả. Võ công của tông phái này thật là vỡ vẩn. Tôi có thể dùng thứ vô dụng như vậy vào việc gì chứ? Vô dụng ư? Đồ nhóc con. Thanh kiếm của Hoa Sơn là Dung Phong đại hiệp, ta muốn hỏi một câu. Ừm. Trưởng môn hiện tại của tông phái các ngươi thuộc thế hệ nào? Hả? Hả? Ta tò mò về điều đó. Tôi nhớ Thiết Lao đã hỏi tôi về thế hệ mà vị trưởng môn hiện tại của Hoa Sơn thuộc về. Tôi đã quên mất điều đó vì tôi không có cơ hội gặp trực tiếp ai đó và hỏi họ, nhưng vì tôi đã có cơ hội. Cái gì? Dung Phong hành động như thể có thứ gì đó nứt ra bên trong hắn. Hắn ta nhắc lại câu hỏi. Đảm bảo rằng mình không nghe nhầm điều gì đó là yêu cầu của ngươi sao, đúng vậy, ổ. Dũng Phong tỏ vẻ mặt trống giống như thể linh hồn đã thoát khỏi thể xác. Hắn ta bị sao thế? Đây không phải là một yêu cầu dễ dàng sao? Tôi có hỏi điều gì lạ không? Tôi hỏi Thiết Lao vì Dũng Phong trông có vẻ lạ lúc này. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thiết Lao cũng trả lời đừng nói chuyện với ta vì ngươi chỉ làm ta xấu hổ thôi. Cái gì? Tại sao? Cuối cùng, Dũng Phong đã thực hiện yêu cầu của tôi mặc dù hắn ta làm vậy với vẻ mặt ngớ ngác. Trường môn hiện tại thuộc thế hệ thứ 16 Và Dũng Phong cũng nói rằng hắn ta sẽ không coi đây là việc thực hiện yêu cầu và thúc giục tôi hãy hỏi bất cứ điều gì vào lần tới. Tôi sẵn sàng đồng ý vì đó là một điểm cộng đối với tôi bảy. Nếu phải liệt kê một điều khiến tôi bận tâm sau khi kết thúc cuộc đấu với Kiếm Long, thì đó chính là ánh mắt đầy tò mò mà tôi nhận được từ các thành viên phi hành đoàn của Hoa Sơn đúng vậy, trước khi trở thành Kiếm Long, Dũng Phong vẫn là một võ giả thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận sự thật rằng hắn ta vẫn là một kiếm sĩ Hoa Sơn. Tuy nhiên, hắn ta vẫn bị đánh tơi tả và thua trong trận đấu tay đôi với tôi. Một cậu nhóc vẫn còn thiếu nhiều chỗ cần phát triển. Tôi đã lường trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng ánh mắt của họ còn dữ dội hơn tôi nghĩ Dung Phong bị đưa xuống đất sao? Là do cậu nhóc kia đưa tới, ta vẫn không thể tin được. Hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn trong trận đấu tay đôi của họ. Ta nghe nói hắn bị gãy tay, ta tin là hắn ta cũng bị gãy chân nữa, nhưng lúc nãy ta thấy Dung Phong đi lại bình thường mà. Vậy thì không sao nữa. Ngươi không xem trận đấu phải không? Những tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền, nhưng tôi tin rằng chúng sẽ sớm biến mất vì đó chỉ là một trận đấu đơn giản. Không có gì hơn. Tôi nghĩ vậy. Tôi được thông báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường về Thiểm Tây sau khi ăn xong. Nhờ đó, tôi có khá nhiều thời gian để thử nghiệm một vài thứ, nên cũng không phải tất cả đều tệ. Tôi nhìn thấy gia nhân của cựu gia đang chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi từ xa. Vì đây là một chuyến đi dài nên họ không chuẩn bị gì quá phức tạp. Tuy nhiên, miễn là đủ để lấp đầy dạ dày thì tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hả? Nhưng khi tôi đến gần hơn, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Tôi có thể thấy Nam Cung Phi rất phù hợp với đoàn của chúng tôi. Với lại tôi có thể thấy Vi Tuyết Á đang nhấm nháp đồ ăn khi ngồi cạnh cô ấy. Tôi hiểu rằng có những lúc cô ấy sẽ ăn trước tôi như thế này Nhưng đó không phải là phần quan trọng ở đây điều quan trọng và đáng kinh ngạc nhất là Vì tuyết ta đang gặm nhấm, đồ ăn của mình Cô ấy bị bệnh à? Cô ấy đang cảm thấy rất khó chịu hay sao vậy? Nam Cung Phi cũng nhìn cô với đôi mắt run dậy vì cô cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ ở cô Nhưng cô không thể nói chuyện với cô ấy nên cô ấy tiếp tục ăn một cách lặng lẽ Khi đôi đua của Nam Cung Phi sắp gấp một trong những món ăn Vì tuyết á sẽ bất ngờ cướp mất nó ứng Có lẽ cô ấy không cảm thấy bị bệnh thì sao? Tôi rất biết ơn vì điều đó Nhưng nó vẫn không thay đổi được vấn đề là bất cứ khi nào Nam cung phi cố lấy thứ gì đó để ăn, Vi Tuyết Á sẽ giật lấy nó từ cô ấy. Sau khi sự việc lặp đi lặp lại một lúc, một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đỉnh đầu Nam cung phi. Cô nghiêm đầu, tự hỏi đứa nhóc này đang làm gì. Nam cung phi chỉ đứng yên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sau đó, cô ấy dùng đũa gấp thức ăn trước mặt với tốc độ rất thời. Lần này Vi Tuyết Á đã hành động quá muộn. Cô trông vô cùng sốc khi biết rằng mình không thể lấy trộm đồ ăn của cô ấy. Tuy nhiên, Nam cung phi chỉ đưa thức ăn mà cô vừa lấy được về phía miệng Vi Tuyết Á thay vì tự mình ăn nó, ngươi muốn ăn nó à? Ừ. Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa thì có vẻ như cô ấy không hành động theo cách này vì muốn ăn nó. Nam Cung Phi dường như không hề bận tâm đến hành động của Vi Tuyết Á nhận thấy hành động này của cô, Vi Tuyết Á bắt đầu rơi nước mắt tờ tờ ý ngốc quá. "Thì hơi. Sau khi hét xong câu đó, cô ta chạy đi đâu đó, nhưng cô không thể đi xa vì bị Hồng Hoa bắt gặp khi nói rằng cô cần phải giặt quần áo. "Hả? Tôi cảm thấy như mình vừa xem một cảnh trong phim truyền hình vậy." Vẫn cầm đũa ở vị trí đó, Nam Cung Phi liếc về hướng Vi Tuyết Á chạy tới trước khi quay đầu về phía tôi. Có vẻ như cô ấy muốn tôi giải thích những gì đã xảy ra ở đây. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng biết gì cả đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về lý do tại sao cô ấy lại hành động như vậy, nhưng chẳng nghĩ ra được lý do gì ổn có lẽ là... tuổi dậy thì... Ai, đồng ốc? Tôi nghe thấy giọng nói của thiết lao chế rêu tôi trong đầu, nhưng tôi chỉ lờ nó đi vì tôi đã quen rồi. Sau đó, khi chúng tôi đang trên đường đến tiệm Tây, việc đối phó với vi tuyết A trở nên hơi rắc rối vì không hiểu sao cô ấy lại bám sát tôi hơn bình thường. Nhưng tôi phải im lặng vì tôi cảm thấy cô sẽ thực sự giận tôi nếu hôm nay tôi đẩy cô ấy ra